Cũng nguyên nhân chính là ở đây, cao khiết mới có thể mắt bốc sát khí. Ngay tại bầu không khí vô cùng áp lực thời khắc, Lý Phong đột nhiên nói bổ sung, đây là ta đoán, cũng không biết ta có hay không đoán đúng. Vừa nói, Lý Phong nhìn chằm chằm vào tiêu lăng phi nhìn, bộ dáng kia thì giống như là muốn theo tiêu lăng phi trên mặt đọc lên cái gì giống như. Người đoán đúng, ta chính là Phong Vũ lâu lâu chủ. Tiêu lăng phi ba khí đem hai tay chấp sau lưng sau lưng, tiếp lấy bệ nghệ nói ra, hiện tại ngươi biết ta thân phận. Muốn hay không đem ta bắt hồi Long Hồn đổi lấy công lao đầu. Nàng không cần thiết phủ nhận chính mình thân phận, nếu không chẳng phải là khiến người ta cho là nàng sợ Lý Phong. Phùng khôn. Không phải. Lý Phong lại là Long Hồn người. Chơi xanh à, mặt đất à, Long Hồn thành viên vậy mà đối với thiên phủ thế giới dưới lòng đất cảm thấy hứng thú, cái này mẹ nó để hắn đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tiêu Lăng Phi tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, Cao Khiết thì lướt ngang một bước che ở Tiêu Lăng Phi trước người, một mặt cảnh giác nhìn lấy Lý Phong. Chỉ cần Lý Phong có chỗ dị động, nàng liền sẽ liều chết hộ chủ. Lý Phong hai tay mở ra, cười khổ nói, cái gì bắt ngươi trở về đổi lấy công lao, ta cũng không phải loại kia bạc. Lại nói, ngươi đánh nhau mạnh như vậy, ta có khả năng không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta vẫn là không muốn làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Nghe thấy lời ấy, cao khiết cùng hứa mạng tất cả đều thở phào. Đi qua cái này mấy lần ở chung, các nàng đã đem đối phương xem như là bằng hưu, nếu là lẫn nhau lên tranh đấu trong lòng hai người đều sẽ rất khó chịu tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng ngạo kiều nói ra xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng buổi tối hôm nay liền đi nhà ta ăn cơm đi lý phong không phải tiêu lăng phi vậy mà mời hắn đi nhà nàng ăn cơm mặt trời mọc ở hướng tây a nhận biết tiêu lăng phi đến nay theo nàng một khối ăn cơm đều là lý phong mời khách tới làm gì ngươi không vui a không vui coi như ta vừa vặn vui vẻ thanh nhàn tiêu lăng phi trận mắt chừng một cái Một mặt khó chịu nói ra: Đứng a, ta vui lòng, ta rất tình nguyện." Lý Phong vội vàng vỗ bộ ngực biểu thị. Tiêu Lăng Phi lạnh hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Thu phục Phùng Khôn, cái kia bồi thường sự tình liền rất tốt nói, Phùng Khôn biểu thị nhất định dùng giả một bồi ba tiêu chuẩn bồi đưa cho những khách cũ kia về sau. Lý Phong bốn người mới rời khỏi Thiên phủ trung tâm mua sắm. Tại Tiêu Lăng Phi đề nghị dưới, bốn người bọn họ lại đi Thiên phủ thành phố so sánh có tên cổ vật đường phố dạo chơi đi. Cùng một thời gian Thiên phủ thành phố một nhà đỉnh cấp trong hội sở, Cao Phong hút xì gà, chính cùng hai vị trung niên nam tử nói chuyện. Hừ, lâu chủ gần nhất càng ngày càng quá phận, ta nhìn nàng căn bản không có liền đem chúng ta lợi ích để ở trong lòng. Cao Phong phun ra một điếu thuốc vòng, nổi giận đùng đùng nói ra. Ai nói không phải đâu. Lần trước tiếp vào một cái ám sát đơn đặt hàng, kết quả lâu chủ không biết tin vào người nào sang nôn, vậy mà trực tiếp đem cái này đơn đặt hàng cho hủy bỏ, còn không cho khách hàng trả lại tiền. Cái này... Đây không phải nện chúng ta phong vũ lâu bảng hiệu mà. Đối diện, một cái giữ lấy tròm dâu dê trung niên nam tử than thở nói ra. Đúng lúc này, sau cùng cái kia mặc lấy màu nâu đường trang, trên tay mang theo nhẫn ngọc trung niên nam tử cười tủm tỉm nói ra, đã hai vị đều đối lâu chủ cách làm bất mãn, chúng ta vì sao không đem thay vào đó đâu. Lời này vừa nói ra, cao phong cùng tròm dâu dê nam tử tất cả đều sắc mặt kịch biến. mươi 539, Trung Châu Diệp ra. Phong vũ lâu có ba loại chủ doanh nghiệp vụ một là giải trí hai là ám sát ba là tin tức tìm hiểu làm tinh phong giải trí lão bản cao phong dĩ nhiên chính là giải trí nghiệp vụ người phụ trách chủ yếu mà tròm dâu dê nam tử cơ phi cũng là ám sát nghiệp vụ người phụ trách chủ yếu đến mức vị kia lớn lên giống viên ngoại lao ra đường trang nam tử gọi bách hiểu xanh ân cái này bách hiểu xanh tên là chính hắn cho mình lấy được về phần hắn tên thật là gì không có mấy người biết đã gọi bách hiểu xanh vậy hắn dĩ nhiên chính là tin tức tìm hiểu nghiệp vụ người phụ trách chủ yếu Mỗi tháng mạng, bọn họ đều muốn đến thiên phủ thành phố cho Tiêu Lăng Phi báo cáo một tháng qua công tác, mỗi lần báo cáo trước đó bọn họ đều trước tiên phải ở cái hội sở này đụng đầu, thăm dò lẫn nhau hàm ý. Ba người đều là hầu tình, những năm này tiếp xúc xuống tới, chậm rãi đều phát hiện đối phương đối Tiêu Lăng Phi bất mãn, nếu không cao phòng, cơ phi làm sao có thể nói ra vừa mới cái kia lời nói. Chỉ là để cho hai người không nghĩ tới là, bách hiểu xanh so với bọn hắn đắc hơn, vậy mà nói ra muốn đem Tiêu Lăng Phi thay vào đó lời nói đến đây là đại nghịch bất đạo a sau một hồi lâu cao phong phun ra một ngụm trọc khí nói ra ta nói bách huynh ngươi là đang nói đùa với chúng ta a cơ phi nhìn nó nghiêng hai phía một vòng sắc mặt ngưng trọng nói ra bách huynh ba người chúng ta thêm lên đều không phải là lâu chủ đối thủ làm sao thay vào đó ngươi cái kia không phải thụ lâu chủ sai sự cố ý đến xò xét chúng ta a bách hiểu xanh cười cười một tiếng đùa cợt nói thăm dò ta còn cần thăm dò các ngươi sao các ngươi trước đó nói qua bao nhiêu đại nghịch bất đạo lời nói ta chỉ cần đem những này lời nói ghi lại đến hiện lên cho lâu chủ các ngươi chẳng phải xong đời sao lời này vừa nói ra cao phong cùng cơ phi đều không nói lời nào bách hiểu xanh nói không sai a hai người bọn họ đúng là đã nói tiêu lăng phi nói xấu tựa như vừa mới đậu đen rau muống tiêu lăng phi như thế cái này tại lấy tiêu lăng phi làm đầu phong vũ lâu bên trong là thuộc về đại nghịch bất đạo hành động nhưng bọn hắn chỗ lấy dám đậu đen rau muống tiêu lăng phi là bởi vì bọn hắn ba người đều đậu đen rau muốn qua Tiêu Lang Phi, dạng này ai dám đi tìm Tiêu Lang Phi tố cáo? Đây không phải là ngay cả mình cũng hô sao? Ta nói cao huynh, cơ huynh, các ngươi hai cái sẽ không muốn cả một đời đều bị nữ nhân kia cho cưỡng chế một chút à? Hừ, vậy các ngươi nhưng là thật không có cốt khí. Nói đến đây, Bách Hiểu Xanh cười lạnh một tiếng, nữ khí càng thêm đùa cợt nói ra, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, cả đời chỉ lệ trời địa phụ mẫu, làm sao có thể quỳ thêm một nữ nhân? Tiêu lăng phi nếu là dài đến đẹp mắt cũng liền thôi, có thể nàng hết lần này tới lần khác sinh một trương thường thường không có gì lạ mặt. Quỳ thêm loại nữ nhân này, các ngươi thì thật cam tâm. Cao Phong cùng cơ phi liếc nhau, tiếp theo hừ lạnh nói, ai nói tiêu lăng phi mặt thường thường không có gì lạ. Mội mội ta đã sớm nói, chúng ta cái này lâu chủ sinh thế nhưng là quốc sắc thiên hương đầu. Nói đến đây, Cao Phong trên mặt thì lộ ra mấy phần âm tà chi sắc. Cao Hình, không đổ không chân tướng A. Bách hiểu xanh sắc mặt suy nghĩ nói ra. Cơ Phi cũng gật đầu nói, đúng vậy à, người nào không biết người mội mội đối Tiêu Lăng Phi trung thành nhất, nàng nói như vậy có thể là cố ý cho chúng ta bày xuống mê hồn trận đâu. Cao Phong nhíu mày, cái này. Tiêu Lăng Phi rất xinh đẹp một chuyện là có một lần Cao Khiết nói lỡ miệng, về sau vô luận hắn làm sao truy vấn, Cao Khiết đều không lại nhà ra qua. Bí mật này Cao Phong vẫn luôn tại giúp Cao Khiết ẩn giấu đi, bây giờ nghe bách hiểu xanh, Cơ Phi vừa phân tích, Cao Phong đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ nói rất có đạo lý à. Bách hiểu xanh cười nhạo nói, khắc cái này a cái kia a, coi như tiêu lăng phi thật dài đến quốc sắc thiên hương thì sao, chúng ta một mực quỷ thêm đi xuống có thể một thân phương trạch làm sao tích. Chỉ có xoay người làm chủ nhân, chúng ta mới có thể đối tiêu lăng phi làm chút gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiêu lăng phi đúng như Cao Huynh chỗ nói như vậy dài đến quốc sắc thiên hương. Cao Phong, cơ phi không khỏi gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ là, Bách Huynh, người ta đều biết, tiêu lăng phi là siêu phàm hậu kỳ cường giả. Ba người chúng ta đều chỉ là siêu phàm sơ kỳ, thêm tại một khối đều không đủ nàng đánh, nói thế nào xoay người làm chủ nhân. Cao Phong đem lòng nghi ngờ nói ra. Cơ Phi cũng sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta gặp qua tiêu lang phi cùng người giao thủ, nàng chiến lược mạnh mẽ, ẩn ẩn cho người ta một loại nhập thánh phía dưới đệ nhất người cảm giác. Nghe thấy lời ấy, bách hiểu xanh nhịn không được cười ha hả, coi như nàng thật sự là nhập thánh phía dưới đệ nhất người lại như thế nào, tại nhập thánh cấp cường giả trước mặt nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Cao Phong, Cơ Phi sắc mặt kỳ biến, Bách Hiểu xanh đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn mời đến nhập thánh cấp cường giả trợ quyền? Không chờ hai người nói cái gì, một cỗ ngập trời khí tức khủng bố đột nhiên theo cửa phòng miệng bạo phát đi ra, đó lấy, một vị áo bảo sám lao giả đẩy cửa đi tới, gặp qua Diệp Tiền Bối, Bách Hiểu xanh vụt một chút đứng người lên ôm Quyền hô. Cao Phong, Cơ Phi không dám hỏi nhiều, cũng liền vội ôm Quyền nói ra, gặp qua Diệp Tiền Bối. Diệp thừa phong triệt tiêu tự thân khí tức, hai tay chấp sau lưng sau lưng, nhấp nô gật đầu ừ một tiếng, cao nhân phong thái hiện ra không thể nghi ngờ. Các loại diệp thừa phong sau khi ngồi xuống, bách hiểu xanh mới cưỡng chế hưng phấn nói ra, cao hình, cơ hình, các ngươi khẳng định nghe qua diệp ra à. Cao phong, cơ phi đầu tiên là xương sở, tiếp lấy cùng nhau hoảng sợ nói, ngươi nói là. Trung châu diệp ra. Trung châu diệp ra, thực lực tổng hợp so tưởng vận trúc chỗ tưởng ra còn phải mạnh hơn mấy phần đại hình cổ võ thế gia. Tưởng gia chỉ có Tưởng Hạ Nguyên, Tưởng Hạo Thiên hai vị nhập thánh cấp cường giả, có thể diệp ra lại có ba vị nhập thánh cấp. Diệp gia đời thứ nhất bên trong đứng hàng lão tam diệp thừa phòng, cũng là một vị nhập thánh sơ kỳ cường giả, tổng hợp chiến lực cùng Nhật Bản ám ảnh đại kiều vị cửu kém gần giống nhau. Không chỉ có như thế, Diệp gia còn có một vị gọi Diệp Liên Nhị đại thành viên gả vào tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia một trong tiêu gia, nàng cùng Tiêu Nhiên sinh hạ nữa nhi gọi Tiêu Lăng Nhã. Bách Hiểu xanh gật gật đầu, chính là Trung Châu Diệp gia. Cái này chẳng phải là nói món kia nghe đồn là thật. Cao Phong, cơ phi sắc mặt lại biến. Phong Vũ lâu bên trong có cái nghe đồn, nói Tiêu Lăng phi là Tiêu Nhiên tư sinh nữ, bởi vì có Tiêu gia cái tầng quan hệ này tại, Phong Vũ lâu mới có thể phát triển thành một ngày thu đấu vàng quái vật khổng lồ. Cái tin đồn này xuất xứ sớm đã không chố khảo sát, Cao Phong ba người thậm chí hoài nghi cái tin đồn này là Tiêu Lăng phi cố ý thả ra, vì cũng là mượn nhờ Tiêu gia tên tuổi, chấn nhiếp Phong Vũ lâu bên trong có mang không phù hợp quy tắc ý đồ người. Hiện tại Diệp Thừa Phong đột nhiên xuất hiện, để Cao Phong, cơ phi phát hiện, cái tin đồn này thật có thể là thật. Bách Hiểu xanh khoát khoát tay, cười nói, nghe đồn thật giả trước để ở một bên không để cập tới, có Diệp Thừa Phong tiền bối xuất thủ tương trợ, hai vị huynh đài đối lấy tiêu lăng phi mà thay vào sự tình cần phải lòng tin 10 phần A. Cao Phong hai người liếc nhau, tiếp lấy cùng nhau gật đầu nói, quả thực là lòng tin bạo giảm. Có Diệp Thừa Phong vị này nhập thánh sơ kỳ cường giả trợ trận chấn áp tiêu lăng phi còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bách hiểu xanh mắt sáng lên, cười nói, rất tốt, vậy chúng ta thì thương thảo một chút kế hoạch. Trưng 540, càn khôn nhất quyền. Cùng một thời gian, một cỗ màu trắng bẹn đi như sàng chậm rãi lái vào phía nam đường một chỗ biệt thự. Mộ con dừng hẳn về sau, Lý Phong, tiêu lăng phi, hứa mạn ba người theo thứ tự xuống xe, cao khiết đem mộ còn tiến vào nhà để xe. Không hổ là Phong vũ lâu lâu chủ, cũng là có tiền lý phong đánh giá trước mắt cái này tòa nhà biệt thự sang trọng tán thán nói tiêu lăng phi lườm hắn một cái trâm trọng nói lý phong ngươi tại cái này cùng ta trang cái gì lao sói vây đôi đâu ngươi một cái thân ra gần một trăm tỷ phú hảo nói ta có tiền khôi hải lý phong sờ mũi một cái nghiền ngâm nói ta thân ra gần một trăm tỷ đó là coi là tất cả cố định tư sản ngươi phong vũ lâu cố định tư sản có bao nhiêu ta không rõ ràng nhưng ta biết các ngươi phong vũ lâu tốc độ kiếm tiền tuyệt đối là nhất tuyệt phong vũ lâu có giải trí ám sát tình báo ba đại sản nghiệp giải trí cũng không cần nói giống hứa mạn mỗi năm đại sứ hình tượng phí đều có một trăm hai trăm triệu lại thêm một số tống nghệ gia sân phí cắt xê ca nhạc hội thu nhập hứa mạn một năm có thể có ba năm trăm triệu thu nhập mà phong vũ lâu dưới cờ có bao nhiêu nghệ sĩ những thứ này nghệ sĩ coi như so hứa mạn kém một hai cấp bậc động lòng người nói nhiều hấp kim lượng vẫn là tương đối kinh người đến mức ám sát hoàn thành một cái đơn đặt hàng cũng là mấy trăm mấy chục triệu thu nhập một năm phong vũ lâu có thể tiếp vào nhiều ít đơn đặt hàng mà tình báo thu phí tình huống lý phong không rõ lắm nhưng chắc hẳn cũng thiếu không đi nơi nào trừ cái này ba loại nghiệp vụ phong vũ lâu khẳng định còn có hắn nghiệp vụ rốt cuộc tưởng vận trúc đã từng nói phong vũ lâu bên trong đủ mọi thành phần không chỗ nào mà không bao lấy dạng này tính toán một chút phong vũ lâu thật đúng là một đầu hấp kim quái thu a tiêu lăng phi ngạo kiều trắng lý phong liếc một chút vậy thì thế nào Phong vũ lâu là ta, theo ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Lý Phong mắt sáng lên, nhún nhún vai sau giữ yên lặng. Là, hiện tại phong vũ lâu cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, nhưng hắn tin tưởng rất nhanh chính mình thì sẽ trở thành phong vũ lâu tân chủ nhân, đến lúc đó. Hắc hắc hắc. Nhìn đến Lý Phong trên mặt lộ ra cười xấu xa, tiêu lang phi tâm lý cũng có chút không hiểu bực bội, chính ngươi tại lầu một cười ngây ngô đi. Hứa mạ, ta dẫn ngươi đi lầu hai thăm một chút. Tiêu lang phi đề nghị chính bên trong Lý Phong Ph Ngay sau đó hắn thì đối hứa mạn gật gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại di động ra giả bộ chơi điện thoại di động. Các loại 2 nữ sau khi lên lầu, Lý Phong tiến vào hệ thống, xem xét lên thăng cấp sau hệ thống cải biến. Đầu tiên là hệ thống ba lô, cấp S lúc hệ thống ba lô là 52 cái ô vùng, mỗi cái ô vùng có 10 mở dung tích. Lên tới SS cấp về sau, hệ thống ba lô thăng cấp thành 64 cái ô vùng, mỗi cái ô vùng có 50 mở dung tích. 50 mở dung tích thì rất có thể nhìn Lấy một chiếc BM đút đợi ba xe con làm thí dụ, nó dài rộng cao theo thứ tự là 4.8 gạo, 1.8 m, 1.5 gạo, 4 bỏ 5 lên sau, thể tích không đến 20 m, một cái hệ thống ba lô ô vùng có thể để xuống hai chiếc BM đút tam hệ xe con còn có thửa. Đương nhiên, loại này thể tích theo tiểu thuyết bên trong loại kia có thể để xuống toàn bộ Thái Bình Dương nhẫn chữ vật so sánh là kém nhiều xa. Xem hết hệ thống ba lô, Lý Phong lại tiến vào hệ thống khu mua sắm xem xét một chút. Mở khóa đi ra đồ vật càng nhiều, công pháp, vũ kỹ, sinh hoạt loại kỹ năng, dược vật, đủ loại loại hình hàng hóa đều gia tăng rất nhiều. Đi qua một phen sàng chọn về sau, Lý Phong tuyển định sau đó phải học tập công pháp cùng vũ kỹ. Công pháp là hết thể trụ cột, cấp S lúc Lý Phong học tập là chân nguyên công, bước vào S S cấp về sau, Lý Phong lựa chọn khôn nguyên công. Khôn nguyên công, công pháp này vì hệ thống nhà phát triển kết hợp thích hợp vào thánh cảnh chỗ có công pháp khai phát sáng tạo mà thành, so sánh chân nguyên công Khôn Nguyên Công sinh ra chân khí càng thêm ngưng luyện, là chân Nguyên Công gấp mười lần. Nói cách khác, giống nhau thể tích giới, Khôn Nguyên Công sinh ra chân khí ẩn chứa năng lượng, là chân Nguyên Công sinh ra chân khí gấp mười lần. Chú thích, công pháp này giá bán mười ngàn hệ thống tích phân. Đan Điền chỗ có thể chứa được lượng chân khí là có hạn. Học tập Khôn Nguyên Công về sau, Lý Phong thực lực chắc chắn tăng vọt mấy lần. Công pháp về sau cũng là vũ khí, vũ khí tại tinh mà không tại nhiều, chọn tới chọn đi, Lý Phong chỉ tuyển ba bản vũ khí. Càn khôn nhất quyền, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ. Càn khôn nhất quyền, này vũ kỹ vì hệ thống nhà phát triển xem nhìn hoặc hình ảnh Hunkman sau đột nhiên minh ngộ, sáng tạo ra đến siêu cường vũ kỹ. Học hội quyền pháp này về sau, đối mặt cảnh giới thấp tại chính mình địch nhân, nhất quyền liền có thể đem địch nhân oanh thành thịt nát, cảnh giới giống nhau nhưng chiến lược thấp tại chính mình địch nhân, nhất quyền có thể đem oanh thành trọng thương, lại nhất quyền hẳn phải chết, đối cảnh giới cao tại chính mình địch người vô hiệu. Chú thích Này vũ kỹ giá bán 8.000 hệ thống tích phân. Phương thốn chi gian, này thân pháp vì hệ thống nhà phát triển tham khảo thượng cổ thần kỹ xuất địa thành thốn phát triển nghiên cứu ma thành. Học tập này thân pháp về sau, có thể đem 100 em mở xa hóa thành dưới chân lòng người ở giữa. Chú 1, theo ký chủ đẳng cấp tăng lên, này thân pháp cũng sẽ có tương ứng trình độ tăng lên. Chú 2, này thân pháp giá bán 8.000 hệ thống tích phân. Thanh sơn thủ hộ này vũ kỹ vì hệ thống nhà phát triển căn cứ tự thân kinh nghiệm nghiên cứu ra thích hợp vào thánh cảnh cường giả hộ thân vũ kỹ sử dụng này vũ kỹ về sau có thể ngăn cản cùng cảnh giới cường giả lần mười toàn lực nhất kích chú thích này vũ kỹ giá bán tám nghìn hệ thống tích phân can khôn nhất quyền phương thốn chi gian thanh sơn thủ hộ ba bản vũ kỹ có công có thủ có thân pháp lại thêm công pháp khôn nguyên công hết thể ba mươi bốn nghìn hệ thống tích phân lý phong không chút do dự liền đem cái này bốn bản sách kỹ năng mua tới Điểm kích học tập, mấy vẻ sáng trắng tại Lý Phong não hải loại qua, cái này bốn cái kỹ năng liền tất cả đều bị hắn nắm giữ. Ngay sau đó, Lý Phong cũng cảm giác trong đan điển chân khí ngưng luyện rất nhiều, nếu như nói trước đó trong đan điển chân khí giống nước trong giót thành tiểu khê, cái kia giờ phút này trong đan điển chân khí tựa như trôn giấu nhiều năm rượu lâu năm giống như đâm đặc, gần như hóa thành thể rắn Xoa bóp quyền đầu, Lý Phong đã cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng tại thể nội du tẩu, cỗ lực lượng này so trước đó mạnh gần như gấp 10 lần có thửa Lực lượng bạo tăng, để hắn có một loại muốn buông tay cùng người đánh nhau một trận xúc động. Hô Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, đem cảm giác kích động này dằn xuống đáy lỏng, tiếp lấy lỉ nó nói, nhìn lại một chút chinh phục điểm khu mua sắm bên trong lại mới tăng kỹ năng gì. So sánh hệ thống khu mua sắm bên trong kỹ năng, chinh phục điểm trong khu mua sắm kỹ năng muốn càng mạnh hơn, cho nên Lý Phong càng có chờ mong cảm giác. Tiến vào chinh phục điểm khu mua sắm về sau, Lý Phong liền phát hiện suy tưởng, ẩn thân, thấu thị. Độ địa những thứ này kỹ năng lại thăng cấp, thăng cấp đến cứu cấp, theo mặt chữ ý tứ đến xem, đây cũng là những thứ này kỹ năng tối cao đẳng cấp, bởi vì tại mua xăm trước đó không cách nào xem xét nói rõ, cho nên Lý Phong không biết những thứ này kỹ năng lên tới cứu cấp sau đều có cái nào cải biến. Sơ cấp cũng đủ dùng, vẫn là xem trước một chút hắn đi. Lý Phong âm thầm trầm ngâm, lật đến mới tăng chinh phục điểm kỹ năng, thời gian đồng hồ cát. Nhìn đến kỹ năng tên lúc, Lý Phong trong lòng liền không nhịn được củng loạn. Cái này rất rõ ràng là một bản cùng thời gian có quan hệ sách kỹ năng A. Không gian truyền tống có, nếu là lại nắm giữ không chế thời gian kỹ năng, vậy liền lộ cốt. mươi 541, thời gian đồng hồ cát Cùng công pháp, vũ kỹ khác biệt là, chinh phục điểm kỹ năng tại mua mua xuống tới trước đó không cách nào nhìn đến kỹ càng giới thiệu, chỉ có thể nhìn thấy mua sắm cần thiết tiêu hao chinh phục điểm số. 100 chinh phục điểm A. Nhìn đến cái này kỹ năng thật rất cường lực. Lý phong âm thầm nỉ non. Trong mắt có không hiểu quang hoa chớp động. Không gian truyền tống thuật cùng vô địch vầng sáng đều là 50 chinh phục điểm mua sắm. Hai cái này kỹ năng đã sức mạnh như thế, 100 chinh phục điểm mua sắm kỹ năng lại cái kia cường lực đến đâu. Thật sự là rất chờ mong đâu. đó lấy, Lý Phong mang hương phấn tâm tình tiêu hào 100 chinh phục điểm, đem thời gian đồng hồ cắt mua tới. Thời gian đồng hồ cát ngày nào, hệ thống nhà phát triển xem thiên địa chi biến hóa, nhật nguyệt chi giao thay, nhất triều minh ngộ thời gian chi quy tắc. Bởi vậy sáng tạo ra mấy cái trưởng khống thời gian kỹ năng, bản này thời gian đồng hồ cắt chính là bên trong một trong. Học hội này kỹ năng về sau, ký chủ mỗi lần sử dụng đều có thể lấy được đến thời gian lưu tốc thả chậm 10 lần hiệu quả. Chú 1, mua sắm này kỹ năng cần tiêu hao 100 chinh phục điểm. Chú 2, mỗi lần sử dụng này kỹ năng cần tiêu hao 1.000 hệ thống tích phân, một lần duy trì liên tục 10 giây, một ngày bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn đến đây, Lý Phong liền không nhịn được những mày. Cái này kỹ năng cường lực trình độ so với hắn tưởng tượng bên trong phải kém hơn không ý ta. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn còn không có rõ ràng kỹ có thể cụ thể hiệu quả có quan hệ. Hệ thống tinh linh, thời gian lưu tốc thả chậm gấp 10 lần là có ý gì, là chỉ với ta mà nói có cái này hiệu quả, vẫn là đối tất cả mọi người đều có cái này hiệu quả. Còn có, duy trì liên tục 10 giây là bình thường tốc độ chạy phía dưới 10 giây, vẫn là thời gian lưu tốc chậm dần sau 10 giây. Lý Phong hỏi dựa theo lẽ thường mà nói cái hiệu quả này hẳn là đối với chính hắn hữu hiệu mới là mà mười giây đồng hồ cũng cần phải đối ứng bình thường tốc độ chạy không phải vậy cái này kỹ năng thì không có ý nghĩa nhưng chỉ theo mặt chữ nhìn lại hắn cũng không dám hứa chắc thời gian đồng hồ cắt cụ thể hiệu quả có phải như vậy hay không vẫn là cùng hệ thống xác nhận một chút tương đối tốt chỉ nhằm vào kỹ năng sử dụng người có này hiệu quả đối ứng bình thường tốc độ chạy hệ thống tinh linh đâu ra đấy trả lời đến lý phong mắt sáng lên gật gật đầu tỉ mỉ nghĩ lại, cái này kỹ năng vẫn là vô cùng cường lực. Mặt ngoài nhìn cái hiệu quả này chỉ duy trì liên tục 10 giây, nhưng đối với hắn cái này kỹ năng phóng ra lấy tới nói lại là 100 giây. Đối một tiên nhập thánh cấp cường giả, 100 giây có thể làm nhiều ít sự tình. Cùng địch nhân tranh đấu lúc dùng ra chiêu này, địch nhân tất cả công kích đều thả chậm 10 lần, mà hắn công kích đối với địch nhân tới nói lại là gia tốc 10 lần. 100 chinh phục điểm, giá trị. Điểm kích học tập về sau. Một đạo bạch quang theo Lý Phong trong đầu loại qua, trong đầu hắn thì nhiều một đoạn có quan hệ thời gian đồng hồ cắt chi nhớ. Công pháp, vũ khí, thân pháp, chinh phục điểm kỹ năng, hoặc là thay đổi hoặc là gia tăng, để Lý Phong có một loại súng hơi đổi pháo cảm giác. Nếu như lấy hiện tại trạng thái tao ngộ đại kiều uy kỹ, Lý Phong tin tưởng hắn có thể tại 10 giây bên trong đem đại kiều uy kỹ đánh thành một cục thịt bùn. Nha, không nghĩ tới Lý tổng đã vậy còn quá nghe lời, để ngươi ngồi ở chỗ này, ngươi thì thành thành thật thật ngồi ở chỗ này vẽ ngoan một cái a đúng lúc này một cái tiếng nạo báng âm từ cửa thang lầu truyền đến lý phong lui ra hệ thống quay đầu nhìn qua vừa tốt nhìn đến tiêu lăng phi mang theo hứa mạ cao khiết đi xuống thang lầu lý phong trận mắt chừng một cái vô cùng bất đắc dĩ nói ra ta nói tiêu đại tiểu thư ngươi để cho ta tới nơi này không phải cố ý vì trêu chọc ta a tiêu lăng nhã che miệng cười nói làm sao lại như vậy ta là vì nịnh nọt ngươi mới mời ngươi tới trong nhà a lý phong khỏe miệng giật một cái Nịnh nọt. Ta làm sao một chút cảm giác đều không có. Nếu như tiêu lăng phi cái này thái độ gọi nịnh nọt lời nói, vậy chân chính nịnh nọt cũng là quỷ thêm. Tiêu lăng phi nhún nhún vai, muốn tin hay không a, dù sao ta làm. Lý Phong. Không phải. Người cái này không quan trọng bộ dáng là mấy cái ý tứ, đây là muốn lấy tốt một cái người nên có biểu hiện sao. Tiêu lăng phi sau lưng, hứa mạn cùng cao khiết nhìn nhau cười khổ. Đến đón lấy thời gian, bốn người ở phòng khách vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm nhìn qua tựa như là tụ hội bạn cũ bầu không khí rất là hòa hợp các loại đến sáu giờ tối môn tiếng chuông vang lên nô hẳn là ta đặt trước thức ăn ngoài đến ngươi đi mở cửa tiêu lăng phi hướng lý phong nói ra lý phong thân mẹ nó thức ăn ngoài vì lông là tiểu ra đi mở cửa ta đặt trước thế nhưng là cao cấp nhà hàng thức ăn ngoài tiêu lăng phi ngạo kiều nói ra như vậy biệt thự lớn cũng chỉ có nàng cùng cao khiết hai người ở Bình thường hai người ăn cơm cũng là một số đồ ăn thường ngày, mời Lý phong, hứa mạn đến nhà ăn cơm, lại ăn đồ ăn thường ngày thì không tốt lắm, có thể tiêu lăng phi lại lười nhác tự mình xuống bếp, cao khiết tay nghề cũng không tới nơi tới trốn, cũng chỉ có thể đặt trước thức ăn ngoài. Bất quá nhà này nhà hàng món ăn thật rất không tệ, riêng là thức ăn ngoài viên còn có thể biểu diễn hiện trường kéo mặt, vừa ăn vừa nhìn kéo mặt biểu diễn, cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái. Lại cao cấp nhà hàng thức ăn ngoài nó vẫn là thức ăn ngoài A lý phong nhỏ giọng lầm bầm một câu tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài sau hai mươi phút biệt thự nhà hàng ta là vơ vét đáy biển lớn nhất thâm niên kéo mặt sư từ tăng đến đón lấy do ta cho mọi người tiến hành kéo mặt biểu diễn mây bay nước chảy kim xả quân thân cuối cùng là dạo bước trời cao tiêu lăng phi nhiều hứng thú nhìn lấy kéo mặt từ tăng thỉnh thoảng liền sẽ vỗ tay gọi tốt tốt, đẹp trai xinh đẹp Và, cái này tốt cái này tốt ta ưa thích lý phong không phải tiêu lăng phi đặt trước thức ăn ngoài căn bản mục đích không biết thì vì nhìn từ tăng biểu diễn kéo mặt ta vậy liên quá mẹ nó kéo sau một giờ long trọng bữa tối tại vô cùng náo nhiệt bầu không khí bên trong ăn hết sau đó tiêu lăng phi liền chuẩn bị đổi khách an cũng ăn chơi cũng chơi ngài hai vị có thể rút lui tiêu lăng phi cầm khăn ăn chùi khóe miệng nói ra lý phong khỏe miệng giật một cái ngựa khí phức tạp nói ra ngươi loại này định nọt phương thức còn thật đầy đủ đặc biệt tiêu lăng phi trợn mắt chừng một cái vừa muốn hồi đập lý phong một câu đột nhiên môn tiếng chuông văng lên ta nói ngươi không biết lại gọi bữa ăn khuya thức ăn ngoài a lý phong sắc mặt quái dị nói ra bữa ăn khuya cái đầu bản tiểu thư dáng người tốt như vậy giống thường xuyên bữa ăn tối sao tiêu lăng phi nhịn không được cười lạnh đồng thời tiêu lăng phi cũng rất kỳ quái biết nàng ở cái này không có mấy người cái này thời gian điểm lại rất vi diệu sẽ là ai ấn vang chuông cửa đây chẳng lẽ là vơ vét đáy biển từ tăng lại trở về nghĩ tới đây tiêu lăng phi hướng cao khiết nháy mắt cao khiết lập tức tiến đến xem xét tình huống một phút đồng hồ sau tiến đến xem xét tình huống cao khiết đi về tới bám vào tiêu lăng phi bên thai nói ra tiểu thư là ta ca cùng cơ phi bách hiểu xanh tiêu lăng phi đôi lông mày nhữ lại mặt hiện vẻ không vui nói ta giống như không có gọi đến bọn họ à là tiểu thư ngài không có gọi đến bọn họ cao khiết cẩn thận hồi đáp vậy bọn hắn cái này thời điểm tới cũng là có chuyện trọng yếu muốn báo cáo rồi tiêu lăng phi sắc mặt suy nghĩ nói ra cao khiết túi đầu giữ yên lặng tiêu lăng phi lắc đầu cười một tiếng nói ra lý phong hứa mạn các ngươi đi trước lầu hai hơi chút nghỉ ngơi ta trước gặp cái khách nhân chương năm trăm bốn mươi hai bước thoái vị khách nhân lý phong đầu lông mày vẩy một cái nửa là thăm dò, nửa là trêu chọc hỏi khách không mời mà đến a tiêu lăng phi khuôn mặt một tấm âm thanh lạnh lùng nói không nên hỏi không nên hỏi nhanh lên đi không phải vậy bản tiểu thư liền đem ngươi ném ra vừa nói tiêu lăng phi thì làm ra hướng bên ngoài ném người động tác lý phong khỏe miệng giật một cái cái chán toát ra ba cái hát tuyến ngươi bạo lực như vậy là hội không gả ra được cao khiết mặt lộ vẻ vẻ tán đồng ngay sau đó liền muốn gật đầu phụ họa lại bị có phát giác tiêu lăng phi hung hăng chừng liếc một chút cái này liếc một chút liền để cao khiết điểm tạm dừng đầu phụ họa suy nghĩ tiêu lăng phi lúc này mới lạnh hừ một tiếng nhìn lấy lý phong nói ra ai cần ngươi lo nhanh lên đi khắc ảnh hưởng bản tiểu thư làm việc lý phong nhún vai. Nhún Lôi kéo hứa mạn đi lên lầu 2, sau cùng tại Tiêu Lăng Phi ra hiệu phía dưới đi vào trái đếm căn thứ 3 phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại về sau, Tiêu Lăng Phi mới khoát tay nói ra, để bọn hắn bảo. Vừa nói, Tiêu Lăng Phi tại bốn phía bố tầng tiếp theo chân khí bình thường, để phòng đợi chút nữa cho chuyện bị Lý Phong nghe đến. Cao Khiết gật gật đầu, đi ra phòng khách, mấy phút đồng hồ sau, Cao Khiết dẫn dắt Cao Phong ba người đi tới. Thuộc hạ Cao Phong, Cơ Phi, Bách Hiểu Xanh, gặp qua lâu chủ. Cao Phong ba người tới cách Tiêu Lăng Phi xa 3 mét chỗ đứng vững, ôn quyền không người nói ra. Ừm. Tiêu Lăng Phi gật gật đầu, lạnh nhạt hỏi, hôm nay không phải hàng tháng báo cáo thời gian, các ngươi đột nhiên tới đây, thế nhưng là có cái gì khẩn cấp sự vụ. Cơ Phi, bách hiểu xanh nhìn Cao Phong liếc một chút, Cao Phong lúc này mới cắn răng nói ra, bẩm lâu chủ, chúng ta tới đây quả thật là có chuyện trọng yếu báo cáo. A Tiêu Lăng Phi lạnh nhạt gật đầu, thân thể về sau một nằm, dựa vào ở trên ghế salon hai chân chéo ngoe nói ra. Nói một chút đi, có chuyện gì? Tiêu Lăng Phi lạnh nhạt thái độ làm cho Cao Phong ba người rất khó chịu. Dựa vào, Tiêu Lăng Phi cũng là cảnh giới cao hơn bọn họ một số mà thôi. Khác phương diện cũng không gặp đến bao nhiêu ngưỡng bức. Muốn không phải ba người bọn hắn tận tâm tận lực vì Phong Vũ lâu nỗ lực. Phong Vũ lâu có thể phát triển đến loại trình độ này. Tiêu Lăng Phi lại cái nào có cơ hội làm vung tay trường quỹ? Húng chi? Tiêu Lăng Phi là nữ nhân, về sau luôn luôn muốn ra gả. Khi đó phong vũ lâu có phải hay không còn nhiều hơn một cái lâu chủ. Vậy bọn hắn khi nào mới có thể ra đầu? Không có người nguyện ý luôn luôn ở hạ nhân, riêng là ba cái đại lao ra bị một nữ nhân đẻ, càng khó để bọn hắn tiếp nhận. Mà cái này, cũng là bọn hắn bất mãn tiêu lăng phi nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, cao phong ba người đều là lao hồ ly, dù là bất mãn trong lòng, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy cao phong những mày, muốn nói lại thôi nói ra, lâu chủ, là như vậy. Lâm Dương sự tỉnh chuyển về công ty về sau, gây nên nghệ sĩ nhóm rất lớn bất mãn, bọn họ đều cảm thấy công ty đối Lâm Dương xử phạt quá nặng, mà lại có lấy tay bắt cá A hiểm nghi. Cho nên, Tiêu Lăng Phi cười lạnh đem Cao Phong đánh gãy. Cho nên, Cao Phong ngừng dừng một chút, tiếp lấy phun ra một ngụm trọc khí, rồi mới lên tiếng, ta muốn mời lâu chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại cho Lâm Dương một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Một lần nữa đi trở về Tiêu Lăng Phi đứng phía sau bình tĩnh cao khiết nhịn không được những mày, nàng biết rõ Tiêu Lăng Phi tính khí, nói ra đi lời nói cũng là rội ra ngoài nước, không tiếp tục thu trở về đạo lý. Ân, Cùng lý phong đổ ước là ngoại lệ. ca nói như vậy cho người ta một loại bức thoái vị cảm giác, sợ là sẽ phải chọc giận tiểu thư. Quả nhiên, Tiêu Lăng Phi sắc mặt phát lệnh, có chút không vui nói ra, ngươi chính là vì cái này tới tìm ta. Cái này căn bản là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ theo nàng cho rằng khẩn cấp sự vụ kém cách xa và dặm nếu như cao phong chính là vì chuyện nhỏ này tìm đến nàng báo cáo cái kia nàng sẽ phải báo nổi cao phong sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng trên mặt lộ ra vẻ kiên định nói đúng ồ tiêu lăng phi đôi lông mày nhữ lại quay đầu nhìn về phía cơ phi bách hiểu xanh hỏi các ngươi tới đây lại là muốn báo cáo chuyện gì cơ phi khỏe miệng khánh nết cười nói ta là tới cho cao huynh động viên ta cũng là bắt hiểu xanh gấp nói tiếp Oh. tiêu lăng phi ánh mắt phát lạnh thân thể phía trên khí tức triệt để bạo phát đi ra tiếp lấy tiêu lăng phi điều động cố khí tức này hướng cao phong tam thân phía trên áp đi cao phong ba người bị cố khí tức này đè ép sắc mặt nhất thời biến đến đỏ lên không thôi ba người cắn răng kiên trì không biết sao bọn họ chỉ là siêu phàm sơ kỳ đối mặt cao hơn tự thân hai cái tiểu giai đoạn khí tức căn bản là vô lực phản kháng thân bất do kỳ thì một chân quỳ xuống đi ngay sau đó cơ phi thì tức giận nói lâu chủ chúng ta làm gì sai Ngươi muốn đối xử với chúng ta như thế. Đúng vậy a lâu chủ, ngươi trừng phạt chúng ta cũng muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Cao Phong cũng bất mãn nói ra. Bách hiểu xanh cười lạnh lắc đầu. Hai vị, các ngươi không cảm thấy mình vấn đề rất ngu ngốc sao. Nàng thế nhưng là lâu chủ, trừng phạt chúng ta cần gì lý do. Lời này vừa nói ra, tiêu lăng phi biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi lên. Thi liền cao khiết, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Theo biết ba người đến một khắc kia trở đi. Tiêu Lăng Phi đã cảm thấy tình huống không thích hợp, đợi đến Cao Phong cho thấy ý đồ đến, loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Thằng đến Bách Hiểu Xanh nói ra vừa mới câu nói này, Tiêu Lăng Phi rốt cục có thể kết luận, Cao Phong ba người tới đây căn bản không phải vì báo cáo, mà chính là tạo phản. Chỉ là Tiêu Lăng Phi nghĩ mãi mà không rõ, Cao Phong ba người chỉ là siêu phàm sơ kỳ cứng, giả, ba người liên thủ cũng không phải nàng đối thủ, cái kêu ba người bọn hắn từ đâu tới lực lượng tạo phản đâu. Là nàng lo ngại a? Các ngươi thật giống như rất bất mãn với ta. Tiêu lăng phi duy trì khí tức phóng thích, lạnh giọng nói ra. Cao Khiết hơi biến sắc mặt, liên tục cho Cao Phong ngáy mắt, hy vọng bọn họ mau nói hơn mấy câu lời hữu ích, để cho tiểu thư nguôi giận. Chỉ là Cao Phong lại không nhìn thẳng Cao Khiết ám chỉ, lạnh giọng nói ra, Lâu chủ, ta cảm thấy ngươi hôm nay cách làm thật không tốt. Cơ phi nói tiếp, Lâu chủ, ngươi cùng ổ sĩ vì Lý Lý Phong có phải hay không có cái gì đặc thù quan hệ, không phải vậy ngươi vì sao như vậy giúp hắn? Lâu chủ đều 30 tuổi, cũng nên tìm nam nhân, bất quá Lý phong ánh mắt có vấn đề à, vẫn là nói. Lâu chủ ngươi dùng vũ lực ép buộc hắn làm nam nhân của ngươi đâu. Nói đến lúc sau, bách hiểu xanh trực tiếp thâm hiểm cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng chào phúng. Vâng, tiêu lăng phi trực tiếp đứng dậy, thân thể phía trên khí tức đồng thời tăng vọt. bách hiểu xanh, ngươi đang tìm cái chết. Phù phù, bị tiêu lăng phi trọng điểm chiếu cố bách hiểu xanh trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt rất là trắng xám. Cao Phong, cơ phi hai người cũng cảm thấy thân thể sức ép lên đột nhiên tăng, treo trống rất là vất vả. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì, mau cùng tiểu thư nói xin lỗi. Sau lưng, cao khiết vội vàng lên tiếng thuyết phục. Tiểu muội, ngươi cam tâm một mực làm cái khác nhân nô mới sao. Ta không cam tâm. Cao Phong nộ hống. Hôm nay, ba người chúng ta muốn diệt tiêu lang phi, xoay người làm chủ. Cơ phi đồng dạng nộ hống. Quỳ dạp xuống đất bách hiểu xanh cười ha ha một tiếng, la lớn. Mời Diệp tiền bối vì chúng ta chủ trì công đạo. Tiếng nói rơi xuống đất, một thân ảnh liền giống như là một trận cuồng phong xông tới, đồng thời, một cỗ khí tức khủng bố trong phòng khách xuất hiện. Thuộc về nhập thánh cấp cường giả khí tức. Tiêu Lang Phi, cao khiết sắc mặt kỳ biến. mươi 543, cứu vãn Tiêu Lang Phi. Biệt thự lầu 2, trái đếm căn thứ 3 trong phòng ngủ. Khách nhân nào à, thần thần bị bí, còn không để người ta biết, khẳng định có quỷ, sẽ không phải là... Tiêu Lang Phi người tình A. Lý Phong sờ lên cảm, nói ra bản thân suy đoán. Hứa Mạn, bạn trai thì bạn trai, nói cái gì tướng tốt, tốt bị ổi cảm giác. Ngươi nói chúng ta muốn hay không trộm lén đi ra ngoài trộm nhìn một chút. Lý Phong nháy mắt ra hiệu nói ra, cho người ta một loại rất cảm giác hưng phấn cảm giác. Bởi vì tiêu lăng phi bố trí xuống chân khí bình thường, cho nên không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Hứa Mạn khỏe miệng giật một cái, không muốn a, vạn nhất bị phát hiện tốt xấu hổ. Ta có nắm chắc không bị phát hiện. Nói đến đây Lý Phong liền không nhịn được nhịn không được cười lên lên. Hắn có ẩn thân thuật, thuật xuyên tường, đương nhiên sẽ không bị Tiêu Lăng Phi phát hiện, có thể hứa mạn không có a. Mà lại hắn cũng không thể ngay trước hứa mạn mặt sử dụng cái này, không phải vậy hắn làm như thế nào giải thích. Nói mình có hệ thống. Sau khi thở dài, Lý Phong sắp xuất hiện đi nhìn lén suy nghĩ triệt để bỏ đi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong nhíu mày, âm thầm nỉ non, cái này thời điểm đến nhiệm vụ, là cùng cái nào nữ thần có quan hệ. Trải qua tưởng vận trúc sự tình về sau, mỗi lần đột nhiên đến nhiệm vụ đều sẽ để Lý Phong trong lòng siết chặt. Xem xét. Nhiệm vụ, cứu vãn nữ thần Tiêu Lang Phi. Một. Nhiệm vụ mục tiêu, đem Tiêu Lang Phi theo Diệp Thừa Phong trong tay cứu ra, đánh giết hoặc trấn áp Diệp Thừa Phong, Cao Phong, Cơ Phi, Bách Hiểu Xanh, bảo đảm Tiêu Lang Phi an toàn, thì nhiệm vụ hoàn thành, như nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ ký chủ 2 triệu hệ thống tích phân lấy làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 10.000 điểm kinh nghiệm, 1 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong lập tức rơi vào mộng bức trạng thái. Không phải. Cái này nhiệm vụ lại là để hắn cứu vãn tiêu lang phi. Tiêu lang phi là ai? Phong vũ lâu lâu chủ, siêu phàm hậu kỳ cường giả, vẫn là tại nàng trên địa bàn, có thể gặp được đến nguy hiểm gì. Chẳng lẽ phong vũ lâu nội bộ xảy ra vấn đề gì Lý Phong sờ lên cằm âm thầm nỉ non. Diệp thưa Phong, cơ phi, bách hiểu xanh là ai Lý Phong không rõ ràng, có thể cao phong hắn là rất rõ ràng, tiêu lăng phi thủ hạ A. Nhiệm vụ yêu cầu hắn chân áp hoặc đánh giết cao phong, đã nói lên cao phong phản bội A. Cái kia còn thừa ba người có thể hay không cũng là phong vũ lâu người. Nếu như là lời nói, cái kia tiêu lăng phi cái này lâu chủ giờ cũng quá thất bại. Mấy tháng trước, tiêu lăng phi vẫn là cần Lý Phong nhìn lên cường giả, hiện tại. Tiêu lăng phi gặp phải nguy hiểm. Đã cần Lý Phong đi cứu vãn. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Mạn mạn, bên ngoài khả năng ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Ngươi tại cái này đợi đường núp đích, ta ra đi nhìn xem tình huống. Nói xong Lý Phong vừa muốn đi ra. Hứa mạn vội vàng kéo hắn lại, lo lắng hỏi, không có nguy hiểm à? Nàng tuy nhiên không rõ thì Lý Phong là làm thế nào biết bên ngoài có biến tròn nên phát sinh. Có thể nàng theo Lý Phong trong lời nói nghe xảy ra chuyện tính nghiêm trọng. Lý Phong thân thủ quét qua hứa mạn cái mũi. Bất mãn nói, không tin láo công ngươi. Muốn ăn đòn. Bữa này đánh trước ghi lấy, đợi buổi tối trở lại khách sạn lại đánh. Hứa mạn khuôn mặt đỏ lên, làm bộ sợ hai nói ra, không muốn nha, người ta sợ đau. Lý Phong rất muốn lại cùng hứa mạn bần hơn mấy câu, không biết sao tình thế nguy cấp, không phải do hắn nhiều trò chuyện, chỉ có thể lại an ủi hứa mạn một câu, sau đó quay người ra khỏi phòng. Thời gian lui trở về 3 phút trước. Tại diệp thừa phong xuất hiện trong ngay mắt, tiêu lăng phi một trái tim liền chìm đến đáy cốc cao phong ba người vậy mà cấu kết một tên nhập thánh cấp cường giả. Bọn họ là muốn đẩy nàng vào chỗ chết ta. Tiêu lang phi, không nghĩ tới ta sẽ tới nơi này a. Diệp thừa phong tay trái ngang thả trước người, tay phải ngược để sau lưng, cao nhân phong phạm mười phần nói ra. Tiêu lang phi trợn mắt trừng một cái, khinh thường nói, ngươi nha ai vậy, ta theo ngươi rất quen sao, ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Đừng nhìn nàng mặt ngoài chấn định không gì sánh được, còn có tâm tình trào phúng diệp thừa phong. Trên thực tế trong nội tâm nàng hoảng đến một nhóm. Dựa vào, người tới họ Diệp, nói chuyện lại như thế thiếu đánh, khẳng định là Trung Châu người Diệp ra không thể nghi ngờ. Trung Châu Diệp ra theo nàng ở giữa là có đại thủ, họ Diệp khẳng định là chuyên vì giết nàng mà đến, tại cảnh giới thấp hơn họ Diệp tình hương giới, nàng còn có bao nhiêu khả năng chạy thoát. Cơ hồ không có. Đáng chết, chẳng lẽ bản tiểu thư hôm nay liền muốn treo đến nơi đây sao? Không muốn a bản tiểu thư vẫn chưa xong qua nam nhân đâu. Tiêu Lăng Phi âm thầm lo lắng nghĩ đến. Tuy nhiên Tiêu Lăng Phi vẫn cảm thấy nam nhân không có một cái tốt, nhưng nàng có thể hết nam nhân A. Rất kinh ngạc. Tiêu Đại Tiểu Thư cũng là như thế ba khí. Đã nam nhân có thể hết nữ nhân, nữ nhân kia vì cái gì không thể hết nam nhân. Nam nữ bình đẳng mà. Đến mức làm như vậy nam nhân ăn thiệt thòi vẫn là nữ nhân ăn thiệt thòi. Đối Tiêu Đại Tiểu Thư tới nói là vấn đề sao. Loại chuyện này không phải ai bị động người nào ăn thiệt thòi mà. Diệp Thưa Phong hơi biến sắc mặt. Tiếp lấy lắc đầu bật cười nói, không hổ là nhậm tiểu lôi nữ nhi, quả thực là giống như nàng nhanh mồm nhanh miệng. Nhậm tiểu lôi cái tên này vừa ra khỏi miệng, tiêu lăng phi thì sắc mặt kỳ biến. Cao khiết cùng cao phong ba người cũng đều hơi biến sắc mặt, khác biệt là, cao khiết trên mặt còn kèm theo hồi tưởng chi sắc, mà cao phong ba người trên mặt càng nhiều là giật mình cùng nghi hoặc. Tiêu lăng phi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nói ra, người diệp ra không có tư cách nhấc lên mẹ ta tên. Bách hiểu xanh lên tiếng giận dữ mắng mỏ dám xem thường Diệp gia, Tiêu Lang Phi, ngươi thật lớn mật. Cơ Phi cũng lạnh cười nói, Trung Châu Diệp gia chính là đại hình cổ võ thế gia, vẹn vẹn nhập thánh cấp cường giả thì có ba vị, ngươi có tư cách gì xem thường Diệp gia? Cao Phong đồng dạng cười lạnh nói, Tiêu Lang Phi, đến bây giờ ngươi còn như thế càng rỡ, là không có nhận rõ hiện thực, còn cho là mình là Phong Vũ lâu lâu chủ, khát cấu chí, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Vũ lâu lâu chủ chi vị cũng nên ba người chúng ta tới làm. Nói đến đây cơ phi bách hiểu xanh cũng đều cười như điên đại ca ngươi làm sao có thể làm như vậy tiểu thư nàng không xử bạc với ngươi a cao khiết mười phần đau lòng nói ra cao phong nhíu mày tiểu muội ngươi là làm nô tài làm lâu đứng không dậy nổi sao ngươi đối nàng lại trung tâm nàng cũng chỉ là lấy ngươi làm nô tài nhìn nhanh đứng ở đằng sau ta miễn cho diệp tiên sinh nộ thương ngươi cao khiết thân thể chấn động hai mắt nhắm lại sau một lúc lâu chậm rãi mở ra tiểu thư để ta ở lại cản bọn hắn ngươi đi mau tiếng nói rơi xuống đất cao khiết liền hướng diệp thừa phong tiến lên tiêu lang phi quá sợ hãi cao khiết trở về quá sợ hãi còn có cao phong cao khiết bất quá là tông sư hậu kỳ vậy mà chủ động phóng tới nhập thánh sơ kỳ diệp thừa phong loại hành vi này không khác nào lấy trứng trọi đá diệp thừa phong cười lạnh một tiếng đưa tay thì giống như đập rồi hướng phía trước vỗ một cái xa xa cao khiết giống như bị trọng kích đồng dạng bay rớt ra ngoài thân thể ở giữa không trung cao khiết thì phun ra một ngụm màu tươi cao khiết tiêu lăng phi con người một nức quay đầu nhìn về phía diệp thừa phong giận dữ hét họ diệp bản tiểu thư theo ngươi liều tiếng nói rơi xuống đất tiêu lăng phi hướng diệp thừa phong phóng đi chương năm trăm bốn mươi phi hỏa lưu tinh tiểu thư không muốn thổ huyết ngã xuống đất cao khiết nhìn đến tiêu lăng phi phóng tới diệp thừa phong về sau lập tức hoảng sợ hồn bay lên trời lên tiếng kinh hô diệp thừa phong vừa mới một trưởng kia rõ ràng lưu mấy phần khí lực không phải vậy cao khiết đã sớm thành một bãi bùng não như thế nào lại tại cái này hô to gọi nhỏ thấy thế cao phong thở phào hắn tuy nhiên bất mãn cao khiết đối tiêu lăng phi trung thành có thể cao khiết dù sao cũng là hắn thân muộn muội huyết thống chí thân hắn là vô luận như thế nào đều không muốn nhìn đến cao khiết ra chuyện một bên cơ phi bách hiểu xanh dữ tợn cười ra tiếng cao khiết phóng tới diệp thừa phong là lấy trứng trọi đá tiêu lăng phi phóng tới diệp thừa phong làm sao không là lấy trứng trọi đá Đối với nhập thánh cấp cường giả tới nói, đối thủ của hắn là tông sư hậu kỳ vẫn là siêu phàm hậu kỳ cơ hồ không có khác nhau, đều là nhất quyền cũng có thể giết hết. Muốn chết? Diệp Thừa Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đưa tay cũng là một trường vô gia. Một trường này hắn chỉ dùng tám thành lực, đây cũng không phải nói hắn muốn bỏ qua cho Tiêu Lăng Phi tánh mạng, mà chính là hắn tự nhận là tám thành lực thì có thể xử lý Tiêu Lăng Phi. phanh Một tiếng văng chậm, Tiêu Lăng Phi quanh người sáng lên một vòng kim quang tiếp lấy thân bất do kỷ về sau bay rất ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung, Tiêu Lăng Phi thì há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà, Tiêu Lăng Phi cũng chỉ là nôn một ngụm máu tươi mà thôi, nàng vẫn chưa như Diệp Thừa Phong đoán trước như thế, đánh chết ở vừa mới một trưởng kia phía dưới. Ừm. Diệp Thừa Phong nhíu mày, thấp giọng tự nói một câu vẫn rất chịu đánh, tiếp lấy thân thể lóe lên liền hướng Tiêu Lăng Phi phóng đi, chuẩn bị lại cho Tiêu Lăng Phi bổ sung nhất trưởng. Lần trước dùng tám thành lực không có đem Tiêu Lăng Phi hoành sát. Vậy lần này hắn thì dùng 100% lực, Tiêu Lăng Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Diệp Thừa Phong vọt tới trước trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên từ lầu hai trái đếm căn phòng thứ 3 đi ra. Chính là Lý Phong. Lý Phong đột nhiên xuất hiện để Diệp Thừa Phong động tác có nháy mắt trì trệ. Đồng thời, Lý Phong nhìn đến trong sân tình hình, sắc mặt kịch biến ở giữa dùng tới phương thốn chi gian, hướng Tiêu Lăng Phi phóng đi. Diệp Thừa Phong đồng dạng sắc mặt kịch biến, dùng hết toàn lực hướng Tiêu Lăng Phi lăng không oanh ra nhất quyền. Một quyền đánh ra một cái bóng rổ đại tiểu hỏa cầu liền gào thét lên hướng tiêu lăng phi phóng đi nhìn đến cái này hướng chính mình bay đến hỏa cầu về sau tiêu lăng phi trên mặt thì lộ ra vẻ tuyệt vọng đây là diệp ra tuyệt kỹ phi hỏa lưu tinh uy lực cường đại vô cùng đừng nói nàng hiện tại bản thân bị trọng thương coi như nàng vẫn còn đỉnh phong trạng thái cũng không có khả năng tại một quyền này phía dưới cứu mạng thì phải chết ở chỗ này sao thật đúng là không cam tâm a tự nói bên trong tiêu lăng phi quay đầu nhìn về phía lầu hai trong hành lang lý phong Âm thầm nỉ nó nói, ra hỏa này vậy mà sớm đi ra, là phát giác được có biến cho nên phát sinh sao. A, hắn đi ra thì sao, bất quá là thêm một cái diệp thừa phong thủ hạ hoan hồn thôi. Đáng tiếc a đáng tiếc, lao nương đến chết đều vẫn là ban đầu, cả đời này. Lô lớn rồi. Tiêu Lăng Phi không hổ là phong vũ lâu lâu chủ, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng nữ nhân, dù là đứng trước tử vong, cũng như cũ không có cảm giác sợ hãi, có điều. Nếu là Lý Phong biết Tiêu Lăng Phi ý nghĩ, Nhất định sẽ mục đích trừng chóng ốc, thân mẹ nó là ban đầu thì lô lớn, mình suy nghĩ chuyện muốn hay không hung hãn như vậy. Ngay tại phi hỏa lưu tinh sắp đánh vào tiêu lăng phi trên thân thời khắc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiêu lăng phi trước người, đem nàng chặn ngang ôm lấy, tiếp lấy. Bá! Lại là loại lên, hai người đồng thời theo biến mất tại chỗ. Đồng thời, cái kia khỏa phi hỏa lưu tinh xông qua hai người vừa mới đứng ngay địa phương về sau, quanh ở phía sau trên vách tường Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Trên vách tường xuất hiện một cái bóng rổ đại lỗ hổng nhỏ, cái kia quả phi hỏa lưu tinh thế không ngừng bay về phía sau, liên tiếp xuyên thấu biệt thự ba mặt vách tường về sau, đánh vào bên ngoài biệt thự trên tường. Oeng! Anh... Lại là một tiếng vang thật lớn, phi hỏa lưu tinh nổ tung, nghiêm chỉnh mặt bên ngoài biệt thự tường đổ sụp. Những chuyện này nói đến chậm chạp, thực thì chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, nhanh đến cao phong ba người căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đợi đến Lý Phong ôm lấy Tiêu Lăng Phi xuất hiện tại cao khiết bên cạnh, Cao Phong ba người mới cùng nhau lên tiếng kinh hô, được. Thật là nhanh tốc độ. Vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Người trẻ tuổi này là ai, lại là cái gì cảnh giới. Thì liên diệp thừa phong cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, trong lòng cảnh giác chi ý mãnh liệt. Hắn vì đuổi tại Lý Phong trước đó xử lý tiêu lang phi, mới dùng liên diệp ra tuyệt kỹ phi hỏa lưu tinh, thế mà. Lấy tốc độ sở trường phi hỏa lưu tinh, vậy mà rơi xuống Lý Phong đằng sau quan trọng hắn cách tiêu lăng phi khoảng cách muốn so lý phong muốn gần a điều này nói rõ cái gì nói rõ lý phong tốc độ nhanh hơn phi hỏa lưu tinh mà lại là nhanh lên rất nhiều dưới tình huống bình thường võ giả tốc độ là cùng cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp siêu phàm cường giả nhanh hơn võ đạo tông sư nhập thánh cường giả so siêu phàm cường giả nhanh đây là thưởng thức lý phong tốc độ nhanh như vậy chẳng phải là nói cảnh giới tại hắn diệp thừa phong phía trên có thể lý phong mới bao nhiêu lớn thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mặt Còn trẻ như vậy cảnh giới lại có thể cao đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Thừa Phong rất là kinh nghi bất định. Đối diện, Tiêu Lang Phi cũng rơi vào mộng bức trạng thái. Không phải. Bản tiểu thư bị Lý Phong cứu. Ta đi, không muốn à, cứ như vậy, bản tiểu thư còn thế nào có thể khó chịu thì trào phúng Lý Phong a Nhìn không ra đến, người vẫn rất nặng. Lý Phong ôm ngang Tiêu Lang Phi, nhạo báng nói ra. Chớ nhìn hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thực tâm lý đã nghĩ mà sợ tới cực điểm. Nếu như vừa mới hắn chậm thêm đi ra một giây đồng hồ, Tiêu Lăng Phi liền muốn mệnh Tăng Phi hỏa lưu tinh phía dưới, cái kêu mẹ nó nhiệm vụ chẳng phải thất bại sao. Không chỉ cái này nhiệm vụ thất bại, tám phương mưa gió vì ta sử dụng nhiệm vụ tám thành cũng muốn thất bại, cái kêu mẹ nó tổn thất thì đại. Húng chi Tiêu Lăng Phi cái này đại mị nữ hương Tiêu Ngọc vẫn cũng là một kiện vô cùng làm cho lòng người đau sự tình. Tiêu Lăng Phi, thân mẹ nó thật nặng. Không biết nữ nhân thể trọng không thể nói mà. Âm thầm đầu đen rau muốn Lý Phong một câu về sau, Tiêu Lăng Phi cười lạnh nói, "Có câu nói nói tốt, nữ nhân thể trọng không hơn trăm, không phải bình huynh cũng là thấp, ngươi cảm thấy ta bình vẫn là thấp." Lý Phong quan sát tỉ mỉ nàng một hồi, lắc đầu nói, "Ngươi cùng cực phẩm mỹ nữ ở giữa còn kém một bộ mỹ lệ khuôn mặt." Tiêu Lăng Phi dáng người tự nhiên là không nói, mắt điểm 100 phần lời nói Lý Phong có thể cho nàng đánh 95 điểm, cũng là chương này mang mặt nạ ra người mặt có chút quá tại thường thường không có gì lạ điểm. "Biết ngươi còn nói ta nặng." ta nhìn ngươi sợ không phải cái kẻ ngu nha tiêu lăng phi ngạo kiều trắng lý phong liếc một chút nói ra lý phong khỏe miệng giật một cái tức giận nói ta thế nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng làm phiền ngươi đối với ta thái độ tốt đi một chút thành sao là chính ngươi phải cứu ta ta lại không xin ngươi lời tuy như thế nói tiêu lăng phi nhưng cũng không có tốt lại nói chút quá phận lời nói đối diện diệp thừa phong bốn người không phải mình hiện tại ăn cướp a không là đánh nhau đây các ngươi còn có tâm tư tại cái này liếc mắt đưa tỉnh có thể hay không chút nghiêm túc hô diệp thưa phong phun ra một ngụm trọc khí đệ xuống trong lòng kinh nghi tâm tình mặt không biểu tình hỏi ngươi là ai dám nhúng tay ta diệp ra sự tỉnh lý phong đầu lông mày vẩy một cái duy trì ôm ngang tiêu lăng phi tư thế nói ra diệp ra rất yêu sao ta vì cái gì không dám nhúng tay diệp ra sự tỉnh ngược lại là ngươi tuổi đã cao còn khi dễ một cái tiểu nữ sinh có xấu hổ hay không a diệp thưa phong Cào phong ba người. Tiêu Lăng Phi. mươi 545, giết người diệt khẩu. Diệp thưa phong bốn người là thật bị Lý Phong cho kinh hai đến, dám không đem Diệp ra để vào mắt, hắn là không biết Diệp ra là cái gì tồn tại đi. Lúc này Tiêu Lăng Phi bất mãn nói ra, Phi, người nào là tiểu nữ sinh A. Ta năm nay đều 31 tuổi A. Đừng nhìn nàng mặt ngoài bất mãn, kỳ thực tâm lý đã vui vẻ nở hoa. cái kia nữ nhân không hy vọng chính mình tại trong mắt người khác nhìn lấy tuổi trẻ đâu người ba mươi một sao không biết ta ngươi thoạt nhìn cũng chỉ mười bảy tám tuổi bộ dạng này lý phong làm bộ giật mình nói ra hắn xác thực không biết tiêu lăng phi đã ba mươi nhưng cũng có thể kết luận tiêu lăng phi không phải mười bảy mười tám tuổi tiêu lăng phi thân thể lên khí chất quá quen căn bản không phải mười bảy mười tám tuổi ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh với có điều hống nữ nhân vui vẻ sao đây chính là lý phong sở trường phim quả nhiên tiêu lăng phi khuôn mặt đỏ lên hờn dỗi trắng lý phong một cái nói phi miệng như vậy ngọt làm gì, ta cũng không phải là hứa mạ. Vừa nói, Tiêu Lăng Phi liền lấy hai tay ôm lấy Lý Phong cổ. Lý Phong chỉ cảm thấy thân thể xếp chặt, một trái tim đều phù phù phù phù nhảy dựng lên. Tiêu Lăng Phi đây là mấy cái ý tứ, câu dẫn Tiểu gia sao? Không muốn A, Tiểu gia lập tức liền muốn cùng người đánh nhau, không thể phân tâm A. Đối diện, Diệp Thừa Phong bốn người nhìn là trợn mắt hốt mồm Thoái hóa đạo đức, thoái hóa đạo đức A. Rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, Đôi cậu nam nữ này ngay tại cái này không coi ai ra gì liếc mắt đưa tỉnh, làm bọn hắn không tồn tại sao. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Tiêu Lăng Phi suy nghĩ nhìn lấy Lý Phong cái kia đẹp trai khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười nói ra, là bởi vì ta. Hay là bởi vì Diệp ra láo cậu. Lý Phong nhất thời không vui, người nào khẩn trương. Ta mới không khẩn trương đây, một cái lao giả nát rượu mà thôi, có cái gì tốt để cho ta khẩn trương. Làm càn. Dám làm nhục Diệp tiền bối. Ta xem các ngươi là không muốn sống. Phế lối. Đây chính là Trung Châu Diệp gia diệp thừa Phong tiền Bối, nhập thánh cấp cường giả, ngươi cái này muồn còn hôi sữa là muốn tìm cái chết sao? Cơ Phi, Bách Hiểu xanh bắt được cơ hội thì hướng Diệp thừa Phong bề ngoài lên trung tâm. Cao Phong không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền nói ra, "Diệp Tiên Bối, cái này cuồng vọng tiểu nhi gọi Lý Phong, là Osvi Lý lão bản, sáng hôm nay ta vừa cùng hắn từng có xung đột." Cao Phong biết rõ để diệp thừa phong đối phó tiêu lăng phi không thể nghi ngờ là tại xua hồ nuốt sói tiêu lăng phi bị diệt ba người bọn họ cũng không thể vươn mình làm chủ như cũ muốn làm diệp thừa phong chân chó có thể diệp thừa phong như là đã đến bọn họ nhất định phải biểu hiện ra thần phục chi ý không phải vậy tiêu lăng phi vừa chết bọn họ cũng muốn chơi xong nghe đến cao phong lời nói sau diệp thừa phong sắc mặt đột nhiên kịch biến ngươi là ô lý phong thấy thế cao phong trong lòng ba người đều hơi hồi hộp một chút không phải Diệp Thừa Phong đây là cái gì biểu lộ, Lý Phong chẳng lẽ là cái gì không được đại nhân vật hay sao? Nghĩ tới đây, Cao Phong cùng Cơ Phi đều một mặt hỏi ý nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, Bách Hiểu Xanh thế nhưng là chuyên nghiệp tình báo thu thập nhân viên, nếu như Lý Phong có cái gì không được thân phận, Bách Hiểu Xanh hẳn phải biết mới đúng. Bách Hiểu Xanh mở mịt lắc đầu, Lý Phong không phải liền là ổ vị Lý Lao bản sao, trừ cái đó ra còn có thể có cái gì thân phận của hắn. Thực cũng không trách Bách Hiểu Xanh không tìm hiểu tình hình. Thật sự là Lý Phong quá thần bí. Từ đồng nhan nước một lần là nổi tiếng đến nay, đã qua gần thời gian nửa năm, trên Internet lại ngay cả cùng Lý Phong có quan hệ tin tức đều không có, đây đương nhiên là hệ thống can thiệp công lao. Đã trên Internet không có Lý Phong tin tức tương quan, Phong Vũ lâu cũng không có cố ý đi điều tra Lý Phong, Bách Hiểu Xanh không biết Lý Phong tình huống cụ thể cũng liền hợp tình hợp lý. Bách Hiểu Xanh mở mịt, Cao Phong cùng Cơ Phi thì càng mẹ nó mở mịt. Lúc này Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đúng. Như thế nào? Cao phong ba người lần nữa im lặng. Không phải. Mình nói chuyện có thể hay không khác bựa như vậy, thật rất thiếu đánh ai. Diệp thưa phong đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như ngươi chỉ là Osvili lao bản, cái kia cái thân phận này còn thật không được tốt lắm. Chỉ tiếc à, ngươi không chỉ có là Osvili lao bản, vẫn là long hồn thành viên, càng là tùy thời có thể quay về vương tôn gia tộc thiên tài con cháu. Lời này vừa nói ra, cao phong ba người sắc mặt kịch biến. Long hồn thành viên. Vương Tôn gia tộc thiên tài con cháu, hai cái này thân phận, vô luận cái nào, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc, Lý Phong vậy mà đồng thời nắm giữ hai cái này thân phận. Cái này mẹ nó là đá hợp kim Titan bản A lần này. Đến đón lấy Diệp Thừa Phong hội làm thế nào, nhận sợ lui lại, đem ba người bọn hắn lưu lại làm bia đỡ đạn. Nghĩ đến đây cái khả năng, cao phong trong lòng ba người thì đắng chắc không gì sánh được. A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngươi thậm chí ngay cả những thư này đều biết, tin tức rất linh thông à? Lăng Nhã Nha đầu kia về nhà lúc nhắc qua ngươi, lúc đó ta đối Lý Tiên Sinh là không gì sánh được đội phục à? Diệp Thừa Phong ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói ra. Lý Phong hơi biến sắc mặt, nếu như hắn không có đoán sai, Diệp Thừa Phong trong miệng Lăng Nhã hẳn là Tiêu Lăng Nhã, như thế nói đến, Diệp Thừa Phong cùng Tiêu Lăng Nhã vẫn là thân thích. Tuy nhiên lòng sinh nghi hoặc, Lý Phong nhưng lại chưa hỏi nhiều, mà chính là nét miệng lên một vệt cười trào Phung ý nói ra đã người biết ta thân phận còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi lời này vừa nói ra cao phong ba người chỉ cảm thấy một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng thì liền tiêu lang phi đều mắt sáng lên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong diệp thừa phong cho nàng mang đến áp lực quá lớn nếu như lý phong có thể đem diệp thừa phong dọa lùi là không thể tốt hơn quỳ xuống xin lỗi diệp thừa phong đầu tiên là sướng sở tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha ha tiếng cười bay thẳng nóc nhà không gì sánh được buông thả Lý Phong nhíu mày, ngươi cười cái gì? Diệp thưa Phong cái này mới ngưng cười, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là cười ngươi ngu ngốc. Ngươi là long hồn thành viên như thế nào? Là vương tôn gia tộc thiên tài con cháu lại như thế nào? Chỉ cần ngươi cảnh giới không bằng ta, ngươi tại ta trong mắt cũng là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Nghe thấy lời ấy, cao phong ba người tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp tiền bối Vi vũ. Diệp tiền bối Ba khí. Diệp tiền bối. Ngư bức. Cao Phong thực sự là nghĩ không ra khác từ ngữ, chỉ có thể kêu lên một câu như bức. Cao Phong ba người đều là nhân tinh, nghe đến Diệp Thừa Phong câu nói này sau liền biết hắn muốn giết Lý Phong Diệt Hậu, cái kêu ba người bọn hắn cũng liền an toàn. Tiêu Lăng Phi sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, họ Diệp, ngươi biết làm như vậy có hậu quả gì không sao. Long hồn sẽ không bỏ qua ngươi, Vương Tôn Gia Cảng sẽ không bỏ qua ngươi, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Diệp ra đều muốn bị liên lụy. Ngươi! Diệp Thừa Phong đưa tay đem nàng đánh gãy người lạnh nói chỉ muốn các ngươi đều chết thì sẽ không có người biết không phải sao giờ phút này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được há có thể bị lý phong dọa lùi chờ hắn đem mọi người ở đây đều giết, sau đó một mồi lửa đem nơi này điểm thần không biết quỷ không hay long hồn vương tôn ra còn có thể tìm tới trên đầu của hắn tiếng nói rơi xuống đất cao phong ba người đều sắc mặt thay đổi cái này thời điểm bọn họ mới phát hiện không chỉ có lý phong tiêu lang phi muốn chết bọn họ cũng phải chết trong lúc nhất thời ba người liền định vụng trộm lui lại rời đi nơi đây chỉ là diệp thừa phong một mực chú ý bọn họ cử động tại ba người bọn họ lui lại trong nháy mắt diệp thừa phong liền cười nói ba vị không cần vội vã đi chờ ta giải quyết hai người bọn họ chúng ta lại tìm một chỗ thật tốt uống một chén chúc mừng một chút cao phong ba người cùng nhau dừng bước lại đắng chắc cười đối diện tiêu lăng phi sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng nói ra ly phong ngươi đi đi không cần quản ta đã sự tình không có quay lại chỗ trống vậy liền để nàng một người lưu tại nơi này à thật sự là không cần thiết liên lụy lấy lý phong cùng nhau đi gặp diêm vương lão tử đi lý phong nết miệng lên một vẻ suy nghĩ đường cong cười nói tiểu ra đem ngươi ôm lấy về sau thì theo không nghĩ tới muốn đi ngươi tại cái này xem thật kỹ một chút tiểu ra là làm sao diệt diệp lão cẩu tiếng nói rơi xuống đất lý phong đem tiêu lăng phi để dưới đất tiếp lấy tự thân khí tức phóng thích mà ra chương năm trăm bốn mươi sáu tốc chiến tốc thắng tiêu lăng phi giận dữ Ngươi cái này ngốc tử, không đi ở lại đây chờ. A, chết chữ còn không ra khỏi miệng, lý phong thân thể phía trên khí tức liền triệt để phóng xuất ra, tiêu lăng phi nhất thời kinh dị lên tiếng. Đối diện, diệp thừa phong vốn là sắc mặt nhẹ nhõm, phát giác được lý phong thân thể phía trên khí tức sau lại nhất thời mạnh mẽ biến sắc, đáng chết, ngươi thế nào lại là nhập thánh sơ kỳ. Cao phong ba người thân thể chấn động, cùng nhau lên tiếng kinh hô, nhập thánh sơ kỳ. Nam Giáp trên mặt đất chỉ còn nửa cái mạng cao khiết cũng giống như hồi quang phản chiếu, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, "Ta thiên, Lý tiên sinh lại là nhập thánh sơ kỳ cường giả." "Tiểu thư có thể cứu?" Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong Nạo đứng ở tại chỗ, trên thân hướng bên ngoài tản ra khí tức khủng bố, cố khí tức này chính là nhập thánh sơ kỳ. Cái này đột nhiên biến hóa cho mọi người mang đến trùng kích, không thua gì trong lòng bọn họ nhấc lên một trận cấp chín lớn động đất. 20 gia mặt nhập thánh cấp cường giả khái niệm gì? không có khái niệm. Nói một cách khác, bọn họ căn bản là không có nghe qua còn trẻ như vậy nhập thánh cấp cường giả. Không nói toàn thế giới, cũng chỉ nói Hoa Hạ, 20 gia mặt có thể bước vào siêu phàm cảnh đã là thiên tài trong thiên tài, dù là tại đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong cũng đều là kỳ lân tử đồng dạng nhân vật. Có thể lý phong lại chỉnh một chút so những thứ này các đại cổ võ gia tộc thiên tài tăng lên cả một cái cảnh giới, cái này quá khoa trương đi. Xem xét lại Diệp thừa phong, hắn là tại 55 tuổi lúc bước vào vào thánh cảnh. Năm nay 60, còn dừng lại tại cảnh giới này phía trên không được tiến thêm, cùng Lý Phong so sánh, Diệp Thừa Phong cũng là một cái giác rồi a. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy đột phá đến Nhập Thánh Sơ Kỳ? Cái này không khoa học. Kinh dị sau đó, Tiêu Lăng Phi cũng không nhịn được chất nghi. Bốn tháng trước nàng cùng Lý Phong lần thứ nhất gặp mặt, khi đó Lý Phong vẫn chỉ là Tông Sư Hậu Kỳ, về sau Lý Phong cảnh giới đã đột phá đến Siêu phàm Sơ Kỳ, đợi đến hai tháng trước gặp lại Lý Phong, Lý Phong đã là Siêu phàm Trung Kỳ. Hiện tại Lý Phong lại thể hiện gia nhập thánh sơ kỳ cảnh giới. Tiêu Lăng Phi cảm thấy mình võ đạo thiên phú đã rất tốt, 31 tuổi thì đụng chạm lấy vào thánh cảnh cánh cửa, có thể cùng Lý Phong so sánh. Nàng điểm ấy thiên phú cũng là cặn bạ A. Không khoa học thì đúng, tiểu ra có thể là yêu nghiệt cấp thiên tài. Lý Phong cái cầm vừa nhất, ngạo nghệ nói ra. Lý Phong bộ dáng này thật sự là rất thiếu đánh, nhưng hắn càng như vậy, Tiêu Lăng Phi bọn người lại càng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Thiên tài luôn luôn tự ngạo. Nếu như Lý Phong lúc này khiêm tốn nói lên một câu ta thì là vận khí tốt hoặc là ta cũng cảm thấy rất không khoa học, tiêu lăng phi bọn người ngược lại muốn đem lòng sinh nghi. Đúng lúc này, Diệp Thừa Phong lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, ta nhìn ngươi chính là đang cố lộng huyền hư. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Thừa Phong liền nhấc lên toàn thân chân khí hướng Lý Phong phong đi. Tựa như trước đó nói như thế, hai mươi ra mặt nhập thánh cường giả quả thực chưa từng nghe thấy, cho nên Diệp Thừa Phong cảm thấy trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm tỉ như lý phong tu luyện công pháp có thể thể hiện ra nhập thánh sơ kỳ khí tước thực tế cảnh giới lại không phải tóm lại hắn là tuyệt đối không tin lý phong là nhập thánh cấp cường giả cẩn thận diệp lão chó khó đối phó tiêu lăng phi lui về sau mấy bước sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở lý phong suy nghĩ cười nói yên tâm chớ nhìn hắn hiện tại là chỉ lão cẩu mười giây sau ta liền để hắn biến thành một con chó chết lời này vừa nói ra nhất thời chọc cho tiêu lăng phi che miệng mềm mại cười rộ lên khác không nói Lý Phong cái miệng này là thật độc, luận miệng pháo công lực, 10 cái Diệp Thừa Phong cũng không phải Lý Phong đối thủ. Yêu kiểu cười đồng thời, Tiêu Lăng Phi cũng ở trong lòng thay Lý Phong nắm thanh mồ hôi lạnh, hiện tại cũng không phải người nào miệng pháo công lực mạnh người nào thì chiến thắng, mà chính là so đấu chiến lược. Lý Phong. Có thể làm sao? Đối diện, Cao Phong ba người lại không có cười trộm tâm tư, không phục vụ hội Lý Phong, Diệp Thừa Phong ai thua ai thắng, bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết không nhân cơ hội này chạy trốn cái kia chính là trong đầu có hố ngay sau đó ba người thừa dịp diệp thừa phong phong tới lý phong thời khắc lặng lẽ về sau lui lại giữa không trung diệp thừa phong bị lý phong câu nói kia tức giận đến phổi đều muốn nổ càn rỡ tiểu nhi ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho tiếng nói rơi xuống đất diệp thừa phong phải tay khẽ vẫy một thanh chân khí ngưng tụ trường kiếm bị hắn nắm trong tay xuất hiện thời điểm thanh trường kiếm này là toàn thân thanh sắc ngay sau đó một tầng màu đỏ hỏa diễm đem thanh trường kiếm này vây quanh từ xa nhìn lại diệp thừa phong dường như cầm lấy một thanh hỏa diễm lơi đao đi chết đi cách xa bốn năm mét diệp thừa phong thì hướng lý phong chém tới một kiếm một kiếm chém ra mấy đạo màu đỏ hỏa diễm liền từ trường kiếm phía trên thoát ly xuống tới hóa thành từng đạo mũi tên hướng lý phong bắn tới những thứ này mũi tên tốc độ quá nhanh gần như vượt qua tốc độ âm thanh trước mắt không đến những thứ này mũi tên liền đi đến lý phong trước người tiêu lăng phi khẩn trương đến gần như không thể thở nổi. Xem xét lại Lý Phong, đối mặt khí thế hung hung mũi tên, trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ khẩn trương, khỏe miệng ngược lại còn ngậm lấy vài tia đùa cận, thời gian đồng hồ cát mở. Ông. Một đạo mắt thường khó phân biệt gợn sóng lấy Lý Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, cái này đạo gợn sóng khuyết tán tốc độ cùng tốc độ ánh sáng tương đương, không có bất kỳ cái gì chỉ hoán liền đem chỉnh cái biệt thự bao trùm. Ngay sau đó. Cái kia đếm đạo hỏa diễm mũi tên tại Lý Phong trong mắt tốc độ giảm nhanh gấp 10 lần. Không chỉ có hỏa diễm mũi tên tốc độ giảm nhanh, hướng Lý Phong phóng đi diệp thừa phong, vụng trộm chạy trốn cao phong ba người, còn có đằng sau lo lắng Tiêu Lăng Phi, bọn họ hành động tốc độ cũng chợt hạ xuống gấp 10 lần, tựa như là một bộ bình thường truyền bá chiếu phim, đột nhiên gấp 10 lần chậm thả một dạng. Xem xét lại Lý Phong, hắn hành động tốc độ không có chút nào chịu ảnh hưởng, một nghiêng thân thể liền đem cái kia mấy cái đạo hỏa diễm mũi tên cho tránh thoát đi. Đáng chết! hắn làm sao có thể nhanh như vậy? diệp thưa phong đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. thật nhanh. lo lắng tiêu lang phi cũng mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. đối bọn hắn tới nói, lý phong vừa mới nghiêng người động tác quá nhanh, tựa như xẹt qua một đạo thiểm điện. côn bạo, bạo tẩu. tránh thoát những ngọn lửa này mũi tên về sau, lý phong trực tiếp mở ra hai đại át chủ bài. oanh oanh. lý phong thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng vọt hai lần, nhất thời hắn cảnh giới liền đi đến nhập thánh trung kỳ diệp Thừa phong quá sợ hãi cái tiên tung bộ lý phong thân thể lóe lên liền tới đến diệp thừa phong trước người tiếp lấy đưa tay cũng là nhất quyền càn khôn nhất quyền a cho đến lúc này diệp thừa phong mới nói ra cái này a chữ mà lúc này lý phong quyền đầu đã đi tới trước mặt hắn diệp Thừa phong sắc mặt lại biến góp chân đạp địa liền muốn bạo lui ra ngoài chỉ là hắn phản ứng mặc dù nhanh lại không ngăn nổi thời gian đồng hồ cắt gấp mười lần chậm tốc ảnh vang tại hắn đạp địa trong nháy mắt lý phong quyền đầu đã đánh vào bộ ngực hắn phía trên phanh một tiếng vang trầm diệp thừa phong ở ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống tiếp lấy phanh một tiếng vang thật lớn diệp thừa phong tại chỗ nổ tung tiêu lang phi chính đang lặng lẽ chạy trốn cao phong ba người lúc này mới đánh vài giây đồng hồ a diệp thừa phong thì mẹ nó tại chỗ nổ tung hắn mẹ nó là đến khôi hài đi ngay tại cao phong ba người mộng bức thời khắc lý phong đột nhiên ánh mắt như điện hướng bọn họ nhìn qua Cao Phong ba người như lạnh vắt trên lưng, cùng nhau lạnh run, tiếp lấy phủ phủ một tiếng quỳ đi xuống. mươi 547, biết tất cả mọi chuyện. Bị Lý Phong chừng liếc một chút thì quỳ, đủ để chứng minh Cao Phong ba người hiện tại có nhiều sợ hãi Lý Phong. Ta đi, không phải do bọn họ không sợ à, Lý Phong vừa mới biểu hiện quá mạnh, Diệp thừa phong thế nhưng là thành danh đã lâu cứng, giả, cảnh giới kia là chân thật nhập thánh sơ kỳ. Xem xét lại Lý Phong, tuổi con trẻ, tên không nổi danh vừa mới bọn họ còn hoài nghi Lý Phong không phải vào thánh cảnh cường giả đây, kết quả. Hai người mở đánh không lại ba giây, Lý Phong thì nhất quyền đem Diệp Thừa Phong cho đánh nổ, từ đầu đến cuối Diệp Thừa Phong thì chỉ tới kịp dùng ra một chiêu. Nhất quyền đánh nổ một tên nhập thánh sơ kỳ cường giả A, coi như nhập thánh trung kỳ cường giả cũng làm không được điểm ấy A, Lý Phong chiến lực quả thực nịch thiên được không. Thương thiên A đại địa A, người nào đến đem tên yêu nghiệt này cho thu A. Cao Phong trong lòng ba người kêu rên không thôi, hối hận không thôi. Một bên khác, Tiêu Lăng Phi cũng rơi vào thời gian dài mộng bức trạng thái. Nàng cảm thấy đây hết thảy quá không chân thực, một cái mấy tháng trước còn bị nàng nghiền nát chết người, đột nhiên lắc mình biến hóa thành nàng ân nhân cứu mạng, mà lại cứu nàng quá trình còn nhanh chóng như vậy, cấp tốc đến nàng còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi thì kết thúc. Lý Tiên Sinh Thật mạnh Nàng trên mặt đất chỉ còn nửa cái mạng cao khiết, phát ra câu này cảm khái giữa lương thần nhất lỏng, nghiêng đầu một cái rốt cục ngất đi. Tiêu Lăng Phi hơi biến sắc mặt. Liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống, tại phát hiện Cao Khiết chỉ là trọng thương hôn mê về sau, tiêu lăng phi nhiều ít thở phào, sau đó cho Cao Khiết chuyển vào một sợi chân khí bảo vệ nàng tâm mạch. Sau khi làm xong, nàng đứng dậy đối Lý Phong nói ra, ba người này có thể hay không giao cho ta xử lý. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi sẽ không bỏ qua bọn họ a. Nhiệm vụ thế nhưng là yêu cầu hắn đem Cao Phong ba người đánh giết hoặc là trấn áp, nếu như tiêu lăng phi buông tha bọn họ, nhiệm vụ chẳng phải thất bại sao. Người cho rằng táng đốc. Tiêu lăng phi lường hắn một cái, bá khí lộ ra nói ra, đừng quên, ta thế nhưng là phong vũ lâu lâu chủ. Cái gì lòng dạ đàn bà, loại chuyện này căn bản sẽ không tại tiêu lăng phi trên thân phát sinh. Lý Phong gật gật đầu, nô. No. Vậy ngươi tới trước xử lý, nếu như ngươi xử lý không tốt, ta lại đến. Tiêu lăng phi đầu lông mày vẫy một cái, sắc mặt nhất thời biến đến quái gì, cái này rõ ràng là phong vũ lâu nội bộ sự vụ, Lý Phong để ý như vậy làm gì. Chẳng lẽ nói? Hắn đối bản tiểu thư có ý tứ, cho nên rất khó chịu cao phong ba người đối nàng phản bội, muốn tự mình xuất thủ trừng phạt cao phong ba người. Ta đi. Bản tiểu thư đều còn không có thể hiện ra Mỹ lệ diện mục thật sự đây, Lý Phong cứ như vậy luôn hãm. Chỉ có thể nói bản tiểu thư Mỹ lực quá lớn. Tiêu Lăng Phi không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Nếu là Lý Phong biết Tiêu Lăng Phi ý nghĩ, nhất định sẽ một miệng lao huyết chắn cổ họng. Thân mẹ nó tiểu ra đối ngươi có ý tứ. Tiểu ra chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ có được hay không. Lại nói, tiểu gia coi như đối ngươi có ý tứ, cũng là bởi vì dưới mặt nạ gương mặt kia, mà không phải ngươi bây giờ trương này thường thường không có gì lạ mặt. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại này cấp độ A. Tiêu lăng phi đi đến cao phong ba người thân thể dừng đứng lại, ngựa khí âm lánh hỏi. Cao phong ba người túi thấp đầu, cắn chặt hàm răng không nói một lời. Bọn họ đương nhiên không có dự liệu được có thể như vậy, bằng không bọn hắn như thế nào lại tạo phản. Đây không phải là đầu bị lửa mà a thậm chí ngay cả một cái cầu xin tha thứ đều không có. Đều kiên cường rất ta. Tiêu lăng phi cười, cười có chút phẫn nộ còn có mấy phần kinh miệt. Như Cao Khiết trước đó trô nói như thế, từ khi nàng tiếp nhận phong vũ lâu về sau, Cao Phong ba người vẫn là nàng trợ thủ đắc lực, nàng đợi Cao Phong ba người thật không tệ. Có thể nói như vậy, tại phong vũ lâu nội bộ, Cao Phong ba người là dưới một người trên vàng người. Chính là như vậy ba người, vậy mà cấu kết ngoại địch mưu toan đem nàng đánh giết điều này có thể không cho nàng cảm thấy phẫn nộ cùng đau lòng tại tiêu lăng phi liên tiếp kích thích giới bắt hiểu xanh rốt cục nhịn không được mở miệng nói chúng ta chỉ là biết cầu tha cho cũng vô dụng dứt khoát trực tiếp im miệng cơ phi cũng cắn răng nói ra người thắng làm vua người thua làm giặc chúng ta bại mặc cho lâu chủ xử trí cao phong ha hốc mồm sau cùng than thở một tiếng túi đầu một câu đều không nói nhiều năm như vậy bọn họ cũng coi như giải tiêu lăng phi tiêu lăng phi luôn luôn thưởng phạt phân minh làm việc chuyên quyền độc đoán Nàng quyết định sự tình, liền không có người có thể cải biến. Bọn họ coi như mở miệng cầu xin tha thứ, Tiêu Lăng Phi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thậm chí còn có thể mượn cơ hội nhục nhã bọn họ một trận, đã như vậy, bọn họ lại tội gì tự lấy nhục. Nhìn đến các ngươi còn là thẳng giải ta nha. Tiêu Lăng Phi đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy thu hồi nụ cười, lạnh giọng hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi là làm sao cấu kết lại Diệp Thừa Phong? Trừ Diệp Thừa Phong bên ngoài, còn có hay không hắn người Diệp gia tham dự sự kiện này?" Cao Phong ba người hơi biến sắc mặt, miệng đóng chặt không nói một lời. Tiêu Lăng Phi rất rõ ràng tại lo lắng còn có hắn người Diệp ra tham dự việc này, chỉ cần bọn họ giữ yên lặng, Tiêu Lăng Phi thì tạm thời sẽ không giết bọn hắn, dần dần, bọn họ cũng có thể tìm tới chạy thoát cơ hội đâu. Tiêu Lăng Phi như mày, thì muốn tiếp tục ép hỏi, ai ngờ Lý Phong bất trận tới nhưng nói ra, là Bách Hiểu Xanh chủ động tìm tới Diệp Thừa Phong, đưa ra muốn để Diệp Thừa Phong giúp đỡ đối phó ngươi. Bách Hiểu Xanh như giữa ban ngày giống như gặp quỷ bật thốt lên ngươi làm sao có thể biết cao phong cơ phi cũng đều là một mặt mẫu bức điểm này ngay cả hai người bọn họ cũng không biết lý phong lại là làm sao biết tiêu lăng phi kinh ngạc nhìn lý phong liếc một chút hỏi đúng vậy a ngươi làm sao có thể biết lý phong cười đáp ý ta không chỉ có biết cái này ta còn biết diệp ra chỉ có diệp thừa phong một người tham gia việc này tại tiêu lăng phi đặt câu hỏi đồng thời lý phong thì đối bách hiểu xanh dùng tới đọc tâm thuật hán chỗ lấy lựa chọn thứ nhất bách hiểu xanh cũng chính là thử thời vận không nghĩ tới lần thứ nhất liền để hắn thành công nghe thấy lời ấy bách hiểu xanh trên mặt vẻ kinh hãi càng đậm lý phong còn nói bên trong tiêu lăng phi đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy bật cười lắc đầu nói kém chút quên ngươi là long hồn thành viên luận năng lực tình báo phong vũ lâu là vỗ ngông ngựa đều đuổi không kịp các ngươi long hồn a nàng căn bản không có hướng đọc tâm thuật phương diện suy nghĩ mà chính là tưởng rằng long hồn thu hoạch đến tình báo tương quan tại biết lý phong là long hồn thành viên điều kiện tiên quyết tiêu lăng phi sẽ như vậy muốn cũng là nhân chi thường tình Làm sao ngươi biết diệp thừa phong lại đối phó ta? Tiêu lăng phi thở sâu, nhìn về phía bách hiểu xanh hỏi. Bách hiểu xanh sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, đã lý phong biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi thì hỏi hắn tốt. Giờ phút này hắn trả ôm lấy mấy phần may mắn tâm lý, chỉ cần tiêu lăng phi còn có muốn hỏi hắn sự tình, vậy hắn liền sẽ tạm thời an toàn, cho nên hắn nhất định muốn đem bí mật nấp kỹ. Đến mức lý phong bên kia hội sẽ không biết. Long hồn năng lực tình báo lại cường đại cũng không có khả năng chuyện gì đều biết ta. Hắn thật đúng là cũng không tin. Tiêu Lăng Phi đôi mi thanh tú hơi nhíu quay đầu nhìn về phía Lý Phong, ngươi được hay không? Lý Phong khỏe miệng giật một cái, khó chịu nói, không nên hỏi một người nam nhân được hay không, đó là đối một người nam nhân làm đủ. Tiêu Lăng Phi hướng Lý Phong phía dưới nhìn liếc một chút, điểu môi nói, ngươi muốn cũng quá nhiều à, ta có thể không hứng thú biết ngươi được hay không? Lý Phong Đến, chúng Tiêu Lăng Phi gian kế. mươi 548 quá yêu nghiệt tiêu lăng phi bưu hãn tác phong để lý phong hô to thụ không đồng thời tâm lý còn có chút nhạy cỡng loại nữ nhân này mới đầy đủ vị a lý phong ánh mắt có chút nóng rực tiêu lăng phi nhất thời bị nhìn có chút không được tự nhiên vội vàng nói được ngươi vội vàng đem ngươi biết nói ra ta không có thời gian diệp thưa phong một trưởng kia tuy nhiên không thể muốn nàng mệnh lại cho nàng mang đến trọng thương nàng giờ phút này bất quá là đang dáng chống đỡ lấy nếu như không mau chóng liệu thương nàng sợ là muốn giống như cao khiết ngất đi Nếu là ở Lý Phong trước mặt ngất đi, nàng gánh không nổi cái này người. Lý Phong vội ho một tiếng, đệ xuống trong lòng nhảy cấm tâm tình nói ra, rất đơn giản, Diệp thừa Phong một mực tại tìm ngươi, bách hiểu xanh lại là phụ trách thu thập tình báo, biết hắn đang tìm ngươi về sau, thì chủ động lộ diện. Vừa nói, Lý Phong còn tại đối bách hiểu xanh sử dụng đọc tâm thuật, hắn môi nói một câu, bách hiểu xanh liền càng thêm kinh hãi một phần, chờ hắn nói xong, bách hiểu xanh tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn vì cái gì Lý Phong liền cái này đều biết. Lý Phong chẳng lẽ một mực tại bí mật giám thị hắn không thành. Như Lý Phong châu nói, Diệp Thừa Phong một mực tại tìm kiếm Tiêu Lang Phi hạ lạc, dưới cơ duyên xảo hợp bị Bách Hiểu Xanh biết việc này, Bách Hiểu Xanh thì chủ động ra mặt tìm tới Diệp Thừa Phong. Một phen nói chuyện với nhau về sau, hai người đạt thành hợp tác hiệp nghị, hắn mang Diệp Thừa Phong tìm tới Tiêu Lang Phi, mà Diệp Thừa Phong thì cần muốn giúp hắn trở thành lầu mới chủ. Đúng lúc gặp Bách Hiểu Xanh cùng Cao Phong, Cơ Phi đụng đầu. Bách hiểu xanh dứt khoát liền đem Cao Phong, Cơ Phi cũng kéo xuống nước, sau khi chuyện thành công, hắn làm lâu chủ, Cao Phong, Cơ Phi làm hắn trợ thủ đắc lực, chẳng phải sung sướng. Không biết sao kế hoạch tổng cũng không đổi kịp biến hóa, hắn cùng Diệp Thừa Phong đều không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lý Phong, càng không có nghĩ tới tuổi còn trẻ Lý Phong chiến lược vậy mà lại vượt qua nhập thánh trung kỳ. Đây đều là mệnh A. Ta hiểu. Tiêu lăng phi mắt sáng lên, có minh ngộ. Đối tiêu lăng phi loại này nữ nhân thông minh tới nói. Không cần để cho nàng biết sự tình hoàn chỉnh đi qua, chỉ cần biết cái bắt đầu liền có thể phục hồi như cũ ra đi qua. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hỏi, nói thật, ta không hiểu nhiều. Tiêu lăng phi không khỏi ngạc nhiên, ngươi có cái gì không biết. Lý Phong liền sự tình cụ thể đi qua đều có thể biết được, còn có thể có cái gì không biết địa phương. Diệp thưa Phong là ai, tại sao muốn giết ngươi? Lý Phong hỏi. Tiêu lăng phi. Bách hiểu xanh. Cao Phong, cơ phi. Không phải. Lý Phong là nói cười à, hắn liền Diệp Thừa Phong là ai cũng không biết, lại biết Diệp Thừa Phong cùng Bách Hiểu Xanh lẫn nhau cấu kết nội tình. Lái đi cười cũng không được lái như vậy đi. Cùng lúc đó, Lý Phong dùng đọc tâm thuật đọc được Bách Hiểu Xanh suy nghĩ trong lòng, đối với Diệp Thừa Phong thân phận cũng coi như có giải. Trung châu Diệp ra. Đại hình cổ võ thế gia, Diệp liên đến tiêu gia, sinh hạ nữ nhi gọi tiêu lang nhã. Thú vị! Lý Phong cũng là người thông minh, tuy nhiên Bách Hiểu Xanh muốn không có như vậy kỹ cảng. Có thể Lý Phong căn cứ đã biết điều kiện vẫn là suy đoán ra đại khái nguyên do. Muốn đến Tiêu Lăng Phi tình huống cùng tiết tình tình huống không sai biệt lắm, hai người đều là tư sinh nữ thân phận, Diệp ra vì củng cố Tiêu Lăng nhã địa vị ở Tiêu Gia, lúc này mới phái ra Diệp thừa phong xử lý Tiêu Lăng Phi. Nhìn như vậy đến, Tiêu Lăng Phi nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Diệp thừa phong thật lâu chưa về tất nhiên sẽ gây nên Diệp ra hoài nghi, sau đó lại phái người tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, Lý Phong thầm than một tiếng, sau đó cười nói. Làm gì nhìn như vậy ta, ta mở cái trò đùa phát triển phía dưới bầu không khí không được a." Tiêu Lăng Phi trợn mắt trừng một cái, cười lạnh nói, "Ngươi nói đùa không tốt đẹp gì cười. Là ngươi tâm tình nặng nề cho nên cười không nổi đi." Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, nói ra, "Diệp thừa phong là chết, có thể về sau vẫn sẽ có người Diệp gia tới tìm ngươi phiền phức." Tiêu Lăng Phi nhíu mày, sắc mặt có chút u ám. Thực điểm này nàng sớm liền nghĩ đến, cho nên Lý Phong nói Diệp gia không có có người khác tham dự việc này lúc Nàng một chút cũng không có cảm thấy buông lỏng. Gặp Tiêu Lăng Phi tâm tình không cao, Lý Phong cũng liền không có lại ra lời trêu trọc, ngươi dự định làm sao thu thập bọn họ ba cái. Lời này vừa nói ra, Cao Phong ba người nhất thời khẩn trương lên. Muốn biết Tiêu Lăng Phi đã biết, bọn họ cũng liền không có tồn tại đi xuống giá trị, Tiêu Lăng Phi nhất định sẽ giết bọn hắn à? Bọn họ phản bội ta, chẳng lẽ ta còn muốn lưu lấy bọn hắn sang năm? Tiếng nói rơi xuống đất, Tiêu Lăng Phi thì muốn động thủ đem Cao Phong ba người đánh chết dưới trường. Chỉ là cao phong ba người đều là nhất phương tiêu hùng, như thế nào cam tâm nể cổ liền giết. Tại tiêu lăng phi động thủ trong nháy mắt, cao phong ba người liền về sau bạo lui ra ngoài. Tiêu lăng phi cảnh giới tuy nhiên mạnh hơn cao phong ba người, có thể nàng rốt cuộc bản thân bị trọng thương, một trưởng này vỗ xuống thì đập cái hư không. Chia ra chạy trốn. Bách hiểu xanh đi tới cửa về sau, hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền hướng phải phóng đi. Cao phong, cơ phi khẽ cắn hàm răng, một cái tiếp tục hướng phía trước, một cái lừa gạt đến bên trái nhanh chân phi nước đại theo phương diện này liền có thể nhìn ra bách hiểu xanh là thật thông minh nếu như ba người bọn hắn hướng một cái phương hướng chạy trốn lý phong rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn có thể ba người bọn họ hướng ba phương hướng chạy trốn lý phong cũng chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng đuổi theo bọn họ thì có hai phần ba cơ hội chạy thoát chỉ là bọn hắn dự định rất tốt lại đánh giá thấp lý phong tốc độ ngươi còn không tranh thủ thời gian giúp đỡ tiêu lăng phi khẩn trương lý phong khỏe miệng khẽ nếch Lòng tin nằm chắc nói ra, yên tâm đi, bọn họ chạy không. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một cái lắc mình ra phòng khách, một giây sau, một cái hắc ảnh theo ngoài cửa xông tới. Không chờ Tiêu Lăng Phi thấy rõ cái bóng đen này là ai, Lý Phong trái tay mang theo bách hiệu xanh, phải tay mang theo cơ phi vòng trở lại. Thật nhanh. Tiêu Lăng Phi lần nữa bị Lý Phong thân pháp tốc độ rung động đến. Theo Lý Phong xông ra đến hắn vòng trở lại, thời gian cũng liền đi qua hai giây, cũng là tại ngắn ngủi này hai giây bên trong. Lý Phong truy phía trên phương hướng khác nhau ba người, đồng thời đem bọn hắn từng cái chế phủ. Lý Phong thật sự là quá yêu nghiệt. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm. cao phong ba người từng cái nện xuống tại tiêu lăng phi trước mặt, tiêu lăng phi cúi đầu xem xét, đã thấy ba người đều đã hôn mê. Người ta giúp ngươi chế trụ, xử lý như thế nào ngươi thỉnh tùy ý. Lý Phong hai tay cắm túi đi đến tiêu lăng phi trước người, chậm rãi nói ra. Giờ khắc này, Lý Phong đưa lưng về phía ngoài cửa rơi vào ánh sáng mặt trời Dường như toàn thân đều đang phát sáng đồng dạng, nhìn Tiêu Lăng Phi tim đập rộn lên, khuôn mặt đều có chút nóng hổi không thôi. Gia hỏa này vẫn là thật đẹp trai nha. Tiêu Lăng Phi nhịn không được nghĩ thầm. Sau một hồi lâu, Tiêu Lăng Phi mới đẻ xuống trong lòng mơ màng ngồi xổm người xuống tách ra cơ phi, bách hiểu xanh hai đầu người hùng hăng vặn một cái. Giang giác giang giác. Hai người cổ theo tiếng mà đức. Đón lấy, Tiêu Lăng Phi đi đến Cao Phong trước người, đưa tay đánh nát Cao Phong đan điển Đinh, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bến Trong. đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm một triệu hệ thống tích phân hai mươi chinh phục điểm khen thưởng ký chủ lý phong đảng cấp ss cấp điểm kinh nghiệm một mươi năm trăm một trăm nghìn hệ thống tích phân sáu nghìn năm mươi ba nghìn chinh phục điểm ba trăm chín kỹ năng khôn nguyên công càn khôn nhất quyền phương thốn tri gian thanh sơn thủ hộ thiên cương tam thập lục thức cồn bạo thám vân thủ Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng. mươi 549, ngươi cầu ta ạ. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong nhịn không được nắm chặt song quyền, âm thầm nỉ non nói, còn kém hơn 3 triệu hệ thống tích phân liền có thể đem mụ mụ phục sinh. Được đến hệ thống về sau, kiếm lời đầy đủ 10 triệu hệ thống tích phân, mua sắm phục hoạt đan đem mụ mụ phục sinh, cũng là Lý Phong mục tiêu cuối cùng nhất. Dựa theo hiện tại tình thế phát triển tiếp, Hắn chỉ cần lại hoàn thành 4 cái 1 triệu hệ thống tích phân khen thưởng nhiệm vụ liền có thể thực hiện cái này mục tiêu, cái này khiến Lý Phong làm sao không hưng phấn. Lần này, đa tạ ngươi, Tiêu Lăng Phi đứng người lên, không tình nguyện nói ra. Tiêu Lăng Phi tuy là thân nữ nhi, có thể nàng lại có một thân so đàn ông còn ngạo ngạo cốt. Nguyên nhân chính là ở đây, Tiêu Lăng Phi mới có thể chỉ huy Phong Vũ lâu vượt mọi trong gai, phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này. Chính là như vậy một cái từ trước tới giờ không nợ nhân tình nữ nhân hôm nay lại bị lý phong cứu tánh mạng loại này lạ lẫm kinh lịch để tiêu lăng phi nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải lý phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra ngươi vậy mà lại nói cảm ơn thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây tiêu lăng phi khuôn mặt tường đỏ tiếp lấy khuôn mặt vị lại nói ra vậy coi như ta không nói nói ra đi lời nói dội ra ngoài nước nào có làm không nói a lý phong bất mãn trợn mắt chừng một cái tiếp lấy nghiền ngâm nói bất quá một câu cảm ơn có phải hay không quá đơn giản điểm Ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng, ngươi có phải hay không? Cái kia lấy ra chút thực chất đồ vật biểu thị một chút. Lý Phong rất muốn nhân cơ hội này đem Tiêu Lang Phi thu phục, có điều hắn cũng biết khả năng này rất nhỏ. Nếu như Tiêu Lang Phi là đơn giản như vậy thì bị thu phục nữ nhân, vậy hắn hội rất thất vọng. Tiêu Lang Phi đôi lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: Ta xin ngươi cứu ta sao? Lý Phong, không phải. Cô nàng này có ý tứ gì? Dự định quỵn nợ? Không lời nào để nói thật sao? Tiêu Lang Phi cười đáp ý nói đã ta không có xin ngươi cứu ta cái kia ngươi chính là xen vào việc của người khác à, ngươi xen vào việc của người khác cũng liền thôi còn để cho ta cho ngươi cái gì thực chất tính chỗ tốt ngươi ra mặt tốt dạy a lý phong thân mẹ nó xen vào việc của người khác ra mặt tốt dạy chó chứng a hóa ra tiểu gia cứu người ngược lại là một kiện chuyện sai tiêu lang phi a tiêu lang phi mình có thể hay không muốn chút đây được rồi thời gian không còn sớm ngươi tranh thủ thời gian mang hứa mạn rời đi nơi này không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi tiêu lăng phi đánh cái ngáp bắt đầu tiết khách câu nói này triệt để chọc giận lý phong trước đó tiêu lăng phi sợ cảnh giới bị hắn vượt qua cho nên trực tiếp bội ước cái này liền đã đầy đủ để lý phong nén lấn giận hiện tại tiêu lăng phi lại không hiểu được cảm ơn đối lý phong tới nói cũng là đổ dầu vào lửa lão hổ không phát huy ngươi cho ta là hẻo lộ kích tì đúng không tốt ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa tiểu ra trực tiếp cho ngươi dùng tới nô ấn để ngươi trở thành ta nữ nữ lại Nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta phách lối Nghĩ tới đây Lý Phong liền muốn đối tiêu lăng phi sử dụng nô ấn Lấy hắn hiện tại cảnh giới đã có thể dùng nô ấn đồng thời khống chế ba người Mà hắn hiện tại chỉ khống chế hoa gian hội Lý Hương một cái nữ nữ lại Hắn cảnh giới lại cao hơn tiêu lăng phi Cho nên dùng nô ấn khống chế tiêu lăng phi hoàn toàn không có vấn đề Khống chế tiêu lăng phi cũng thì tương đương với khống chế phong vũ lâu Tám phương mưa gió vì ta sử dụng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành Không được hoàn mỹ là cứ như vậy tiêu lăng phi cũng liền mất đi thú vị linh hồn cái gọi là mỹ hảo tối ra liên miên bất tận thú vị linh hồn ngàn rằm mới tìm được một tiêu lăng phi linh hồn cũng là ngàn rằm mới tìm được một loại kia thì dạng này để cho nàng biến thành chính mình nữ nữ lại lý phong còn thật có chút không nỡ ngay tại lý phong định dùng nô ấn đem tiêu lăng phi thu phục thời điểm tiêu lăng phi đột nhiên sắc mặt đỏ lên tiếp lấy há mồm phun ra một ngụm máu tươi lý phong né người sang một bên tránh thoát cái này ngụm máu tươi sau một khắc Tiêu Lăng Phi hướng hắn đứng ngay địa phương đảo lại. Lý Phong vốn muốn tiếp tục hướng một bên tranh né, có thể cuối cùng hắn vẫn là bỏ ý niệm này đi, trong miệng hô hào người giả bị đụng nhi đúng không người giả bị đụng nhi đúng không. Đồng thời đưa tay đem Tiêu Lăng Phi vị Đụng. Đụng em gái ngươi sứ, bạn Tiểu. Tiểu thư thụ thương, nhanh. Sắp không chống đỡ nổi nữa. Tiêu Lăng Phi nằm tại Lý Phong trong ngực, hưu khí vô lực nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Liền muốn đối Tiêu Lăng Phi dùng tới đọc tâm thuật nghiệm chứng thật, giả, ai ngờ hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đột nhiên vang lên, "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Lý Phong nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, cái này nhiệm vụ hẳn là cùng Tiêu Lăng Phi có quan hệ. "Xem xét." "Nhiệm vụ: Cứu vãn nữ thần Tiêu Lăng Phi, 2. Nhiệm vụ mục tiêu: Chữa cho tốt Tiêu Lăng Phi thương thế, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ 1 triệu hệ thống tích phân lấy làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 5.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong liền không nhịn được khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là cùng Tiêu Lăng Phi có quan hệ. Muội, vừa mới Tiêu Lăng Phi liền nói hắn là xen vào việc của người khác, lần này nếu là hắn lại cứu Tiêu Lăng Phi, không phải mình phạm tiện A. Chỉ là không cứu lời nói, nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Nhức cả chứng A. Lý Phong xoắn suýt sơ qua, cuối cùng vẫn là quyết định cho Tiêu Lăng Phi trị thường, bất quá trước lúc này. Hắn muốn để Tiêu Lăng Phi chủ động mở miệng cầu hắn. Nghĩ tới đây, Lý Phong hỏi, nhịn không được, có cần hay không ta giúp ngươi. Tiêu Lăng Phi hơi biến sắc mặt, tiếp lấy ra vẻ nghi hoặc hỏi, ngươi hiểu y thuật. Hiểu sơ. Lý Phong rụt rè nói ra. Tiêu Lăng Phi sắc mặt nhất ảm, cười khổ nói, hiểu sơ. Cái kia chính là lang băm rồi. Tính toán, ta vẫn là mời cao Minh khác đi. Lý Phong. Không phải. Tiêu Lăng Phi vì không mở miệng cầu hắn cho nên cùng hắn chơi lên kế khích tướng. Đều bị thương thành dạng này còn có tâm tư chơi bộ này, không hổ là Tiêu lang Phi a. Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói ra, "Tiêu tiểu thư nói rất đúng, ta đúng là lang băm, trị thương thủ đoạn không cao, bất quá ta xem bệnh ánh mắt vẫn là rất cao. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Tiêu tiểu thư làm bị thương ngũ tạng lục phủ, nếu như không kịp thời tiến hành trị liệu, hội có khả năng rất lớn lưu lại hậu di chứng." Nghiêm trọng lời nói, sẽ còn cảnh giới lùi lại. Lại lại không tăng lên cảnh giới khả năng. Tiêu lăng phi hơi biến sắc mặt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời. Chính mình tình huống tự mình biết, nàng đúng là làm bị thương ngũ tạng lục phủ, nhưng cảnh giới lùi lại thậm chí không cách nào tăng lên cảnh giới thuyết pháp nàng lại không biết thực hư. Có lẽ Lý Phong là đang cố ý lừa nàng, có thể nàng dám đánh bạc sao? Cho dù có một khả năng nhỏ nhoi nàng cũng không dám đi đánh bạc, bởi vì nàng không thể thừa nhận không thể tăng lên cảnh giới mang đến hậu quả. Nghĩ tới đây. Tiêu lang phi liền chuẩn bị lại kích thích một chút Lý Phong, đã ngươi xem bệnh ánh mắt rất cao, liệu thương thủ đoạn cũng phải rất cao rõ ràng mới đúng chứ. Lý Phong nơi nào sẽ trúng kế? Chỉ thấy hắn đem đầu bẩy thành chống lúc lắc, liên tục khoát tay nói ra, không không không, ta thật sự là lang băng một cái, ngươi muốn liệu thương lời nói vẫn là mời cao mình khắc đi. Thời gian không còn sớm, ta chuẩn bị mang hứa mạn hồi khách sạn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta cáo tử. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì buông ra tiêu lang phi. Làm bộ đi lên lầu gọi hứa mạ. Ngay tại Lý Phong sắp thực sự lên thang lầu thời điểm. Tiêu Lăng Phi hô, chờ một chút. Lý Phong dẫm chân xuống, quay đầu hỏi, tiêu tiểu thư còn có chuyện gì sao? Tiêu Lăng Phi sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, ngươi có thể hay không chữa cho tốt ta thường thế? Có thể lời nói nắm chắc được bao nhiêu phần? Một trăm phần trăm đi. Lý Phong trầm ngâm sơ qua, nói ra, có hệ thống tại, nếu như hắn lại không có nắm chắc chữa cho tốt Tiêu Lăng Phi thường thế. Vậy hắn liền có thể đai chó Tiêu lăng phi đầu tiên là sững sở Tiếp lấy thử dò xét nói Vậy ngươi có thể hay không giúp ta trị thương Nàng biết mình không thể lại mang xuống Chỉ là trong thời gian ngắn nàng lại tìm không thấy danh ý thánh thủ Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Phong Muốn cho ta giúp ngươi trị thương Lý Phong nết miệng lên một vệ đùa cận ý cười Nói ra, ngươi cầu ta à Tiêu lăng phi sắc mặt kỳ biến năm 550, tháo mặt nạ xuống Lý Phong Ngươi đừng quá mức tiêu lăng phi giận nàng cả đời này chưa bao giờ cầu người trước kia không biết về sau cũng sẽ không lý phong dùng trị thương đến áp chế nàng cái này đã chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng lý phong nhịn không được cười lạnh ta quá phận a người cái kia không phải quên trước đó mình nói qua cái gì a ta tiêu lăng phi ngữ khí trì trệ nhiều ít có chút xấu hổ không lời nào để nói thật sao lý phong học tiêu lăng phi trước đó ngữ khí nhún vai nói đã ta trước đó cứu ngươi Ngươi đều có thể nói ta là sen vào việc của người khác, lần này ta làm gì còn muốn sen vào việc của người khác đi cứu ngươi. Ngươi! Tiêu Lăng Phi chỉ Lý Phong, sau một lúc lâu cắn răng nói, quỷ hẹp hỏi. Hiện thế báo đến nhanh, Tiêu Lăng Phi sao có thể nghĩ đến chính mình lại nhanh như vậy lại dùng đến Lý Phong. Chỉ là để cho nàng mở miệng cầu Lý Phong chữa bệnh là không thể nào, đánh chết nàng đều khó có khả năng, nàng Tiêu Lăng Phi cả đời này cũng sẽ không cầu người. Tuy tiện ngươi nói thế nào a? Dù sao ta sẽ không lại xen vào việc của người khác, cáo tử." Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong thì đi lên lầu 2. Hắn đã phát giác được nơi này bị người bố trí xuống chân khí bình thường, lầu 2 trong phòng ngủ Hứa Mạn khẳng định không biết nơi này phát sinh cái gì, lại thêm trước đó hắn dặn dò qua Hứa Mạn đừng đi ra, nếu như hắn không đi lên gọi Hứa Mạn, Hứa Mạn còn không biết cái gì thời điểm chính mình đi ra. Nhìn lấy Lý Phong đi xa bóng lưng, Tiêu Lăng Phi là vừa thẹn vừa giận, lại lại không thể làm gì, tâm thần khẽ động phía dưới. Tiêu lăng phi rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội thương thế, phun ra một ngụm máu tươi sau lùi về sau đi. Ai? Lý Phong thở dài, thân thể lóe lên đi vào tiêu lăng phi sau lưng, chặn ngang đem nàng ôm lấy, tiếp lấy chậm rãi đem nàng để nằm ngang trên mặt đất. Trước đó Lý Phong thì dùng ý thần chi nhãn tra xét tiêu lăng phi thương thế, bây giờ lại nhìn, tiêu lăng phi thương thế lại tăng thêm mấy phần, trắng ra điểm giảng cũng là tiêu lăng phi đã có một chân bước vào quỷ môn quan. Nữ nhân này cũng thật sự là đầy đủ bướng bình. Tình nguyện đi chết đều không cầu người. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy móc ra ngân châm chức khống chế lại tiêu lăng phi thể nội thương thế để không còn làm tràn. Đón lấy, Lý Phong ngay tại hệ thống bên trong tìm kiếm lên trị thương dược vật, hệ thống tinh linh, giúp ta sàng chọn ra có thể trị hết tiêu lăng phi thương thế dược vật. Tuy nhiên miệng phía trên nói không cho tiêu lăng phi trị thương, nhưng ai để hệ thống tuyên bố tương quan nhiệm vụ đâu. Coi như vì đến đến nhiệm vụ khen thưởng, Lý Phong cũng nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành mới được Đến mức Tiêu Lăng Phi sau khi tỉnh lại có thể hay không lại nói hắn là xen vào việc của người khác. Ha ha, nô ấn ngay tại hướng Tiêu Lăng Phi vây trào. Nội thương không so tật bệnh, Lý Phong y thuật cao minh đến đâu cũng không có khả năng không mượn dược vật đem Tiêu Lăng Phi thương thế chữa cho tốt. Cơ hồ tại Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt, hệ thống tinh linh thì trả lời, đã giúp ký chủ sàng chọn ra tương ứng đồ vật. Lý Phong tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy hệ thống khu mua sắm bên trong xuất hiện ba loại đồ vật. Tu phục hoàn liệu thương lương phẩm vết thương nhẹ trọng thương đều áp dụng phục dụng thuốc này về sau nhỏ nhẹ thương thế có thể tại trong 1 tuần được đến khôi phục trọng thương có thể trong vòng 1 tháng được đến khôi phục chú 1, phục dụng thuốc này về sau có tỷ lệ nhất định cảnh giới hạ xuống một cái tiểu giai đoạn trường hợp uống thuốc trước vì siêu phàm hậu kỳ sau khi dùng thuốc có tỷ lệ nhất định hạ xuống vì siêu phàm trung kỳ hạ xuống tỷ lệ cùng thương thế nặng nhẹ thành có quan hệ trực tiếp chú 2, thuốc này giá bán năm hệ thống tích phân dưỡng thần tán Liệu thương lưu phẩm, đối trọng thương có thượng gia hiệu quả, phục dụng thuốc này về sau, trọng thương có thể tại trong vòng nửa tháng được đến khôi phục. Chú 1, nếu là tu luyện công pháp vì dương thuộc tính người phục dụng thuốc này về sau, sẽ ở hắn thân thể bốn phía sinh ra một loại mê loạn tâm thần người khí thể, này khí thể uy lực cực mạnh, đối nhập thánh cấp cường giả cũng có hiệu quả. Chú 2, thuốc này giá bán 10.000 hệ thống tích phân. Nguyên khí đan, liệu thương thánh phẩm, lại lần nữa thương thế. Ăn vào viên thuốc này sau đều có thể trong vòng 3 ngày triệt để phục hồi như cũ, không, cái gì tác dụng phụ? Chú thích: Thuốc này giá bán 100.000 hệ thống tích phân. Xem hết cái này ba cái dược vật giới thiệu, Lý Phong cũng có chút xoắn xuýt, đầu tiên tu phục hoàn là nhất định phải bài trừ, cứ việc Tiêu Lăng Phi không biết cảm ơn để Lý Phong rất khó chịu, có thể nàng vẫn là có có thể trở thành Lý Phong nữ nữ lại, cảnh giới giảm xuống đối Lý Phong không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến đón lấy cũng là theo dưỡng thần tán cùng nguyên khí đan bên trong hai chọn một. Tiêu Lăng Phi là nữ nhân, tu luyện công pháp khẳng định là âm thuộc tính mới đúng, như thế tới nói nàng phục dụng dưỡng thần tán liền sẽ không sinh ra cái gì mê loạn nhân tâm khí thể. Lý Phong Sờ lên cầm trầm ngâm một hồi, sau cùng quyết định cho Tiêu Lăng Phi sử dụng dưỡng thần tán. Nam nhân muốn học lấy sinh hoạt, tuy nhiên hắn hiện tại có hơn 6 triệu hệ thống tích phân, ra đại nghiệp đại, có thể tiết kiệm mấy chục ngàn tích phân cũng là tốt, dù sao đều có thể đem Tiêu Lăng Phi thường thế chữa cho tốt. Nghĩ tới đây. Lý Phong thì phí tổn 10.000 hệ thống tích phân mua dưỡng thần tán, giúp tiêu lăng phi nuốt vào. Sau khi làm xong, Lý Phong thì đứng dậy, chuẩn bị các loại tiêu lăng phi thanh tỉnh. Tại Lý Phong nhìn soi mói, trong hôn mê tiêu lăng phi đôi mi thanh tú nhíu chặt, thường thường không có gì lạ khuôn mặt xem ra rất là thống khổ. Lúc này, một cái lớn mật ý nghĩ tại Lý Phong trong đầu hiện hiện, không bằng thừa cơ bóc trên mặt nàng mặt nạ ra người. Từ lần trước dùng thấu thị nhãn nhìn qua tiêu lăng phi hình dáng về sau. Lý Phong vẫn đối trương này tuyệt mỹ khuôn mặt nhớ mãi không quên, tuy nhiên dùng thấu thị nhãn cũng có thể nhìn đến, có thể như thế quá phiền phức, mà lại dễ dàng lầm nhìn hắn địa phương. Không bằng đem Tiêu Lăng Phi trên mặt mặt nạ ra người lấy xuống, nhìn như vậy lên dễ dàng hơn. Đi qua ngắn ngủi rẽ rủa về sau, Lý Phong rốt cục đưa tay đem Tiêu Lăng Phi trên mặt mặt nạ ra người chậm rãi bóc, tiếp theo một cái chớp mắt, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Lý Phong trước mắt. Trong chớp nhóm này, Lý Phong có một loại nhịp tim đập đột nhiên ngừng ảo giác. Ừ ngực. Lý Phong nuốt ngụm nước bọn, cảm thán nói, thật tốt Mỹ. Lý Phong bên người theo không thiếu hụt mỹ nữ, Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, Tống Nguyên Quân, Hứa Mạ. Những nữ nhân này đều là nhất đẳng mỹ nữ, dung mạo, dáng người, tính cách, khí chất, học thức đều là thượng giai. Thế mà nhìn thấy tiêu lăng phi hình dáng sao như cũ để Lý Phong có một loại kinh diễm cảm giác, bởi vậy có thể thấy được tiêu lăng phi có nhiều mỹ. Ngay tại Lý Phong thưởng thức tiêu lăng phi khuôn mặt lúc. Một đoàn vô sắc vô vị khí vụ đột nhiên theo Tiêu Lăng Phi thể nội phát ra. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Phong thì phát giác được không thích hợp, toàn thân khô nóng, rất muốn uống một ngụm nước đá, hoặc là đi hướng cái nước lạnh tắm. Làm sao đột nhiên hơi nóng, là hơi ấm ở quá lớn sao? Giờ phút này chính là xuân lạnh xe lạnh thời tiết, trong biệt thự điều hòa một mực tại thổi hơi ấm, cho nên Lý Phong mới có nảy nghi hoặc. Không ngừng Lý Phong có chút khó chịu, trong hôn mê Tiêu Lăng Phi trên mặt cũng có không thể dục khỏe mạnh đường đỏ, cái chán đầy mồ hôi. Tựa hồ rất là khô nóng. Ngáo, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Phong lau thanh trên chán mồ hôi, âm thầm nhịn non. Đột nhiên, một tia sáng tại Lý Phong trong đầu lóe qua. Đáng chết, Tiêu lăng Phi tu luyện công pháp cái kia không phải dương thuộc tính A. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lý Phong đã cảm thấy trong đầu truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Không chờ hắn làm ra phản ứng, mặt đất nằm thẳng Tiêu lăng Phi đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, có vô hình tia lửa lấp lóe. Sau một khắc tiêu lăng phi đứng dậy hướng lý phong bổ nhào qua chương năm trăm năm mươi muốn chút lợi tức không phải luôn luôn phách lối bá đạo chuyên quyền độc đoán trở mặt so lật sách còn nhanh tiêu lăng phi khóc lý phong hiện tại là một mặt mộng bức ô ô ô ô ô tiêu lăng phi khóc là nước mắt như mưa ta thấy mà yêu nam nhân có một loại bệnh chung cũng là không thể gặp nữ nhân khóc riêng là không thể gặp nữ nhân sinh đẹp khóc từ vừa mới bắt đầu mộng bức trạng thái sau khi tĩnh hồi lại Lý Phong liền có chút không biết làm sao, Tiêu Lăng Phi khóc thành dạng này, hắn có phải hay không cái kia an ủi vài câu. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng Phi thông qua ngón tay khe hở nhìn Lý Phong liếc một chút, gặp Lý Phong mặt hiện vẻ do dự, Tiêu Lăng Phi liền không nhịn được đắc ý, hử, muốn theo bản tiểu thư chơi. Người còn quá non, có ít người ăn mềm không ăn cứng, có ít người thì rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đã cùng Lý Phong chơi cứng rắn không được, cái kia nàng thì lại chơi mềm, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn, cũng muốn giống như trừ để lý phong nhận lầm bên ngoài ta cũng không thể lực làm đến hắn a tiêu lăng phi đột nhiên có chút buồn bực thầm nghĩ thế mà tiêu lăng phi không biết là theo vừa mới bắt đầu lý phong thì đối nàng dùng tới đọc tâm thuật nàng ý nghĩ bị lý phong toàn bộ hiểu rõ lý phong trong lòng cười thầm miệng phía trên lại tràn đầy bất đắc dĩ nói ra được rồi được rồi ngươi đừng khóc là ta sai ta không nên cứu ngươi ta liền nên trơ mắt nhìn ngươi thương thế tăng thêm mà chết cái này được rồi đi tiêu lăng phi tiếng khóc gầm quả nhiên thu nhỏ Ngươi, ngươi rốt cục nhận thức đến sai lầm. Lý Phong thở dài, ừm, nhận thức đến sai lầm, bất kể nói thế nào, ta là nam nhân ngươi là nữ nhân, theo truyền thống quan niệm tới giảng, nam nhân luôn luôn so nữ nhân càng chiếm tiện nghi. Tiêu Lăng Phi trong lòng âm thầm đắc ý, miệng phía trên lại nói, Ừ, ngươi nhận lầm thì có ích lợi gì, không nên phát sinh cũng đều đã phát sinh, thời gian không cách nào đào lưu, ta, ta trong sạch thân thể đã bị ngươi. Nói đến đây, Tiêu Lăng Phi lại có muốn thút thít ý tứ. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hận không thể đem tiêu lăng phi treo ngược lên đánh một trận. Dựa vào, được đà lấn tới đúng không? Tiểu gia đều cho ngươi dưới bậc thang, ngươi còn bắt lấy tiểu gia không thả, muốn cho tiểu gia tự sát tạ tội là làm sao dọn. Hừ, coi là cho bản tiểu thư nói lời xin lỗi thì hết. Nam mơ. Bản tiểu thư muốn để ngươi. Để ngươi. Tiêu lăng phi muốn ở trong lòng nói vài lời hung ác lời nói, lại một mực hung ác không quyết tâm đến. Ngược lại, trước đó Lý Phong cái kia anh Dũng đẹp trai bóng người không ngừng tại nàng náo hải hiện hiện. Đáng chết, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ nói bản tiểu thư trong tiềm thức thích Lý Phong? Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tiêu lăng phi tâm lý hiệu còn xông loạn, trong óc nàng Lý Phong bóng người càng vùng đi không được. Đối diện, Lý Phong sắc mặt nhất thời quái dị ta đi, tiểu gia mị lực quả nhiên là không cách nào ngăn cản a thậm chí ngay cả tiêu lăng phi đều đối tiểu gia có ấn tượng tốt, vẫn là tại theo nàng phát sinh cố sự tình hùng dưới tốt đa. Đã ngơi hận ta như vậy, vậy ta thì tự sát tạ tội đi. Nói đến đây, Lý Phong liền muốn đưa tay đập hướng mình đỉnh đầu. Hắn tại đánh bạc, đánh bạc tiêu lang phi có thể hay không kịp thời đem hắn quát bảo ngưng lại. Chỉ cần tiêu lang phi ngăn cản hắn, là hắn có thể mượn cơ hội cùng tiêu lang phi càng tiến một bước. Đương nhiên, coi như hắn đánh bạc thua cũng không quan hệ, dù sao một trường này hắn liền 10% lực đạo đều không dùng tới, đập vào trên đỉnh đầu nhiều lắm là đau một hồi, không có càng lớn thương tổn ngay tại lý phong một trưởng này sắp đánh vào chính mình trên đỉnh đầu thời khắc tiêu lăng phi đột nhiên hô lớn không muốn ông lý phong bàn tay dừng ở đỉnh đầu trước đó một cm chỗ không muốn cái gì lý phong nhíu mày xem ra rất là nghi hoặc kỳ thực tâm lý đã vui vẻ nở hoa đi qua lần thăm dò thử này lý phong liền có thể kết luận tiêu lăng phi thật đối với hắn có ý chỉ cần hắn lại cố gắng một chút lo gì không thể ôm mỹ nhân vệ Hừ, không có gì tiêu lăng phi lạnh hừ một tiếng Nghiêng đầu đi, dùng cái này để che giấu chính mình tâm hỏng. Chậc chậc, không hổ là ta nữ nhân, thì liền gò má đều đẹp mắt như vậy. Lý Phong nhìn lấy tiêu lăng phi gò má, nhịn không được tán dương. Tiêu lăng phi nhịn không được cười lạnh, ta nói. Người ánh mắt thật rất có vấn đề ai, thì ta cái này tướng mạo chúng liền các loại mức độ cũng không tính, từ đâu tới đẹp mắt đâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tiêu lăng phi mới càng thêm tin tưởng Lý Phong là bị mê loạn tâm thần, không phải vậy lấy Lý Phong tầng thứ hẳn là sẽ không đối nàng sinh ra tà niệm mới là Người nào nói không đẹp, người là ta gặp qua lớn nhất nữ nhân sinh đẹp. Một trong. Vì lấy đó công bình, Lý Phong sau cùng thêm cái một trong. Không phải vậy về sau bị hắn nữ nhân biết, hắn sợ là muốn đem ván giặt đổ quỷ xuyên nha. Ừm. Tiêu Lang Phi rốt cục phát giác được không thích hợp, ngay sau đó liền lấy tay mò xuống mặt. Cái này sờ một cái phía dưới, Tiêu Lang Phi thì sắc mặt kỳ biến, tiếp lấy nàng hướng dưới chân nhìn qua đã thấy tại một đống lộn xộn quần áo bên cạnh để đó một tấm mặt nạ ra người ngươi đem ta mặt nạ ra người hai xuống tiêu lăng phi sắc mặt rất là khó coi trước đó cũng đã nói gặp qua nàng bộ mặt thật sự rất ít người phong vũ lâu bên trong cũng liền cao khiết một người đây là bởi vì tiêu lăng phi biết rõ hồng nhan là họa thủy đạo lý nếu như nàng tại phong vũ lâu bên trong lấy bộ mặt thật sự bày ra sợ là sẽ phải gây nên thủ hạ ngấp nghé. như hôm nay dạng này nhiễu loạn sợ là muốn sớm trình diễn Bây giờ gặp qua nàng bộ mặt thật sự lại nhiều một người, mà lại là vừa mới khi dễ qua nàng Lý Phong, cái này khiến Tiêu Lăng Phi tâm tình rất là phức tạp. Ừm, mới vừa rồi giúp ngươi trị thương tổn thời điểm cảm thấy ngươi biểu lộ có chút kỳ quái, ngay tại ngươi trên mặt sờ một chút, sau đó thì... Khu khu, ngươi nói ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm gì còn mang mặt nạ ra người đâu. Lý Phong nói sang chuyện khác. Hừ, ai cần ngươi lo. Tiêu Lăng Phi lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thì cầm quần áo lên chuẩn bị xuyên qua có thể ngay sau đó nàng thì dừng lại động tác hướng Lý Phong nhìn qua. Ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Lý Phong luôn cảm thấy Tiêu Lăng Phi ánh mắt có điểm lạ lạ, tựa như phát hiện con mồi đại hôi lang. Đã ta không có năng lực giết ngươi, vậy ta trước hết muốn về điểm lợi tức. Vừa nói, Tiêu Lăng Phi chậm rãi hướng Lý Phong đi đến. Lý Phong dùng đọc tâm thuật đọc được Tiêu Lăng Phi ý nghĩ, mộng bức đồng thời vô ý thức liền muốn lui về sau. Ai ngờ Tiêu Lăng Phi trực tiếp hừ lệnh nói, không cho phép lui, không cho phép tránh. Càng không cho phép phản kháng, đương nhiên. Ngươi muốn thật muốn phản kháng cũng được, làm dáng một chút là được. Tiếng nói rơi xuống đất, Thiêu lăng phi hướng Lý Phong đánh tới. Lâu 2, trái đếm căn thứ 3 trong phòng ngủ. Từ khi Lý Phong sau khi ra cửa, hứa mạn tâm lý vẫn bất ổn, được không tâm thần bất định. Theo thời gian trôi qua, loại này tâm tình khẩn trương càng phát ra nồng nặc lên. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Hứa mạn quyết định, đứng dậy đi tới cửa, khít sâu mấy lần sau đem cửa phòng ngủ mở ra sau đó a hứa mạn nhìn đến trong phòng khách cảnh tượng ngay sau đó thì hoảng sợ lấy tay che miệng cấp tốc lui trở về phòng đem phòng cửa đóng kín các loại hứa mạn tựa ở trên cửa phòng về sau nàng đưa tay mỏ xuống khuôn mặt nóng dọa người lý phong gia hòa này vậy mà vậy mà hòa tâm đại củ cải có điều nữ nhân kia là ai nàng thật xinh đẹp a hứa mạn âm thầm nhị non chương năm trăm năm mươi hai sinh hóa người máy sau một giờ Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần Tiêu Lang Phi tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì 51. Đầu này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lúc, Lý Phong, Tiêu Lang Phi đã mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon. Vậy mà tăng lên tới 51%, đây chẳng phải là nói ta cách triệt để thu phục Tiêu Lang Phi cũng không xa. Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Phong liền không nhịn được có chút hưng phấn. Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong nhìn về phía Tiêu Lang Phi, cho nên giữa chúng ta thì dạng này hòa nhau. Lúc này Tiêu Lăng Phi còn tại trở về chỗ cũ chuyện khi trước, vô ý thức hồi đáp, ứng, hòa nhau. Nói đến đây, Tiêu Lăng Phi rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng đổi giọng a không đúng, là bản tiểu thư còn không có ngôi giận đây, làm sao có thể hòa nhau? Lý Phong Không phải, tiểu gia đều dựa theo ngươi yêu cầu làm, ngươi vì sao còn không có ngôi giận? Làm gì dùng loại vẻ mặt này nhìn ta? Tiêu Lăng Phi lẽ thẳng khí hùng nói ra, tóm lại bản tiểu thư sẽ không như thế đơn giản thì tha thứ ngươi. Lý Phong khẽ nhếch miệng, có chút một bước. Cho nên, đến cùng như thế nào Tiêu Lăng Phi mới có thể tha thứ hắn? Nàng ngược lại là vạch ra cái nói tới a. Lúc này Tiêu Lăng Phi ngáp một cái, có chút mệnh nhoài nói ra, được, lại lưu lại một khỏa dưỡng thần tán, sau đó ngươi liền mang theo hứa mạn rời đi đi. Bây giờ đã là lúc dạng sáng, Tiêu Lăng Phi cũng đúng là mệt mỏi. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, cao khiết thương thế không nghiêm trọng như vậy, không cần dùng dưỡng thần tán, mà lại dưỡng thần tán có tác dụng phụ. Vạn nhất. Trước đó hắn thì dùng y thần chi nhãn tra xét cao khiết thương thế, cùng tiêu lăng phi so sánh, cao khiết thể nội thương thế nhẹ nhiều, lấy võ đạo tông sư cường đại sức khôi phục, nàng chỉ cần tính dưỡng mấy ngày là được rồi. Không có vạn nhất, cao khiết tu luyện là âm thuộc tính công pháp. Tiêu lăng phi đem hắn đánh gãy, tiếp lấy cười lạnh nói, ngươi cái kia không phải không bỏ đến a? Ngươi cái này người thật là không có lương tâm nha. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, vội vàng nói, được được được, ta lấy còn không được sao. Đang khi nói chuyện hắn thì phí tổn 10.000 hệ thống tích phân theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một khỏa dưỡng thần tán, giao cho Tiêu Lăng Phi, nếu như hắn không cho, hắn sợ Tiêu Lăng Phi hội một mực không ngừng nói tiếp. Coi như ngươi có chút lương tâm. Tiêu Lăng Phi tiếp nhận dưỡng thần tán, liền ngồi xổm người xuống giúp Cao Khiết nuốt vào. Ta nói, ngươi không có ý định giết Cao Phong sao, hắn nhưng là phản bội ngươi. Lý Phong nhìn phía xa nằm trên mặt đất Cao Phong, hỏi, Tiêu Lăng Phi sắc mặt trì trệ sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí nói hắn dù sao cũng là cao khiết ca ca lý phong gật gật đầu hắn có thể nhìn ra tiêu lăng phi cùng cao khiết ở giữa không chỉ có là chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy hai nữ ở giữa vẫn tồn tại càng sâu một tầng cảm tình mà cao phong lại là cao khiết thân đại ca nếu như tiêu lăng phi giết cao phong nàng cùng cao khiết ở giữa cảm tình tất nhiên sẽ xuất hiện vết rách dù sao tiêu lăng phi đã phế bỏ cao phong đan điển cũng coi là cho hắn một cái phải có trừng phạt để hắn sống sót cũng không có ảnh hưởng gì Thầm than một tiếng về sau, Lý Phong nói ra, ngươi thương thế như muốn triệt để khôi phục còn cần thời gian nửa tháng, nếu như trong đoạn thời gian này ngươi gặp phải phiền phức, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tiêu Lăng Phi thật sâu nhìn Lý Phong liếc một chút, hừ gắng nói, coi như ngươi có lương tâm. Lý Phong. Thừa dịp Cao Khiết còn chưa tỉnh lại, Lý Phong liền định tranh thủ thời gian mang Hứa Mạn rời đi, lên lầu 2, đẩy cửa vào, đã thấy Hứa Mạn ngay mặt sắc phức tạp hướng mình nhìn tới. Cái ánh mắt này nhất thời liền để Lý Phong tâm lý lộ bột một chút tiếp lấy khỏe miệng của hắn phát khổ hỏi, người đều nhìn đến, chân khí bình thường là song hướng, hứa mạn nghe không được hắn cùng tiêu Lăng phi động tĩnh, hắn cũng nghe không được trên lầu hứa mạn động tĩnh, cho nên trước đó hứa mạn mở cửa lúc, lý phong căn bản cũng không có phát giác, chỉ là hứa mạn ánh mắt lại làm cho lý phong minh bạch, hắn cùng tiêu Lăng phi sự tỉnh sợ là đã bị hứa mạn đột phá, hứa mạn sắc mặt giảm đạm gật gật đầu, lý phong khóc không ra nước mắt, hắn đây là bị hứa mạn bắt tại chỗ a, người nghe ta giải thích ngay sau đó Lý Phong liền đem hắn cùng Tiêu Lang Phi ở giữa sự tình giải thích một lần. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Hứa Mạn trực tiếp rơi vào ngộng bức trạng thái. Không phải, nữ nhân kia lại là Tiêu Lang Phi. Mới vừa rồi còn phát sinh một trận nhập thánh cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Điện ảnh bên trong cũng không dám như thế diễn a. Bất quá Hứa Mạn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Phong, mà lại đi qua Lý Phong giải thích, Hứa Mạn tâm lý tức giận cùng ghen tuông cũng đều tiêu tán thành vô hình. Thật không biết ngươi còn muốn tìm bao nhiêu nữ nhân. Hứa Mạn Đỗ hoán nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, không có lên tiếng. Hắn cũng muốn như vậy dừng lại a, có thể thực lực. A không, là hệ thống hắn không cho phép a. Vì đổi chủ đề, Lý Phong nói ra, cái kia, ta hiện tại là nhập thánh cấp cường giả, dùng cùng có lợi thần công có thể giúp ngươi đạp nhập siêu phàm sơ kỳ chi cả nha. Hứa Mạn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thật sao? Trở thành tông sư cường giả về sau, Hứa Mạn đầy đủ cảm nhận được thành vì muốn tốt cho võ đạo cường giả chỗ. Nếu là võ đạo cảnh giới có thể tiến thêm một bước tự nhiên là càng tốt hơn. Thật, chờ trở lại khách sạn, ta liền giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Lý Phong cười xấu xa lấy hướng Hứa Mạn nháy mắt mấy cái. Hứa Mạn khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy kéo lại Lý Phong cánh tay nói ra, vậy còn chờ gì, chúng ta mau trở lại khách sạn đi. Nhìn Hứa Mạn cái kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, rất có loại vội vã không nhịn nổi ý tứ. Lý Phong cười đáp ý. Lôi kéo hứa mạn ra phòng ngủ, sau đó hai người tại tiêu lăng phi cái kia phức tạp ánh mắt nhìn soi mỏi rời đi nơi đây. Ba ngày sau, tại Lý Phong chợ giúp giới, hứa mạn rốt cục đạp nhập siêu phàm sơ kỳ chi cảnh. Cứ như vậy, hứa mạn năng lực tự vệ có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Bởi vì nam chính Lâm Dương bị phong sát, lòng người nhân dàn đã quay xong ba ngày, may ra Lý Phong thân ra phong hậu, không quan tâm tổn thất, không phải vậy quay xong ba ngày tạo thành tổn thất thì đầy đủ để lòng hắn đau tuy nhiên lý phong không quan tâm những tổn thất này có thể mạnh siêu bọn người lại không nghĩ lại như thế hao tổn đi xuống hôm nay mạnh siêu cùng đoàn làm phim công việc chủ yếu nhân viên tìm tới lý phong muốn cùng lý phong thương thảo một chút nam chính tuyển nhân vật một chuyện đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ đệ nhị nhân sinh nhiệm vụ mục tiêu sử dụng hệ thống khu mua sắm bên trong đặc thù đạo cụ sáng tạo một cái sinh hóa người máy để trở thành lòng người nhân gian nam chính Nhiệm vụ khen thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm, 500.000 hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong. Không phải. Hệ thống, người cái này náo động cũng quá lớn đi. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Phong thì khôi phục chấn định, hệ thống từ trước tới giờ không đánh lừa dối, đã nói cho ra cái này nhiệm vụ, đã nói lên lấy hệ thống năng lực nhất định có thể hoàn thành. Nhìn đến không chỉ là sinh hóa người máy, vẫn là cầm giữ có trí tuệ nhân tạo sinh hóa người máy. Lý Phong sờ lên cằm trầm ngâm sơ qua. Âm thầm nhị nó nói, hệ thống tinh linh, đem có thể sáng tạo sinh hóa người máy đạo cụ toàn bộ sàng chọn đi ra. Chương 553, bắt đầu dùng thuần tân nhân. Hệ thống tinh linh phản ứng tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, nó liền đem cần thiết đồ vật sàng chọn đi ra. Sơ cấp sinh hóa máy móc gáp xúc hoàn, vật này phẩm vì hệ thống nhà phát triển tiến về tương lai thế giới, căn cứ tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu mà thành. Chú một sơ cấp sinh hóa máy móc gáp xúc hoàn phóng thích sau biến hình ra sinh hóa người máy nắm giữ tám tuổi nhi đồng iq lời nói bộ mặt biểu lộ thân thể động tác vô cùng cứng ngắc. chú hai không thể thông qua hậu trường trình tự sửa đổi hình thể khuôn mặt thanh âm không sử dụng lúc có thể co vào vì áp xúc hoàn chú ba giá bán 10.000 hệ thống tích phân trung cấp sinh hóa máy móc gáp xúc hoàn vật này phẩm vì hệ thống nhà phát triển tiến về tương lai thế giới căn cứ tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu mà thành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 căn cứ tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu mà thành. Chú 1, cao cấp sinh hóa máy móc gáp xuất hoàn phóng thích sau biến hình ra sinh hóa người máy, nắm giữ 23 tuổi người trưởng thành IQ, lời nói, bộ mặt biểu lộ, thân thể động tác cùng thường nhân không khác. Chú 2, có thể thông qua hậu trường trình tự tùy ý sửa đổi hình thể, khuôn mặt, thanh âm, không sử dụng lúc có thể co vào vì áp xuất hoàn. Chú 3, giá bán 100.000 hệ thống tích phân. Xem hết cái này 3 cái đồ vật giới thiệu lý phong tâm lý thì có một cái lớn mật kế hoạch bách biến mặt nạ tuy tốt nhưng hắn rốt cuộc phân thân pháp thuật không cách nào cùng bệ ỷ thổ vân cùng lúc xuất hiện bệ ỷ thổ vân cái thân phận này thì mất đi đem giá trị sử dụng tốt nhất cơ hội nếu có sinh hóa máy móc gáp xúc hoàn vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng lý tổng ngài nhìn chúng ta cái gì thời điểm xác định được năm chính một ngày không quay sân bãi phí tiền nhân công đạo cụ phí còn có các loại thượng vàng hạ cám phí dụng đều là một số lớn chi tiêu a Gặp Lý Phong không nói lời nào, Mạnh Siêu lại tận tình khuyên Bảo Du nói đến. Điện ảnh trọng yếu nhất là cái gì? Không phải kịch bản, diễn viên, cũng không phải đạo diễn hậu kỳ, mà chính là tiền. Có tiền liền có thể mời đến tốt đạo diễn, diễn viên, có tiền liền có thể làm đến tốt kịch bản, có tiền liền có thể mời đến đỉnh cấp hậu kỳ chế tác. Có người sẽ nói giá thành nhỏ điện ảnh lịch tập ví dụ cũng có à, không sai, nhưng từ sát xuất học tới nói. Giá thành nhỏ điện ảnh tỷ lệ thành công muốn thấp hơn nhiều đại chế tác điện ảnh. Cái này giống không có đọc qua thư nhân cũng có thể trở thành kẻ có tiền, có thể đại bộ phận kẻ có tiền vẫn là nhận qua cao đẳng giáo dục một dạng. Cho nên tuyệt đối không nên tin vào cái gì bằng cấp không trọng yếu năng lực trọng yếu nhất, không có bằng cấp, người khả năng liền thi triển năng lực cơ hội cũng không chiếm được. Lòng người nhân gian cũng là một bộ đại chế tác điện ảnh, tổng đầu tư 200 triệu, vô luận là có hay không bình thường quay chụp. Mỗi ngày tiêu hao tiền tài đối với người bình thường tới nói đều là một món khổng lồ. Hiện tại liền có thể định ra tới. Lý Phong lui ra hệ thống, lòng tin nắm chắc nói ra. Nghe thấy lời ấy, mạnh siêu bọn người đến tinh thần, nhìn đến Lý Tổng đã tìm được thí sinh thích hợp. Là thiên vương nào siêu sao sao? Thiên vương cự tinh nhóm tuổi tắc cũng không nhỏ, không thích hợp đóng vai lòng người nhân gian nam chính A. Ta cảm thấy Lý Tổng có lẽ vẫn là tìm tiểu thịt tươi đến diễn. Liền sợ tiểu thịt tươi diễn kỹ không vượt qua kiểm tra a đây chính là một bộ đại nam chính phim trong lúc nhất thời đoàn làm phim công tác nhân viên ngươi một lời ta một câu suy đoán lý phong nhấc nhấc tay đánh gây mọi người suy đoán rồi mới lên tiếng đều không phải là lần này ta muốn bắt đầu dùng một cái thuần tân nhân thuần tân nhân mạnh siêu bọn người sắc mặt kịch biến tiếp lấy không được ca lý tổng tuyệt đối không nên a lý tổng cái này quá mạo hiểm bộ phim này đầu tư quá lớn bắt đầu dùng thuần tân nhân lời nói rất dễ dàng lô vốn rồi không nói Hollywood, Bollywood thì chỉ nói hoa Hạ, đại chế tác điện ảnh, phim truyền hình có rất ít bắt đầu dùng thuần tân nhân, nguyên nhân có hai, đầu tiên thuần tân nhân diễn kỹ là ẩn số, dễ dàng bề ngoài không đạt được vị, cũng chính là khiến người ta nhìn có xuất diễn cảm giác, lần thuần tân nhân không có fan cơ sở, không giống thành danh ngôi sao điện ảnh có thể hấp dẫn một nhóm lớn fan đi dạp chiếu phim cổ động, cho nên đại chế tác điện ảnh bắt đầu dùng tân nhân là tối kỵ, có rất ít phía đầu tư nguyện ý bước lên dạng này mạo hiểm, đương nhiên Loại kia chính là vì nâng tân nhân mà điện ảnh thuộc về ngoại lệ. Đối mặt mạnh siêu bọn người thuyết phục, Lý Phong lắc đầu cười nói, các ngươi đừng vội, chờ các ngươi biết ta muốn bắt đầu dùng thuần tân nhân là ai về sau, các ngươi chắc chắn sẽ không lại nghĩ như vậy. Mạnh siêu bọn người đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cùng nhau mở miệng hỏi, là ai? Lý Phong cười thần bí, bí mật. Mạnh siêu bọn người. Không phải. Chúng ta đều là đoàn làm phim công tác nhân viên, cần phải cùng giữ bí mật cho chúng ta sao? điện ảnh quay sau hắn còn có thể không xuất hiện tại phim trường làm sao được? Bất quá Lý Phong là người đầu tư, hắn không muốn sớm nói, Mạnh Siêu mấy người cũng không có khả năng đem miệng hắn cậy mở, chỉ có thể đem hiếu kỳ dằn xuống đáy lòng. đưa đi Mạnh Siêu bọn người về sau, Lý Phong thì hao phí một trăm ngàn hệ thống tích phân mua xuống cao cấp sinh hóa máy móc gáp xúc hoản, theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra về sau, một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quả cầu kim loại thể xuất hiện tại Lý Phong lòng bàn tay. ngay sau đó Lý Phong thì kinh ngạc lẩm bẩm. Nhỏ như vậy đồ vật liền có thể biến hình thành một người trưởng thành lớn nhỏ sinh hóa người máy. Ta thiên A, thần kỳ như vậy sao? Bất quá cùng hệ thống nhà phát triển xuyên qua thời không năng lực so sánh, điểm ấy khoa học kỹ thuật cũng thì không tính là gì. Căn cứ đồ vật giới thiệu, Lý Phong có thể đoán được, hệ thống nhà phát triển đã nắm giữ xuyên qua thời không năng lực, bằng không hắn làm sao tiến về tương lai thế giới. Sau một phen cảm khái, Lý Phong cứ dựa theo nói do khởi động cái này cao cấp sinh hóa máy móc gáp xúc hoàn tích tích kèn kẹt răng rắc răng rắc khô suy khô suy tựa như biến hình kim cương biến hình một dạng cái này cao cấp sinh hóa máy móc áp xúc hoàn tại ngắn ngủi ba giây đồng hồ bên trong thì theo một cái hình cầu biến hình thành một cái cùng lý phong không sai biệt lắm thân cao nam tử trưởng thành lý phong đưa tay bóp, phát hiện cái người máy này ra thịt huyết nhục đều cùng chân nhân không khác giờ phút này cái này sinh hóa người máy khuôn mặt còn rất lạ lẫm lý phong tiến vào hậu trường trình tự bắt đầu đối nắm mặt tạo hình rất nhanh Sinh hóa người máy thì biến thành bệ ủy thổ vần bộ dáng Đến đón lấy thời gian, Lý Phong lại đem sinh hóa người máy liên tiếp đến bởi vì đặc biệt lưới, để triển khai tự mình học tập. Sau một giờ, sinh hóa người máy thì nắm giữ trên cái thế giới này đại bộ phận thường xuyên cần phải dùng đến tri thức. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bệ ủy thổ vần, ngươi trước tiên có thể đi trên Internet tra tìm một cái cùng bệ ủy thổ vần có quan hệ tất cả tin tức. Lý Phong hướng bệ ủy thổ vần hạ lệnh Đúng, chủ nhân. Bệ ủy thổ vần không hổ là có được 23 tuổi người trưởng thành quy cao cấp sinh hóa người máy, ngữ điệu tự nhiên, biểu lộ cũng rất đúng chỗ, trừ biết chân tướng Lý Phong bên ngoài, căn bản sẽ không có người hướng hắn là người máy phương diện kia nghĩ. Vạn sự sẵn sàng, đến đón lấy liền nên công bố ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lý Phong đăng nhập bệ ủy thổ vần MyExoBlog tài khoản. mươi 554, Mộ Dung Tuyết gửi thư. Đi qua trong khoảng thời gian này lên men, chú ý bệ ủy thổ vần MyExoBlog fan nhân số đã vượt qua 30 triệu vì thế lý phong lại khởi xướng hai lần rút thưởng hoạt động cái này hai lần rút thưởng mộ dung tuyết cũng đều có tham gia bất quá vận khí tốt luôn không khả năng đi đến một người trên thân mộ dung tuyết cũng liền không có lại trúng thưởng chú ý phân nhiều các loại quảng cáo đại sứ hình tượng cũng thì tìm tới cửa cái gì xe hơi công ty công ty bất động sản đồ trang điểm công ty thậm chí ngay cả sinh sản băng vệ sinh nhà máy đều cho lý phong phát tới tin nhắn riêng tin nhắn riêng bên trong những thứ này công ty mở giá cả cũng đều rất mỹ lệ Lý Phong chỉ cần phát một đầu quảng cáo tinh chất microblog, bọn họ thì nguyện ý cho Lý Phong thanh toán mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm ngàn tiền quảng cáo. Thử hỏi còn có so cái này thoải mái hơn kiếm tiền phương thức sao? Bất quá Lý Phong cũng không phải người thiếu tiền, những thứ này công ty đại sứ hình tượng thỉnh cầu đều bị hắn đều không ngoại lệ cự tuyệt. Các vị thân ái các bằng hữu, nói cho các người một tin tức tốt, ta muốn đi đóng phim, mà lại là nam số một a, muốn biết ta muốn tham diễn là cái nào một bộ điện ảnh sao? Chúng ta thứ hai gặp. Lý Phong biên tập giỏi văn chữ, điểm kích tuyên bố, chỗ lấy không duy nhất một lần nói ra. Bệ ủy thổ vẫn muốn tham diễn cái nào bộ phim, Lý Phong cũng là muốn kiến tạo một loại cảm giác thần bí, cũng chính là thêm nhiệt, các loại nhiệt độ sao lên tới về sau, hắn lại tuyên bố tham diễn cái nào bộ phim, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn. Bất quá trước lúc này, Lý Phong còn có hai chuyện cần phải nhanh một chút giải quyết, một là hắn làm như thế nào để Liêu Thi Hàm cùng Tiết Tính biết, cái này Bệ ủy thổ vẫn cũng không phải là hắn, không phải vậy lời nói về sau bệ ỷ thổ vần ngay tại nơi nào đó tham gia hoạt động mà hắn lại xuất hiện tại liêu thi hàm tiết tình trước mặt khẳng định sẽ đem hai nữ hủ đến một chuyện khác chính là bệ ỷ thổ vần hộ khẩu vấn đề khẳng định không thể tìm long hồn giúp đỡ bởi vì ta không có cách nào giải thích bệ ỷ thổ vần lai lịch hệ thống ngươi có thể làm được bệ ỷ thổ vần hộ khẩu vấn đề sao dưới sự bất đắc dĩ lý phong chỉ được hướng hệ thống xin giúp đỡ lên có thể bất quá cần tiêu hao mười nghìn hệ thống tích phân Hệ thống tinh linh trả lời đơn giản thẳng thắn. 10.000. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, hắn hoài nghi hệ thống nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là không có chứng cứ. Một phen xoan suýt sau đó, Lý Phong vẫn là đồng ý tiêu hao 10.000 hệ thống tích phân đi giải quyết bệ ỷ thổ vần hộ khẩu vấn đề. Tích phân khấu trừ về sau, hệ thống ba lô bên trong liền chống rông xuất hiện một bản sổ hộ khẩu cộng thêm một tấm thẻ căn cước. Lấy ra xem xét, Lý Phong phát hiện chứng minh nhân dân phía trên chính là bệ ỷ thổ vần tính danh cùng ảnh chụp. Sổ hộ khẩu phía trên trừ có bể ủy thổ vần tin tức bên ngoài, còn có bể ủy thổ vần phụ mẫu tin tức, hộ tịch địa chỉ thì là tại Hoa Thành trong một cái chân nhỏ. Vì lấy phòng người vắng nhất, Lý Phong để tưởng ngộng giao tiến vào hộ tịch hệ thống tra tìm một cái bể ủy thổ vần hộ khẩu, phát hiện hộ tịch hệ thống bên trong quả nhiên có bể ủy thổ vần một nhà hộ khẩu tin tức. Kể từ đó, bể ủy thổ vần vấn đề thân phận thì giải quyết. Ta đi. Hệ thống có thực lực này không đi làm giả giấy chứng nhận quả thực quá đáng tiếc. Lý Phong nhịn không được cảm thán, nhưng ngay sau đó hắn thì phát hiện mình dạng này cảm thán thật sự là quá vung tệ. mười 10.000 hệ thống tích phân cũng là 10 triệu hoa hạ tệ, cầm 10 triệu hoa hạ tệ làm một cái giấy chứng nhận. Trong đầu có hố cũng không làm được loại sự tình này a. Trong nháy mắt thì chi tiêu 110.000 hệ thống tích phân, nhìn đến cấp bậc cao không chỉ có kiếm lời tích phân tốc độ nhanh rất nhiều, hoa tích phân tốc độ cũng nhanh không ít. Lý Phong lắc đầu. Sau đó đem đã tự mình học tập xong bệ ỷ thổ vần một lần nữa áp xúc thành quả cầu kim loại, sau đó thu vào hệ thống ba lô. Về sau, hắn phân biệt cho tiết tỉnh, liêu thi hàm gọi điện thoại, nói mình tìm thế thân, thay hắn đóng vai bệ ỷ thổ vần nhân vật. Đối với cái này hai nữ tuy nhiên có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Lý Phong đã đem nói đến phân thượng này, hai nữ cũng không có hỏi nhiều nữa. Bệ ỷ thổ vần không hổ là có hơn 30 triệu fan đại về, đầu kia mịt rô blog phát ra về sau lập tức tại trên internet gây nên sóng to gió lớn, từ khóa hoặc bài dành cảng là một đường tăng vọt, cuối cùng đi đến hạng một vị trí. Vô số dân mạng đều đang suy đoán bề ủy thổ vẫn muốn tham diễn cái nào bộ phim. Không phải là huy mạng gần nhất một mực tại chủ bị thương kỳ a? Có khả năng ai dựa theo huy mạng thuyết pháp, thương kỳ là một bộ chuyên vì người hoa chế tác điện ảnh, nam chính cùng nữ chính nhất định phải đều là hoa kiểu. Có phải hay không là gần nhất thịnh truyền Minh Châu pháo đài? Đây chính là một bộ khoa huyễn cử chế. Đầu tư rất lớn. Thì tại bình thường đám dân mạng vắt hết vóc suy đoán lúc, nghiệp nội nhân sĩ mạnh siêu đột nhiên gia nhập vào thảo luận, ta đoán. Bệ ị thổ vẩn tiên sinh muốn tham đóng phim là lòng người nhân gian. Nhìn đến đầu này về sau, đám dân mạng đều có trong nháy mắt một bước, ngay sau đó. ha ha, mạnh đạo, ngài là đang đùa chúng ta sao? Lòng người nhân gian đầu tư mặc dù lớn, có thể rõ ràng không cách nào cùng thương kỳ. Minh Châu pháo đài cùng so sánh A. Hiện tại kỳ huyễn điện ảnh không nổi tiếng đánh ra đến có khả năng rất lớn bị vùi dập giữa chợ nếu như ta là bệ y thổ vận tiên sinh tuyệt đối sẽ không tuyển lòng người nhân gian lòng người nhân gian có thể nói là mệnh đồ nhiều thăng trầm thịnh đường giải trí còn chưa đổi chủ lúc liền bắt đầu quay chủ kết quả đập tới một nửa thịnh đường giải trí lao bản đổi người diễn viên chính cũng đổi một nhóm lớn về sau lòng người nhân gian lại bị thêm vào một trăm triệu đầu tư có thể hào chết không chết là lâm dương ra chuyện nam chính lại muốn thay đổi trước đó lâm dương quay phim đoạn đều muốn chụp lại thê thảm như vậy một bộ phim còn có vỗ xuống tất yếu A. Không bằng tan vỡ. Mạnh đạo, người cái kia không phải muốn vì cái này bộ phim lăng xê, cho nên tới cọ bệ ý thổ vẩn tiên sinh nhiệt độ A. Bởi vì Mạnh Siêu một câu, một đám dân mạng ảo ảo đối với hắn chào phúng lên. Ta cũng chỉ là một cái suy đoán, đến mức ta suy đoán đúng hay không, chúng ta ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Lưu lại đầu này nôn luận về sau, Mạnh Siêu liền trực tiếp lui ra mì Pro blog. Dù sao ngày mai sẽ là thứ hai. Bệ ủy thổ vân đến cùng phải hay không tham diễn lòng người nhân gian, rất nhanh liền có thể biết kết quả. Bởi vì mạnh siêu đột nhiên chen vào nói, trên internet có quan hệ việc này thảo luận càng thêm nhiệt liệt lên, mà Lý Phong muốn lăng xê việc này mục đích cũng đặt tới. Ngày hôm sau, thứ hai, vạn chúng chờ mong dưới, bệ ủy thổ vân mịp rô blog rốt cục tại sớm 9 giờ thời điểm đổi mới. Ta muốn tham diễn cái nào bộ phim sự tình vậy mà leo lên từ khóa hot đệ nhất, đề tài lượng quá 10 triệu. Thật sự là thụ sủng ngược kinh. Đã tất cả mọi người quan tâm như vậy, ta thì không thừa nước đục thả câu, ta đã thu đến thịnh đường giải trí lao bản Lý Phong Lý Tổng mời, chịu trách nhiệm lòng người nhân gian nam số 1, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vì chúc mừng chính mình lần thứ nhất điện ảnh, tối hôm qua ta cố ý sáng tác một bài mới khúc piano, màu xanh lam sông đan ủy, hy vọng mọi người ưa thích. Mi blog dưới, Lý Phong truyền lên một bài khúc piano. Cái này Mi blog một khi tuyên bố, liền lần nữa lại đem mạng lưới dẫn bạo. Chơi ạ! con thật để mạnh đạo cho nói chúng, Bệ Ý Thổ Vân Tiên Sinh thật muốn tham diễn lòng người nhân gian. Ta đi, Bệ Ý Thổ Vân Tiên Sinh dạng này soạn nhạc thiên tài vậy mà chạy tới đóng phim, đây không phải lãng phí tài hoa mà. Trên lầu, ngươi khẳng định không có nghe Bệ Ý Thổ Vân Tiên Sinh bài này màu xanh lam sông đan uyển, nghe qua về sau ngươi thì sẽ phát hiện, giống Bệ Ý Thổ Vân Tiên Sinh dạng này thiên tài, âm nhạc tài hoa tuyệt sẽ không bị lãng phí, mà chính là một mực tràn đầy. Bởi vì Lý Phong loại này làm lòng người nhân gian để toàn dân chỗ biết rõ, chỉ cần chất lượng quá cứng, chiếu lên sau nhất định có thể lấy được không tệ phòng bán vé. Nhìn một hồi đám dân mạng thảo luận, Lý Phong liền muốn lui ra mịt mò mò, nhưng vào lúc này hắn lại thu đến một phong tin nhắn riêng. Lý Phong vốn cho rằng là cái nào công ty phát tới đại sứ hình tượng tình cầu, ai ngờ ấn mở xem xét, cái này phong tin nhắn riêng lại là mộ dung tuyết phát tới. Trương năm trăm năm mươi lăm, mộ dung tuyết nỗi niềm khó nói. Mộ dung tuyết cô nàng này rất lâu không cho ta phát tin nhắn riêng. Chẳng lẽ lần này là có cái gì chuyện trọng yếu tìm ta? Nghĩ tới đây, Lý Phong vội vàng mở ra tin nhắn riêng, đọc. Thân ái bể ỉ thổ vần tiên sinh, ta gần nhất gặp phải một kiện đặc biệt buồn rầu sự tình, có thể theo ngươi nói ra một chút sao Xem hết tư thư nội dung, Lý Phong có trong nháy mắt một bức? Không phải. Mộ dung tuyết đây là coi hắn là chi kỳ sao, có buồn rầu sự tình cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn. Đến mức Lý Phong vì sao kết luận mộ dung tuyết là cái thứ nhất nghĩ đến hắn? càng nhiều vẫn là xuất phát từ trực giác cùng một phần nhỏ tự luyến đương nhiên có thể ngươi thỉnh giảng Lý Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt cùng Mộ Dung Tuyết giao lưu cơ hội húng chi hắn lòng hiếu kỳ cũng đã bị Mộ Dung Tuyết điều lên cách đại khái năm phút đồng hồ Lý Phong mới thu đến Mộ Dung Tuyết hồi phục ta ca sĩ kiếp sống có thể muốn kết thúc nhìn đến cái tin này Lý Phong nhất thời trao mày lên Mộ Dung Tuyết vì cái gì nói như vậy là nàng gặp phải phiền thoái gì vẫn là có ẩn tình khác bất kể như thế nào Lý Phong đều không muốn để cho mộ dung tuyết kết thúc ca sĩ kiếp sống, làm thịnh đường giải trí hai đại trụ cột một trong, mộ dung tuyết vừa đi, đối thịnh đường giải trí thương tổn sẽ phi thường lớn. Ngươi có phải hay không gặp phải phiền phải gì, nếu như là lời nói có thể nói cho ta biết, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết đâu. Lý Phong cân nhắc sơ qua, cho mộ dung tuyết hồi phục dạng này một cái tin tức. Lần này mộ dung tuyết hồi phục tốc độ rất nhanh, ngươi không phải coi số mạng sao, chẳng lẽ tính toán không ra ta gặp phải phiền phải gì? Lý Phong. Không phải. Tiểu ra cái này có tính hay không là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Sớm biết sẽ có hôm nay, lần trước hắn thì không giả thần côn. Chỉ là tự mình lựa chọn đường, quy cũng muốn đi đến, hắn như là đã đi đến giả thần côn con đường này, thì đến tiếp tục đi tới đích. Đoán mệnh là tiết lộ thiên cơ, tiết lộ số lần nhiều ta là phải bị thiên đạo phản phệ. Lần trước vì tính ra ngươi cùng chân mệnh thiên tử gặp gỡ, ta đã bị thiên đạo phản phệ qua một lần bốn bốn một tuần lễ liên tục không ngừng tiêu chảy. Lần này nếu như ta lại tiết lộ thiên cơ, chẳng phải là muốn liền kéo một tháng. Cho nên ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta biết đi. Lý Phong mặt không đỏ tim không đập hồi phục tin tức nói. Lần này mộ dung tuyết lại cách gần 5 phút đồng hồ mới hồi phục, ta tin ngươi cái tả. Tính toán, không theo ngươi nói, ta tự mình giải quyết đi. Nhìn đến đầu này tin nhắn riêng về sau, Lý Phong thì có chút buồn bực. Có câu nói gọi lòng hiếu kỳ, hại chết miêu, một người muốn là nghe đến người khác nói chuyện nói một nửa. Đại thành thị gấp vào đầu bức hai, hận không thể vạch lên người kia miệng để hắn đem đằng sau lời nói nói ra. Lý Phong hiện tại cũng là loại cảm giác này, có thể Mộ Dung Tuyết không ở bên cạnh hắn a, hắn coi như muốn đối với Mộ Dung Tuyết sử dụng độc tâm thuật đều khó có khả năng, thì càng đừng đề cập bức Mộ Dung Tuyết nói ra. "Ngóa, Mộ Dung Tuyết đến cùng gặp phải phiền toái gì a?" Lý Phong có chút phát điên lẩm bẩm. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, "Đinh, chúc mừng ký chủ, đệ nhị nhân sinh nhiệm vụ hoàn thành."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 tám phương mưa gió vì ta sử dụng nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống đúng lúc này một trận gấp rút chuông điện thoại di động vang lên lý phong lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện là mộ dung tuyết đánh tới ngay sau đó thì xương sở mộ dung tuyết kết thúc cùng bệ ý thổ vần giao lưu chuyển qua gọi điện thoại tới cho ta tuy nhiên theo hai loại thân phận ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi sẽ cho người sinh ra một loại hư huyễn cảm giác có thể lý phong vẫn là lập tức kịp phản ứng mộ dung tuyết là cho lý phong gọi điện thoại Mà không phải bệ ý thổ vần. Bởi vì, mộ dung tuyết không có bệ ý thổ vần số điện thoại di động. "Uy, ta là Lý Phong. Lý Phong tiếp thông điện thoại, nói ra. Lý Tổng, ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trong điện thoại, mộ dung tuyết muốn nói lại thôi. Lý Phong trong lòng hơi động, mặt không đổi sắp nói. Nói đi, ta nghe lấy đây. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu mộ dung tuyết mới nhỏ giọng nói ra. Ta. Ta muốn lui ra giới âm nhạc đồng thời kết thúc cùng thịnh đường giải trí hợp đồng. Lý Phong đối với cái này sớm có đoán trước, cho nên cũng không có rất giật mình, nhưng hắn vẫn giả bộ kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Ta! Mộ Dung Tuyết muốn nói lại thôi. Lý Phong nhíu mày, nếu như ngươi gặp phải phiền thoái gì có thể nói với ta, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi đây. Trong điện thoại lại là một trận trầm mặc, về sau mới nghe Mộ Dung Tuyết nói ra, đa tạ Lý Tổng hào ý, có thể sự kiện này thuộc về nhà ta sự tình, cho nên mời lý tổng cho phép ta lui ra thịnh đường giải trí ta sẽ dựa theo hợp đồng ước định bồi thường cho công ty tiền bồi thường hợp đồng đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét cái này thời điểm đến nhiệm vụ chẳng lẽ là cùng mộ dung tuyết có quan hệ lý phong suy đoán đồng thời mặc niệm xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần mộ dung tuyết hai nhiệm vụ mục tiêu thay mộ dung tuyết giải trừ gia đình nhân tố mang đến quấy nhiễu Như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ hai triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, mười điểm kinh nghiệm, một triệu hệ thống tích phân, hai mươi chinh phục điểm. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong liền không nhịn được lẩm bẩm, gia đình nhân tố mang đến quái nhiễu. Đến cùng là dạng gì quái nhiễu, sẽ để cho một cái giới âm nhạc tiểu thiên hậu sinh ra lui ra giới âm nhạc ý nghĩ. Hơn nữa còn phải bỏ ra một số lớn tiền bồi thường hợp đồng. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Tuyết tại người nhà an bài xuống muốn ra gà? Nghĩ đến cái này khả năng, Lý Phong liền định thăm dò một chút mộ dung tuyết, tiền bồi thường hợp đồng sự tình trước không đội, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi rõ ràng đang ở vào nhanh chóng tăng lên giai đoạn, vì sao muốn lui ra giới âm nhạc, đừng nói cho ta ngươi là muốn về nhà kết hôn sinh con. Ngươi làm sao? Mộ dung tuyết phát ra một tiếng kinh hô ngay sau đó nàng thì biết tự mình nói sai, ngay sau đó thì che miệng. Lý Phong trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, còn thật để ta nói chúng ngươi là không phải không nguyện ý tiếp nhận trong nhà an bài." Mộ Dung Tuyết trầm mặc rất lâu, sau cùng hưu khí vô lực nói, "Không nguyện ý thì sao? Gia đình ta tình huống quyết định ta căn bản không có phản kháng năng lực." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Ngươi đã là giới âm nhạc tiểu thiên hậu, tên, lợi song thu, coi như cha mẹ ngươi cũng không thể lực ép buộc ngươi đi. Bình thường đến dạng, loại kia vô lực phản kháng phụ mâu ép duyên, hoặc là ngu hiếu người, hoặc là cũng là kinh tế phía trên không độc lập, hoặc là cũng là con cháu nhà giàu." Lấy Lý Phong đối mộ dung tuyết giải, phía trước hai điểm nàng cần phải đều không chiếm mới là, đây chẳng phải là nói. Mộ dung tuyết xuất từ cái nào đó hào môn. Có thể cái này không đúng, trước đó Lý Phong chưa từng nghe nói qua mộ dung tuyết đến cỡ nào hiển hách bối cảnh. Mộ dung tuyết thở dài, tính toán, một câu hai câu nói nói không rõ ràng, tóm lại. Chuyện này ta không cách nào phản kháng, cũng không có người có thể giúp ta phản kháng. Lý Tổng, cảm ơn ngươi quan tâm, ta vẫn kiên trì trước đó quyết định ngài nhìn cái gì thời điểm phái người đến cùng ta giải trừ một chút hợp đồng lý phong sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng trầm giọng nói ra ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi chương năm trăm năm mươi sáu vì ngươi sáng tác bài hát kinh thành thịnh đường cao ốc cửa thịnh đường giải trí các cao tầng tập kết ở đây mong mọi cùng trông mong dường như đang chờ đợi cái nào đó đại nhân vật đến đồng dạng mấy phút đồng hồ sau một cỗ treo kinh thành bảng số dồn dòi sở phẹn tổn chậm rãi rừng ở thịnh đường cao ốc cửa trước đó lấy một vị thân thể mặc đồ trắng tu thân âu phục nam tử trẻ tuổi theo xe bên trong đi ra chính là lý phong lý phong tại theo hở lờ hồi hoa hạ về sau qua nơi này một lần hôm nay là lần thứ hai tới nơi này hắn lần này tới thịnh đường giải trí chủ yếu mục đích cũng là cùng mộ dung tuyết gặp mặt một lần một mặt là thuyết phục mộ dung tuyết không muốn giải trừ hợp đồng hai đâu cũng là muốn cho mộ dung tuyết đồng ý tiếp nhận hắn trợ giúp không phải vậy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành thì sáng đau làm lão bản về công ty tự nhiên không dùng lén lút Sau đó tại trở về trước đó, Lý Phong liền đem hắn muốn trở về tin tức trong công ty trên Internet nói. Thịnh đường giải trí cao tầng nhận được tin tức, lúc này mới sớm đi tới cửa chờ đợi, các loại Lý Phong sau khi xuống xe, những cao tầng này liền nhiệt tình nên đón. Một phen hàn huyên sau đó, Lý Phong tại thịnh đường giải trí cao tầng sao quanh trăng sáng phía dưới đi vào thịnh đường cao Úc. Đến đón lấy thời gian, Lý Phong tại phòng họp cho những cao tầng này triển khai cuộc họp, sau đó lại động viên mọi người vài câu. Liền đem một các vị cấp cao đánh ra ra phòng họp. 5 phút sau, Mộ Dung Tuyết đẩy cửa đi vào phòng họp. Lý Tổng, ngài còn thật đến A. Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới Lý Phong thực sẽ đến kinh thành tìm chính mình, nhất thời hơi kinh ngạc. Nói qua muốn tới tìm ngươi, ta thì khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Lý Phong cười một tiếng, nói tiếp, tùy tiện ngồi. Mộ Dung Tuyết hôm nay mặc một bộ màu trắng lũi trắng váy đầm, bảy phần tay áo cổ tròn, so sánh tu thân, đường cong là lướt. Dưới chân giẫm một đôi màu trắng băng dính dày cao gót, lộ ra duyên dáng yêu kiểu, đứng ở nơi đó tựa như một cái tiên nữ. Mộ dung tuyết gật gật đầu, tuy tiện kéo ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói, đã ngài tự mình đến, vậy chúng ta thì nói một chút hủy bỏ hiệp ước sự tình đi. Đang khi nói chuyện mộ dung tuyết thì theo bóp đầm bên trong lấy ra trước đó cùng thịnh đường giải trí ký hiệp ước. Cái này trước không nổi. Lý Phong liền vội vàng đem hợp đồng ngân xuống, trầm giọng nói ra, mộ dung tiểu thư. Ta cảm thấy ngươi là một vị có thể ảnh hưởng một thời đại ca sĩ. Mộ Dung tuyết thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới lý phong hội cho mình một cái cao như vậy đánh giá. Ảnh hưởng một thời đại ai? Hoa hạ cận đại đến nay có thể làm đến điểm này cũng cứ như vậy ba lượng người mà thôi, mà những thứ này người không có chỗ nào mà không phải là giới âm nhạc dạy A-cha, dạy A-mẫu. Loại người này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Riêng là gần nhất mấy năm này, hoa hạ bản thổ ưu tú ca sĩ càng ngày càng ít có thể chống đỡ được hoa hạ giới âm nhạc đại kỳ vẫn là mấy cái kia tiền bối. Mộ Dung Tuyết tuy nhiên đi qua hai năm dốc sức làm chiếm được một cái giới âm nhạc tiểu thiên hậu danh hào, có thể tiểu thiên hậu ly Thiên sau còn có khoảng cách không nhỏ, lại hướng chi cùng dạy A Cha, dạy A Mâu ở giữa. Lý Phong mỉm cười nói tiếp, mà lại ta có thể nhìn ra ngươi là thật tâm ưa thích ca hát sự kiện này, lùi lại từ đây giới âm nhạc lời nói ngươi cũng khẳng định là không cam tâm, đúng không? Mộ Dung Tuyết hơi biến sắc mặt. Sau một lúc lâu cắn răng gật gật đầu, nàng đối danh lợi nhìn đến thằng nhạc, thì là ưa thích ca hát, muốn đem chính mình tiếng ca kêu cho càng nhiều người nghe, cho nên mới đi đến con đường này. Bây giờ muốn bị bức lui ra giới âm nhạc, mộ dung tuyết tự nhiên là cực kỳ không cam tâm. Chỉ là, mộ dung tuyết thở dài, không cam tâm thì phải làm thế nào đây, ta? Tính toán, chúng ta vẫn là nói chuyện hủy bỏ hiệp ước vấn đề đi. Lý Phong đọc ra mộ dung tuyết không cam tâm, ngay sau đó thì khỏe miệng khẽ nhất nói. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn trở thành ảnh hưởng một thời đại ca sĩ? Mộ Dung Tuyết Trùng Điệp gật đầu nói, nghĩ, Nam mộng cũng nhớ, có thể ta đối chính mình năng lực có rất rõ ràng nhận biết. Nếu như mát điểm là 100 phần, nàng thanh tuyến, nghệ thuật ca hát có thể đánh 95 trở lên điểm cao, soạn nhạc chỉ có thể đánh 80 điểm, viết lời càng là vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, đối một cái ca sĩ tới nói trọng yếu nhất cũng là thanh tuyến, nghệ thuật ca hát, soạn nhạc viết lời có thể giao cho hắn chuyên nghiệp nhân sĩ đến hoàn thành chỉ là mấy năm này hoa hạ hết lần này tới lần khác thiếu khuyết tốt người viết ca khúc không có tốt từ khúc cho dù tốt nghệ thuật ca hát cũng vô pháp đánh động nhân tâm a lý phong lắc đầu cười nói ta đối với ngươi năng lực cũng có được rất rõ ràng nhận biết ngươi bề ngoài thanh tuyến nghệ thuật ca hát đều là nhất đẳng bởi vì những điều kiện này ngươi mới có thể trở thành hoa hạ giới âm nhạc tiểu thiên hậu ngươi thiếu khuyết chỉ là tốt ca khúc chỉ cần ngươi lại ra một chương cao chất lượng eo ngươi thì sẽ trở thành hoa hạ giới âm nhạc thiên hậu Liên tục mấy năm mỗi năm đều ra một chương chất lượng quá cứng album, ngươi thì sẽ trở thành một cái ảnh hưởng thời đại ca sĩ. Mộ dung tuyết nhịn không được lắc đầu cười khổ, nàng thừa nhận Lý Phong nói rất đúng, có thể nói lại đối lại như thế nào, vấn đề không cách nào giải quyết ta. huống hồ hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng không có cách nào kháng cự trong nhà an bài việc hôn nhân, vấn đề này không chiếm được giải quyết, hắn đều là nói xuông. Không khéo là, ta đúng lúc hiểu soạn nhạc viết lời, ta có lòng tin trong tương lai trong vòng 10 năm mỗi năm đều giúp ngươi ra một chương cao chất lượng album đúng lúc này lý phong đột nhiên chém đinh chặt sắt nói ra mộ dung tuyết nhất thời thì sửng sốt lý phong không chỉ có tiền biết ý thuật sẽ còn soạn nhạc viết lời quan trọng tương lai mười năm mỗi năm đều ra một chương cao chất lượng album coi như sớm đã thành kiệt tác khúc ra cũng không dám đánh loại này cam đoan a một album ấn mười bài hát đến tính toán mười album cũng là một trăm bài hát tạ thiên suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có khả năng không tin vậy ta liền lấy ra chứng cứ để người tin tưởng lý phong suy nghĩ cười một tiếng mặc niệm nói hệ thống giúp ta sàng chọn ra một cái khác bình hành thế giới đạt được thành công lớn nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc tốt nhất là phù hợp mộ dung tuyết thanh tuyến khí chết lý phong tiếng nói rơi xuống đất trong ngáy mắt hệ thống tinh linh thì sàng chọn ra trên trăm vốn nhạc phổ lý phong cũng lời từng cái chọn lựa tiện tay tuyển một bản nhạc phổ tiêu hao một trăm hệ thống tích phân đem mua xuống gặp phải lý phong đầu lông mày vẩy một cái Cũng không có mở ra nhìn kỹ, thì theo hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra, đẩy đến mộ dung tuyết trước người nói ra, bài hát này là ta chuyên môn vì ngươi sáng tác, ngươi có thể nhìn một chút, lại đến cân nhắc ta nói. Mộ dung tuyết nửa tin nửa ngờ cầm qua nhạc phổ, mở ra xem ra. Nhìn mấy lần về sau, mộ dung tuyết đã nhiều ít đem nắm giữ, vô ý thức liền dựa theo nhạc phổ hừ hát lên. Nghe thấy, mùa đông rời đi. Ta tại năm nào tháng nào, tỉnh lại. Ta nghĩ, chúng ta, ta chờ mong. Tương lai lại không thể bởi vậy ăn bài. Trời âm u, chạm vào tối, ngoài cửa sổ xe. Tương lai có một người đang chờ đợi. Phía bên trái, phía bên phải, hướng về phía trước nhìn. Thích muốn cướp mấy vòng mới đến. Ta gặp phải người nào, sẽ có như thế nào đối trắng. Ta chờ người, hắn tại bao xa tương lai. Ta nghe thấy phong đến từ tàu điện ngầm cùng người biển. Ta đứng xếp hàng, cầm lấy thích dây số bài. Đều đến nơi đây thời điểm, mộ dung tuyết khóc, thật tốt nghe, thật sự là quá game hay. Ta thiên A, Lý Tổng, bài hát này thật sự là ngài viết sao. Trời ạ trời ạ, ta thật sự là yêu chết bài hát này. Lý Phong cũng bị mộ dung tuyết ngâm Nga cho cảm động, lòng sinh chập trần phía dưới nói ra, Ừm, là, chỉ cần ngươi không cùng công ty hủy bỏ hiệp ước, bài hát này ta thì miễn phí tặng cho ngươi, để ngươi kêu cho càng nhiều người nghe. Mặt khác, ta sẽ còn lại vì ngươi viết chín bài ca khúc, để ngươi ra album mới. Đương nhiên, ngươi bây giờ gặp phải phiền phước, chỉ cần ngươi nói ra đến Ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi giải quyết, như thế nào. Mộ dung tuyết sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, tốt. Trưng 557, không coi trọng ta. Mộ dung tuyết chố lấy xuất hiện trên thái độ cự đại chuyển biến, xét đến cùng hay là bởi vì gặp phải bài hát này, nàng quá muốn đem nó bỏ vào chính mình album bên trong. Khả năng người bình thường rất khó lý giải mộ dung tuyết loại ý nghĩ này, không phải liền là một ca khúc sao, không tiêu lại có thể sao thế, đến mức kích động như vậy sao. Nhưng mộ dung tuyết là một vị đem ca hát làm thành mộng tưởng người, gặp phải tốt ca khúc, nếu như không đem nó hoàn chỉnh kêu ra đồng thời lưu truyền ra đến, nàng hội rất không cam tâm. Gặp mộ dung tuyết đáp ứng, Lý Phong nhất thời thở phào, hắn mặc dù là không phải giúp mộ dung tuyết giải quyết phiền phức không thể, có thể mộ dung tuyết không cho hắn giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không phải. Ngươi mộng, ách, phiền phức là cái gì? Lý Phong chỗ lấy cô ý nói sai, một là cảm thấy tốt như vậy chơi, hai đâu. Cũng là muốn điều chỉnh một chút bầu không khí, để mộ dung tuyết thư giãn một tí. Phải biết theo tiến đến đến bây giờ, mộ dung tuyết trên mặt còn không có lộ ra qua nụ cười đây. Phốc phốc. Mộ dung tuyết quả nhiên bị chọc cho che miệng mềm mại cười rộ lên, cười một lát sau nàng lại thu lại ý cười. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi đoán không sai, ta bị người nhà gả cho một người xa lạ, dựa theo nhà trai yêu cầu, ta nhất định phải lui ra làng giải trí, từ đó giúp chồng dạy con, không còn xuất đầu lộ diện. Lý Phong thầm nói một câu quả là thế Tiếp lấy những mày hỏi, nhà trai rất có thế lực, các ngươi không cách nào phản kháng. Mộ dung tuyết sắc mặt khó xem một chút gật đầu, đúng, mà lại nhà chúng ta gặp phải đại phiền thoái, nhất định phải lấy được nhà trai trợ giúp mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó, cho nên, ta chỉ có thể tiếp nhận trong nhà ăn bài. Lý Phong trầm ngâm rất lâu, sau đó mới lên tiếng, nói cách khác. Chỉ muốn ta giúp các ngươi nhà giải quyết trước mắt đứng trước đại phiền thoái, đồng thời trấn trụ nhà trai, ngươi phiền phức cũng liền giải quyết dễ dàng, đúng không? Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, tiếp lấy cười khổ nói: Đạo lý là như vậy, thế nhưng là ngươi. Nói đến đây Mộ Dung Tuyết thì ngậm miệng lại, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt rất là phức tạp. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói: Thế nhưng là ta không có năng lực giúp các ngươi nhà giải quyết phiền phức, càng không có năng lực chấn nhiếp nhà trai, đúng không? Mộ Dung Tuyết sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng gật gật đầu, tiếng như tỉ mỉ muốn nói: Đúng. Chính là bởi vì nàng là nghĩ như vậy, sợ hãi làm bị thương Lý Phong tự tôn cho nên mới không nói ra, chưa từng nghĩ Lý Phong vậy mà đoán được. Hắn thật thông minh. Mộ dung tuyết làm sao biết Lý Phong có đọc tâm thuật, đã đem nàng ý nghĩ hoàn toàn được biết. Cùng ta giới thiệu một chút nhà người tình huống cùng nhà trai tình huống đi. Lý Phong gõ cái bàn, chậm rãi nói ra. Cái này. Mộ dung tuyết do dự sơ qua, sau cùng giận dữ nói, tốt à, ngươi nghe nói qua cổ võ thế ra sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghe nói qua, làm sao? Nhà các ngươi cũng là truyền thuyết bên trong cổ võ thế gia sao? Cùng lúc đó, Lý Phong trong đầu lóe qua mấy người tên, mộ dung triệt tam huynh đệ sẽ không phải cùng mộ dung tuyết là một nhà a? Cái kia việc vui coi như lớn. Phải, cũng không phải. Mộ dung tuyết mặt lộ vẻ đắng chát ý cười, chậm rãi nói ra, mộ dung gia tộc là cỡ trung cổ võ thế gia, nhưng chúng ta nhà chỉ là mộ dung gia tộc hai chi chi thứ bên trong một chi. Bởi vì ta ra ra, cha mẹ ta đều không có võ đạo thiên phú. Cho nên chúng ta cái này một chi tại toàn bộ mộ dung gia địa vị rất thấp. Nói đến đây, mộ dung tuyết trên mặt vẻ khổ sở liền càng thêm nồng nặc lên. Lý Phong có chỗ minh ngộ gật gật đầu, trừ các ngươi cái này một chi bên ngoài, mộ dung gia còn có một chi dòng chính, một chi chi thứ. Đúng, ta đại gia gia là trưởng tử, cũng là mộ dung gia tộc võ đạo cảnh giới tối cao người, bây giờ đã là siêu phàm hậu kỳ cường giả. Ta nhị gia gia võ đạo thiên phú hơi kém, bây giờ là siêu phàm trung kỳ cường giả đến mức ta mấy cái thúc bá đường ca đường đệ võ đạo thiên phú cũng đều không yếu duy chỉ có chúng ta cái này một chi ai nói đến đây mộ dung tuyết lại nặng nặng thở dài nếu như nhà bọn hắn xuất hiện một cái võ đạo thiên tài lời nói nàng cũng sẽ không bị gia tộc làm thành đổi lấy lợi ích thẻ đánh bạc lý phong mắt sáng lên trầm giọng nói bởi vì các ngươi cái này một chi người đều không có võ đạo thiên phú mà mộ dung ra trước mắt lại gặp đến đại phiền thoái cho nên muốn đem ngươi đến khác một đại gia tộc dùng cái này đổi lấy giải quyết phiền phức lực lượng đúng không mộ dung tuyết đắng chắc gật đầu đúng ta một vị đường ca ở bên ngoài cùng người phát sinh xung đột kết quả người kia là một vị đại hình cổ võ thế gia con cháu nhà họ thần tần gia bắn tiếng muốn diệt chúng ta mộ dung ra đúng lúc một cái khác đại hình cổ võ thế gia tôn gia con cháu một mực truy cầu ta đại gia gia vì đối kháng tần gia liền đem ta gả cho tôn trí còn lý tổng chúng ta mộ dung gia cũng tốt tôn gia tần gia cũng được đều là ăn người manh thú Ngài không phải đối thủ của bọn họ. Những chuyện này đặt ở Mộ Dung Tuyết tâm lý quá lâu, đem những lời này nói ra sau Mộ Dung Tuyết cảm giác dễ chịu rất nhiều, đồng thời nàng cũng là hy vọng Lý Phong có thể biết khó mà lui, miễn cho bị nàng liên lụy, rơi vào vực sâu vạn trượng. Ngươi cứ như vậy không coi trọng ta." Lý Phong cười. Hắn liền diệp thừa Phong cũng dám giết, lại hướng chi tần gia, Tôn gia. Đến mức Mộ Dung gia, liền càng thêm không bị Lý Phong để ở trong lòng. Không phải không nhìn kỹ Chỉ là loại sự tình này không phải tiền có thể giải quyết. Mộ Dung Tuyết coi là Lý Phong tự tin bắt nguồn từ hắn hùng hậu thân ra, cái này mới có nảy nói chuyện. Ta cũng không có ý định dùng tiền giải quyết ta, khả năng ngươi không biết, ta không chỉ có tiền, hiểu ít thuật hội soạn nhạc viết lời, ta còn là một vị võ đạo cường giả, so siêu phàm cường giả còn muốn treo nhập thánh cấp cường giả. Lý Phong hướng Mộ Dung Tuyết nháy mắt mấy cái, tràn đầy tự tin nói ra. Mộ Dung Tuyết, không phải. Lý Phong là nhập thánh cấp cường giả hai 20 nhập thánh cấp cường giả. Mộ dung tuyết bản thân tuy nhiên không phải võ đạo cường giả, có thể nàng rốt cuộc xuất thân từ đại hình cổ võ thế gia, đối võ giả cảnh giới phân chia có rất rõ ràng giải, cũng đối mỗi cái tuổi trẻ đối ứng võ đạo cảnh giới rất rõ ràng. Đừng nói bọn họ mộ dung gia không có hai 20 nhập thánh cấp cường giả, coi như đại hình cổ võ thế gia thậm chí đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong, cũng không có. Lý Tổng, người cái kia không phải vì giúp ta, cho nên cố ý nói như vậy. Vô luận như thế nào mộ dung tuyết đều là không tin, nàng đại gia ra năm nay đều 61, cũng đều không có bước vào vào thánh cảnh, Lý Phong còn trẻ như vậy làm sao có thể là vào thánh cảnh. Ta cũng không có ngốc như vậy. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy đem tự thân khí tức phóng thích mà ra. Và anh. mộ dung tuyết chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời khí tức đột nhiên buông xuống, tuy nhiên cỗ khí tức này xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt liền bị Lý Phong thu hồi, nhưng vẫn là bị nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được. Cố khí tức này so với nàng đại gia gia phong xuất ra khí tức còn cường đại hơn mấy lần. Ta thiên, ngươi thật sự là vào thánh cảnh cường giả. Mộ dung tuyết rốt cục tin tưởng Lý Phong thuyết pháp. Không thể giả được. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta có năng lực giúp ngươi à. Mộ dung tuyết đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói ra, vẫn chưa được, tần gia, tôn gia đều có không ngừng một vị vào thánh cảnh cường giả, ngươi một người lời nói không phải đối thủ của bọn họ. Lý Phong, chương 558, hướng trong hố lửa đầy. Không phải, mộ dung tuyết cô nàng này là cố ý khí tiểu gia A. Tần gia cũng tốt tôn gia cũng được, nhập thánh cấp cường giả sát thực nhiều, coi như tiểu gia hai quyền khó địch bốn tay, có thể tiểu gia không biết tiêu diệt từng bộ phận A. Lại nói, tiểu gia sau lưng cũng là có người, thực sự không được xin mời Long đầu xuất thủ tương trợ, dù sao hắn đã giúp Long lần đầu đại ân. Lý Tổng, ngài, ngài sẽ không sinh tà khí A. Gặp Lý Phong biến sắc, mộ dung tuyết không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thẳng thắn giảng, là có một chút như vậy, bất quá cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi. Lý Phong đem tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ gần như rửa chung một chỗ, nói ra. Phốc phốc, mộ dung tuyết bị Lý Phong động tác lại làm đến che miệng mềm mại cười rộ lên. Tiểu thiên hậu nụ cười này, trong lúc nhất thời lục cung phụ nữ không nhăn sắc. Không hổ là ta phan qua ngồi sao ca nhạc. Lý Phong nhìn có chút ngốc như vậy một cái trước mắt. Có điều rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần, vội ho một tiếng nói ra, tóm lại. Ngươi nói những vấn đề kia trong mắt của ta đều không là vấn đề, ngươi là ta nhất định phải lưu lại người, ngươi bận hiệu. Ta giúp định. Mộ dung tuyết thân thể chấn động, lòng sinh cảm động chi ý. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đối Lý Phong giá trị cũng không lớn, tuy nhiên nàng là thịnh đường giải trí hai đại trụ cột một trong, có thể hứa mạn hấp kim năng lực xa phía trên nàng. Hướng chi, Lý Phong chính yếu nhất kiếm tiền thủ đoạn vẫn là đồng nước. Một bình đồng nhan nước thì đỉnh nàng một năm công tác thu nhập, mà lại giúp nàng vẫn là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Dù là như thế, Lý Phong vẫn là nghĩa vô phản cố muốn giúp nàng, chẳng lẽ Lý Phong thật giống bệ ý thổ vẩn tiên sinh đoán lời như thế, là nàng chân mệnh thiên tử. Cảm ơn ngươi. Lý Tổng, từ nay về sau, ta, ta nhất định. Mộ dung tuyết vốn là muốn nói nàng về sau nhất định vì thịnh đường giải trí làm ra công hiến, thậm chí buồn nôn một chút nói nàng sinh là thịnh đường người, chết là thịnh đường quỷ. Chỉ là lời đến khỏe miệng, nàng lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, nàng chưa bao giờ đập qua khác người mông ngựa, loại này buồn nôn lời nói cũng thật là rất khó nói ra miệng. Thế thế, Lý Phong không khỏi mỉm cười, khoát tay nói, ngươi không cần nhiều lời, ta đều biết. Mà lại ta giúp ngươi cũng chỉ là bao che khuyết điểm, ngươi là ta người, ta không giúp ngươi thì giúp ai. Mộ Dung tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhu thuận ngậm miệng lại. Đến đón lấy thời gian, hai người lại thương thảo một chút tác chiến phương án, sau đó liền ra thịnh đường giải trí chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm đại lão bản cùng trụ cột một trong đi tại một khối tự nhiên gây nên nội bộ nhân viên chú ý ngay sau đó thì có người top năm top ba tập hợp một chỗ nói lên thì thầm trước đó thì nghe người ta nói lý tổng thu mua thịnh đường giải trí là vì mộ dung tuyết hiện tại xem ra truyền ngôn không phải giả a liên mộ dung tuyết loại này ngôi sao lớn đều đối lý tổng nói gì nghe nấy có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm chưa không phải lý tổng tuổi nhỏ tiền nhiều anh tuấn cao lớn cùng mộ dung tuyết là trời đất tạo nên một đôi a cái gì cũng đừng nói vốn là mộ dung tuyết cũng là trụ cột hiện tại lại trèo lên lý tổng căn này cành cây cao chúng ta về sau phải tăng gấp đội cẩn thận cung cấp nàng lý phong không có nghe đến mấy cái này người xì xào bàn tán đương nhiên coi như nghe đến cũng không để bụng cương giả chân chính không cần để ý người khác nói cái gì thật muốn để hắn khó chịu một trưởng vỗ chết cũng là sau khi ăn cơm chưa xong lý phong liền để tài xế tiến hắn cùng mộ dung tuyết đi phi trường Đi VIP thông đạo đăng ký về sau, thẳng đến Thiên Hải thành phố mà đi. Thiên Hải thành phố, chỗ hoa hạ phương Nam, địa lý vị trí ưu việt, kinh tế mức độ phát đạt, là hoa hạ hàng hai trong thành thị khá cao thành thị, mộ dung gia tộc thì cắm rễ ở Thiên Hải thành phố. Vì không làm cho phiền phức, mộ dung tuyết đem chính mình bao khỏa rất kín, trên đầu mang đỉnh mũ lơi chai, trên mặt mang kính dâm, khẩu trang, bên ngoài quấn một kiện vàng nhà tao khoác. Trừ phi giống như Lý Phong có thấu thị nhãn, không phải vậy căn bản sẽ không có người đem nàng nhận ra đi qua hơn 2 giờ đi thuyền, máy bay bình ổn hạ xuống tại Thiên Hải Phi Trường Quốc tế, xuống phi cơ đi Vĩp Thông Đạo, Lý Phong cùng Mộ Dung Tuyết đánh lên một chiếc xe taxi hướng trong thành phố tiến đến. Dựa theo hai người thỏa thuận kế hoạch tác chiến, Lý Phong muốn giả mạo Mộ Dung Tuyết bạn trai, trước theo nàng về nhà gặp phụ mẫu, ra ra nãi nãi, về sau lại đi Mộ Dung láo chảnh, cùng Mộ Dung Tuyết đại ra ra ngả bài, lại về sau sự tình cũng là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, cần Lý Phong gặp chiêu pha chiêu, một đường phi nhanh. Taxi đi vào một chỗ liên hợp biệt thự trước. Thiên Hải giá phòng mặc dù không hơn kinh, Minh Châu khoa trương như vậy, nhưng cũng muốn một mét vuông hơn 20 ngàn, có thể tại khu vực thành thị phồn hoa khu vực mua xuống một tòa liên hợp biệt thự, có thể thấy được mộ Dung tuyết trong nhà nhiều sao có tiền. Nhà ta thì ở số 6 biệt thự. Đang khi nói chuyện, mộ Dung tuyết thì muốn mang theo Lý Phong đi đến số 6 trước biệt thự. Lúc này, theo số 5 biệt thự bên trong đi ra một cái cách găn mặc thời thượng cao gầy nữ tử. Nữ tử này đảo qua Lý Phong mộ dung tuyết sau thì muốn tiếp tục đi lên phía trước đột nhiên nàng lại dừng thân quay đầu nhìn chằm chằm mộ dung tuyết xem ra mộ dung tuyết đựng làm như không thấy được đối phương đưa tay giữ chặt lý phong liền muốn bước nhanh đi lên phía trước tuy nhiên hai người sắp giả trang thành người yêu lại còn là lần đầu tiên dắt tay nhất thời lý phong cũng có chút thay lòng đổi dạ lên nha ngươi là tiểu tuyết ta ta nói nhìn lấy làm sao như thế nhìn quen mắt ta ngay tại mộ dung tuyết đi vào số sáu cửa biệt thự lúc cái kia thời thượng nữ tử đột nhiên mở miệng, mộ dung tuyết thở dài, ngừng lại thân hình xoay người sang chỗ khác cười nói, liễu diệp tỷ tỷ tốt, liễu diệp tỷ tỷ lại xinh đẹp đây, tiểu tuyết vậy mà nhất thời không nhận ra được. thời thượng nữ tử liễu diệp che miệng yêu kiều cười, tiếp lấy đi đến mộ dung tuyết trước người nói ra, tiểu tuyết nha đầu này miệng cũng là ngọn, làm sao đột nhiên về nhà, còn mang một vị nam sĩ về nhà, để tỷ tỷ đoán xem, hắn cũng là tôn gia vị kia a? nghe thấy lời ấy, mộ dung tuyết hơi biến sắc mặt. Không đúng không đúng, ta nghe ngươi thanh ca ca nói qua, tôn gia vị kia nay năm nay 35, vị này xem ra lại là chừng 20. Liêu Diệp nói một mình một hồi, tiếp lấy sắc mặt kịch biến nói, tiểu tuyết, ngươi cái kia không phải ở bên ngoài tìm bạn trai à. Mộ dung tuyết sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nhỏ giọng hỏi, tiểu tuyết, nàng là ai? Gặp mộ dung tuyết giữ yên lặng, Liêu Diệp ngay sau đó thì hoảng sợ nói, tiểu tuyết, cái kia không phải thật sự để ta đoàn chúng à. Ta thiên A, Tiểu Tuyết, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Liêu Diệp tỉ tỉ, đây là ta việc tư, không liên hệ gì tới ngươi. Mộ Dung Tuyết rốt cục mở miệng, ta còn muốn mang Lý Phong gặp ra ra của ta bọn họ, trước hết không nhiều trò chuyện. Nói xong nàng liền muốn lôi kéo Lý Phong về nhà. Mộ Dung Tuyết, ngươi biết mình làm như vậy có hậu quả gì không sao? Ngươi là tại đem mộ Dung ra hướng trong hố lửa đầy A. Tiểu Tuyết, nghe ta, ngươi vội vàng đem nam nhân này đạp, sau đó ngoan ngoan đến tuân ra không phải vậy lời nói chúng ta đều phải chết liêu diệp đi ra phía trước giữ chặt mộ dung tuyết tận tình khuyên bà khuyên xin lỗi ta không muốn gả cho một người xa lạ ta cũng không muốn từ bỏ ta yêu dấu sự nghiệp nói xong mộ dung tuyết nhẹ nhàng đẩy ra liêu diệp tay sau đó lôi kéo lý phong đi vào số sáu biệt thự nhìn lấy mộ dung tuyết bóng lưng liêu diệp sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng nói ra không được ta không thể để cho cái này nha đầu chết tiệt kia phá hư mộ dung ra đại kế tự nói xong Liếu Diệp lấy điện thoại di động ra, thông qua một thông điện thoại. mươi 559, già mà không kính. Cha, mẹ, ra ra nãi nãi, ta trở về. Vừa vào biệt thự cửa lớn, mộ dung tuyết thì cao dọc gọi. Tình cảnh này, Lý Phong không khỏi ẩm ướt hốc mắt. Làm hắn vẫn là thiếu niên, tan học về nhà cũng sẽ kêu lên một câu mẹ, ta trở về. Bây giờ hắn đã lâu lớn, mẫu thân cũng đã không tại. Vài giây đồng hồ về sau, phòng khách cửa mở ra, hai nam hai nữ đi tới. Bọn họ khi nhìn đến mộ dung tuyết về sau, cùng nhau lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Thế mà một giây sau, bọn họ liền thấy cùng mộ dung tuyết tay trong tay Lý Phong, sợ hãi lẫn vui mừng cấp tốc thu lại, thay vào đó là kinh ngạc. Tiểu tuyết, hắn là ai? Mộ dung tuyết ra ra mộ dung hòa nhạc chỉ Lý Phong, sắc mặt phức tạp hỏi. Ra ra, hắn gọi Lý Phong, là ta. Bạn trai ta. Nói đến đây, mộ dung tuyết thì thẹn thùng túi đầu. Mộ dung hòa nhạc bốn người sắc mặt kỳ biến tiểu tuyết Ngươi nhất định là đang nói đùa với chúng ta đúng hay không? Mộ Dung Tuyết mẫu thân la thải bình bước nhanh về phía trước, giữ chặt Mộ Dung Tuyết tay hỏi. Mộ Dung hòa nhạc, Mộ Dung Tuyết mãi mãi viên chân, Mộ Dung Tuyết bảy bà Mộ Dung Vũ trí cùng nhau sắc mặt khẩn trương nhìn lấy Mộ Dung Tuyết, bởi vì Mộ Dung Tuyết đến đón lấy trả lời đem về quyết định vận mệnh bọn họ. Mộ Dung Tuyết khẽ cắn môi đỏ, quay đầu nhìn Lý Phong liếc một chút, Lý Phong hướng nàng gật gật đầu, cho nàng cổ vũ ủng hộ. Có Lý Phong ở bên đội viên, Mộ Dung Tuyết sắc mặt một lần nữa biến đến kiên định mẹ thật xin lỗi hắn thật sự là bạn trai ta la thải bình thân thể chấn động sắc mặt trong nháy mắt có một chút trăng xám Thi liên mộ dung hòa nhạc mộ dung vũ trí đều biến đến sắc mặt có chút phát khổ bọn họ mới vừa rồi còn đang kỳ quái tiểu tuyết làm sao không sớm lên tiếng chào hỏi liền về nhà nguyên lai là muốn cho bọn hắn đến cái chém trước tàu sau a tiểu tuyết các ngươi cùng một chỗ bao lâu mộ dung hòa nhạc phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi hỏi không bao lâu một tháng đi Mộ Dung Tuyết nói ra, "Đây là nàng cùng Lý Phong sớm thương nghị qua, một tháng nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, lớn nhất không dễ dàng lộ ra chân ngựa." "Một tháng?" Mộ Dung Hòa Nhạc ánh mắt sáng lên, tiếp lấy thử dò xét nói, "Cái kia giữa các ngươi không có, chính là cái kia?" Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí thì biến đến quái dị. Trừ Mộ Dung Tuyết bên ngoài, tại chỗ người khác đều là người từng trải, một chút liền nghe hiểu Mộ Dung Hòa Nhạc ý tứ. Mộ Dung Vũ trí ba người còn tốt, Rốt cuộc bọn họ biết hiện tại là đặc thù thời kỳ, Mộ Dung Hòa Nhạc hỏi như vậy cũng chỉ là xuất phát từ quan tâm, không phải giả mà không kính. Lý Phong liền có chút tiếp nhận không, dựa vào, loại vấn đề này không phải cần phải từ Mộ Dung Tuyết Mụ mụ hoặc là lão én đến hỏi sao? Mộ Dung Hòa Nhạc cái này làm ra ra làm sao có ý tứ hỏi ra lời? Thật sự là giả mà không kính. Nhưng hắn chỉ là Mộ Dung Tuyết giả mạo bạn trai, tiếp nhận không cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. "Ra ra, ngươi nói cái gì đó?" Thi Liên Mộ Dung Tuyết cái này, liền tân thủ thôn đều không ra người, cũng đại khái đoán được ra ra ý tứ, nhất thời náo cái đỏ thấp mặt. Ta. Mộ Dung Hòa Nhạc cũng phát hiện mình có chút nóng nảy, vội vàng hướng Viên Chân, La Thải Bình làm cái sắc mặt. Hai nữ hiểu ý phía dưới, liền vội vàng tiến lên đem Mộ Dung Tuyết kéo đến một bên hỏi thăm về tới. Sau một lúc lâu, Viên Chân hướng Mộ Dung Hòa Nhạc lắc đầu, Mộ Dung Hòa Nhạc nhất thời thở phào. Hai người còn không có cái kia liên tốt, sự tình còn có khả năng cứu vãn. Ngươi đi đi, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Mộ dung hòa nhạc nhìn về phía Lý Phong, lạnh giọng nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn nói chuyện, lại bị mộ dung tuyết kịp thời đánh gãy, giao cho ta. Lý Phong gật gật đầu, hắn tới nơi này là giúp mộ dung tuyết giải quyết phiền phức, không phải cùng mộ dung tuyết người nhà cãi nhau. Trước hết để mộ dung tuyết ra mặt giải quyết, nếu như mộ dung tuyết không giải quyết được, hắn lại đến. Ra ra, ta cùng Lý Phong là thật tâm yêu nhau. Mộ Dung tuyết một lần nữa đi đến Lý Phong bên cạnh đứng vững, giữ chặt Lý Phong cùng Lý Phong thâm tình đối mặt. Hai người vốn là giả cha người yêu, có thể bốn mắt nhìn nhau ở giữa lại có vô hình điện lưu xẹt qua, cô này điện lưu để trong lòng hai người đều là du lên. Từng có một vị nhà nghiên cứu thông qua đối 300 tên nam nữ tiến hành theo dõi ghi chép phát hiện, nam nữ tại ở chung lúc, nếu như hai người đối mặt 8 giây trở lên, liền sẽ cọ sát ra yêu tia lửa, có khả năng rất lớn hội để bọn hắn có phát triển thêm một bước. Vừa mới Lý Phong cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa đối mặt thời gian đã vượt qua 8 giây, Mộ Dung Tuyết lại một mực hoài nghi Lý Phong là nàng chân mệnh thiên tử, mà Lý Phong cũng một mực tại phan Mộ Dung Tuyết. Lẫn nhau có hảo cảm tình hôn giới, lại đối mặt vượt qua 8 giây, yêu tia lửa thì sinh ra. Phù phù phù phù phù phù. Mộ Dung Tuyết chỉ cảm thấy mình trái tim loạn nhảy không ngừng, hoảng đến một nhóm. Lý Phong cũng có chút miệng đắng lơi khô, cổ họng căng lên. Hai người tình huống tại Mộ Dung hòa nhạc bọn người nhìn đến hoàn toàn cũng là yêu gian tình nóng a mộ dung hòa nhạc lạnh hư một tiếng tức giận nói thực tình yêu nhau cũng không thể ngươi đã bị gả cho tôn trí còn nếu như chúng ta bội ước nhà chúng ta thì phải bị thai hỏa ngập đầu tiểu tuyết, cha mẹ cũng không muốn can thiệp ngươi hôn nhân đại sự có thể tôn gia đã mở miệng ngươi đại gia gia cũng đã đánh nhịp chúng ta vô lực chống đỡ a mộ dung vũ trí tận tình khuyên bảo khuyên chớ nhìn bọn họ mới là mộ dung tuyết người thân nhất nhưng tại mộ dung tuyết hôn nhân đại sự phía trên Bọn họ nói chuyện căn bản không có phân lượng gì, mộ dung tuyết đại gia ra mộ dung cùng phong mới là cuối cùng đánh nhịp người. Đúng vậy a tiểu tuyết, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Tiểu tuyết, nếu như ngươi khư khư cố chấp lời nói, vị này họ Lý Tiểu Hòa tử sẽ chết. Viên chân cùng La Thải Bình cũng theo bên cạnh khuyên. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, làm bộ khó hiểu nói, bá mẫu ngài mới vừa nói ta sẽ chết, thực sẽ có nghiêm trọng như vậy. Thật có nghiêm trọng như vậy. So cái này còn nghiêm trọng. Không chỉ có ngươi sẽ chết, người nhà ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mộ dung hòa nhạc bọn người ngươi một lời ta một câu nói ra. Bọn họ trong lời nói nhiều ít có khoa trương hiểm nghi, bất quá chỉ cần có thể đem Lý Phong hoảng sợ rời đi tiểu tuyết, nôn từ khoa trương một chút lại như thế nào. A, ta không sợ chết. Lý Phong nắm chặt mộ dung tuyết tay nhỏ, cùng nàng thâm tình đối mặt nói, chỉ cần có thể cùng với tiểu tuyết, chết lại có sợ gì. Tuy nhiên biết rõ Lý Phong là đang diễn trò có thể mộ dung tuyết vẫn là không nhịn được trong lòng lớn rung động một chút nếu như đây là thật tốt bao nhiêu mộ dung tuyết mắt hiện đào hoa âm thầm trong lòng nghĩ mộ dung hòa nhạc bọn người khoe miệng giật một cái thật không thể đi ra phía trước đem hai người tách ra không phải biết các ngươi cảm tình tốt còn không được à các ngươi có thể hay không đừng ở trước mặt chúng ta thành tú ân ái rất suốt ruột được không hô mộ dung hòa nhạc phun ra một ngụm trọc khí tiếp lấy trầm giọng nói ra coi như ngươi không sợ chết ngươi dù sao cũng nên vì người nhà ngươi cân nhắc ta chẳng lẽ ngươi muốn tự tư đến vì chính mình hạnh phúc mà đem người nhà ngươi đưa vào chỗ chết sao lý phong đầu lông mày vẩy một cái sắc mặt lạnh lùng xin lỗi ta là cô nhi cho nên ngươi nói loại tình huống này căn bản sẽ không phát sinh mà lại ta cũng là võ đạo cương giả các ngươi mộ dung ra cũng tốt tốt ra tần ra cũng được toàn diện đều uy hiếp không ta lời này vừa nói ra mộ dung hòa nhạc bọn người sắc mặt kịch biến cùng lúc đó Bên ngoài biệt thự truyền đến hô to một tiếng, tam đệ, đem cái kia giã nam nhân giao ra đầy cho ta. sáu 560, không đồng ý nhất định phải chết. Mộ dung hòa nhạc sắc mặt kỳ biến, không tốt, là đại ca. Bên ngoài cái kia âm thanh hô to chính là tới từ đại ca hán mộ dung hòa phong. Đại bá làm sao tới? Mộ dung vũ trí sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tiểu tuyết, các ngươi về nhà bị người nhìn đến. La Thải Bình Hoàng hỏi vội. Ừm, lúc trở về vừa tốt đụng phải liễu diệp tỷ tỷ Mộ dung tuyết sắc mặt phát khổ nói ra, liêu diệp là mộ dung hòa phong đại tôn tử mộ dung thanh vị hôn thê, mà liêu ra cùng mộ dung tuyết nhà lại vừa lúc là hàng xóm. Hết xong, đại ca khẳng định là hương sư vấn tội đến, phải làm sao mới ổn đây a? Mộ dung hòa nhạc gấp tựa như trên lò lửa con kiến, phía trước trong viện đi qua đi lại. Mộ dung vũ trí cũng lo lắng nói ra, đại bá từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán, hắn quyết định sự tình thì không người nào có thể sửa đổi, lần này tiểu tuyết lại cùng hắn bỏ ra chém trước tâu sau đại bá khẳng định nổi giận không gì sánh được trực tiếp đem nổi toàn đẩy đến lý phong trên thân chính là đúng lúc này một cái ngả ngớn thanh âm nói ra mộ dung hòa nhạc hai cha con ánh mắt sáng lên bật thốt lên đúng a đem nổi nói còn chưa dứt lời đây mộ dung hòa nhạc hai cha con thì phát giác không thích hợp cái thanh âm này làm sao nghe như vậy giống lý phong thanh âm nghĩ tới đây hai người quay đầu nhìn về phía lý phong đã thấy lý phong chính mỉm cười nhìn lấy bọn hắn đừng nhìn câu nói này chính là ta nói Các ngươi cứ việc hướng trên người của ta vung nổi, hôm nay cái này có nổi hiệp ta làm định. Ê! Mộ dung hòa nhạc cha con sắc mặt đều có chút xấu hổ. Mộ dung tuyết cũng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, có chút im lặng lại có chút buồn cười. Cái này đến lúc nào rồi, Lý Phong còn có tâm tình nói đùa, bất quá cái này cũng theo mặt bên chứng minh Lý Phong chấn định, kể từ đó để mộ dung tuyết cũng vung lòng không ít. Cha, đừng do dự, liền theo Lý Phong nói làm đi. Mộ dung vũ trí trầm giọng nói ra. Ừm! Ta hiểu. Mộ dung hòa nhạc gật gật đầu, thực coi như Lý Phong không nói, hắn cũng phải đem nổi đều vung ra Lý Phong trên thân, chỉ bất quá. Ngươi mới vừa nói ngươi cũng là võ đạo cường giả. Cảnh giới gì? Mộ dung hòa nhạc hỏi như vậy thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ, hắn cũng không có trông cậy vào Lý Phong có thể đánh thắng đại ca hắn. Trước mấy ngày vừa mới bước vào đến nhập thánh sơ kỳ. Lý Phong thành thật trả lời. Mộ dung hòa phong vô ý thức gật gật đầu, hả, mới nhập thánh ban đầu. Đón lấy. Mộ Dung Hòa Phong cả người thì như bị xét đánh đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Nhập Thánh Sơ Kỳ. Không chỉ có Mộ Dung Hòa Phong ngộng, Mộ Dung Vũ Trí, La Thải Bình, Viên Chân ba người cũng đều ngộng. Nhập Thánh Sơ Kỳ là khái niệm gì? Chừng 20 Nhập Thánh Sơ Kỳ lại là cái gì khái niệm? Nếu như Lý Phong thật sự là Nhập Thánh Sơ Kỳ cường giả, vậy hắn cùng Tiểu Tuyết cũng không phải không có khả năng đi cùng một chỗ a? Cùng lúc đó, Frank, một tiếng vang thật lớn, Biệt thự đại môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng, một vị đường trang lão giả tại mọi người sao quanh trang sáng phía dưới đi tới. Đường trang lão giả chính là mộ dung gia tộc gia chủ đương thời mộ dung hòa phong, hắn đứng phía sau mấy người theo thứ tự là hắn con trai trưởng mộ dung vũ ba, hắn đại tôn tử mộ dung thanh, còn có mộ dung thanh vị hôn thê liếu diệp. Đại ca, đại bá, mộ dung hòa nhạc bọn người không lo được lại đi hỏi thăm Lý Phong, vội vàng nên đón. Tại sao lâu như thế cũng không tới mở cửa? Mộ Dung Hòa Phong biểu lộ không vui hỏi Cái này Mộ Dung Hòa nhạc muốn nói lại thôi nhìn xem đứng ở một bên Lý Phong Mộ Dung Hòa Phong bọn người lập tức theo ánh mắt của hắn hướng Lý Phong nhìn qua Ngươi chính là tiểu tuyết mang về dã nam nhân Mộ Dung Hòa Phong trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh bỉ Hỏi Đại gia gia, Lý Phong là bạn trai ta, mời ngươi đối với hắn tôn trọng một số Mộ Dung Tuyết song quyền nắm chặt, thay Lý Phong bênh vực kẻ yếu nói Ừm Mộ Dung Hòa phong ánh mắt như điện nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, cái kia âm thanh nhử giống như tiếng sấm đồng dạng tại mọi người bên thai vang lên, chấn động đến mọi người trong lô thai ông ông tác hưởng. Tiểu Tuyết, ngươi câm miệng cho ta. Tiểu Tuyết, đứng đằng sau ta đi. Tiểu Tuyết, Mộ Dung Hòa nhạc bọn người khẩn trương, ao áo mở miệng trách cứ lên Mộ Dung Tuyết, nói là trách cứ, thực bọn họ bản ý còn là muốn bảo hộ Mộ Dung Tuyết, để tránh Mộ Dung Tuyết càng thêm chọc giận Mộ Dung Hòa phong, đến mức phát sinh cái gì khó có thể đoán trước sự tình chỉ là mộ dung tuyết lại vô cùng bướng bỉnh đứng tại chỗ cùng mộ dung hòa phong nhìn nhau trong mắt mảy may không có vẻ sợ hãi mặc kệ lý phong có phải hay không bạn trai nàng lý phong luôn luôn nàng mang về nhà nàng liền không thể trơ mắt nhìn lấy lý phong bị người nục nhãm mà ngồi yên không để ý đến nha đầu này vẫn rất giảng nghĩa khí nha lý phong lắc đầu cười một tiếng liền muốn đứng ra đối kháng mộ dung hòa phong ai ngờ liễu diệp lại trước hắn một bước đi đến mộ dung tuyết bên cạnh tiểu tuyết đây là bọn họ nam nhân ở giữa sự tình Chúng ta nữ nhân thì tại một bên nhìn lấy liền tốt. Mộ Dung Tuyết như mày, cho tới nay nàng đều tôn trọng nam nữ bình đẳng. Cái gì nam nhân ở giữa sự tình nữ nhân ở một bên nhìn lấy liền tốt, nàng càng muốn tham dự vào. Liêu Diệp tỉ tỉ, người khác kéo ta, đây là ta chính mình sự tình, đương nhiên muốn ta tự mình tới giải quyết. Đang khi nói chuyện Mộ Dung Tuyết thì muốn tranh thoát. Ai ngờ Liêu Diệp lại chết đem nàng giữ chặt, đồng thời cười lệnh nói, Mộ Dung Tuyết, ta khuyên ngươi làm rõ ràng một chút. Mộ dung gia tộc có thể có hôm nay địa vị là bởi vì thành ca gia gia. Lại nói, mộ dung gia gia có nói sai cái gì không? Ngươi cùng tôn gia hôn sự đã định ra, hiện tại lại mang hắn nam nhân trở về, nam nhân này không phải dã nam nhân còn có thể là cái gì? Mộ dung tuyết, nếu như ngươi còn có mấy phần lý trí, liền nên đem nam nhân này đưa đi, sau đó ngoan ngoan đến tôn gia. Liêu diệp tiếng nói rơi xuống đất, trong sân liền có ngắn ngủi yên tĩnh. Đón lấy, mộ dung thanh cái thứ nhất vỗ tay nói ra, nói tốt không hổ là ta mộ dung thanh nhìn lên nữ nhân tiểu diệp không tệ không hổ là ta mộ dung ra tương lai con dâu a mộ dung vũ ba tuổi già an lòng nói ra mộ dung hòa phong cũng âm thầm gật đầu luận biết đại thể tiểu diệp so tiểu tuyết có thể mạnh không chỉ một điểm nửa điểm ta lòng rất an ủi a mộ dung hòa nhạc bọn người lại xấu hổ không được ngay trước bọn họ mặt đem nữ nhi bọn họ cháu gái hạ thấp một trận lại hung ác khen một phen con trai của chính mình tôn nàng dâu làm người không nên quá vô sỉ a chỉ là mộ dung hòa nhạc bọn người lại không thoải mái cũng phải kìm nén ai bảo mộ dung hòa phong là siêu phàm hậu kỳ mạnh đây nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định a mộ dung tuyết bị tức lợi các ngươi đem ta đưa cho tôn gia nhưng có đi qua ta đồng ý tại trong mắt các ngươi ta chính là một kiện có thể đem ra giao dịch hàng hóa đã như vậy ta làm gì muốn vì mộ dung gia cân nhắc nếu như không có lý phong giúp đỡ có lẽ mộ dung tuyết thì thật nhận mệnh gả cho tôn trí còn Có thể Lý Phong như là đã thể hiện ra có thể giúp nàng cải biến vận mệnh năng lực, liêu diệp, mộ dung hòa phong nói lại khó nghe như vậy, cái kia nàng làm gì còn muốn nhận mệnh. Nàng là nữ nhân không giả, có thể nàng cũng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Mộ dung tuyết lời nói nói năng có khí phách, đem mọi người chấn thật lâu không thể ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, mộ dung hòa phong ngửa mặt lên trời cười ha ha, đợi đến tiếng cười đình chỉ, hắn mới nhìn hướng mộ dung hòa nhạc nói ra, tam đệ, người giáo dục đi ra tốt cháu gái a." mộ dung hòa nhạc sắc mặt một đỏ ôm quyền nói ra đại ca thật xin lỗi là ta không biết dạy con ta hiện tại liền để tiểu tuyết hồi tâm chuyển ý không dùng mộ dung hòa phong đưa tay đánh gãy cười lạnh nói mộ dung gia tộc lợi ích chi cao vô thượng nàng cho dù có trăm ngàn cái không vui cũng nhất định phải gả cho tôn trí còn nếu không nhất định phải chết chương năm trăm sáu mươi sáng bắp thịt nhất định phải gả không gả nhất định phải chết loại lời này muốn hạng gì bá đạo Hạng gì không thèm để ý người khác ý nghĩ người mới có thể nói được à? Càng làm cho mộ dung tuyết cảm thấy thất vọng đau khổ là, mộ dung hòa phong ngựa khí lạnh lùng, lời nói càng là mang theo một cỗ sát khí, điều này nói rõ mộ dung hòa phong là thật đối nàng nổi sát tâm. Đây chính là nàng thân đại gia gia, à, gia tộc lợi ích chẳng lẽ so thân tình còn trọng yếu hơn. Tiểu tuyết, ngươi, ngươi thì đừng xính cường, mau trả lời nên ngươi đại gia gia đi. La Thải Bình sợ mộ dung hòa phong trong cơn giận giữ ra tay với mộ dung Tuyết vội vàng khuyên đúng vậy a tiểu tuyết tôn trí còn người không tệ lại là xuất thân từ danh môn vọng tộc gả cho hắn cũng không tính bôi nhọ ngươi viên chân cũng khuyên mộ dung hòa nhạc hai cha con lần này không có mở miệng thuyết phục bởi vì mộ dung hòa phong lời nói để hai cha con bọn họ cảm nhận được nhục nhã mộ dung tuyết là bọn họ đời sau coi như mộ dung tuyết phạm sai lầm cũng nên từ bọn họ xuất thủ trừng phạt mới là mộ dung hòa phong nói như vậy cũng là mảy may không có đem hai người bọn họ để vào mắt Nếu như bọn họ lại giúp lấy mộ Dung Hòa Phong nói chuyện, cái kia để bọn hắn đem mặt để nơi nào. Chỉ là mộ Dung Hòa Phong thế lớn, bọn họ có thể làm cũng chỉ là giữ yên lặng. Nếu như Lý Phong thật sự là nhập thánh cấp cường giả thì tốt biết bao. Giờ khắc này, mộ Dung Hòa nhạc hai cha con không gì sánh được hy vọng Lý Phong không có nói sai, dạng này bọn họ mới có thể dương mi thổ khí à. Mộ Dung tuyết mắt nhìn mụ mụ, nãi nãi, tiếp lấy lại hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong cười khe với nàng, đã tính trước nói ra không có việc gì hết thệ có ta nghe thấy lời ấy mộ dung tuyết tâm lý tâm thần bất định bất an thậm chí phẫn nộ chi ý toàn đều biến mất không còn một mảnh chỉ còn bình thản nàng cùng lý phong gặp mặt lần không nhiều phía trước hai lần lý phong đều cho nàng lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng thậm chí có thể nói như vậy lý phong cho mộ dung tuyết một loại không có việc gì có thể đem hắn làm khó ấn tượng lại thêm bệ ủy thổ vần tiên đoán mộ dung tuyết hiện tại càng tin tưởng lý phong chính là nàng chân mệnh thiên tử nếu là ta chân mệnh thiên tử thì nhất định có thể đem ta theo đầm lầy bên trong cứu thoát ra mộ dung tuyết song quyền nắm chặt âm thầm nỉ non lý phong tiếng nói rơi xuống đất không bao lâu mộ dung thanh liền không nhịn được cười nhạo nói hết thệ có ngươi ngươi mẹ nó tính là cái gì thanh ca hắn sợ là phim thần tượng nhìn nhiều đem mình làm tiểu tuyết chúa cứu thế đây khanh khách nói xong lời cuối cùng liêu diệp liền không nhịn được che miệng mềm mại cười rộ lên trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt đúng lúc này lý phong đùa cợt trợn mắt chừng một cái nếu như chúng ta nhà tiểu tuyết cười rộ lên giống tây thi ngươi cười lên cũng là đồng thi trên lệch quả thực không thể lấy chặng đường cái cho nên xin ngươi đừng lại cười lại cười đi xuống ta sợ là muốn đem bữa cơm đêm qua đều phun ra dựa vào dám dùng lời ngữ đến buồn nôn hắn cái này nữ nhân sợ là không biết miệng hắn pháo công lực a hắn đường đường miệng mạnh vương giả sẽ sợ một cái vừa mới bỏ ra ngoài thanh đồng hố tiểu nữ nhân nào đâu ngươi ngươi nói ai là đồng thi liêu diệp một chút gấp Nếu như nói trừ dáng người bên ngoài còn có cái gì là nữ nhân quan tâm nhất, cái kia chính là tướng mạo. Cái kia nữ nhân cũng không cam tâm thừa nhận chính mình xấu, huống chi liếu diệp vốn chính là một đại mỹ nữ, không phải vậy nàng sao có thể trở thành mộ dung thanh vị hôn thê. Mộ dung gia tại Thiên Hải thành phố địa vị, tựa như trung gia tại Kim Kinh, tưởng gia tại Sa Thành, đều là nhất phương bá chủ, mộ dung thanh có loại này bối cảnh, tuyển nữ nhân có thể kém đi nơi nào. Đương nhiên, liếu diệp nhan trị cách mộ dung tuyết, hứa mạng dạng này đẳng cấp mỹ nữ vẫn là kém chút khoảng cách vừa mới người nào đang cười người đó là rồi lý phong nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm tùy ý nói ra ngươi mẹ nó muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng lão tử lập tức liền có thể thành toàn ngươi mộ dung thanh giận hừ một tiếng thì muốn đi ra phía trước giáo huấn lý phong một trận thanh nhi không nên vọng động mộ dung hỏa phong đột nhiên mở miệng mộ dung thanh sững sở ra ra hắn không minh bạch ra ra vì sao muốn gọi lại hắn Chẳng lẽ gia gia không muốn phế bỏ Lý Phong? Mộ Dung Hỏa Phong mặt không biểu tình hướng Mộ Dung Thanh lắc đầu, dường như thâm ý sâu sắc. Mộ Dung Thanh bất động, ngay sau đó liền muốn lại mở miệng hỏi thăm, Mộ Dung Vũ ba lại đoạt trước một bước nói ra, "Thanh nhi, nghe gia gia ngươi về tới trước." Kể từ đó, Mộ Dung Thanh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đem tâm bên trong sát ý đè xuống, bước nhanh đi trở về Mộ Dung Hỏa Phong đứng phía sau định. "Ngươi gọi Lý Phong?" Mộ Dung Hỏa Phong nhìn về phía Lý Phong, trầm giọng hỏi: Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cao giọng nói ra, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngươi là chỉ cùng mộ vị lý lão bản trùng tên, còn là các ngươi vốn là là cùng một người. Mộ dung hòa phong tiếp tục hỏi. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, nếu như ta nói chúng ta là cùng một người, ngươi có phải hay không thì không có ý định nhúng tay ta cùng tiểu tuyết sự tình. Thông qua cùng mộ dung tuyết nói chuyện với nhau, Lý Phong đã biết được mộ dung triệt tam huynh đệ chính là xuất từ cái này mộ dung ra. Bọn họ Tam huynh đệ cùng mộ dung tuyết một dạng, cũng là thuộc về bảng chi, bất quá bọn hắn nhà tình cảnh muốn so mộ dung tuyết nhà mạnh hơn rất nhiều, rốt cuộc bọn họ Tam huynh đệ võ đạo thiên phú cũng không tệ, bọn họ bầy bạ, bà, ra ra cũng đều có nhất định võ đạo thiên phú. Mà mộ dung triệt Tam huynh đệ từng tại ngụy gia bị Lý Phong hung hăng thu thập một trận, biết Lý Phong thân phận chân thật, vậy bọn hắn Tam huynh đệ sau khi về nhà, có thể hay không đem tại ngụy gia phát sinh sự tình nói cho trưởng bối trong nhà. Chỉ cần bọn họ nói. Mộ Dung Hòa Phong thì cần phải biết được chính mình là hắn không thể chê vào người mới là đối diện cách đó không xa Mộ Dung Hòa nhạc bọn người hơi biến sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu Diệp hai người đồng dạng hơi biến sắc mặt Lý Phong lại là ổng vì Lý Lão bản khó trách có thể bắt được Mộ Dung Tuyết trái tim a phải biết luận thân gia lời nói Lý Phong muốn vượt qua Mộ Dung gia rất nhiều lần thì liền tôn trí còn nhà cũng không sánh bằng Lý Phong nhưng ngay sau đó Mộ Dung Thanh Liễu Diệp liền cười lạnh cái này thế giới tiền mặc dù trọng yếu nhưng càng trọng yếu vẫn là quyền đầu, tiền lại nhiều cũng phải có mệnh tiêu mới được a Một bên khác, ha ha, mộ dung hòa phong cũng cười, cười rất phóng đãng rất bá đạo. Mộ dung hòa phong cười một tiếng, Lý Phong thì biết mình phán đoán sai, nhìn đến ra nguyên nhân nào đó, mộ dung triệt tam huynh đệ vẫn chưa đem bọn hắn tại ngụy ra gặp phải sự tình nói cho trưởng bối trong nhà. Lý Phong âm thầm trầm âm, là cảm thấy quá mất mặt cho nên không có ý tứ nói a Có ý tứ, bất quá dạng này cũng tốt. Là hắn có thể lẽ thẳng khí hùng giáo huấn mộ Dung Hòa Phong cha còn một phen, bọn họ trước đó nói mộ Dung tuyết những lời kia thật sự là để Lý Phong rất tức giận, nếu như mộ Dung Hòa Phong hiện tại nhận sợ, hắn thì khó tìm lấy cớ động thủ. Nghĩ tới đây, Lý Phong ra vẻ không vui hỏi, ngươi cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi ngu ngốc. Mộ Dung Hòa Phong lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, ngươi có phải hay không cho là mình có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm? Lý Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu, hỏi tiếp. Ngươi muốn biểu đạt ý gì? Mộ Dung Hòa Phong Bá khí cười một tiếng, đùa cợt nói, ngươi có nghe nói hay không qua võ đạo cường giả? Nghe thấy lời ấy, Lý Phong cùng Mộ Dung Tuyết sắc mặt đều biến đến quái dị. Lý Phong cuối cùng rõ ràng trắng Mộ Dung Hòa Phong muốn làm gì, đây là muốn cùng hắn sáng bắp thì ta. Bất quá vì phối hợp Mộ Dung Hòa Phong diễn xuất, Lý Phong vẫn là từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Ừm, nghe nói qua, làm sao? Ngươi cũng là võ đạo cường giả. Mộ Dung Hòa Phong cười, không sai. Ta chính là một vị siêu phàm hậu kỳ võ đạo cường giả. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ thuộc về siêu phàm hậu kỳ khí tức khủng bố tại Mộ Dung Hòa Phong trên thân bạo phát đi ra. Chương 562, ân, rất mạnh. Tại Mộ Dung Hòa Phong bộc phát ra tự thân khí tức trong nháy mắt, Mộ Dung Thanh, liếu Diệp trong mắt liền đồng thời bộc phát ra nóng rực chi mang. Siêu phàm hậu kỳ, dù là tại cổ võ giới bên trong, loại này đẳng cấp cường giả cũng có một chỗ của chính mình, coi như tại Đông Đảo cỡ trung cổ võ thế gia bên trong Siêu phàm hậu kỳ cường giả đều ở đỉnh cao nhất, lại tiến lên một bước liền có thể chỉ huy gia tộc trở thành đại hình cổ võ thế gia. Mộ dung gia chính là bởi vì có mộ dung hòa phong tồn tại, mới có thể sừng sững tại thiên hải thành phố chi đỉnh, điều này có thể không cho mộ dung thanh, Liễu diệp xuống bái. Đón lấy, mộ dung thanh vô cùng kiêu ngạo nói ra, nhìn đến đi ly phong, đây chính là siêu phàm hậu kỳ cường giả vì thế. Giờ khắc này, ngươi có phải hay không có một loại muốn hướng ra ra của ta quỷ bái xúc động? Cái này còn phải hỏi sao, liền chúng ta đều có một loại muốn cho ra ra quỷ bái xúc động, lại hướng chi là Lý Phong. Liêu Diệp một mặt khinh thường nói ra. Mộ Dung Hòa Phong hai tay chấp sau lưng sau lưng, cười ngạo nghệ nói, Lý Phong, đã ngươi biết có võ đạo cường giả tồn tại, vậy ngươi cần phải rất rõ ràng siêu phàm hậu kỳ cường giả đại biểu hàm nghĩa A. Biết A, rất mạnh. Lý Phong nhún nhún vai, một mặt tùy ý nói ra. Mộ Dung Hòa Phong, Mộ Dung Thanh, Liêu Diệp, người khác, không phải. Chúng ta hiện đang thảo luận là một cái rất nghiêm túc vấn đề ai, ngươi bộ này nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ là chuyện gì xảy ra, mà lại. Rất mạnh. Cảm tình siêu phàm cấp cường giả trong mắt ngươi cũng chỉ có như thế một cái đánh giá. Ta xem như minh bạch tiểu tuyết tại sao lại bị Lý Phong bắt được trái tim. Mộ dung thanh phun ra ngụm trọc khí, cười lạnh nói. Liêu Diệp lập tức đến hứng thú, vì cái gì? Người khác cũng đều vệnh thai, muốn nghe xem mộ dung thanh sẽ cho ra loại nào kiến giải độc đáo. Bởi vì a Mộ Dung Thanh cố ý dừng lại dưới, tiếp lấy đùa cần nói, Lý Phong quá có thể trang bước, trang tự nhiên không làm bộ, không biết vẫn thật là bị hắn cho hù dọa. nhà chúng ta tiểu tuyết lại là cái đơn thuần nữ hài, bị hắn lừa gạt cũng liền hợp tình hợp lý. Nghe xong Mộ Dung Thanh giảng thuật, mọi người vậy mà đều phụ họa gật gật đầu, rất rõ ràng, bọn họ cũng cảm thấy Mộ Dung Thanh nói rất có đạo lý. Riêng là Mộ Dung hòa nhạc cha con, bọn họ mới đầu còn đối Lý Phong nhập thánh sơ kỳ cường giả thân phận ôm có một chút tưởng tượng nghe xong mộ dung thanh phân tích về sau, một chút tưởng tượng cũng liền biến mất theo không thấy. đối một cái ưa thích trang bức đồng thời giỏi về trang bức người mà nói, về mặt cảnh giới võ đạo thổi cái như bức cũng chỉ là thường quy làm a. mộ dung hỏa phong cũng cười, ta thật rất ngạc nhiên, liền siêu phàm hậu kỳ cường giả tại trong miệng ngươi cũng chỉ đổi tới một cái rất mạnh đánh giá, đến cùng cái dạng gì cường giả mới có thể để cho ngươi vui lòng phục tùng, vui lòng phục tùng. lý phong sờ lên cằm cân nhắc một hồi, khẽ miệng khẽ nứt nói. Trước mắt mà nói cũng liền thế giới cường giả thiên thê bảng xếp hạng 20 vị trí đầu mấy vị kia làm cho ta vui lòng phục Tùng A, về sau lời nói sợ là liền không có người làm cho ta vui lòng phục Tùng. Mộ Dung Hòa Phong, Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Hòa Nhạc, Người khác. Nếu như Lý Phong chỉ là nói phía trước câu nói kia, mọi người cũng nhiều lắm là cảm thấy Lý Phong nhìn qua xa, có chút không thực tế. Nhưng mà phía sau câu nói kia liền để mọi người triệt để không bình tĩnh cái gì gọi là về sau liền không có người làm cho hắn vui lòng phục tùng cảm tình lý phong còn cho là mình có thể trở thành đệ nhất thế giới cường giả quả thực là chuyện cười lớn tiểu diệp ta phát hiện ta sai sai rất không hợp thói thường sau một hồi lâu mộ dung thanh phun ra một ngụm trọc khí lắc đầu nói ra liêu diệp đôi lông mày nhíu lại khó hiểu nói vì sao nói như vậy lý phong không là ưa thích trang bức mà chính là tự luyến tự đại tự ngạo hắn đem chính mình tưởng tượng quá tốt Cho nên một ít lời nói ra mới như vậy tự nhiên không làm bộ. Theo chúng ta hắn là tại trang bức, nhưng tại chính hắn nhìn đến, hắn nói những lời kia đều là thật tâm lời nói. Đây chính là trang bức cảnh giới tối cao, trang bức trang ngay cả mình đều tin, loại này người. Niu bức ca. Mộ dung thanh lại là lắc đầu lại là than thở, xem ra rất là cảm khái bộ dáng. Liêu diệp bọn người mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đúng à, Lý Phong vì sao xem ra như vậy tự nhiên. Hắn đây là nói chuyện nói ngay cả mình đều tin. Trước kia liền nghe qua một loại lý luận, gọi đi lừa gạt cảnh giới tối cao cũng là ngay cả mình cũng lừa gạt, đi qua mộ dung thanh một phen giải thích bọn họ mới phát hiện, ban đầu tới trang bức giới cũng có tương tự cảnh giới a Thăng tư thế. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên cười nhạo nói, có ít người tổng là ưa thích lấy chính mình tiêu chuẩn phán đoán người khác, cho là mình làm không được sự tình người khác khẳng định cũng làm không được. Mộ dung thanh đầu tiên là những mày, tiếp lấy bật cười lớn nói đệ nhất thế giới cường giả dạng này sự tình ta xác thực làm không được có thể ta lại biết mình cái gì thời điểm có thể bước vào siêu phàm cảnh ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái kinh ngạc nói ngươi đã bước vào siêu phàm cảnh mộ dung thanh xem ra cùng mộ dung triệt không tranh lệch nhiều mà mộ dung triệt chỉ là tông sư trung kỳ mộ dung thanh nếu là đã bước vào siêu phàm cảnh vậy hắn võ đạo thiên phú muốn so mộ dung triệt mạnh hơn không ít ta mộ dung thanh sắc mặt trì trệ tiếp theo hừ lạnh nói còn không có có điều Không có bước vào siêu phàm cảnh ngươi nói cái cọng lông a. Lý Phong trợn mắt trừng một cái trực tiếp đem Mộ Dung Thanh đánh gãy. Mộ Dung Thanh chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng, kém chút bắt hắn cho tức điên. Vđqnmlgbz, lão tử không có bước vào siêu phàm cảnh làm sao? Cú mẹ nó không giống ngươi giống như cầm lấy thế giới cường giả thiên thế bảng 20 vị trí đầu nói sự tình a. Ta mặc dù không có bước vào siêu phàm cảnh, có thể ta sớm đã tại 3 năm trước đây bước vào võ đạo tông sư hậu kỳ, lại cho ta thời gian nửa năm. Ta đã có niềm tin tiến nhập siêu phàm cảnh. Mộ Dung Thanh đem cơn giận này đè xuống, nạo nghễ nói ra. Một bên, Liễu Diệp hai tay giao nhau nắm vào, bám lấy cái cằm, một mặt hoa si nói ra, "Hoa nga, không hổ là ta ưa thích nam nhân, 25 tuổi cũng đã là tổng sư hậu kỳ cường giả, không giống có ít người, chính mình cái gì cũng không phải, lại xem thường cái này xem thường cái kia, khiến người ta cảm thấy buồn nôn." Một bên, Mộ Dung hòa Phong cũng gật đầu nói, dù là tại đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong, Hai mươi tuổi bước vào Tông sư hậu kỳ chi cảnh cũng có thể được xưng là thiên tài, thanh nhi, ngươi có thể có thiên phú như vậy, quả thật mộ dung gia may mắn à? Ha ha ha! Mộ Dung Thanh cười ngạo nghễ, nhìn lấy Lý Phong nói ra, nghe đến a, liền ta như vậy thiên tài đều không có mảy may nắm chắc trở thành đệ nhất thế giới cường giả, ngươi lại có tư cách gì dám nghĩ như vậy? Ngươi mẹ nó liền võ đạo cường giả đều với anh, không phải hai chữ còn chưa mở miệng, Lý Phong trên thân lại đột nhiên buộc phát ra một câu ngập trời khí tức. Cố khí tức này mạnh, một chút liền đem Mộ Dung Hòa Phong thân thể phía trên khí tức cho đè xuống. Nhất thời Mộ Dung Hòa Phong thì phát ra một tiếng kinh hô, cái này, đây là nhập thánh cấp cường giả khí tức. Cái gì? Mộ Dung Vũ ba ngộng, Liêu Diệp ngộng, Mộ Dung Hòa Nhạc, Mộ Dung Vũ Chí mấy người cũng đều ngộng. Riêng là Mộ Dung Thanh, vừa mới hắn còn tại lấy chính mình võ đạo thiên phú nói sự tình, nói gần nói xa khen chính mình dáng trước Lý Phong, kết quả đây, Lý Phong trực tiếp triển lộ ra nhập thánh cấp cường giả khí tức hắn hai mươi tuổi mới bước vào võ đạo tông sư hậu kỳ lý phong thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi cũng đã vào thánh cảnh cường giả cùng lý phong so sánh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú quả thực cũng là cặn bạ a trong lúc nhất thời mộ dung thanh trên mặt nóng bỏng đau chương năm trăm sáu mươi ba gấp bội hoàn trả cái gì gọi là tại chỗ đánh mặt cái này mẹ nó thì kêu tại chỗ đánh mặt a mộ dung thanh vừa nghĩ tới chính mình trước đó nói những lời kia trên mặt thì nóng bỏng đau thật giống như trước đó nói những lời kêu biến thành từng cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn đồng dạng tại một vị nhập thánh cấp cường giả trước mặt khoe khoang thiên phú trời ạ mộ dung thanh hiện tại thật nghĩ tìm khối đầu hũ đâm chết chính mình liễu diệp cảm thụ cũng không tốt gì cho tới nay nàng đối mộ dung tuyết cảm giác đều có chút phức tạp có đối mộ dung tuyết bề ngoài tài hoa ghen ghét cũng có thân là mộ dung thanh vị hôn thê cao ngạo cảm giác cho nên cùng mộ dung tuyết ở chung lúc liễu diệp tổng sẽ tìm cơ hội đối nàng tiến hành chấn ép. Lần này nàng vốn cho rằng mộ dung tuyết phạm sai lầm lớn, muốn bị đánh rớt hạt bụi, chính cười trên nỗi đau của người khác đây, không có từng muốn. Sự tình đến cái kinh thiên đại đảo ngược. Mộ dung tuyết không chỉ có sẽ không bị đánh rớt hạt bụi, còn nhân họa đắc phúc bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Nhập thánh cấp cường giả nữ nhân A, nhiều sao khiến người ta hâm mộ A, liễu diệp đều hận không thể chính mình là mộ dung tuyết. Lại là thật, Lý Phong hắn. Không có nói sai. Mộ dung hỏa nhạc miệng mở lớn. Trên mặt có kinh ngạc có tin mừng vui mừng còn có mấy phần hương phấn. Nhập thánh cấp cường giả A, coi như chỉ là nhập thánh sơ kỳ, cũng tuyệt không phải mộ dung hòa phong có thể chống cự. Quan trọng Lý Phong còn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu quả thực bất khả hạt lượng, chỉ cần Lý Phong cùng tiểu tuyết kết hôn, cái kia mộ dung gia tộc gia chủ chi vị liền có thể biến thành người khác làm. Nghĩ đến đây cái khả năng, mộ dung hòa nhạc liền càng thêm hương phấn lên. Tiểu tuyết bạn trai là nhập thánh cấp cường giả. Chơi ạ ta ta không phải đang nằm mơ chứ? La Thải Bình lấy tay che miệng, hai mắt bên trong dị sắc gợn sóng. Làm cha làm mẹ tự nhiên là hy vọng người thân hạnh phúc. Trước đó La Thải Bình phản đối Mộ Dung Tuyết cùng với Lý Phong, cũng chẳng qua là cảm thấy Lý Phong không những cho không Mộ Dung Tuyết hạnh phúc, còn sẽ liên lụy đến nhà bọn hắn. Hiện tại Lý Phong biểu hiện ra mạnh đại cá nhân lực lượng, La Thải Bình cũng sẽ không phản đối nữa hai người cùng một chỗ. Cái này sao có thể? Đây không phải thật, cái này tuyệt đối không phải thật, nhất định là ta xuất hiện ảo giác nhất định là như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Mộ Dung Hòa Phong lắc đầu liên tục phủ nhận. Lý Phong quá trẻ tuổi, trước đó trẻ tuổi như vậy nhập thánh cấp cường giả đừng nói nhìn qua. Mộ Dung Hòa Phong liền nghe đều chưa từng nghe nói. Không muốn lấy các ngươi năng lực suy nghĩ giống như người khác, trên cái thế giới này tổng có một ít tồn tại là các ngươi suy nghĩ nát óc đều không tưởng tượng nổi. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, đưa tay hướng Mộ Dung Hòa Phong điểm tới nhất chỉ. Siêu, một nói chân khí màu xanh bắn ra thẳng đến mộ dung hòa phong mà đi mộ dung hòa phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân dâng lên thẳng tới toàn thân ngay sau đó mộ dung hòa phong cũng không lo được cái gì nhưng người liền hướng một bên tránh đi chỉ là mộ dung hòa phong phản ứng mặc dù nhanh cái kia đạo chân khí lại càng nhanh Phúc. một tiếng văng trầm luồng chân khí màu xanh kia sẽ xuyên qua mộ dung hòa phong cánh tay trái mang ra một đồng vết máu sau tiêu tán ở phía xa trong sân hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó a Mộ Dung Hòa Phong bưng bít lấy vết thương nửa quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Vũ Ba, Mộ Dung Thanh, liếu diệp ba người liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Ta, ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mộ Dung Hòa Phong đem ba người đẩy ra, đứng người lên về sau đến Lý Phong thân thể dừng đứng lại, chắp tay thì bay xuống, đa tạ Lý thiếu thủ hạ lưu tỉnh. Gia Gia, Mộ Dung Thanh một mặt không dám tin, Lý Phong đem Ra Gia, Gia đả thường, Gia Gia còn muốn cảm tạ Lý Phong, cái này... Đây cũng quá biệt khuất ta. Còn không tranh thủ thời gian tới thay ta cảm ơn Lý Thiếu. Mộ Dung hỏa Phong vội vàng hô to. Hắn cũng không phải chỉ vì đập Lý Phong nông ngựa, mà chính là thật muốn cảm tạ Lý Phong thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên siêu phàm hậu kỳ tiến thêm một bước cũng là nhập thánh sơ kỳ, có thể một bước này lại là cách nhau một trời một vực khác nhau một trời một vực. Lý Phong muốn giết hắn lời nói vô cùng đơn giản, chỉ cần vừa mới cái kia đạo chân khí từ hướng cánh tay đổi thành đánh về phía trái tim là được rồi Cái kia đạo chân khí trô lấy chỉ là đánh vào cánh tay hắn phía trên, rõ ràng là Lý Phong không muốn giết hắn, thủ hạ lưu tình kết quả. Muốn đến Lý Phong làm như vậy, chỉ là muốn dùng cái này đến chứng minh, hắn cảnh giới là chân thật nhập thánh sơ kỳ. Ta. Mộ Dung Thanh vốn định bày ra chính mình có cốt khí một mặt, nhưng bị Mộ Dung Hòa Phong hung hăng chừng một cái, hắn cũng liền đoạn ý nghĩ thế này. Đa tạ Lý Thiếu thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Thanh đi đến Lý Phong trước người, ôm quyền cảm tạ. Đa tạ Lý Thiếu thủ hạ lưu tình Mộ Dung Vũ Ba, Liễu Diệp học theo, đồng dạng đi tới hướng Lý Phong ôn quyền cảm tạ. Lý Phong mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười hỏi. Mộ Dung Hòa Phong, hiện tại ngươi còn kiên trì muốn để Tiểu Tuyết gả cho Tôn Chí còn sao? Mộ Dung Hòa Phong thân thể chấn động, đầu rủ xuống thấp hơn, không dám. Mặc kệ hắn tâm lý là làm sao nghĩ, hiện tại chỉ có thể nói không dám. Hắn nếu dám nói một cái dám chữ, tin tưởng Lý Phong sẽ trước tiên diệt hắn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thần phục là chính xác lại duy nhất lựa chọn không dám lý phong nết miệng lên một vệt cười chào phương ý nói ra trước đó ngươi thế nhưng là nói tiểu tuyết nhất định phải gả cho tôn trí con a không gả liền là chết hiện tại tại sao lại không dám để cho tiểu tuyết gả cho tôn trí con đâu mộ dung hỏa phong khỏe miệng giật một cái cười khổ nói lý thiếu cũng đừng lại trêu cho ta lúc đó ta không phải không biết lý thiếu thực lực sao hiện tại biết coi như cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám nói ra những lời này a mộ dung hỏa phong không hổ là lão hồ ly Hắn không có tìm cái gì đường hoàng lợi nói đến tô son chắt phấn trước đó hành động, mà chính là ăn ngay nói thật, bởi vì hắn biết tại Lý Phong loại này cường giả trước mặt, dung thông minh là một loại vô cùng hành động ngu ngốc. Không như nói thật, nói như vậy không chừng còn có thể chiếm được một chút hảo cảm. Lý Phong cười, ngươi ngược lại là thông minh, biết cùng ta tính toán, ngưu trí, khôn ngoan không dùng. Lý Thiếu nói giỡn, tại ngài trong mắt ta chính là một cái tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến, ta nào dám cùng ngài tính toán, ngưu trí. Khôn ngoan à. Mộ dung hòa phong xoa đem mồ hôi lạnh trên chán, cười khổ nói. Lời này vừa nói ra, mộ dung vũ ba hai cha con chỉ cảm thấy trên mặt đều có chút nóng bỏng đau. Đây chính là trong lòng bọn họ đỉnh thiên lập địa mộ dung hòa phong à, vậy mà tại một tên tiểu bối trước mặt như thế ăn nói khép nép. Xì nhục, quả thực là xì nhục. Lý phong mắt sáng lên, tự thiếu phi tiểu nói, đã ngươi như thế hiểu chuyện, vậy hôm nay sự tỉnh chúng ta thì dừng ở đây, các ngươi không phản đối nữa ta cùng tiểu tuyết. Ta cũng không truy cứu nữa, các ngươi vô lễ như thế nào. Mộ Dung Hỏa Phong ôn quyền, toàn bằng lý thiếu phân phó. "Ừm, vậy các ngươi lui ra đi, không nên quấy rầy ta cùng tiểu người nhà họ Tuyết nói chuyện." Lý Phong phất phất tay, tựa như vung đi mấy cái con rồi. Mộ Dung Hỏa Phong không dám chờ lâu, xuất lĩnh Mộ Dung Vũ ba bọn người thối lui đến cửa biệt tự, sau đó quay người rời đi nơi đây. Đi ra xa về sau, Mộ Dung Thanh cũng nhịn không được nữa, trong lòng vẫn nộ chi tình, thấp giọng nói ra, "Ra ra chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán. cha, chúng ta ăn quả đắng ngược lại là không có việc gì, đại trưởng phu co được giãn được nhà, có thể tôn ra bên kia chúng ta cái kia bàn giao thế nào à? Mộ dung vũ ba giận dữ nói. Mộ dung hỏa phong hung hăng trừng bọn họ liếc một chút, lại tại quanh thân bố tầng tiếp theo chân khí bình trướng, lúc này mới cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ đem cơn giận này nuốt xuống. Sai, ta phải tăng gấp bội đem hôm nay sỉ nhục hoàn trả cho Lý Phong. Đến đón lấy chúng ta chỉ cần làm như vậy nghe xong mộ dung hỏa phong kế hoạch, mộ dung vũ ba cùng mộ dung thanh ánh mắt đều sáng. chương 564, tòa sơn quan hổ đấu. mộ dung hỏa phong đi không lâu sau, mộ dung hòa nhạc thì ôn quyền nói ra, lý thiếu, ngài cứ như vậy thả bọn họ đi, có thể hay không quá bất cẩn. ồ, lý phong quay đầu nhìn về phía mộ dung hòa nhạc, biểu lộ có chút phức tạp. trước đó mộ dung hòa nhạc thế nhưng là lớn tiếng muốn đuổi hắn đi, bây giờ lại như cái gì đều không phát sinh giống như, cùng hắn nói chuyện tuyệt không lộ ra xấu hổ càng làm cho Lý Phong kinh ngạc là nghe Mộ Dung Hòa nhạc ý tứ hắn vậy mà không muốn thả Mộ Dung Hòa phong đi Mộ Dung Hòa phong thế nhưng là hắn thân đại ca ai Mộ Dung Hòa nhạc cũng là lão hồ ly một chút thì xem hiểu Lý Phong ánh mắt ngay sau đó thì giải thích Lý thiếu mới vừa rồi là ta có mắt không chồng không biết ngài là nhập thánh cấp cường giả như có chỗ đã tội còn mời ngài xem ở Tiểu Tuyết trên mặt mũi chơ cùng ta cái lao nhân này đồng dạng kiến thức đúng vậy a đúng vậy a chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho Tiểu Tuyết ta Mộ dung vũ trí cũng tới trước giải thích nói. Năm đấm lớn mới có thể thắng tôn trọng, câu nói này đúng mọi nơi mọi lúc. Lý Phong chưa bày ra thực lực trước đó, mộ dung hòa nhạc cha con căn bản liền sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lý Phong thể hiện ra thực lực về sau, mộ dung hòa nhạc cha con thì muốn chú ý cẩn thận, sợ chọc hắn không cao hứng. Hai người thái độ trước sau chuyển biến to lớn, thật sự là khiến người ta cảm khái. Hai vị trưởng bối không cần giải thích, những thứ này ta đều hiểu, làm cha làm mẹ người nào không hy vọng con gái tốt đâu Còn có, ngài hai vị gọi ta tiểu lý liền tốt. Lý Phong không có khinh thường, ngược lại đem tư thái bày rất thấp. Đánh bản tâm lý nói, hắn đối mộ dung tuyết là có ý tưởng, chỗ coi là về sau cuộc sống hạnh phúc, hắn cùng mộ dung hòa nhạc, mộ dung vũ trí quan hệ nhất định phải làm tốt. Nghe thấy lời ấy, mộ dung hòa nhạc cha con đều thở phào, bọn họ là thật sợ trước đó thái độ chọc giận Lý Phong, đem quan hệ lẫn nhau làm không cách nào văn hồi, hiện tại xem ra bọn họ là lo ngại. Tiểu lý có thể hiểu được chúng ta liền tốt ta. Mộ dung hòa nhạc tuổi già an lòng nói ra. Ai, tiểu lý nhất biểu nhân tài, lại là nhập thánh cấp cường giả, nhà chúng ta tiểu tuyết không biết đời trước tu cái gì phúc phận, vậy mà tìm tới tiểu lý làm bạn trai. Tiểu tuyết ta, ngươi về sau nhất định muốn cùng tiểu lý thật tốt ở chung, không muốn tùy hứng, biết không? La Thải Bình đem mộ dung tuyết kéo đến bên người, dặn dò. Có câu nói gọi mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt, lý phong bề ngoài không thể chê, đẹp trai bức người, rắn người thẳng tắp, thân gia hùng hậu cá nhân thực lực cường đại, dạng này con rể quả thực hoàn mỹ a La Thải Bình sợ mộ dung tuyết năm chắc không được Lý Phong, lúc này mới ở trước mặt căn dặn mộ dung tuyết. Mộ dung tuyết? Không phải. ngươi có phải hay không mẹ ruột ta a nói thật giống như ta trèo cao Lý Phong giống như. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Phong yêu tú như vậy, tại Lý Phong trước mặt nàng còn thật có một chút tự ti đây. Nếu là bị người biết mộ dung tuyết ý nghĩ, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Xin nhờ ngươi thế nhưng là giới âm nhạc tiểu thiên hậu ai nhiều ít trong lòng nam nhân nữ thần trong ngộng vậy mà lại tại trước mặt một người đàn ông có tự ti loại tâm tình này thế mà mộ dung tuyết rõ ràng giống lý phong ưu tú như vậy nam nhân căn bản liền sẽ không thiếu khuyết người theo đuổi khác không nói nếu như cổ võ giới những cái kia tiểu thư khuê các nhóm biết lý phong lợi hại tuyệt đối sẽ tranh nhau chen lấn đến đoạt lý phong đỉnh cấp cổ võ thế ra bên trong nữ nhân cũng không ngoại lệ bá mẫu nói dỡn có thể cùng với tiểu tuyết là ta đời trước cứu vãn hệ ngân hà mới đúng đúng lúc này lý phong bất chợt tới nhưng nói ra lời này vừa nói ra mộ dung hòa nhạc bọn người là vui mừng nướng mày la thải bình càng là vui vẻ không ngậm miệng được một bên mộ dung tuyết xấu hổ một khuôn mặt tươi cười bị mây hồng phủ đầy có như vậy trong nháy mắt nàng thậm chí quên chính mình cùng lý phong là giả cha người yêu một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau mộ dung hòa nhạc đem đề tài kéo về vừa bắt đầu cái kia tiểu lý a ngươi khả năng không hiểu ta cái kia đại ca hắn cũng không phải một cái cam tâm gặp khó người. Tuy nhiên mộ Dung Hòa Phong là đại ca hắn, có thể mộ Dung Hòa Phong căn bản là không có coi hắn là đệ đệ nhìn qua, thậm chí có thể nói như vậy, mộ Dung Hòa Phong cho tới bây giờ liền không có để hắn vào trong mắt qua. Điểm này, theo trước đó mộ Dung Hòa Phong nói những lời kêu bên trong liền có thể nhìn ra một hai. Đã như vậy, mộ Dung Hòa nhạc cần gì phải đem mộ Dung Hòa Phong làm thành đại ca. Cái kêu mẹ nó không phải mình phạm tiện A. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Mộ dung ra ra là lo lắng hắn phản cắn ta một cái. Vâng. Mộ dung hòa nhạc gật gật đầu, cân nhắc dùng từ nói ra, ta cái này đại ca am hiểu nhất làm sự tình cũng là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Mộ dung vũ trí cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, đừng nhìn đại ba hắn mặt ngoài hướng ngươi nhận lầm, còn cam đoan không can thiệp ngươi cùng tiểu tuyết ở giữa sự tình, thực tế hắn là làm sao muốn không có người có thể biết. Lý phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non, không có người có thể biết ta mộ dung hòa nhạc hai cha con không biết là lý phong không chỉ có biết mộ dung hòa phong là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ còn biết mộ dung hòa phong cụ thể dự định vừa rồi tại mộ dung hòa phong trước khi đi lý phong thì đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật đối mộ dung hòa phong đến đón lấy dự định là nhất thanh nhị sở ta cảm thấy đại ca hắn có khả năng nhất làm cũng là đưa ngươi cùng tiểu tuyết sự tình nói cho tôn gia để tôn gia tới đối phó ngươi mộ dung hòa nhạc sắc mặt nghiêm túc nói ra lý phong đầu lông mày vẩy một cái mộ dung hòa nhạc còn thật nói đúng vừa mới mộ dung hòa phong vẫn thật là là nghĩ như vậy nếu thật là dạng này cái kia tiểu lý ngươi nhưng là nguy hiểm á mộ dung vũ trí sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên tôn gia có hai vị nhập thánh cấp cường giả tôn gia gia chủ là nhập thánh trung kỳ tôn nhà lão nhị là nhập thánh sơ kỳ tiểu lý ngươi chỉ là nhập thánh sơ kỳ đối lên bọn họ có chút nguy hiểm á a thật có thể như vậy sao mộ dung tuyết che miệng kinh hô tiếp lấy lo lắng nói ra cái kia lý phong chẳng phải là rất nguy hiểm mộ dung hòa nhạc gật gật đầu sắc mặt nghiêm túc nói ra là rất nguy hiểm cho nên lý phong ngươi cần phải đem việc này nói cho ngươi người nhà để nhà ngươi người đi tìm tôn gia gia chủ nói chuyện mộ dung vũ trí phụ hòa nói đúng vậy à oan gian nên giải không nên kết nếu như ngươi có thể cùng tôn gia hòa bình giải quyết việc này tự nhiên là không còn gì tốt hơn tiếng nói rơi xuống đất hai người thì tràn ngập chờ mong chờ đợi lý phong trả lời Lý Phong trẻ tuổi như vậy cũng đã là nhập thánh cấp cường giả, vậy hắn nhất định là xuất từ cái nào siêu cấp cổ võ thế gia, hắn trưởng bối trong nhà cảnh giới tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Đến thời điểm Lý Phong người nhà vừa ra tay, Tôn gia dám nói một chữ không. Còn không diệt Tôn gia cả nhà. Ngay tại hai người buông thả tưởng tượng thời khắc, Lý Phong nói ra, "Ây, Mộ Dung gia gia, Mộ Dung ba phụ, ta vừa mới cũng đã nói ta là cô nhi a." Mộ Dung Hỏa Nhạc đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy không tin nói, "Tiểu Lý, ngươi cũng đừng nói đùa chúng ta ta biết cái kia thời điểm ngươi nói là nói nhảm mộ dung vũ trí cũng liên tục gật đầu phụ họa lý phong cười khổ lắc đầu ta thật không có nói đùa các ngươi ta thật sự là cô nhi điểm này tiểu tuyết có thể làm cho ta chứng Bá, mộ dung hòa nhạc cha con quay đầu nhìn về phía mộ dung tuyết mộ dung tuyết làm sao biết lý phong gia đình tình huống bất quá từ đối với lý phong tín nhiệm nàng vẫn là vô ý thức gật gật đầu mộ dung hòa nhạc cùng mộ dung vũ trí khóc không ra nước mắt Không phải. Lý Phong vậy mà thật sự là cô nhi, vậy hắn đối lên tôn ra chẳng phải là một con đường chết. Lý Phong bại một lần, bọn họ xuống tràng lại có thể tốt hơn chỗ nào. mươi 565, ít nhân tố. Nguyên bản mộ dung hòa nhạc cho là mình ôm vào một đầu đại to lui, về sau ngày tốt muốn tới, hiện tại mới phát hiện. Đầu này lui lại còn có đứt mất mạo hiểm. Đúng lúc này, mộ dung vũ trí bất chợt tới nhưng nói ra, cha, ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng đã chúng ta cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy, cái kia đại bá hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến điểm này mới là. Mộ Dung Hòa Nhạc ánh mắt sáng lên, ngươi nói là, ngươi đại bá hắn là thật muốn dừng tay như vậy, không can thiệp nữa. Tiểu Lý cùng Tiểu Tuyết sự tình, Mộ Dung Vũ trí gật gật đầu, vô cùng có khả năng. Mộ Dung Hòa Phong cũng là lão hồ ly một cái, Lý Phong yêu nghiệt như thế, khẳng định sẽ liên tưởng đến Lý Phong sau lưng trường đới, chỉ cần hắn nghĩ đến điểm này, cũng không dám lại dùng thủ đoạn gì. Có điều lý phong ngươi là cô nhi người biết chuyện nhiều hay không mộ dung vũ trí đột nhiên nghĩ đến điểm ấy khẩn trương hỏi đối diện mộ dung tuyết có chút không quá cao hứng cha ngươi cũng đừng hỏi lại lý phong là cô nhi việc này nàng là thật không biết nhưng cái này nếu là thật đối lý phong tới nói cũng không phải là một kiện vui vẻ sự tình bậy bạ thì không nên một mực truy vấn không có việc gì lý phong lắc đầu cười một tiếng chậm rãi nói ra ta là cô nhi sự tình không phải bí mật nếu như thả trước kia Người khác truy vấn việc này khẳng định sẽ để Lý Phong không cao hứng, nhưng bây giờ ạ. Vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể tích lũy đầy đủ 10 triệu hệ thống tích phân, mua sắm phục hoạt đan đem mụ mụ phục sinh, Lý Phong chỉ có hưng phấn, chỗ nào sẽ còn không cao hứng đâu. Bởi vì ở ví lì quan hệ, chỉ cần người có quyết tâm sau khi nghe ngóng, thì sẽ biết hắn mụ mụ Lý Viện một mình mang theo Lý Phong đến hoa thành dốc sức làm, nhiều năm như vậy căn bản cũng không có người nhà. Mà Lý Viện từ hơn 3 năm trước tại trong thai nạn xe sau khi qua đời, Lý Phong tự nhiên là thành cô nhi. Ngược lại, hắn là vương gia con riêng sự tình mới là một cái chỉ có số ít người biết bí mật. Bất quá mộ dung triệt tam huynh đệ là một cái ít nhân tố, nếu như nơi này phát sinh sự tình để mộ dung triệt tam huynh đệ biết lời nói, vậy hắn cùng vương tôn ra quan hệ cùng hắn là long hồn thành viên sự tình thì không gặp được. Mộ dung hòa nhạc cùng mộ dung vũ trí liếp nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn đến một chút vẻ khổ sở. Chỉ là bọn hắn đã lựa chọn Lý Phong, lại hối hận cũng muộn, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đến đón lấy thời gian mộ dung hòa nhạc bọn người lại hỏi Lý Phong một số không đau không ngứa vấn đề, sau đó người một nhà liền đi bên ngoài nhà hàng ăn cơm chiều. Chủ và khách đều vui vẻ về sau, mọi người trở lại biệt thự, lại cho chuyện sau đó liền muốn trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mộ dung hòa nhạc, viên chân hai vợ chồng trước hết đi lên lầu 2, trở lại phòng ngủ. Bọn họ vừa đi. La Thải Bình thì thâm ý sâu sắc đối Mộ Dung Tuyết nói ra: Tiểu Tuyết ta, phòng ngủ ta đã giúp ngươi thu thập xong, ngươi cùng Tiểu Lý sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong câu đó về sau, La Thải Bình liền muốn lôi kéo Mộ Dung Vũ Chí lên lầu hai. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì sắc mặt đỏ bừng nói: Mẹ, ta cùng Lý Phong còn không có, không có phát triển đến một bước kia đâu. Lý Phong sờ mũi một cái, cười khổ gật gật đầu, hắn cũng không thể nói bám mẫu, chúng ta là còn không có phát triển đến một bước kia. Có thể ta muốn đi ra một bước kia đã nghĩ thật lâu à? Hắn muốn thật như vậy nói, mộ dung tuyết nói không chừng tại chỗ thì cùng hắn trở mặt. Ngươi nha đầu này, tại cha mẹ trước mặt còn thẹn thùng đâu. La Thải Bình sở trường đâm một cái mộ dung tuyết chóc mũi, treo chọc nói, yên tâm đi, cha mẹ đều là thông suốt người, các ngươi cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, một ít chuyện đã có thể đi làm. Thế nhưng là, mộ dung tuyết còn muốn lại giải thích vài câu. La Thải Bình nơi nào sẽ nghe, ngay sau đó thì ngắt lời nói được rồi thời gian không còn sớm ngươi nhanh điểm cùng lý phong trở về phòng nghỉ ngơi đi nói xong nàng thì lôi kéo mộ dung vũ trí lên lầu hai trở lại gian phòng của mình thảm thảm bọn họ nghĩ để hai ta tại một căn phòng ngủ mộ dung tuyết có chút khóc không ra nước mắt nàng làm sao đem việc này cho quên a sớm biết liền nên cùng lý phong ở bên ngoài ở bất quá mộ dung tuyết nghĩ lại nếu như nàng thật cùng lý phong đi bên ngoài ở cha mẹ bọn họ có thể hay không hoài nghi nàng cùng lý phong quan hệ a Đến đón lấy làm sao bây giờ? Lý Phong tiện tay bố xuống một đạo chân khí bình thường, hỏi. Thẳng thắn giảng, hắn vẫn là thẳng chờ mong cùng mộ dung tuyết ở một gian phòng. Bất quá mộ dung tuyết hẳn là sẽ không vui lòng. Người ta thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Mộ dung tuyết cười khổ không thôi. Đã lao mụ đã mở miệng, nàng nhất định phải cùng Lý Phong ở một cái phòng ngủ. Không phải vậy nhất định sẽ gây nên bọn họ hoài nghi. Chỉ là nàng cùng Lý Phong lại không phải chân chính người yêu Làm sao có thể ở một gian phòng mà? Lý Phong hơi hơi trầm ngâm liền có quyết đoán, như vậy đi, ta ép sàn nhà, ngươi ép dưỡng. Tương tự sự tình hắn trải qua cũng không phải lần một lần hai, sớm đã có ứng đối kinh nghiệm. a dạng này không tốt lắm đâu. Mộ Dung Tuyết cảm thấy dạng này đối Lý Phong không công bằng, Lý Phong là vì giúp nàng mới đến đây bên trong, kết quả để Lý Phong ép một đêm sàn nhà. Không có gì không tốt, ta ra dày thịt béo, không có gì đáng ngại. Chúng ta cũng đừng lại tranh luận miễn đến bọn hắn đem lòng sinh nghi, về trước phòng ngủ đi. Nói xong Lý Phong thì triệt tiêu chân khí bình thường làm trước một bước đi lên lầu 2. Gặp Lý Phong kiên trì như vậy, mộ dung tuyết cũng không tiện nhiều lời, vội vàng đuổi theo đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người trở lại phòng ngủ. Căn phòng ngủ này là mộ dung tuyết khuê phòng, bên trong có độc lập phòng vệ sinh. Hai người đơn giản rửa mặt một chút về sau, Lý Phong liền muốn cùng áo nằm trên sàn nhà, mộ dung tuyết trô nào nhẫn tâm. Vội vàng từ trong tủ quần áo tìm ra một đầu chăn lông trải trên mặt đất. Cảm ơn. Lý Phong trong lòng ấm áp, nói tiếng cảm ơn sau nằm trên mặt đất. Nên nói cảm ơn người là ta mới đúng. Mộ Dung tuyết cười một tiếng, nói, nếu không phải ngươi giúp đỡ, ta liền bị bách gả cho một người xa lạ, cái kia với ta mà nói sống còn khó chịu hơn chết. Tiện tay mà thôi thôi, không cần cảm ơn, lại nói, ngươi là ta nhân viên, là muốn giúp ta kiếm tiền, nếu như ngươi từ chức với ta mà nói cũng là một tổn thất lớn đây lý phong nửa đùa nửa thật nói ra mộ dung tuyết biết lý phong không phải là bởi vì cái này mới giúp hắn nhưng nàng vì phối hợp lý phong biểu diễn vẫn còn bất mãn nói nguyên lai ta trong mắt ngươi chỉ là một cái kiếm tiền công cụ a lý phong không đúng mộ dung tuyết dùng đọc tâm thuật còn tưởng rằng mộ dung tuyết là thật không cao hứng đây vội vàng giải thích nói không phải ta là đùa giỡn với ngươi ngươi tại ta trong mắt là một cái rất tốt bằng hữu chỉ là bằng hữu sao mộ dung tuyết khẽ cắn môi nhỏ giọng hỏi lý phong Không phải. Mộ dung tuyết lời này là có ý gì, là lại ám chỉ tiểu ra cái gì không. Lý Phong thế nhưng là lão tài xế, rất tốt nắm chắc cơ hội, làm hắn phát hiện mộ dung tuyết trong lời nói có hàm ý về sau, là hắn biết chính mình cơ hội tới. Đương nhiên không chỉ có là bằng hữu, thực ta rất sớm trước kia thì thích ngươi. Lý Phong thở sâu nói ra. Mộ dung tuyết thân thể chấn động, có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Nữ nhân có mấy cái không tưởng tượng ái tình, Ngôi sao lớn mộ dung tuyết cũng không ngoại lệ. Tại nàng trước đó trong tưởng tượng, nàng muốn gả cho nam nhân là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, dưới chân hắn có thể không có bảy màu đám mây, cũng có thể không có tiền, quần, thế, nhưng làm người nhất định luôn có tinh thần chính nghĩa, có hành hiệp trượng nghĩa bản sự. Đương nhiên, bề ngoài nhất định là muốn xoái, nữ nhân cùng nam nhân thực không có khác biệt lớn, đều là xem mặt sinh vật. Theo Lý Phong xuất hiện, Mộ Dung Tuyết phát hiện mình giống như tìm tới phù hợp nàng đối ái tình tất cả tưởng tượng nam nhân, cho nên nàng quyết định chủ động một chút. Đem nàng cùng Lý Phong ở giữa quan hệ càng tiến một bước Thế mà nàng mới vừa vặn ra chiêu Lý Phong liền nói thích nàng Đến đón lấy nàng nên làm cái gì Nói nàng cũng ưa thích Lý Phong Trời ạ, thật tốt ngựa ngùng mươi 566 Nói chuyện tốt ngay thẳng Ngay tại mộ dung tuyết suy nghĩ lung tung thời khắc Lý Phong nói tiếp, từng có lúc Mỗi lúc trời tối ta đều muốn nghe lấy ngươi ca mới có thể vào ngủ Không được đến hệ thống trước đó Lý Phong tinh thần áp lực rất lớn Cả đêm mất ngủ một lần ngẫu nhiên cơ hội lý phong nghe đến mộ dung tuyết xuất đạo ca khúc một chút liền bị nàng cái kêu biến ảo khôn lường giọng hát hấp dẫn đến từ đó về sau lý phong vẫn dựa vào mộ dung tuyết tiếng ca để cho mình ngủ mộ dung tuyết càng thêm ngượng ngùng lý phong nói chuyện tốt ngay thẳng nóng quá liệt để cho nàng trái tim thẳng thắn nhảy khuôn mặt nhỏ nóng hổi nóng hổi hắn đều nói nhiều như vậy cũng nên muốn hướng ta thổ lộ a nếu như hắn cùng ta thổ lộ lời nói ta là đáp ứng hắn đâu vẫn là đáp ứng hắn đâu mộ dung tuyết xoa nắn lấy góc áo ngượng ngùng thầm nghĩ mộ dung tuyết không biết là lý phong đã đối nàng dùng tới đọc tâm thuật nàng nội tâm ý nghĩ đã bị lý phong toàn bộ đọc đến nhìn đến mộ dung tuyết cô nàng này đã đối tiểu ra trái tim ám hứa a vậy ta muốn không cần phải nắm chắc cơ hội lần này đem mộ dung tuyết cầm xuống đâu lý phong âm thầm trầm ngâm sơ qua sau cùng thì âm thầm nở nụ cười khổ cầm xuống làm sao cầm xuống hắn chả không có nói cho mộ dung tuyết chính mình có nhiều vị bạn gái sự tình đây Tuy nhiên Lý Phong nguyên tắc là tất cả đều muốn, nhưng hắn cũng không thể sử dụng hãm hại, lừa gạt thủ đoạn a, nhất định phải là tại đối phương hiểu rõ tình hình tình huống dưới, chính mình làm ra lựa chọn mới có thể. đương nhiên, trước lúc này, hắn trước tiên có thể nỗ lực để Mộ Dung Tuyết đối với mình có ấn tượng tốt, không phải vậy không hề có chút thiện cảm đây, thì để người ta biết hắn là hoa tâm đại củ cải, đây không phải là tự tuyệt sinh lộ mà. Đối diện, Mộ Dung Tuyết đợi tới đợi lui đều không chờ đến Lý Phong đối với mình thổ lộ, nhất thời có chút lo lắng. Chẳng lẽ, Lý Phong chỉ là đơn thuần thích nàng tiếng ca, cũng không là thích nàng. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên hỏi, cái kia, tiểu tuyết A, người ưu tú như vậy, cần phải có không ít truy người nam sinh A. Mộ dung tuyết từ xuất đạo đến nay liền không có truyền qua lời đồn, mà lại thông qua hôm nay quan sát, Lý Phong cảm thấy mộ dung tuyết cũng không giống là có bạn trai người. Nếu như mộ dung tuyết có bạn trai, không có khả năng một ngày cũng không nhìn mấy lần điện thoại mới lả. Mộ dung tuyết khuôn mặt lại đỏ, túi đầu nói ra, có chính là không, có ta ưa thích." Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, làm bộ hiếu kỳ nói, "Có phải hay không là ngươi ánh mắt quá cao a?" "Không phải rồi, cũng là duyên phận còn chưa tới." Mộ Dung Tuyết xoa nắn lấy góc áo, xem ra rất là ngượng ngùng. "Duyên phận thứ này nhìn không thấy sợ không được, lại thích hợp nhất lấy ra có nổi, nếu như một nữ nhân muốn cự tuyệt một người nam nhân, liền có thể cầm duyên phận nói sự tình, cái gì hữu duyên vô phận a, cái gì duyên phận vẫn chưa tới a?" Nếu như một nữ nhân thích một người nam nhân, cũng có thể cầm duyên phận nói sự tình, cái gì trùng hợp như vậy, lại gặp đến người, giữa chúng ta thật là có duyên phận. Trên thực tế đâu? Vì lần này ngẫu nhiên gặp, một ít người thế nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị công tác đây. A. Duyên phận A, thật đúng là một cái rất kỳ diệu đồ vật A. Lý Phong có chút cảm khái nói ra. Tại hắn chán nản nhất thời điểm, duyên phận cho tới bây giờ không có đi tìm hắn, làm hắn được đến hệ thống kinh thiên nghịch tập về sau. Đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải duyên phận. Lý Tổng, vậy ngươi? Ngươi? Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong, muốn nói lại thôi. Ta làm sao? Lý Phong đoán được Mộ Dung Tuyết muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không thể nói thẳng A, muốn rụt rè một chút mới có ý tứ. Chính là... Ngươi? Ngươi có bạn gái sao? Mộ Dung Tuyết dùng thật lớn khí lực mới nói ra câu nói này, sau khi nói xong nàng thì ngượng ngùng túi đầu, tiếp tục nhào nặn lên góc áo. Có A... Còn không chỉ một cái đây. Lý Phong giọng nói nhẹ nhàng nói ra. a, Mộ Dung Tuyết trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết mới mất tự nhiên cười nói. Lý Tổng, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa a. Vừa mới Lý Phong giọng nói nghe tựa như là đang nói đùa một dạng. Đây cũng là Mộ Dung Tuyết một điểm hy vọng cuối cùng chỗ. Ta không có nói đùa, ta thật không chỉ có một người bạn gái, mà lại các nàng đều biết lẫn nhau tồn tại. Lý Phong hai tay mở ra, ngữ khí phức tạp nói ra. Mộ Dung Tuyết vẫn có chút không thể tin được, cho nên Người đến cùng có mấy nữ bằng hữu 9 cái đi Lý Phong mặt mo đỏ ửng, nói ra Nếu như tính luôn tiêu lang phi lời nói Hắn đúng là có 9 nữ nhân Mộ Dung Tuyết Không phải, có 9 cái bạn gái Cái này kiểu nữ còn đều biết lẫn nhau tồn tại Các nàng là sinh hoạt tại cổ đại sao Giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết như bị xét đánh Trong đầu đều ông ông tắc hưởng Ý thức ly thể, gần như mất đi năng lực suy tính Đúng lúc này lý phong nói ra ngươi nhất định cảm giác cho chúng ta hành động rất hoang đường a mộ dung tuyết vô ý thức gật gật đầu cái này nào chỉ là hoang đường a quả thực là hoang y hiện tại đều chế độ một vợ một chồng lý phong lại còn đồng thời kết giao chín cái bạn gái quả thực là hoang đường cùng cực vô sỉ cùng cực có thể ta không cảm thấy mình hành động hoang đường ngược lại ta cảm thấy mình hành động rất có bá lực chỉ nghe lý phong tiếp tục nói mộ dung tuyết một mặt một bước. cái gì đồ chơi tìm chín cái bạn gái cũng không hoang đường Ngược lại vẫn rất có bá lực. Mộ Dung Tuyết gặp qua hướng trên mặt mình tiếp vàng, chưa thấy qua như thế hướng trên mặt mình tiếp vàng. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết là vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút bi ai. Nàng làm sao lại đối Lý Phong cái này hoa tâm đại cụ cải có ấn tượng tốt đây, còn kém chút luôn rơi đi vào. Dù là hiện tại nàng lại còn đối Lý Phong ôm lấy tưởng tượng, nàng nhất định là điên. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Tuyết thở sâu hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy mình hành động rất có bá lực? Nàng ngược lại muốn nghe xem. Lý Phong là làm sao vì chính mình hành động giải thích. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, bởi vì ta không có lừa gạt các nàng, cùng với các nàng mỗi người xác lập quan hệ trước đó, ta đều biết đem chính mình có bạn gái sự tình nói ra, từ các nàng chính mình làm ra lựa chọn. May mắn cũng hoặc là bất hạnh là, ta quá ưu tú, các nàng trừ ta đã không cách nào thích hắn nam nhân, chỉ có thể lựa chọn đi cùng với ta. Mà ta cũng đối với nàng nhóm ưng thuận hứa hẹn, nhất định sẽ đem các nàng đều cưới hỏi đàng hoàng về nhà. Ta tin tưởng cái này mục tiêu dùng không quá lâu liền có thể thực hiện. Nghe xong Lý Phong giảng thuật, mộ Dung tuyết khẽ nhếch miệng. Không thể không nói, Lý Phong nói còn giống như là có như vậy điểm đạo lý. Nếu như đổi lại khác nam nhân, sẽ ở xác lập quan hệ trước đó, đem hắn có bạn gái hắn sự tình nói ra sao. Khả năng rất lớn hội trước xác lập quan hệ lại tìm cơ hội nói ra, thậm chí một mực gần giấu đi a, Mà lại ưng thuận hứa hẹn đem các bạn gái đều lấy về nhà. Cái hứa hẹn này nghe tuy nhiên thằng kéo. Nhưng cũng không phải là không thể được à, rốt cuộc trên thế giới vẫn là có một chồng nhiều vợ chế độ quốc gia. Đến mức Lý Phong Chô nói hắn quá ưu tú điểm này. Mộ Dung tuyết cảm giác sâu sắc tán động. Thì giống bây giờ, nàng đã đối Lý Phong động tâm, cái kia hắn nam nhân thì không dễ dàng nhập nàng pháp nhãn. Thật giống như ngươi đã từng vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, sau đó lại giảm xuống ngươi chất lượng sinh hoạt, ngươi khẳng định không vui, một cái đạo lý. Hiện tại vấn đề đến, máy đảo móc. a không đúng là nàng làm như thế nào đối mặt Lý Phong, là từ nay về sau triệt để chặt đứt nàng cùng Lý Phong ở giữa tình cảm, vẫn là giống Lý Phong những cái kia bạn gái giống như tiếp nhận lẫn nhau tồn tại. Trong lúc nhất thời, mộ dung tuyết rơi vào to lớn xoắn suýt bên trong. Chương 567 cùng tiến lùi, xoắn suýt đến sau cùng, mộ dung tuyết cũng không có nghị kỹ muốn làm thế nào, sau cùng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, trước cùng Lý Phong bảo trì bằng hữu quan hệ đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau hai người rời giường rửa mặt hoàn tất liền tới đến lầu một nhà hàng dùng cơm ăn cơm thời điểm viên chân la thải bình đều không ngừng dùng tìm kiếm ánh mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui lý phong làm lão tài xế có thể tại dạng này ánh mắt quan sát không xuống được động như tùng có thể mộ dung tuyết lại không được nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây tóm lại một bữa cơm mộ dung tuyết ăn là tương đương không được tự nhiên tựa như toàn thân trên dưới có thật nhiều con kiến đang bỏ một dạng đợi đến ăn hết điểm tâm mộ dung hòa nhạc thân thể phía trên chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên mộ dung hòa nhạc lấy điện thoại di động ra mắt nhìn tiếp lấy thì hơi biến sắc mặt nói là tôn hy tưởng đánh tới cái gì mộ dung vũ trí sắc mặt kịch biến kém chút ly nước đều bắt không được viên chân la thải bình cũng có khác biệt trình độ biểu tình biến hóa lý phong đầu lông mày vẩy một cái quay đầu nhìn mộ dung tuyết liếc một chút mộ dung tuyết nhỏ giọng nói ra tôn hy tưởng là tôn gia gia chủ tôn trí còn ra ra nghe nói hắn là một vị nhập thánh trung kỳ cường giả lý phong thần sắc giật mình gật gật đầu khó trách bọn hắn tâm tình biến hóa lớn như vậy nguyên lai tôn hy tưởng là tôn gia gia chủ là sợ tôn hy tưởng gọi điện thoại đến hương sư vấn tội sao tại mọi người nhìn soi mói mộ dung hòa nhạc tiếp thông điện thoại thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười hỏi tôn gia chủ ngài gọi điện thoại cho ta tới là vì chuyện gì a a ngài biết tiểu tuyết về nhà a là ta đại ca nói cho người sao cái gì ngài hôm nay muốn dẫn trí còn tới thuận tiện ngược lại là thuận tiện. Chính là, "Tốt a, cái kia ta chuẩn bị một chút." Nói xong, Mộ Dung hòa Nhạc sắc mặt khó coi cúp điện thoại. "Cha, Tôn Hi tưởng xế chiều hôm nay muốn tới chúng ta." Mộ Dung Vũ Trí khẩn trương hỏi. Hắn có thể không khẩn trương sao được? Tôn Hi tưởng vừa đến, Tiểu Tuyết cùng Lý Phong sự tình thì ra ánh sáng, Tôn Hi tưởng còn không phải bão nổi. "Ừm." Mộ Dung hòa Nhạc sắc mặt âm u gần như chảy ra nước. Mộ Dung Vũ Trí thân thể chấn động. Quay đầu nhìn Lý Phong liếc một chút, tiếp lấy Trát âm thanh hỏi, là đại bá đem Lý Phong sự tình nói cho hắn biết sao. Mộ dung hòa nhạc cũng nhìn Lý Phong liếc một chút, tiếp lấy lắc đầu nói, hẳn không có, Tôn Hy Tường ở trong điện thoại ngữ khí không giống muốn tới hương sư vấn tội. Trong điện thoại, Tôn Hy Tường ngữ khí bình thản rất, thỉnh thoảng sẽ còn cười sang sảng vài tiếng, nếu như hắn biết hôn qua sự tình, làm sao có thể biểu hiện như thế bình thản? Có thể đại ca rõ ràng đem tiểu tuyết về nhà sự tình nói cho Tôn Hy tường. Vì sao không đồng nhất khối đem Lý Phong sự tình cũng nói ra? Chẳng lẽ đại bá là muốn cho tôn hy tường chính mình phát hiện tiểu Lý cùng mộ dung tuyết ở giữa sự tình, cho nên mới chỉ nói tiểu tuyết về nhà một chuyện? Mộ dung vũ trí nhịn không được suy đoán. Có khả năng. Mộ dung hòa nhạc gật gật đầu, theo mộ dung vũ trí suy đoán tiếp tục nói đi xuống nói, chỉ là hắn chẳng lẽ thì nghĩ không ra tôn hy tường hội sớm gọi điện thoại cho ta? Đã mộ dung hòa phong muốn cho tôn hy tường chính mình phát hiện tiểu tuyết cùng Lý Phong sự tình. Tự nhiên là muốn làm đột nhiên tập kích mới có hiệu quả tốt nhất, sớm gọi điện thoại chẳng phải cho bọn hắn lưu lại thời gian chuẩn bị sao. Ta có một cái suy đoán. Mộ dung vũ trí ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Mộ dung hòa nhạc đồng dạng ánh mắt sáng lên, Ngươi nói là. Đúng. Mộ dung vũ trí gật gật đầu. Mộ dung tuyết. La Thải Bình. Viên Trân. Không phải. Cái này đến lúc nào rồi các ngươi hai người còn tại cái này làm cho bí hiểm cho chúng ta triển lãm cái gì gọi là cha con đồng tâm a nói chuyện nói một nửa hội gấp chết người đúng lúc này lý phong cũng gia nhập vào mộ dung ra ra mộ dung bá phụ các ngươi có phải hay không coi là mộ dung hòa phong là tại cho chúng ta ra lựa chọn để cho chúng ta hai chọn một mộ dung hòa nhạc gật gật đầu cười khổ nói ngươi cũng đoán được mộ dung tuyết ba nữ thân mẹ nó hai chọn một a đến cùng đoán được cái gì a có thể hay không lớn tiếng nói ra Tiếp tục như vậy nữa sẽ có vẻ ba người chúng ta rất ngu ngốc tốt sao? Đoán được một chút, Lý Phong gật gật đầu, cười nói, Mộ Dung Hỏa Phong hẳn phải biết ta là cô nhi, sau lưng không có cường viện, lúc này mới cho Tôn Hi tưởng gọi điện thoại. Bất quá Mộ Dung Hỏa Phong hẳn là không muốn chính diện cùng ta lên xung đột, cho nên cô y giấu giếm phía dưới ta cùng Tiểu Tuyết ở giữa sự tình, đồng thời, hắn cũng là cố ý cho chúng ta lưu lại nhượng bộ không gian. Tiểu Lý nói cùng ta suy nghĩ không như mà hợp. Mộ Dung Vũ trí gật gật đầu. Châm rộng nói ra, Mộ Dung Hòa Phong không hổ là một đầu thành tinh láo hồ ly A. Cái này thời điểm Mộ Dung Vũ Trí liền đại bá đều chẳng muốn gọi, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Mộ Dung Hòa Phong đến cỡ nào bất mãn. Mộ Dung Tuyết rốt cục nhịn không được, cha, Lý Phong, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Mộ Dung Vũ Trí cùng Lý Phong liếc nhau, cười khổ nói, tiểu Lý, vẫn là ngươi tới nói đi. Lý Phong gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói ra, Mộ dung hòa phong là muốn cho ta biết khó mà lui. Mộ dung tuyết hơi biên sắc mặt, ngươi nói là. Mộ dung hòa phong muốn dùng tôn hy tưởng tới dòa ngươi, để ngươi chủ động rời đi ta. Thế nhưng là ngươi đã sớm biết tôn gia tồn tại à, nếu như sợ hãi lời nói cũng sẽ không cùng ta về nhà. Không giống nhau. Lý phong lắc đầu, nghiền ngâm nói, biết là một chuyện, lập tức muốn đối mặt là một chuyện khác. Mà lại mộ dung hòa phong thủ đoạn cũng xác thực cao minh, hắn cố ý lưu lại cho ta cân nhắc thời gian vì cũng là để hoàng sợ không ngừng ấp ủ, tăng lên, dùng cái này để đạt tới đánh bại ta mục đích. Nghe Lý Phong một giải thích, mộ dung tuyết thì hiểu. Đánh cái bị phương, tựa như đến trường lúc đều biết cuối kỳ có khảo thí, thế nhưng là học kỳ mới vừa mới bắt đầu mọi người hay là nên chơi đùa, cái kia trốn học trốn học, nên đi quán net bao túc đi quán net bao túc, từng cái vô pháp vô thiên vô cùng. Đợi đến sắp thi cuối kỳ, học cặn bã nhóm mới hoảng hốt, riêng là thi cuối kỳ bắt đầu trước mấy ngày nay, thận không thể mỗi ngày suốt đêm thức đêm học tập, từng cái hoảng đến một nhóm, một ít chuyện, không đến tránh thức muốn đối mặt thời khắc, căn bản cũng không biết nó có nhiều đáng sợ. đại ca thủ đoạn sắc thực cao minh a, ta mặc cảm a. mộ dung hòa nhạc thở dài, tiếp lấy nhìn về phía lý phong, đã ngươi đoán được ta đại ca dụng ý, vậy ngươi có tính toán gì? viên chân la thải bình, mộ dung vũ trí, mộ dung tuyết cũng hướng lý phong nhìn qua, bọn họ rất muốn biết lý phong hội làm sao tuyển. thực đối mộ dung hòa nhạc cha con tới nói. Bọn họ càng hy vọng Lý Phong gánh không được gáp lực mà rút đi, cứ như vậy bọn họ thì không cần đối kháng tôn ra. Ngược lại, nếu là Lý Phong lựa chọn lưu lại, vạn nhất cũng không phải là tôn ra đối thủ, bọn họ chẳng phải là muốn thụ liên lụy. Chỉ là loại lời này bọn họ khẳng định là không có ý tứ nói ra miệng, chỉ có thể là để Lý Phong tự mình lựa chọn. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong dắt mộ dung tuyết tay nhỏ, chăm chú một nắm, nói ra, đương nhiên là lưu lại, cùng tiểu tuyết cùng tiến lùi. Nhập thánh trung kỳ cường giả. Lý Phong còn thật không mang theo sợ, át chủ bài toàn bộ khai hỏa tình hôn dưới, nhập thánh trung kỳ cường giả hắn cũng có năng lực chiến thắng. Mộ Dung Hòa Nhạc cha con thầm than một tiếng, tâm lý có chút thất vọng. Xem xét lại Mộ Dung Tuyết, nàng thân thể run lên, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Chương năm trăm sáu mươi tám, rời đi nàng, không phải vậy giết ngươi. Giữa trưa, Mộ Dung Tuyết nhà lầu một phòng khách, Lý Phong chính bồi Mộ Dung Hòa Nhạc rơi xuống cờ tướng, một bên Mộ Dung Tuyết ngâm trà đạo, cho hai người bưng trà rót nước cách đó không xa, la thải bình bồi bà bà viên chân nói thì thầm, mộ dung vũ trí cầm lấy giấy báo hướng vào trà trà, khoan thai tự đắc, cảnh tượng này rất tấm áp, người một nhà hòa hòa thuận thuận, khiến người ta cực kỳ hâm mộ, chỉ là tiệc vui chóng tàn, một tiếng môn tiếng chuông vang lên, đem phòng khách tốt đẹp bầu không khí triệt để đánh vỡ, mộ dung hòa nhạc thả ra trong tay quân cờ, sắc mặt ngưng trọng nói ra, nên tới vẫn là tới, Đã tránh không rơi, vậy liền dung cảm đối mặt đi, lý phong suy nghĩ cười một tiếng, lên ma nói. Chiếu tướng, lao ra tử, ngươi lại thua. Mộ dung hòa nhạc khỏe miệng giật một cái, sau một lúc lâu cởi mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này, cũng không biết để cho ta một chút. Một buổi sáng thời gian hắn bại bởi Lý Phong năm lần, thua hắn đều nhanh muốn lưu lại tâm lý. Nhắc tới cũng kỳ, nhà người ta tương lai con rể đến cửa về sau, đều là tận khả năng lấy bạn gái người nhà mẹ để vui vẻ. Lý Phong lại la hó, đánh cờ cũng không biết để cho hắn cái này làm ra ra. Một bên, mộ dung tuyết nhịn không được cười khổ. Nàng cũng rất buồn bực, Lý Phong làm sao cũng không biết để cho ra ra đây, là Lý Phong lòng háo thắng quá mạnh, vẫn là đi qua tối hôm qua giao lưu về sau, Lý Phong vỏ đã mẹ không sợ rơi, không muốn nịnh nọt ra ra của nàng. Hai người làm sao biết, Lý Phong sớm đã nhìn ra mộ dung hòa nhạc đối với hắn lưu lại cảm thấy thất vọng, đã như vậy, hắn làm gì còn muốn cho lấy mộ dung hòa nhạc. Tạm thời không thể hung hăng đánh mặt mộ dung hòa nhạc cha con, còn không thể đang đánh cờ phía trên hung hăng thắng mộ dung hòa nhạc mấy lần. Tâm lý nghĩ như vậy lời lại không thể nói như vậy chỉ thấy Lý Phong mỉm cười một bên thu thập bản cờ vừa nói nói là Lão gia tử cố ý để cho ta tiểu tử ngươi Mộ Dung Hòa Nhạc lắc đầu cười một tiếng tiếp lấy đứng dậy nói ra đi chúng ta một khối ra đi nên đón tôn gia chủ đi qua một buổi sáng thời gian cân nhắc Mộ Dung Hòa Nhạc đã nghĩ kỹ đối sách đợi gặp được tôn hi tưởng sau hắn thì bảo trì trung lập tùy ý tôn trí thượng cùng Lý Phong tranh đoạt người nào thắng hắn liền đem tiểu tuyết gả cho ai vì cái này đối sách có thể chấp hành thuận lợi Hắn cố ý căn dặn mộ dung vũ trí hai vợ chồng, đợi chút nữa là Thải Bình đem tiểu tuyết kéo đến bên người đi, mà mộ dung vũ trí thì đem Lý Phong kéo đến bên người, dạng này là có thể đem hai người tách ra, không bị tôn hy tưởng nhìn ra giữa hai người quan hệ. Làm như vậy quả thật có chút vô sỉ, mộ dung hòa nhạc cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng là hắn có khác lựa chọn sao? Nếu như Lý Phong thua, hắn như cũ không đồng ý tiểu tuyết gả cho tôn trí thượng, vậy hắn hội có kết cục gì, nhà bọn hắn hội có kết cục gì? muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ mạnh, muốn trách cũng chỉ có thể quay Lý Phong không có một cái nào cường đại ra thế bối cảnh. tại mộ dung hòa nhạc chỉ huy dưới, mọi người hướng biệt thự cửa chính đi đến. mộ dung vũ trí hai vợ chồng quả nhiên không phụ mộ dung hòa nhạc nhắc nhở, một người một cái đem Lý Phong, mộ dung tuyết kéo đến bên người. các loại mộ dung hòa nhạc mở cửa ra về sau, Lý Phong liền thấy cửa đứng một đám người, trừ hai cái chưa bao giờ thấy qua người xa lạ bên ngoài, còn có mộ dung hòa phong ông cháu ba, tam đệ các ngươi làm sao muộn như vậy mới đến mở cửa mộ dung hòa phong có chút bất mãn hỏi đại ca ta mộ dung hòa nhạc há hốc mồm nhất thời không phải nói cái gì hắn hiện tại trong đầu rất loạn vô cùng loạn đại ca làm sao cùng tôn hy tưởng một khối đến đại ca tới này có cái gì mục đích đại ca hắn sẽ trực tiếp điểm ra lý phong cùng mộ dung tuyết quan hệ sao đối diện mặc lấy màu nâu đường trang tôn hy tưởng cười ha ha một tiếng nói ra được rồi mộ dung lão đệ Bất quá là nhiều chờ một lát mà thôi, ngươi đừng nói là ta thông ra. Vừa nói, Tôn Hy tưởng nhìn mộ dung vũ trí bên cạnh Lý Phong liếc một chút, lông mày nhỏ không thể thấy nhữ một cái, sau đó liền nhanh chóng bung ra. Tại hắn muốn đến, Lý Phong có thể là đúng lúc đến mộ dung ra làm khách khách nhân đi. Mộ dung hòa phong vội vàng cười bồi nói, Tôn huynh nói là. Sau lưng, mộ dung vũ trí, mộ dung thanh hai cha con thần sắc suy nghĩ quét Lý Phong bọn người liếc một chút, trong mắt có hàn mang trợt lóe lên. Mộ Dung hòa nhạc hơi biến sắc mặt, vội vàng ôm quyền nói ra, không thể tới lúc giang lên đón, mong rằng tôn gia chủ rộng lòng tha thứ. Thông ra nói chỗ nào lời nói, các ngươi người một nhà đều giang lên tiếp, cho đủ cháu ta nào đó người mặt mũi, ta cao hứng còn không kịp đây. Tôn Hy tưởng cười ha hả, tiếp lấy quay đầu đối tôn trí thượng nói ra, trí còn, ngươi một mực hô hào muốn tới gặp tiểu tuyết, hiện tại nhìn thấy, ngươi tại sao không nói chuyện. Một thân màu trắng âu phục tôn trí thượng sắc mặt một đỏ. Tiếp lấy tiến lên trước một bước đi vào mộ dung tuyết trước người, từ phía sau lưng móc ra thổi phồng hoa hồng nói ra, mộ dung tuyết tiểu thư, lần đầu gặp mặt, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cái này, mộ dung tuyết sững sở, nàng vạn vạn không nghĩ đến tôn trí thượng sẽ ở dưới loại trường hợp này tặng hoa cho nàng, nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện, mộ dung hỏa phong ông cháu ba người cùng nhau nhìn về phía mộ dung vũ trí bên cạnh Lý Phong, biểu lộ rất là suy nghĩ một đường lên bọn họ đều không có điểm ra lý phong tồn tại chính là muốn nhìn xem tại tôn gia không biết rõ tình hình tình huống giới lý phong hội lựa chọn như thế nào hiện tại tôn trí thượng đã ra chiều lý phong ngươi lại muốn như thế nào hứng đối đâu một bên mộ dung hòa nhạc bọn người khẩn trương trong lòng bàn tay ra mồ hôi ánh mắt không ngừng tại mộ dung tuyết tôn trí thượng lý phong ba người trên thân vừa đi vừa về giao động tiểu tuyết hội sẽ không tiếp nhận tôn trí thượng hoa tươi lý phong có thể hay không ngang ngược ngăn cản Nếu như Lý Phong ngăn cản, tôn trí thượng sẽ có phản ứng gì, tôn hy tưởng có thể hay không tại chỗ nổi giận. Đủ loại nghi vấn tại mộ dung hòa nhạc các loại trong lòng người xoay quanh, lựa lờ, gấp bọn họ tựa như cái kia trên lò lửa con kiến. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc, Lý Phong tiến lên trước mấy bước che ở mộ dung tuyết trước người, đưa tay tiếp nhận hoa tươi, hoa tươi rất xinh đẹp, ta thay bạn gái của ta cám ơn ngươi, Tôn trí thượng, không phải, cái này thanh niên nói cái gì, thay hắn bạn gái cám ơn ta. Hán bạn gái là ai, mộ dung tuyết sao? Cái kia mẹ nó lao tử là ai? Lao tử tại sao lại muốn tới nơi này? Tôn Hy Tường cũng sững sở, cảm tình người trẻ tuổi này không phải đến mộ dung ra làm khách khách nhân, mà chính là mộ dung tuyết bạn trai. Mộ dung hòa phong ông cháu ba nhịn không được cười. Lý Phong quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, vẫn là phách lối như vậy, đến đón lấy có trò vui nhìn. Mộ dung hòa nhạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút tắt thở đi. Dựa vào, Lý Phong vẫn là xuất thủ. Đến đón lấy Tôn Hy Tường khẳng định phải báo nổi a Tôn Hy Tường hội giận lây sang bọn họ sao? Lý Phong có thể hay không kháng trụ Tôn Hy Tường lửa giận? Kết quả cuối cùng lại là cái gì? Giờ khắc này, Mộ Dung hòa nhạc các loại trong lòng người hoảng đến một nhóm. Ngay tại bầu không khí sắp khẩn trương đến ngưng kết thời khắc, Tôn Trí Thượng thở sâu hỏi, Mộ Dung Tuyết tiểu thư, đây là ý gì? Ngươi không phải một mực độc thân sao? Mộ Dung Tuyết sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, xin lỗi Tôn Tiên sinh Một tháng trước ta cùng Lý Phong liền ở cùng nhau. Lời này vừa nói ra, tôn trí thượng sắc mặt lại biến. Một bên, tôn hi tường sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt đến mức cốt cách vang lên kẹn kẹn. Những thứ này đủ để nhìn ra hắn có nhiều phẫn nộ. Chỉ còn, tôn hi tường thở sâu, thì muốn ra mặt giải quyết việc này. Ai ngờ tôn trí thượng lại ngắt lời nói, ra ra, ta muốn tự mình xử lý chuyện này. Tôn hi tường há hốc mồm, sau cùng gật đầu nói, tốt, ngươi yên tâm lớn mật đi xử lý, hết thề có ta tôn trí thượng gật gật đầu tiếp lấy nhìn về phía mộ dung tuyết nói mộ dung tuyết tiểu thư chỉ cần ngươi bây giờ cùng hắn chia tay đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố gả cho ta ta có thể coi như các ngươi không có cùng một chỗ qua nếu không lời nói lý phong đầu lông mày vẩy một cái như thế nào tôn trí thượng nhìn về phía lý phong âm thanh lạnh lùng nói ta sẽ giết ngươi tiếng nói rơi xuống đất một cô thuộc về siêu phàm hậu kỳ khí tức từ tôn trí thượng trên thân dâng lên chương năm trăm sáu mươi chín giống ta ưu tú như vậy nam nhân cố khí tức này xuất hiện trong nháy mắt mộ dung hòa nhạc bọn người liền không nhịn được sắc mặt đại biến thì liên mộ dung hòa phong ông cháu ba người đều sắc mặt thay đổi nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói tôn trí thượng năm nay mới ba mươi tuổi a trẻ tuổi như vậy lại nhưng đã là siêu phàm hậu kỳ cường giả võ đạo thiên phú quả thực tràn đầy a có điều mộ dung hòa phong bọn người quay đầu nhìn lý phong liếc một chút biểu hiện trên mặt nhiều ít có chút đắng chát cùng bọn hắn so sánh Tôn trí thượng võ đạo thiên phú sắc thực yêu nghiệt, có thể cùng Lý Phong so sánh, tôn trí thượng thiên phú cũng chỉ có thể dùng đồ bỏ đi để hình dung. Nếu như không có tôn hy tường ở đây, tôn trí thượng nói muốn giết Lý Phong lời nói cũng là một câu nói đùa. Một bên khác, tôn hy tường tuổi già an lòng gật gật đầu, nam tử hán đại trượng phu làm việc chính là muốn bá khí một chút, không hổ là ta tôn hy tường cháu trai. Tôn trí thượng đặt xuống hết hung ác lời nói sau thì nhìn chằm chằm Lý Phong nhìn. Hy vọng theo Lý Phong trên mặt nhìn đến hoảng sợ hoặc sợ hai thần sắc, thế mà để hắn thất vọng là Lý Phong trên mặt liên tục điểm biểu tình biến hóa đều không có bình tĩnh một nhóm. Nhất thời tôn trí thượng thì mơ mịt, hắn lời nói cũng nói, khi tức khủng bố cũng hiện ra. Nếu như đối diện là người bình thường lời nói hẳn là sẽ cảm thấy sợ hại a. Lý Phong vì lông không sợ. Đúng lúc này Mộ Dung Tuyết vội vàng đứng ở Lý Phong trước người nói ra, tôn tiên sinh, ta theo ngươi ở giữa đồng thời không cảm tình, mời tôn tiên sinh không muốn dồn ép không tha, được không? Nàng không hy vọng Lý Phong cùng Tôn Chí Thượng ở giữa lên xung đột, nếu như có thể hòa bình giải quyết lời nói là không còn gì tốt hơn, cho nên nàng muốn nếm thử thuyết phục Tôn Chí Thượng để hắn chủ động từ bỏ chính mình. Tôn Chí Thượng nhíu mày, không có cảm tình không quan hệ, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng, nhưng ngươi nhất định phải gả cho ta, bởi vì ta thích ngươi, ta khi nhìn đến ngươi thứ nhất mắt thời điểm thì thích ngươi, ta Tôn Chí Thượng kiếp này không phải ngươi không cưới. Tôn Chí Thượng cũng không giống như Hàn Gia Hàn Thánh Vũ, Tôn Chí Thượng có thiên phú cũng chịu khổ nhưng cũng hiểu được hưởng thụ. Tuy nhiên ba mươi lăm tuổi như cũ không có kết hôn, có thể tôn trí thượng giao qua bạn gái lại có thể tạo thành một cái gia cường liên. Đây là có danh phận. ở chung lần một lần hai nữ nhân càng không cách nào tính toán. Có thể lại nam nhân hoa tâm cũng có kết hôn thời điểm. người trong nhà một mực thúc giới. đúng lúc tôn trí thượng lại nhìn đến mộ dung tuyết đại sứ hình tượng chocolate quảng cáo, một chút thì thích có thiên sứ khuôn mặt đồng thời lại có lấy ma quỷ dáng người mộ dung tuyết. tại hắn một phen tắc hạ. Mộ dung ra rốt cục đáp ứng đem mộ dung tuyết gả cho hắn, tôn trí thượng vốn cho là mình rất nhanh liền có thể ôm mỗi người về, chưa từng nghĩ nửa đường giết ra cái Lý Phong. Hắn hiện tại rất tức giận, thật rất tức giận, hắn hận không thể lập tức giết Lý Phong, đem Lý Phong chém thành muôn mảnh, bất quá trước lúc này, hắn muốn trước lấy được mộ dung tuyết. Không từ thủ đoạn, tốt một cái si tình trùng tử A. Mộ dung hòa phong cảm thán vô vô tay, nói ra, tôn tiên sinh, ta ủng hộ người, dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc đi thôi. Tôn Tiên Sinh, ngươi trong lòng ta so họ Lý Yêu Tú gấp nghìn lần. Mộ Dung Thanh cũng ở một bên cho Tôn Trí Thượng cổ vũ ủng hộ. Bọn họ tới này mục đích là cái gì? Cũng là đến chân ngòi thổi gió. Chỉ có nghĩ biện pháp trở nên gây gắt Tôn Trí Thượng cùng Lý Phong ở giữa mâu thuẫn, Tôn Hy Tường mới sẽ động thủ diệt Lý Phong. Kể từ đó, bọn họ hôm qua thù bị nhục mới có thể báo. Tôn Tiên Sinh, làm phiền ngươi giảng điểm đạo lý được không? Cảm tình là hai người sự tình, ta đã không thích ngươi tại sao muốn không phải gả ngươi không thể đâu mộ dung tuyết đều nhanh muốn bị tức giận cười người này nói thật thật bá đạo tốt làm cho người ta chán ghét hay còn có hắn vậy mà cầm lý phong sinh tử đi uy hiếp nàng nàng bình sinh ghét nhất cũng là bị người uy hiếp bởi vì chỉ có ta có thể phối hợp ngươi tôn trí thượng cười ngạo nghễ quay đầu nhìn về phía lý phong hỏi ngươi họ lý lý phong đầu lông mày vẩy một cái không nói gì ngươi cũng là võ giả tôn trí thượng lại hỏi Lý Phong gật gật đầu, vẫn là không nói chuyện. Đã ngươi họ Lý, còn là võ giả, cái kia ngươi thân thế bối cảnh khẳng định không bằng ta. Tôn trí thượng trên thân ý ngạo nghẽ càng đậm. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi vì gì tự tin như vậy? Tôn trí thượng cười ha ha một tiếng, lạnh giọng nói ra, theo ta được biết, hoa hạ cổ võ giới đại hình cổ võ thế gia cùng đỉnh cấp cổ võ thế gia bên trong không có họ Lý gia tộc, mà chúng ta tôn ra là đại hình cổ võ thế gia. Đã như vậy. Ta nói ta thân thế bối cảnh so với ngươi còn mạnh hơn, có lỗi sao? Lý Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nô. No. Ngươi dạng này phân tích cũng là tính toán có chút đạo lý. Mộ Dung Hòa Phong mấy người cũng không ngừng gật đầu phụ họa, Lý Phong không chỉ có không có gì thân thế bối cảnh, vẫn là cô nhi, căn bản là không có cách cùng Tôn Trí Thượng đánh đồng. Tôn Trí Thượng cười cười một tiếng, nói tiếp, đã ngươi là võ giả, liền hẳn phải biết thiên phú đối một võ giả trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên biết, thựa như ta. Lý Phong vừa muốn tự thổi một chút, lại bị tôn trí thượng trực tiếp ngắt lời nói, ngươi biết liền tốt, luận võ đạo thiên phú, người đồng lứa bên trong so với ta mạnh hơn thì không thấy nhiều. Lời này vừa nói ra, trừ tôn hy tường bên ngoài, tại chỗ người khác sắc mặt đều biến đến quái dị. Tôn tiên sinh, ngài võ đạo thiên phú là rất mạnh. Mộ dung hòa phong vội ho một tiếng, liền muốn chuyển di một chút đề tài. Ta đi, hắn sợ còn như vậy nói tiếp, đợi chút nữa tôn trí thượng mặt đều muốn bị Lý Phong quất xương à. Thân mẹ nó luận võ đạo thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn không thấy nhiều. Trước mắt thì có một cái võ đạo thiên phú nghiền ép ngươi yêu nghiệt. Thế mà tôn trí thượng căn bản cũng không cho mộ dung hòa phong chen vào nói cơ hội, mọi người đều biết ta võ đạo thiên phú mạnh, có thể các ngươi biết ta thiên phú cụ thể mạnh bao nhiêu sao. Mộ dung hòa phong khẽ nhếch miệng, vô ý thức thì lắc đầu. Ta 16 tuổi bước vào tông sư cảnh, 25 tuổi bước vào siêu phàm cảnh, 35 tuổi đột phá làm siêu phàm hậu kỳ cường giả. Dạng này thiên phú coi như tại đỉnh cấp cổ võ thê ra bên trong cũng có thể được xưng là thiên tài. Nói đến đây, tôn trí thượng trên thân ý ngạo nghệ cơ hồ đã hóa thành thực chất, còn kém trên mặt viết lên như bức hai chữ. Không chỉ có tôn trí thượng sắc mặt ngạo nghệ, tôn hy tưởng trên mặt cũng treo nhìn ta đại tôn tử bao nhiêu như bức ý cười. Mộ dung hòa phong bọn người sắc mặt xấu hổ ở một bên cười theo, tâm lý cũng không ngừng mắng to tôn trí thượng thằng ngu. Người mẹ nó cùng Lý Phong so cái gì không tốt, phải so võ đạo thiên phú. Cái này mẹ nó không phải hầm cầu bên trong đốt đèn, muốn chết à. Cho nên, chỉ có giống như ta vậy nam nhân ưu tú, mới có thể xứng với mộ dung tuyết tiểu thư ưu tú như vậy nữ nhân, mà ngươi có tư cách gì cùng ta so. Cho nên nếu như ngươi thức thời lời nói, liền lập tức rời đi mộ dung tuyết tiểu thư, nếu không lời nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Nói đến lúc sau, tôn trí thượng trên thân sát khí ẩn hiện. Đối mặt tôn trí thượng uy hiếp, Lý Phong liền lông mày đều không động một cái, xin lỗi. Ta đối tiểu tuyết là yêu mến, trên cái thế giới này không có người có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, ngươi cũng không được. Tôn trí thượng giận, nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn tìm chết rồi. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, tôn trí thượng liền đẩy ra mộ dung tuyết, đồng thời nhất quyền đánh phía lý phong mặt. Không muốn. Mộ dung tuyết không có lực phản kháng chút nào bị đẩy đến một bên, đồng thời lên tiếng kinh hô. Nơi xa, mộ dung hòa phong bọn người cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Tôn Hi Tưởng thì là khẹt miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vẻ khát máu tàn nhẫn ý cười, sát phạt quyết đoán, không hổ là ta Tôn Hi Tưởng cháu trai. Trương năm trăm bảy mươi, hồi mã thương. Ngay tại Tôn Chí Thượng quyền đầu sắp đánh vào Lý Phong mặt phía trên lúc, một cỗ ngập trời khí tức theo Lý Phong trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Chí Thượng thì sắc mặt kỳ biến, đồng thời dùng hết lực khí toàn thân muốn thu hồi quyền đầu. Nơi xa, Tôn Hi Tưởng đồng dạng sắc mặt kỳ biến, mũi chân điểm đất hướng Lý Phong phóng đi đồng thời nhất quyền đánh phía lý phong ở ngực chỉ là hắn phản ứng mặc dù nhanh lý phong động tác lại càng nhanh tại tôn trí thượng thu hồi quyền đầu trước đó lý phong liền như thiểm điện đưa tay chế trụ hắn thủ đoạn tiếp lấy hung hăng kéo trở về trong trước mắt tôn trí thượng liền bị lý phong kéo đến trước người cùng lúc đó tôn hy tưởng một quyền kia vừa muốn oanh ra thay thế hắn không để ý chân khí phản phệ mạo hiểm cứ thế mà đem một quyền này cho hủy bỏ rơi một bên mộ dung hòa nhạc bọn người miệng đều mở ra ho hình Đây hết thể nói đến cực chậm, thực tế cũng là trong nháy mắt phát sinh sự tình, theo tôn trí thượng động thủ, đến Lý Phong đem bắt đến trước người, liền một giây đồng hồ đều không có đi qua. Đáng chết, ngươi! Ngươi làm sao có thể là vào thánh cảnh cường giả? Dù là bị Lý Phong chế trụ, tôn trí thượng quan tâm nhất vẫn là Lý Phong cảnh giới vấn đề. Vào thánh cảnh A, trọn vẹn so với hắn cao một cái đại cảnh giới A, quan trọng Lý Phong xem ra vẫn còn so sánh hắn tuổi trẻ rất nhiều, cái này quá ma huyễn. Cái này căn bản liền không khoa học ca. Hiện tại suy nghĩ lại một chút hắn trước đó nói chuyện qua, Tôn Trí Thượng chỉ cảm thấy mình cũng là mẹ nó một chuyện cười. Thân mẹ nó không có mấy cái cái thiên phú mạnh hơn hắn, thân mẹ nó yêu nghiệt thiên tài, tại lý phong loại này yêu nghiệt trước mặt, cái kia điểm thiên phú cũng là cặn bã. Mặt đau, mặt thật mẹ nó đau. Nếu như nói trước đó Tôn Trí Thượng trên mặt viết hai chữ chữ là châu 13 lời nói, cái kia giờ phút này trên mặt hắn viết cũng là ngấp bê. Tương đồng, Tôn Hy tưởng cảm thụ cũng không tốt gì Trước đó hắn chả cảm thấy mình cháu trai cũng là châu 13, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy cháu mình có chút ngốc bê. Nhưng tôn trí thượng lại ngốc bê, đó cũng là hắn tôn hy tưởng cháu trai ruột, hắn không thể thấy chết không cứu à. Nghĩ tới đây, tôn hy tưởng thở sâu, hướng Lý Phong ôm quyền nói ra, Lý Tiên Sinh, trước đó trí thượng nhiều có đắc tội, còn mời Lý Tiên Sinh đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha trí thượng một lần. Chỉ cần ngươi thả qua trí thượng, chúng ta lập tức liền đi tuyệt không lại ảnh hưởng ngươi cùng mộ dung tuyết tiểu thư nói chuyện yêu đương nghe thấy lời ấy mộ dung tuyết lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nếu như hai phe không phát sinh xung đột hòa bình giải quyết việc này vậy thì thật là không thể tốt hơn một bên mộ dung hòa phong ông cháu ba người hơi biến sắc mặt bọn họ muốn cũng không phải loại kết quả này nếu như lần này tôn hy tưởng không đem lý phong giết chết kia không may nhưng chính là ba người bọn họ xem xét lại mộ dung hòa nhạc bọn người bọn họ ngược lại là thẳng vui tại nhìn thấy loại kết quả này Theo bản tâm bên trong mà nói, bọn họ càng hy vọng tiểu tuyết được đến hạnh phúc, mà không phải trở thành lợi ích quan hệ thông gia vật hy sinh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, chuyện này là thật. Coi là thật, ta có thể thể. Tôn hy tưởng lấy ngón tay thiên, khuôn mặt nghiêm túc nói ra, ta tôn hy tưởng ở đây thể, như Lý Tiên sinh bung ra trí thượng, ta liền lập tức mang trí thượng rời đi nơi đây. Nếu có tuân này lời thể, ta tôn hy tưởng thì trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tôn hy tưởng nôn từ khẩn thiết, thần thái nghiêm túc không có chút nào giống như làm bộ. Lý Phong mắt sáng lên, Tôn Trí Thượng, ngươi có thể cam tâm. Tôn Trí Thượng sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng sụt nhưng nói ra, ta cam tâm, ta tâm phục khẩu phục. Tốt. Đã như vậy, vậy các ngươi liền trở về đi. Lý Phong quả thật buông ra Tôn Trí Thượng. Tôn Trí Thượng sắc mặt phức tạp nhìn Lý Phong liếc một chút, sau đó bước nhanh đi đến Tôn hi tưởng thân thể dừng đứng lại, ra ra, thật xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Vừa nói, Hắn đưa lưng về phía Lý Phong hướng Tôn Hy Tường ngáy mắt. Hắn tại Lý Phong trên tay ăn lớn như vậy thua thiệt, chỗ nào cam tâm như vậy rời khỏi. Hắn hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, liền muốn để Tôn Hy Tường xuất thủ đem Lý Phong diệt đi. Ai ngờ Tôn Hy Tường tựa như không thấy được Tôn Trí Thượng tiểu động tác giống như, thở dài, vỗ Tôn Trí Thượng bả vai nói ra, ngã một lần khôn hơn một chút, từ nay về sau ngươi phải nhớ kỹ đạo lý này, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không muốn lại tự đại. Tôn Trí Thượng cứ việc không hiểu vẫn là túi đầu nói ra đứng trí thượng ghi nhớ ra ra dạy bảo tôn hy tường hài lòng gật gật đầu sau đó theo mộ dung hòa phong đám người trên mặt từng cái đảo qua ôm quyền nói ra các vị cáo tử tiếng nói rơi xuống đất tôn hy tường xoay người đi ra ngoài tôn trí thượng cứ việc bất mãn trong lòng có thể chính hắn cũng không phải là lý phong đối thủ chỉ có thể là cắn chặt răng nhấc chân theo sau hai người vừa đi áp lực thì tất cả đều đi vào mộ dung hòa phong ông cháu ba người trên thân cái kia Lý Thiếu, nếu như ta nói đây chỉ là một đợt hiểu lầm, ngài tin tưởng sao? Mộ Dung Hòa Phong vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái này mẹ nó thì kêu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à? Vốn là hắn là muốn đem Tôn Hy Tường mời tới thu thập Lý Phong, kết quả Lý Phong hơi làm thủ đoạn liền đem Tôn Hy Tường hai ông cháu cho trình chạy. Quan trọng hắn mắt quá rõ ràng, Lý Phong có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn sao? Mộ Dung Hòa Phong sau lưng, Mộ Dung Vũ Ba mộ dung thanh hai cha con thần sắc tâm thần bất định tiểu bắp chân đều đang run cái này muốn là lý phong không tin mộ dung hòa phong giải thích đối bọn hắn lạnh lùng hạ sát thủ bọn họ căn bản đều không có phản kháng cơ hội sớm biết sẽ có dạng này kết quả bọn họ nói cái gì cũng không cho tôn hy tưởng gọi điện thoại a lý phong đầu lông mày vẩy một cái không ngừng trên người bọn hắn quét tới quét lui xem bọn hắn là càng ngày càng khẩn trương ngay tại mộ dung hòa phong ông cháu ba khẩn trương đến sắp ngạt thở thời điểm lý phong suy nghĩ cười nói ta tin mộ dung hòa phong ông cháu ba người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng người cái quỷ nha lý phong nói tiếp mộ dung hòa phong ông cháu ba người sắc mặt trong nháy mắt thì đổ đi xuống mộ dung hòa nhạc không phải hắn mới vừa rồi còn lo lắng lý phong sẽ bỏ qua mộ dung hòa phong ông cháu ba đây chưa từng nghĩ lý phong nói chuyện thở mạnh trước đó cũng đã nói mộ dung hòa nhạc cùng mộ dung hòa phong mặc dù là thân huynh đệ có thể cho tới nay mộ dung hòa nhạc đều rất bất mãn mộ dung hòa phong người đại ca này mộ dung hòa nhạc rất muốn thừa dịp cơ hội lần này để lý phong thật tốt thu thập mộ dung hòa phong một trận đương nhiên dù sao cũng là thân huynh đệ mộ dung hòa nhạc không muốn để cho lý phong giết mộ dung hòa phong bất quá có thể phế bỏ mộ dung hòa phong đan điền là không thể tốt hơn cứ như vậy hắn tại mộ dung gia liền sẽ không bị người khắp nơi áp chế hào trong môn phái huynh đệ diêm tường cũng không phải là chỉ là truyền thuyết lý thiếu lần này là ta sai mời lý thiếu lại bỏ qua cho ta lần này ta cam đoan không còn cho lý thiếu ngột ngạt Mộ Dung Hòa Phong mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lại tin ngươi lời nói dối sao. Lý Thiếu. Mộ Dung Hòa Phong thân thể chấn động, thì phải nghĩ biện pháp trốn cách nơi đây. Ai ngờ Lý Phong lại lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, bất quá bây giờ còn không phải thu thập các ngươi thời điểm, đứng qua một bên, chờ ta thu thập tôn hy tưởng cái kia lão cẩu, lại đến thu thập các ngươi. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hòa Phong ông cháu ba người đều mê mang. Không chỉ có bọn họ mê mang, mộ dung hòa nhạc mấy người cũng đều sưng sờ, Tôn Hy Tường không phải đi sao, Lý Phong làm gì còn nói loại lời này. Lại nói, Tôn Hy Tường thế nhưng là nhập thánh trung kỳ cường giả, Lý Phong bất quá là nhập thánh sơ kỳ, nói thế nào thu thập Tôn Hy Tường. Liên tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, một thân ảnh đột nhiên xông vào trong biệt thự. Lý Phong ngươi tên tiểu tạp chủng này, nạp mạng đi. Chính là Tôn Hy Tường. Chương 571, Một Quyền Chỉ thấy Tôn Hy Tường thân thể phía trên khí tức mãnh liệt, sát ý ngập trời, cùng lúc trước bình tĩnh rời đi bộ dáng hình thành mãnh liệt tương phản. Mộ Dung Hòa nhạc các loại người quá sợ hãi. Mộ Dung Hòa phong ra bà vui mừng quá đỗi Tuy nhiên phản ứng không giống nhau, nhưng bọn hắn đều có một cái nghi vấn, cái kia chính là, vừa mới Tôn Hy Tường không phải phát qua thể độc sao, làm sao hắn lại trở về, chẳng lẽ hắn thì không sợ trời đánh ngũ lôi. Kinh hỷ sau đó, Mộ Dung Hòa phong ba người phi nước đại đến Tôn Hy Tường trước người hưng phấn điên cuồng hét lên tôn gia chủ nhanh giết cái này tạp chủng tôn gia gia lý phong quá phế lối ngươi nhất định muốn hung hăng sửa chữa hắn một trận a tôn gia chủ lý phong vừa mới muốn giết chúng ta mời thay chúng ta làm chủ tôn hy tưởng theo ba người bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua sau cùng cười ngạo nghệ nói mời mộ dung lão đệ yên tâm ta trở về chính là vì giết chết tên tiểu tạp chủng này tên tiểu tạp chủng này dám dùng trí thượng đến uy hiếp ta thật là đáng chết tiếng nói rơi xuống đất Tôn Hi Tưởng ánh mắt như điện nhìn về phía Lý Phong, Lý Phong không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn, cười lạnh nói: Lão tạp Bao, ngươi quả nhiên trở về. Hai người ánh mắt chỗ giao hội có vô hình tia lửa lấp lóe, bầu không khí tại thời khắc này trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Một bên, mộ dung tuyết khuôn mặt rất trắng một mảnh, nàng vốn cho rằng sự tình đã hòa bình giải quyết, chưa từng nghĩ Tôn Hi Tưởng vậy mà giết cái hồi mã thương. Quan trọng Tôn Hi Tưởng cảnh giới tại Lý Phong phía trên, thật muốn đánh lên Lý Phong cơ hồ không có chiến thắng khả năng. Mà lại nghe Tôn Hy Tường ý tứ, chỉ cần Lý Phong bại nhất định phải chết. Nghĩ đến cái này khả năng, mộ dung tuyết một quả trái tim thì trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tôn Hy Tường đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm đoán được ta muốn trở về. Mộ dung hòa nhạc bọn người lúc này mới nhớ tới, vừa mới Lý Phong sát thực nói muốn trước thu thập Tôn Hy Tường lại đi thu thập mộ dung hòa phong gia ba, nói cách khác Lý Phong sát thực đã đoán được Tôn Hy Tường hội trở về. Lý Phong cười cười ra tiếng, thì ngươi điểm này cho vặn. Tiểu ra ba tuổi thời điểm thì chơi chán. Ừm. Tôn Hy tưởng đầu lông mày lại chọn. Tiếp lấy cười lạnh nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta chơi trò xếp gì. Mộ dung hòa nhạc bọn người cũng không nhịn được gật đầu phụ họa. Bọn họ là thật không nghĩ tới Tôn Hy tưởng sẽ còn giết cái hồi mã thương. Cho nên Lý Phong đến cùng là làm sao đoán được. Tôn Hy tưởng lại là chơi trò xếp gì. Lý Phong cũng không nói nhảm. Trực tiếp điểm minh đạo. Ngươi vừa mới phát thể độc có vấn đề. Lời này vừa nói ra. Mộ dung hòa nhạc bọn người càng thêm mê mang, bọn họ cũng nghe tôn hy tưởng phát thề độc, căn bản không nghe ra có vấn đề gì à. Mọi người nghi hoặc lúc, Lý Phong tiếp tục nói, cái kia trong lời thề, ngươi chỉ nói là lập tức mang tôn trí thượng rời đi nơi đây, vẫn chưa nói không trở về nữa, mà ngươi vừa mới xác thực mang tôn trí thượng rời đi nơi đây, cho nên ngươi hành động không tính vi phạm lời thề. Mộ dung hòa nhạc bọn người mới chợt hiểu ra. Tôn hy tưởng hơi biến sắc mặt, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí nói quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ngươi không chỉ có lấy như yêu nghiệt võ đạo thiên phú thì liền đầu não cũng đều viễn siêu thường nhân giả lấy lúc nói ngươi tất nhiên sẽ thành vì nhất phương tiêu hùng bất quá ta có một chuyện không rõ đã ngươi nghe ra ta phát thể độc bên trong trò vặt vì sao không tại chỗ vạch trần để cho ta một lần nữa phát một cái thể độc đâu mộ dung hòa nhạc bọn người nhẫn gật đầu không ngừng phụ họa đúng vậy à đã lý phong nghe được vì sao còn muốn thả tôn hy tường rời đi như thế không phải đưa mình vào hiểm cảnh sao Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong nghiền ngâm nói, rất đơn giản, ta muốn cho mình một cái có thể giết người lý do. Trên đời không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Trước đó, Lý Phong cùng Tôn Hy Tường ở giữa không có coi ân oán, ngược lại là Tôn Trí Thượng đã từng ý hiếp qua Lý Phong, nhưng Lý Phong không thể bởi vì cái này liền đem Tôn Hy Tường giết đi. Cho nên Lý Phong cần một cái lý do, giết Tôn Hy Tường lý do, mà bây giờ, hắn có Tôn Hy Tường, người khác. Không phải. Lý Phong đến cùng cái nào đến tự tin có thể giết Tôn Hy Tường. Tôn Hy Tường chiến đấu kinh nghiệm khẳng định so Lý Phong phong phú, cảnh giới lại cao hơn Lý Phong một cái tiểu giai đoạn. Có thể nói Tôn Hy Tường là toàn phương vị nghiền ép Lý Phong, Lý Phong muốn đánh bại Tôn Hy Tường cơ hồ không có không khả năng. Nhưng nhìn Lý Phong nói chuyện biểu lộ, ngữ khí lại không giống làm bộ. Không nghĩ ra, Tôn Hy Tường bị Lý Phong nói trong lòng có chút buồn chồn, nhưng ngay sau đó loại cảm giác này liền để hắn có chút nổi giận hắn nhưng là đại hình cổ võ thế gia gia chủ đối mặt một cái thanh niên sao có thể có loại tâm tình này mất mặt thằng con hoang ngươi quá phách lối ta muốn đem ngươi oanh thành thịt nát tôn hy tưởng không nói nhảm nữa nhấc lên toàn thân khí tức liền hướng lý phong tiến lên đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình một cái tiểu giai đoạn cường giả lý phong không dám khinh thường vô địch vầng sáng mở ra ông một đoàn nhạt đạm kim quang tại lý phong bên ngoài thân hiện hiện thời gian đồng hồ cắt mở ra ông Một đạo vô hình sóng ánh sáng lấy Lý Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Côn bạo. Và anh, Lý Phong khí tức tăng vọt một mảng lớn, cảnh giới đi thẳng tới nhập thánh trung kỳ. Bạo tẩu. anh, Lý Phong khí tức lại lần nữa tăng vọt, gần như chạm đến nhập thánh hậu kỳ cánh cửa. Những biến hóa này nói đến chậm chạp, thực thì chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Biến hóa sau khi kết thúc, mộ dung hòa phòng, mộ dung hòa nhạc bọn người nhịn không được sắc mặt tự biến. Ngoa tảo. Ngoa tảo ngoa tảo. Lý Phong cảnh giới vậy mà lại tăng lên, cái này quá khoa trương a. Đối diện, tôn hi tưởng vội vàng ngừng lại thân hình, trong chiến đấu tăng lên chiến lược bí kỹ. Ta cũng có. Tiếng nói rơi xuống đất, tôn hi tưởng liền chuẩn bị dùng tới bí kỹ tăng lên tự thân chiến lược. Nhưng vào lúc này, Lý Phong bóng người đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Lý Phong biến mất tốc độ quá nhanh, tôn hi tưởng căn bản là không kịp làm ra phản ứng, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc Lý Phong đã đi tới trước mặt hắn. Nơi xa. Mộ Dung Hòa phong bọn người lần nữa chấn kinh. Thật là nhanh tốc độ. Làm sao lại nhanh như vậy? Liên tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Lý Phong đã một quyền đánh ra, cản khôn nhất quyền. Mà lúc này, Tôn Hy tưởng cánh tay mới mang lên một đứa. anh, Một quyền trực tiếp đánh vào Tôn Hy tưởng trên đầu. anh, Một tiếng vang thật lớn, Tôn Hy tưởng đầu tựa như trọng truy nện đến dưa hấu, trực tiếp thì nổ tung. Cùng lúc đó, Tôn Trí Thượng theo ngoài cửa chạy vào, vừa tốt thấy cảnh này. Nhất thời. Tôn trí thượng cả người tựa như để xét đánh giống như cứng tại nguyên chỗ. Vừa mới hai người sau khi đi xa, Tôn Hy tưởng làm trước một bước vòng trở lại, Tôn trí thượng chờ cái một hai phút mới đi trở về, đây cũng là vì phòng ngừa Tôn trí thượng lại bị Lý Phong bắt thành con tin. Tại Tôn trí thượng trong dự liệu, Gia Gia cần phải để ép Lý Phong đánh mới là, kết quả nhìn đến lại là Gia Gia bị Lý Phong một quyền bể đầu. Đây không phải thật, cái này tuyệt đối không phải thật, nhất định là hắn hoa mắt. Nơi xa, Mộ Dung Hòa Phong ra ba. Mộ dung hòa nhạc một nhà bốn chiếc, tất cả đều hóa đá đồng dạng đứng tại chỗ, khẽ nhét miệng, biểu hiện trên mặt không nói ra trấn kinh. Không phải. Đường đường đại hình cổ võ thế gia gia chủ, nhập thánh trung kỳ cường giả, lại bị một cảnh giới thấp hắn một cái tiểu giai đoạn thanh niên cho một quyền bề đầu. Bọn họ không phải đang nằm mơ chứ. Bọn họ làm sao biết, Lý Phong át chủ bài toàn bộ khai hỏa tình hương dưới, có thể không nhìn tất cả công kích, tốc độ còn nhanh hơn tôn hy tường gấp 10 lần lại thêm bá đạo cản khôn nhất quyền trực tiếp đánh vào phòng ngựa yếu kém nhất trên đầu đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng phía dưới mới tạo thành lý phong một quyền bể đầu tôn hi tường kết quả chương năm trăm sáu mươi hai làm người không nên quá phép lối không biết qua bao lâu a mộ dung tuyết lấy tay che miệng phát ra một tiếng kinh hô giờ phút này khoảng cách tôn hi tường bị lý phong một quyền bể đầu đã qua mười mấy giây đồng hồ mộ dung tuyết hành động tựa như là màn hình máy tính xuất hiện to lớn trì hoãn đồng dạng tuy nhiên khôi hài nhưng đây chính là người tại thụ kích phía dưới phản ứng bình thường theo mộ dung tuyết kinh hô người khác cũng đều lấy lại tinh thần mộ dung hòa nhạc hai người liếp nhau biểu lộ vô cùng phức tạp mộ dung hòa phong ra ba từng ngụm từng ngụm thở lên khí thô viên chân la thải bình đối với mẹ chồng nàng dâu thì là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất toa hoa đại thổ cửa tôn trí thượng lặng lẽ lui về sau hắn một bước hai bước một bước hai bước giống như ma rùa tốc độ ngay tại tôn trí thượng sắp lui khi đi tới cửa đợi Lý Phong ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua. Nhất thời, tôn trí thượng trên thân lông tơ tất cả đều ngược lại đứng lên tới, trên chán mồ hôi lạnh bá một tiếng thì chạy xuống, dưới chân cũng không lui về sau nữa, cả người tựa như như đầu gỗ cứng tại nguyên chỗ. Lý Phong nết miệng lên một vệt trào phúng cười lạnh, để ngươi đi sao? Ta! Ta không đi! Tôn trí thượng xoa đem mồ hôi lạnh trên chán, toàn thân đều đang run rẩy. Tôn trí thượng biệt khuất ta, Lý Phong làm lấy hắn mặt đem ra ra hắn bể đầu. Hắn cũng không dám biểu hiện ra muốn báo thủ cho ra ra ý tứ, thậm chí vì sống sót, hắn trả đến mẹ nó ra vẻ đáng thương. Đương nhiên, nếu như ra vẻ đáng thương có thể đổi lấy sống sót cơ hội, hắn nhất định làm một cái hiếu thuận cháu trai. Chỉ có sống sót mới có thể nói hắn, chết thì cái gì đều không. Không đi thì đúng. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy hướng tôn trí thượng vạch vạch ngón tay. Tôn trí thượng thân thể chấn động, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười nói ra, lý, lý thiếu ta tại cái này đứng đấy thì rất tốt, ngài có việc phân phó ta là được. giờ phút này tôn trí thượng cùng lúc trước so sánh quả thực là tưởng như hai người. trước đó tôn trí thượng nhiều ngạo a, còn kém trên mặt viết châu mười ba hai chữ. hiện tại đâu? sợ một nhóm, còn kém trên mặt viết sợ mười ba hai chữ. cho nên nói làm người không nên quá phách lối. lúc ấy có nhiều cuồng kẽ ngã thời điểm thì có nhiều thảm. lý phong nhịn không được khí cười ra tiếng, ngươi tại đứng đó thế nào giúp ngươi ra già nhặt sắt đâu? a Tôn trí thượng ngộng, cảm tình Lý Phong để hắn tới cũng là để hắn cho ra ra hắn nhặt xác, Lý Phong sẽ có hảo tâm như vậy. Ngươi đến cùng qua hay không qua? Lý Phong bắt đầu không nhịn được. Đi qua, ta liền tới đây. Tôn trí thượng nào dám cự tuyệt? Đừng nói Lý Phong chỉ là để hắn tới cho ra ra hắn nhặt xác, coi như để hắn tới dập đầu hắn cũng không dám nói một chữ không a. Tiếng nói rơi xuống đất, tôn trí thượng thì một đường hót trở đi vào tôn hy tưởng trước thi thể, sau đó hắn thì đứng tại cái kia bất động. Nhặt xác. Hắn không có kinh nghiệm A, không biết nên làm sao nhặt sắc A. Ngay tại Tôn Trí Thượng đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải thời khắc, Lý Phong đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay hướng hắn đan điền vị trí vô tới. Tôn Trí Thượng tuy nhiên một mực để phòng Lý Phong đột nhiên động thủ, nhưng hắn thấp Lý Phong một cái đại cảnh giới, phương diện tốc độ bị Lý Phong nghiên ép, Lý Phong lại tới đột nhiên, Tôn Trí Thượng vừa muốn nhấc chân lui về sau cũng cảm giác vùng đan điền đau xót đồng thời vang lên một tiếng đủng. Ngay sau đó tôn trí thượng thì cảm thấy mình thành ngay tại nhột trí bóng cao su toàn thân chân khí lấy một loại vô cùng khoa trương tốc độ biến mất hết tôn trí thượng trong lòng cảm giác nặng nề cả người như rơi vào hầm băng mộ dung hỏa nhạc cha con nhịn không được hít một hơi lãnh khí trong mắt có phức tạp quang mang lấp lóe mộ dung hỏa phong ra ba càng là hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh một mảnh lý phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy bọn họ đợi chút nữa sẽ có loại kết cục nào mộ dung tuyết lấy tay che miệng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn lấy lý phong không biết suy nghĩ cái gì ta giết ra ra ngươi phế ngươi đan điển ngươi khẳng định rất hận ta a lý phong thu hồi tay phải nhìn lấy tôn trí thượng hai mắt chầm rãi hỏi tôn trí thượng trước đó uy hiếp muốn giết lý phong sớm đã kích thích lý phong sát tâm lý phong chỗ lấy không giết tôn trí thượng một là mộ dung tuyết còn tại cái này không phải vạn bất đắc dĩ hắn không hy vọng để mộ dung tuyết nhìn đến chính mình giết người hai cũng là lý phong cảm thấy phế bỏ đan điển so giết hắn càng làm cho tôn trí thượng tuyệt vọng Theo trước đó tôn trí thượng trong lời nói liền có thể phán đoán ra, tôn trí thượng đối với mình võ đạo thiên phú vô cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nếu như hắn thành phế nhân, sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn đà kích. Sợ là về sau quãng đời còn lại đều muốn sinh hoạt tại to lớn giữa sự thống khổ á. Đến mức tôn trí thượng sống sót có thể hay không cho Lý Phong mang đến phiền phức thậm chí là nguy hiểm. À, chả muốn trừ tận gốc đạo lý Lý Phong so người nào đều hiểu, hắn cố ý thả tôn trí thượng trở về cũng là có đem tôn ra thành viên một mẹ hốt gọn ý nghĩ ở bên trong. Tôn trí thượng thân thể run lên, cắn chặt miệng không nói một lời. Hận. Hắn đương nhiên hận, hắn hận không thể đem Lý Phong chém thành muôn mảnh. Chỉ là hắn có thể nói sao dám nói sao. Nói nhất định phải chết. Ta biết ngươi hận ta, bất quá không quan hệ, ta không sợ ngươi hận ta, mang theo ra ra người thi thể về nhà à. Nếu như các ngươi tôn ra muốn báo thù cho tôn hy tưởng, cứ tới tìm ta, ta tiếp lấy. Nói xong Lý Phong thì xoay người. Hướng mộ dung hòa phong ra bà cái kia đi đến. Sau lưng, tôn trí thượng song quyền nắm chặt, trong mắt vẻ cửu hận tụ tập, sau cùng hắn buông ra song quyền, cởi xuống áo khoác tre ở tôn hy tưởng trên thân, túi người ôm lấy tôn hy tưởng thi thể, quay người ra biệt thự. Hắn bèn nỉ mưa sang thì dừng ở cửa biệt thự, đi ra ngoài liền có thể lên xe, lại thêm tôn hy tưởng máu cạn, hắn cũng không sợ bị người nhìn ra manh mối. Tôn trí thượng rời đi vẫn chưa gây nên mọi người chú ý bởi vì giờ khắc này tôn trí thượng không còn là trước đó thiên tri con cưng mà chính là một đầu chó mất chủ huống chi mộ dung hòa phong gia ba tự mình còn không rảnh như thế nào lại phân ra tâm tư đi chú ý tôn trí thượng nhìn lấy từng bước tới gần lý phong mộ dung hòa phong gia ba khẩn trương đều nhanh không thể thở nổi ngay tại lý phong sắp đi đến trước mặt lúc mộ dung hòa phong làm trước một bước quỳ đi xuống lý lý thiếu ta chúng ta sai chúng ta không nên nói những lời kia còn mời Lý Thiếu Đại Nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta lần này. Mộ Dung Hòa Phong cái quỳ này, lần nữa để Mộ Dung Tuyết lên tiếng kinh hô có điều rất nhanh Mộ Dung Tuyết thì kịp phản ứng, đây là một cái nắm tay người nào lớn ai là vương thế giới. Đã từng Mộ Dung Hòa Phong là Mộ Dung gia gia chủ, cao cao tại thượng đã nói là làm, nhưng đó là trước kia. Giờ phút này Mộ Dung Hòa Phong bất quá là một cái bị sợ mất mật thất bại giả mà thôi. Mộ Dung Hòa Phong vừa quỳ, Mộ Dung Vũ Ba, mộ dung thanh hai cha con cũng quỳ đi xuống lý thiếu nhìn trong tương lai chúng ta là người một nhà phân thượng ngươi thì tha thứ chúng ta đi đúng vậy a em rể ta là tiểu tuyết đường ca a chúng ta là người một nhà ngươi thì coi chúng ta là thành một cái dám đem thả đi nhìn lấy quỳ gối trước người mình chó vẩy đuôi mừng chủ ba người lý phong cười trước đó các ngươi nói ta phách lối còn nói khoác mà không biết ngượng muốn để tôn hy tường giết ta bây giờ thấy ta giết tôn hy tường các ngươi còn nói chúng ta là người một nhà Mộ Dung Hòa Phong ba người sắc mặt một đỏ, ấy ấy không nói gì. Lý Phong nói tiếp, tuy nhiên các ngươi hành động rất vô sỉ, để cho ta rất muốn giết các ngươi, bất quá xem ở các ngươi là tiểu tuyết người nhà phân thượng, ta thì tha các ngươi một mạng đi. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hòa Phong ba người vui mừng quá đỗi. Mộ Dung Hòa nhạc há hốc mồm, có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là Lý Phong đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, các ngươi từ nay về sau thành thành thật thật làm người bình thường đi Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phế bỏ mộ Dung Hòa Phong ra ba đan điển. Toàn trường yên tĩnh. mươi 573, trọng tuyển gia chủ. Mộ Dung Hòa nhạc một nhà năm miệng ăn đều bị Lý Phong hành động cho kinh ngạc đến ngây người. Trước một giây còn nói muốn tha cho mộ Dung Hòa Phong ra ba một mạng, sau một giây thì động thủ phế bỏ bọn họ đan điển. Lý Phong trở mặt tốc độ tít A lật sách đều nhanh. Quan trọng Lý Phong lời nói quá có lửa gạt tính. Trong nháy mắt đó bọn họ vẫn thật là coi là Lý Phong sẽ bỏ qua mộ dung hòa phong ra ba. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Mộ dung hòa nhạc nhịn không được lòng sinh càng khái, đồng thời, hắn đối cái này tương lai cháu rể là càng ngày càng hài lòng. Có thực lực, có nao tử, sát phạt quyết đoán, lại cho Lý Phong một chút thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành là hoa hạ cổ võ giới đại nhân vật. Lý Phong là cô nhi, cưới tiểu tuyết coi như không phải ở rể cũng rất giống ở rể, nhà chúng ta cuột khởi có hy vọng a nghĩ như vậy mộ dung hòa nhạc thì ngóng trông lý phong cùng mộ dung tuyết mau chóng thành hôn mặt đất mộ dung hòa phong ra ba như bị xét đánh bọn họ không nghĩ tới lý phong sẽ như vậy hung ác lại trực tiếp phế bỏ ba người bọn họ đan điển thứ nay về sau bọn họ ra ba liền thành phế nhân thành phế nhân bọn họ còn thế nào tại hai chi chi thứ thành viên trước mặt bảo trì ngạo nghệ tư thái thành phế nhân bọn họ chẳng phải là ngược lại muốn bị hai chi chi thứ thành viên hô tới quát lui đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn các ngươi không phục? gặp mộ dung hỏa phong gia ba sắc mặt dữ tợn, lý phong liền hỏi, mộ dung hỏa phong gia ba vội vàng thu hồi dữ tợn khuôn mặt, không ngừng lắc đầu, bọn họ là không phục, nhưng bọn hắn dám nói một chữ không sao, chính xin tha cho đâu, lý phong liền đem bọn hắn đan điền cho phế, muốn là bọn họ dám nói không phục, lý phong còn không đem bọn hắn anh thành thịt nát. trước đó các ngươi đối với ta nổi sát tầm, ta không có giết các ngươi cũng đã là đối các ngươi thủ hạ lưu tình, nếu không phải có tiểu tuyết cái tầng quan hệ này tại. Các ngươi cho là mình còn có thể sống đến bây giờ. Làm người bình thường cũng tốt, về sau hành sự không muốn kiêu ngạo như vậy bá đạo, miễn cho trọng tới không nên dây vào người. Nói xong Lý Phong thì quay đầu nhìn về phía mộ dung hòa nhạc, thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười nói ra, mộ dung ra ra, không cẩn thận đem ngài đại ca cho đánh phế, ngài sẽ không trách ta chứ. Mộ dung hòa nhạc. Mộ dung hòa phong. Người khác. Không phải. Cái gì gọi là không cẩn thận. Ngươi mẹ nó rõ ràng thì là cố ý tốt ta làm người có thể hay không khác dối trá như vậy mộ dung hòa nhạc ở trong lòng đậu đen rau muốn lý phong một trận về sau liên tục khoát tay nói ra tiểu lý ngươi nói chỗ nào lời nói là ta đại ca trước đối ngươi nổi sát tâm ngươi không có đem hắn giết chết cũng đã là ngoài vòng pháp luật khai ẩn, ta thay đại ca cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu như thế nào lại trách ngươi vừa mới mộ dung hòa nhạc vì cái gì muốn nói lại thôi hắn căn bản không hy vọng lý phong bỏ qua cho mộ dung hòa phong gia ba a vương tham mộ dung hòa phong gia ba mộ dung gia tộc thì vẫn là bọn hắn gia ba nói tính toán dù là lý phong cưới mộ dung tuyết mộ dung hòa nhạc cũng không có khả năng tránh thức gáp mộ dung hòa phong một đầu đối với một mực bị mộ dung hòa phong cưỡng chế một chút mộ dung hòa nhạc đến nói đúng không có thể tiếp nhận bất quá mộ dung hòa nhạc cũng không đành lòng trơ mắt nhìn lấy mộ dung hòa phong bị giết chết phế bỏ mộ dung hòa phong đan điền có thể nói vừa vặn mộ dung hòa phong chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng thân mẹ nó ngoài vòng pháp luật khai ân thay ta tạ hẳn cái giám Lao tử hiện tại hận không thể đem Lý Phong chém thành muôn mảnh, Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, Mộ Dung Hòa Phong coi như tức giận nữa cũng chỉ có thể kìm nén, không chỉ có muốn kìm nén, còn phải ở một bên cười bồi. Lý Phong cười ha ha, đa tạ Mộ Dung ra ra lý giải. Mộ Dung Hòa nhạc tuổi già an lòng khoát khóa tay, tiếp lấy nhìn về phía Mộ Dung Hòa Phong nói ra, Đại ca, ngươi hôm nay xác thực làm sai, hy vọng đi qua việc này về sau, đại ca ngươi có thể hấp thụ giáo hấn, thay đổi triệt để một lần nữa làm người mộ dung hòa phong thân mẹ nó thay đổi triệt đề một lần nữa làm người chó chứng a lao tam a lao tam Ngươi mẹ nó không nên quá phận gặp mộ dung hòa phong không nói lời nào mộ dung hòa nhạc trong lòng cười thầm miệng phía trên lại nói đại ca ta còn muốn tiếp đại tiểu lý thì không chiêu đãi các người các người đi về trước các loại quay đầu ta cho nhị ca gọi điện thoại chúng ta thương lượng một chút trọng tuyển ra chủ sự tình cái gì ta không đồng ý mộ dung hòa phong rốt cục không kèm được cao giọng kêu lên. Lao Tam muốn trọng tuyển gia chủ, hắn tại sao không nói chính hắn muốn làm gia chủ? Lao Tam a, Lao Tam, ngươi mẹ nó lòng lang dạ thú rốt cục bạo lộ ra. Mộ Dung Vũ Ba, Mộ Dung Thanh Hai cha con cũng đều giận, phế bọn họ đan điền cũng liền thôi, còn muốn đem lão ba, ra ra, theo gia chủ chi vị phía trên chạy xuống, khinh người quá đáng. Không chờ Mộ Dung Hòa Nhạc nói chuyện, Mộ Dung Vũ Trí thì vượt lên trước cười nhạo nói, đại bá, ngươi bây giờ là phế nhân một cái, còn có cự tuyệt tư cách sao? mộ dung hòa phong sắc mặt kịch biến sắc mặt dữ tợn nhìn về phía mộ dung vũ trí bộ dáng kia tựa như muốn đem mộ dung vũ trí cho ăn sống nuốt tươi giống như vũ trí không được nói bậy. mộ dung hòa nhạc giả ý gian dạy gia chủ chi vị không ngừng muốn nhìn võ đạo cảnh giới còn phải xem đầu não bất quá ngươi đại bá đầu não xác thực kém chút sự tình hà nói đến nửa câu đầu thời điểm mộ dung hòa phong tâm lý còn thật cao hứng cảm thấy lao tam coi như có chút lương tâm nói đến phần sau mộ dung hòa phong tức giận đến muốn chửi mã nó Người nào mẹ nó náo tử kém chút sự tình à, lời này đổi lại Lý Phong không có tới thời điểm người mẹ nó dám nói. Mộ dung vũ trí trực tiếp cười phun lên tiếng, luận làm người buồn nôn. lão ba thực lực còn muốn cao hơn hắn một bậc ca. Mộ dung tuyết nhịn không được trợn mắt chừng một cái, việc xấu trong nhà không ngoài giường, ra ra, bậy bạ thì không sợ người Lý Phong chế dễ ước. Không phục. Mộ dung hòa nhạc cười lạnh, đại ca, lời này cho tới nay ta liền muốn nói, thực khi còn bé ta rất sùng bái người, người võ đạo thiên phu cao. Cũng rất che chở ta cùng nhị ca Có thể sau khi lớn lên ngươi biến Ngươi biến đến không coi ai ra gì Biến đến trong mắt chỉ có ngươi con cháu Ngươi không đem ta cùng nhị ca để vào mắt Riêng là lần này Rõ ràng là ngươi tôn tử ở bên ngoài gặp rắc rối Lại muốn tôn nữ của ta hy sinh hạnh phúc Đem đổi lấy ngươi tôn tử bình an Đại ca, ngươi khinh người quá đáng Những lời này đặt ở mộ dung hòa nhạc đấy lòng thật lâu Nhất chiều nói ra chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái tinh thần Xem xét lại mộ dung hòa Phong xấu hổ phẫn nộ biệt khuất đủ loại tâm tình hôn tạp cùng một chỗ để trên mặt hắn xanh một trận tím một trận tựa như mở nhiễm phòng lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhịn không được hỏi mộ dung ra ra ngươi mới vừa nói họa là mộ dung thanh sông Ừm. mộ dung hòa nhạc gật gật đầu âm thanh lạnh lùng nói hắn ở bên ngoài cùng tần gia tần lang đoạt nữ nhân còn đánh tần lang một trận để tần gia đã buông lời muốn diệt chúng ta mộ dung ra lý phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu Nhìn đến mộ dung gia đàn ông đều có gây chuyện gen a, mộ dung triệt tại Mình Châu thì làm tương tự sự tình, mộ dung thanh cũng không cam chịu lạc hậu. Tóm lại, ta cảm thấy đại ca đã không xứng làm tiếp mộ dung gia tộc gia chủ, chờ ta cùng nhị ca nói một tiếng, ngày mai chúng ta mở gia tộc hội nghị, trọng tuyển gia chủ. Có Lý Phong ở phía sau chống đỡ, mộ dung hòa nhạc nói chuyện cũng co lực lượng, làm lấy mộ dung hòa phong mặt liền trực tiếp đánh nhịp. Mộ dung hòa phong cứ việc không muốn đồng ý, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn là không đồng ý cũng phải đồng ý, ngay sau đó hắn mặt sắc khó xem một chút gật đầu, sau đó đứng dậy mang theo mộ dung vũ ba hai cha con rời đi nơi đây. Bọn họ vừa đi, mộ dung hòa nhạc lại hướng Lý Phong nói ra, Tiểu Lý, ngày mai chúng ta mộ dung ra trọng tuyển gia chủ, ngươi là tiểu tuyết bạn trai, cũng cùng đi tham gia đi. Lý Phong chỗ nào không biết mộ dung hòa nhạc ý tứ, ngay sau đó hắn thì gật đầu đáp ứng. mươi 574, đánh tới cửa, thiên hải thành phố trung tâm, một chỗ biệt thự bên trong. Mộ dung hòa trùng tiếp vào mộ dung hòa nhạc gọi điện thoại tới. Cái gì? Ngày mai đi nhà người khai hội. Lao tam, ngươi phát cái gì thần kinh? Đại ca cũng đi, ngươi chắc chắn chứ? Tốt, vậy chúng ta ngày mai gặp. Mộ dung hòa trùng sau khi cúp điện thoại thì rơi vào trầm tư. Trong điện thoại, Lao tam nói chuyện trung khí mười phần, còn có một chút như vậy cấp trên khí thế. Cùng lúc trước ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí có thể nói là tưởng như hai người. Cái này khiến mộ dung hòa trùng rất là kinh ngạc bởi vì tiểu tuyết muốn ra gả, cho nên đại ca đối lao tam hứa hẹn thứ gì? mộ dung hòa trùng sờ lên cằm âm thầm nỉ non. mộ dung tuyết muốn gả cho tôn trí thượng sự tình đã tại thiên hải thành phố xã hội thượng lưu chuyển khắp. mộ dung tuyết cái này một gả, mộ dung hòa nhạc cái kia một chi tại mộ dung ra địa vị khẳng định phải đề cao không ít. muốn trách chỉ có thể trách nhà chúng ta không có nữ hài, không phải vậy tốt như vậy sự tình chỗ nào đến phiên hắn mộ dung hòa nhạc a. thở dài một tiếng về sau, mộ dung hòa trùng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Hết thể chờ ngày mai đến mộ dung hòa nhạc nhà gặp mặt sẽ hiểu. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong lại trên sàn nhà được thông qua một đêm, may ra hắn thực lực cường đại, thân thể vẫn chưa có cái gì không thoải mái. An qua điểm tâm về sau, Lý Phong lại bị mộ dung hòa nhạc lôi kéo đi chơi cờ tướng, lần này Lý Phong vẫn là không có cố ý để mộ dung hòa nhạc, liên tiếp hai thanh đều đem mộ dung hòa nhạc giết cái không chừa mảnh giáp. Mộ dung hòa nhạc thua cũng rất vui cười, rất có một loại càng áp chế càng mạnh mẽ ý tứ thế mà một bên Mộ Dung Tuyết lại nhìn không được. Thừa dịp một bản kết thúc, hai người tạm thời nghỉ ngơi thời khắc, Mộ Dung Tuyết đem Lý Phong gọi vào một bên, nửa là bất đắc dĩ nửa là hoán trách nói ra, "Lý Phong, ngươi có thể hay không để cho gia gia của ta thắng một bàn a?" "Vì cái gì?" "Đánh cờ thắng thua không phải đều bằng bản sự sao, sao có thể để đâu?" Lý Phong giả bộ như không hiểu hỏi ngược lại. "Đánh cờ là đều bằng bản sự, bất quá ta gia gia rốt cuộc lớn tuổi, trí nhớ không bằng chúng ta người trẻ tuổi." Ngươi thì hơi chút phóng phóng nước, để hắn thắng một đêm vui vẻ một lần nha. Mộ Dung Tuyết nói đến lúc sau thậm chí có chút lưỡng lự ý tứ. Lý Phong thầm vui, thực thắng Mộ Dung hòa nhạc nhiều lần như vậy, trước đó để giành oán khí cũng đều tiêu tán không sai biệt lắm, coi như Mộ Dung Tuyết không đề cập tới hắn cũng dự định để Mộ Dung hòa nhạc thắng một lần. Nhưng bây giờ Mộ Dung Tuyết đã sách, nếu như hắn không thừa cơ muốn chút chỗ tốt, chẳng phải là lãng phí cơ hội? Đi ra ngoài không lấy cũng là nem a. Nghĩ tới đây, Lý Phong ra vẻ có vẻ khó xử. Có thể ta người này không có làm bộ thói quân ai. Mộ dung tuyết sắc mặt một đồ, tâm lý có chút thất vọng. Lúc này Lý Phong lời nói xoay chuyển, nghiền ngâm nói, đương nhiên, nếu là người nào đó cho ta một chút chỗ tốt lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc làm bộ một lần. Mộ dung tuyết đầu tiên là sững sở, tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng hỏi, người muốn cái gì chỗ tốt? No. Cũng là muốn theo người nào đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhìn cái địa ảnh, không biết người nào đó có cho hay không ta loại cơ hội này à? lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra khuya ngày hôm trước một phen nói chuyện lâu hai người quan hệ thì cất bước không tiến đối với cái này lý phong biểu thị không thể tiếp nhận hắn nhưng là đã hạ quyết tâm muốn đem mộ dung tuyết cầm xuống có điều hắn cũng có thể nhìn ra mộ dung tuyết không là hoàn toàn bài xích hắn mà chính là do dự đã như vậy vậy hắn thì chủ động xuất kích tranh thủ sớm một chút đem tiểu thiên hậu cầm xuống mộ dung tuyết không nghĩ tới lý phong hội đưa ra loại yêu cầu này trong lúc nhất thời khuôn mặt tường đỏ trái tim phanh phanh nhảy loạn đây coi như là muốn theo nàng hẹn họ ý tứ sao vậy nàng là đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng đâu nơi xa mộ dung hòa nhạc uống vào trà trà thỉnh thoảng hướng hai người bọn họ cái này nhìn lên một cái nụ cười trên mặt có chút suy nghĩ trên ghế salon mộ dung vũ trí viên chân la thải bình cũng vềnh thai thỉnh thoảng hướng hai người cái này nhìn lên vài lần bọn họ loại phản ứng này để mộ dung tuyết tâm lý càng thêm bối rối nóng mặt nhịp tim đập không được nếu như ta đáp ứng theo ngươi ăn cơm xem phim Ngươi liền để ra già của ta thắng cờ. Mộ dung tuyết cân nhắc thật lâu, khẽ cắn môi hỏi. Đương nhiên, ta người này nói luôn luôn giữ lời, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm ra hy sinh. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Mộ dung tuyết xấu hổ không được, cái gì đó, có người mời khách ăn cơm xem phim ta vui vẻ còn đến không kịp đây, tính toán cái gì hy sinh. Lý Phong nói nghiêm trọng như vậy, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Lý Phong có cái gì mở ám giao dịch đâu. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, Nói như vậy ngươi là đáp ứng. Ừm, đáp ứng, thì buổi tối hôm nay a, sau đó ngày mai ta thì hồi kinh thành. Mộ dung tuyết nhẹ kéo trên trán tóc mái, giả bộ như Phong Kinh Vân Đạm nói ra, trên thực tế trong nội tâm nàng sớm đã hoảng đến một nhóm. Tốt, quyết định như vậy. Lý Phong hướng mộ dung tuyết nháy mắt mấy cái, sau đó bước nhanh đi đến mộ dung hòa nhạc đối diện ngồi xuống, bắt đầu một vòng mới chém giết. Nửa giờ sau. Chiếu tướng. Theo mộ dung hòa nhạc dựng lên nói bước đuôi cái này cuộc cờ rốt cục lấy hắn thắng lợi mà kết thúc. Mộ Dung Gia Gia cờ cao tay hơn, ta thua. Lý Phong mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, đưa lên một cái mông ngựa. Mộ Dung Hòa Nhạc cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi, rốt cục bỏ được để cho ta một lần. Tuy nhiên hắn không có nghe được Lý Phong cùng Tiểu Tuyết ở giữa đối thoại, nhưng Lý Phong tài đánh cờ đột nhiên hạ xuống hắn lại là lòng dạ biết rõ. Mộ Dung Gia Gia chuyện này, ta rõ ràng là dùng hết toàn lực như cũ bại bởi Mộ Dung Gia Gia vẫn là mộ dung da ra cờ cào tay hơn a lý phong lắc đầu than thở xem ra thua là tâm phục khẩu phục lý phong dù sao cũng là làm qua tiêu thụ lúc trước không ít cho khách hàng nuốt mông ngựa hắn nuốt mông ngựa công phu cùng miệng pháo công lực tương xứng trước đó lý phong không đi đập mộ dung hòa nhạc mông ngựa cũng là khó chịu mộ dung hòa nhạc đầu tường hành động hiện tại đại cục đã định lại tính toán nhiều như vậy thì lộ ra hắn có chút hẹp hòi một bên mộ dung tuyết nghe được tâm lý âm xấu mặc kệ lý phong có phải hay không hoa tâm đại củ cải chí ít hắn nguyện ý cho người nhà nàng mặt mũi điểm này liền để nàng cảm giác rất tốt mọi người ở đây nói dỡn ở giữa tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên đại ca nhị ca nhanh như vậy liền đến mộ dung hòa nhạc còn tưởng rằng là mộ dung hòa phong mộ dung hòa trùng đến ngay sau đó liền muốn đứng dậy đi mở cửa ai ngờ lý phong lại một thanh kéo hắn lại chờ một chút đến khả năng không phải bọn họ chuông cửa vang lên về sau ra tại cẩn thận lý phong thì dùng thấu thị nhãn quan sát một chút Phát hiện ngoài cửa đứng không phải mộ dung hòa phong hai huynh đệ, mà chính là ba vị lão giả xa lạ. Cái này ba người trên mặt biểu lộ có chút tấm lánh, có một loại kẻ đến không thiện ý vị. Ừm. Mộ dung hòa nhạc hơi kinh ngạc nhìn lấy Lý Phong, ngươi cảm giác được cái gì? Nhập thánh cấp cường giả năng lực nhận biết so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, cho nên mộ dung hòa nhạc mới sẽ có câu hỏi như thế. Không có gì, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi mở cửa. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng dậy đi ra ngoài tại hắn sau lưng, mộ dung hòa nhạc các loại người đưa mắt nhìn nhau, một loại không khí khẩn trương tại giữa bọn hắn lan tràn ra. ngay tại Lý Phong sắp tới cửa vào thời điểm, với anh, một tiếng vang thật lớn, đại môn bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. đó lấy ba vị thân thể mặc trường bảo lão giả sóng vai đi tới. tại bọn họ đi tới trong nháy mắt, ba cỗ ngập trời khí tức khủng bố liền đùn đùn kéo đến đè qua đến. nhất thời Lý Phong thì hơi biến sắc mặt, ba vị nhập thánh cấp cường giả mươi 575, thủ đoạn âm hiểm. Đối với cái này Lý Phong sớm đã coi chuẩn bị, cho nên chỉ là trong lòng giật mình liền an định tâm thần. Thế mà trong phòng khách mộ dung hòa nhạc bọn người lại bị hoảng sợ cái quá sức, ba người này trực tiếp đá nát cửa lớn xông tới, xem xét cũng là kẻ đến không thiện. Húng chi trên người bọn họ phát ra khí tức đều không kém gì Lý Phong, có hai người khí tức thậm chí tại chưa sử dụng bí kỹ Lý Phong phía trên, đây chẳng phải là nói ba người này đều là nhập thánh cấp cứng, giả. Bên trong có hai vị ít nhất là nhập thánh trung kỳ. Ngoa tào, bọn họ đến cùng làm gì sai, sao có thể dẫn xuất dạng này mầm thai vạn. Trong lúc nhất thời, mộ dung hòa nhạc người một nhà đều trong lòng lo sợ, rất là bất an. Người chính là Lý Phong. Ba người bên trong đứng tại ngoài cùng bên trái nhất vị lão giả kia nhìn Lý Phong liếc một chút, hỏi: "Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, "Đúng, các ngươi là ai?" Duy nhất một lần xuất hiện ba vị nhập thánh cấp cường giả, bên trong hai vị nhập thánh trung kỳ Một vị nhập thánh sơ kỳ, cái này cho Lý Phong mang đến áp lực rất lớn. Nghe vị lão giả này khẩu khí, bọn họ cũng là hướng chính mình đến, trực giác nói cho Lý Phong, ba người này tới đây là cùng Tôn Hy Tưởng có quan hệ. Chỉ là Tôn Gia cũng chỉ có hai vị nhập thánh cấp cường giả, Tôn Hy Tưởng vừa chết cũng chỉ thừa một vị, chẳng lẽ hai người khác là Tôn Gia tìm đến Việt Binh? Quả nhiên là ngươi. Bên trái vị lão giả kia đồng tử co rụt lại, trên thân sát khí nhất thời thì bạo phát đi ra. Hai người khác đồng dạng đem sát khí bạo phát đi ra, chỉ là bọn hắn sát ý tương đối bên trái vị lao giả kia mà nói muốn nhạt phía trên rất nhiều. Gặp tình hình này, Lý Phong Đại khái đoán được bên trái vị lao giả này thân phận, người cùng tôn hy tưởng là quan hệ như thế nào. Trong phòng khách, mộ dung hòa nhạc nhìn chằm chằm bên trái vị lao giả kia nhìn một hồi, sau một lúc lâu hoảng sợ nói, ta biết, hắn là tôn hy tưởng đệ đệ tôn hy nghĩa. Lúc trước mộ dung hòa nhạc cùng tôn hy tưởng thương nghị hai nhà hôn sự thời điểm. Tôn Hy tưởng đã từng lấy ra một tấm tôn ra ảnh gia đình cho hắn nhìn qua, bên trong thì có Tôn Hy Nghĩa. Chỉ bất quá lúc trước mộ dung hòa nhạc chỉ là nhìn một chút, ấn tượng không phải rất sâu sắc, các loại Lý Phong hỏi, mới nhắc nhở đến hắn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mộ dung hòa nhạc trô nói cùng hắn suy đoán không như mà hợp, chỉ là hai vị khác láo giả là ai. Tôn Hy Nghĩa quay đầu nhìn về phía mộ dung hòa nhạc, ừ, mộ dung láo chó, nhà chúng ta trí thượng nhìn lên mộ dung tuyết là các ngươi nhà vinh Diệu. Kết quả các ngươi không chỉ có không chân quý, còn liên hợp ngoại nhân hại trí thượng cùng ta đại ca. Hại bọn họ các ngươi còn không nắm chặt thời gian nâng nhà chạy trốn, còn dám lưu tại nơi này, là cho là chúng ta tôn gia hội cam tâm nuốt xuống cơn giận này sao. Ở giữa vị lão giả kia cười lạnh nói, tôn huynh, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ trước đem lý phong phế, lại thật tốt thu thập mộ dung láo cho một nhà. Ba người bên trong đứng ở bên phải vị lão giả kia ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói tiếp, đúng vậy a tôn huynh ta vẫn chờ đem mộ dung tuyết cầm xuống đây. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cướp đi nhà ngươi trí thượng nữ nhân, ngươi cái kia sẽ không trách ta chứ? lời này vừa nói ra, mộ dung tuyết thì sắc mặt kỳ biến, toàn thân đều tại rét run. mộ dung vũ chí mắng to một tiếng vô sỉ, bước nhanh đi đến mộ dung tuyết trước người, đem nàng hộ tại sau lưng. lý phong đầu lông mày vẩy một cái, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, làm lấy hắn mặt đánh mộ dung tuyết chủ ý, mặc kệ tên lão giả này là ai, đều phải chết. Tôn Hi Nghĩa cười ha hả, cười nói, tần huynh xin yên tâm, các ngươi có thể giúp chúng ta tôn ra báo này đại thù thì là đối chúng ta tôn ra có ân, một nữ nhân mà thôi, như thế nào lại ảnh hưởng chúng ta cảm tình. Họ tần. Lý Phong hơi biên sắc mặt, bật thốt lên, các ngươi là người tần gia, Mộ dung hòa phong chỗ lấy muốn đem mộ dung tuyết gả cho tôn trí Chí thượng, chính là muốn liên hợp tôn ra đối kháng tần gia, hiện tại tôn Hi Nghĩa mời đến hai vị đều họ tần, có thể hay không thì là tần lang chỗ tần gia. Không chỉ có Lý Phong nghĩ đến cái này khả năng, mộ dung hòa nhạc hai cha con cũng đều nghĩ đến. Nếu như hai người này thật sự là tần lang trường bối, cái kia trước đó mộ dung thanh cùng tần lang ở giữa xung đột cũng không phải là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Nói nhảm, chúng ta đều họ tần, không phải người tần gia chẳng lẽ là người Lý gia. Đứng ở chính giữa tên lão giả kia cười lạnh nói. Hán gọi tần thừa cơ, là tần gia gia chủ, nhập thánh trung kỳ cường giả. Các ngươi có phải hay không tại nghĩ tới chúng ta cùng Tần Lang có quan hệ gì?" Đứng ở bên phải láo giả đùa cợt nói. "Hắn gọi Tần Thương Nghiệp là Tần thừa cơ thân đệ đệ, nhập Thánh Sơ kỳ chi cảnh. Tần Thương Nghiệp luôn luôn yêu thích nữ sáp, trước khi tới đây liền nghĩ muốn đem Mộ Dung Tuyết cầm xuống, hiện tại hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Nói như vậy các ngươi còn thật sự là Tần Lang trường bối?" Lý Phong nhíu mày, tiếp lấy nhìn về phía Tôn Hi nghĩa nói, "Các ngươi Tôn gia cùng Tần gia liên thủ cho Mộ Dung gia thiết lập văn cục." vì cũng là để tôn trí thượng cưới tiểu tuyết lời này vừa nói ra mộ dung hòa nhạc bọn người sắc mặt lại biến nếu như sự tình đúng như lý phong suy đoán như thế cái kia tôn ra thủ đoạn thì quá âm hiểm ha ha nhìn đến ngươi còn không ngu ngốc nha tôn hy nghĩa chảo phúng cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói không sai từ vừa mới bắt đầu đây chính là ta đại ca cùng tần huynh ở giữa định giam mưu kế vì cũng là để trí thượng thành công cưới mộ dung tuyết tôn trí thượng ưa thích mộ dung tuyết đều nhanh muốn tới nhập ma cấp độ Vì đề cao tôn trí thượng cưới mộ dung tuyết sát xuất thành công, tôn hi tưởng liền muốn ra như thế một cái vây ngụy cứu triệu biện pháp. Chưa từng nghĩ người tính không bằng trời tính, mộ dung tuyết đem Lý Phong cho mang về nhà bên trong, không chỉ có không có thể làm cho tôn trí thượng cưới được mộ dung tuyết, còn đem mạng nhỏ mình cho góp đi vào, tôn trí thượng cũng bị Lý Phong cho phế đan điền. Hôm qua tôn trí thượng đem tôn hi tưởng thi thể mang về nhà về sau, gây nên tôn ra kịch chấn. Vào lúc ban đêm, tôn hi nghĩa thì cho tần kế nghiệp hai huynh đệ gọi điện thoại thỉnh cầu bọn họ giúp mình báo thủ, vì thế, Tôn Hy Nghĩa nỗ lực rất lớn đại giới. Tần, Tôn hai nhà quan hệ vốn cũng không sai, Tôn Hy Nghĩa lại cho ra để bọn hắn tâm động không ngừng điều kiện, lại thêm ba đối một là tất thắng kết quả, anh em nhà họ Tần liền đáp ứng giúp hắn báo thủ. Ngươi thật giống như rất đắc ý. Lý Phong nhìn lấy Tôn Hy Nghĩa, cười lạnh nói. Tôn Hy Nghĩa sướng sở phía dưới. Lý Phong tiếp tục cười lạnh nói, cảm thấy ngươi đại ca cùng họ Tần định ra mưu kế rất không được sao. Tôn Hy Nghĩa không nói lời nào sắc mặt cũng biến thành âm chầm không ít ngay từ đầu hắn quả thật có chút đắc ý bởi vì cái này mưu kế xác thực rất tốt người bình thường căn bản không thiết kế ra được coi như thiết kế ra được cũng khó có thể chấp hành nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình hành động có chút ngốc bê, mưu kế thiết kế cho dù tốt cũng phải thành công mới làm mưu kế hay đại ca hắn không chỉ có không thành công để tôn trí thượng cưới đi mộ dung tuyết còn dựng vào tính mạng mình cùng tôn trí thượng đan điển thất bại triệt triệt để vậy hắn còn đắc ý cái giám a Lúc này Lý Phong lại đùa cận nói, ngươi cũng cảm thấy mình có chút ngốc bê sao. Lời này vừa nói ra, tôn hy nghĩa triệt để giận, cho là ngươi có thể chiến thắng ta đại ca, liền có thể không đem ta cùng hai vị tần huynh để vào mắt sao. Khác cấu trí, hôm qua ngươi có thể thắng là bởi vì ngươi sử dụng bí kỹ, Mà bí kỹ đều là có hư nhược kỳ. Bây giờ cách hôm qua ngươi giết ta đại ca liền 24 giờ đều không có đi qua, ngươi khẳng định còn ở vào hư nhược kỳ, không chỉ có bí kỹ không cách nào sử dụng liền cảnh giới đều sẽ có nhất định hạ xuống chúng ta lại là ba cái đánh một cái hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nghe thấy lời ấy mộ dung hòa nhạc bọn người sắc mặt kỳ biến chương năm trăm bảy mươi sáu nhanh như một đạo thiểm điện chính như tôn hy nghĩa chỗ nói như thế bất luận một loại nào trong chiến đấu tăng lên chiến lược bí ký đều là có hư nhược kỳ cao phẩm bí ký hư nhược kỳ ngắn một chút hạ xuống cảnh giới ít một chút nhưng ít hơn nữa cũng sẽ không thấp hơn hai mươi bốn giờ hạ xuống cảnh giới ít nhất là một cái tiểu giai đoạn Dựa theo cao phẩm bí kỹ đến tính toán, Lý Phong giờ phút này khẳng định còn ở vào hư nhược kỳ, coi như cảnh giới còn tại nhập thánh sơ kỳ, chiến lực cũng khẳng định cắt giảm không ít. Nếu không phải Tôn Trí Thượng sau khi về nhà đem Lý Phong nói vô cùng đáng sợ, vì Phong ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Tôn Hy nghĩa chính mình thì dám giết đến tận cửa, cần gì phải trả lại ra to lớn đại giới mời tần ra hai huynh đệ trợ quyền. Hiện tại bọn hắn trong ba người hai vị nhập thánh trung kỳ, một vị nhập thánh sơ kỳ, cũng đều ở vào trạng thái toàn thịnh. Một khi giao thủ ai thắng ai thua còn dùng tốn sức suy nghĩ sao? Dung đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Lý Phong chắc chắn thất bại. Rất rõ ràng, Mộ Dung hòa Nhạc mấy người cũng dự liệu được kết quả này, mà một khi Lý Phong bị thua, bọn họ sẽ có như thế nào xuống tràng. Người khác không biết, Mộ Dung Tuyết xuống tràng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm, Tần Thương Nghiệp cũng đã có nói hắn muốn đem Mộ Dung Tuyết cầm xuống. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng mượn, Tôn Hi tưởng đã chết, Tôn Chí Thượng đã phế, bọn họ cùng Tôn Hi nghĩa ngươi không chết thì là ta vong bọn họ chỉ có thể khẩn cầu có kỳ tích phát sinh lý phong lại mặt không biểu tình liền lông mày đều không nhíu một cái bí kĩ. hư nhược kỳ a với hắn mà nói không tồn tại mộ dung ra ra ngươi không phải nói tôn ra hai vị nhập thánh cường giả một vị nhập thánh trung một vị nhập thánh sơ sao làm sao cái này họ tôn lão cầu cũng là nhập thánh trung kỳ lý phong cũng không quay đầu lại hỏi ta ta cũng không biết ta mộ dung hòa nhạc một mặt mờ mịt Tin tức này vẫn là tôn hy tưởng chính miệng nói cho ta biết chứ, có phải hay không là tôn hy nghĩa vừa mới đột phá. Đối diện, tôn hy nghĩa ngửa mặt lên trời cười ha hả, mộ dung lao chó, đầu góc ngươi vẫn là rất tốt làm nhà, không sai, ta đúng là vừa mới đột phá. Nói lên cái này, ta còn muốn cảm ơn các ngươi đây. Lời này vừa nói ra, mộ dung hòa nhạc bọn người càng thêm mê mang. Đột phá đã đột phá, cùng bọn hắn có quan hệ gì à, bọn họ lại không cho tôn hy nghĩa hộ pháp càng không có ở một bên vì Tôn Hy Nghĩa cố lên động viên. Đoán không được a Tôn Hy Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói ra, ta kẹt tại nhập thánh sơ kỳ nhiều năm, một mực không được tiến thêm. Hôm qua biết được đại ca bỏ mình, trí thượng bị phế, để cho ta nhất thời nổi giận đùng đùng, nhập thánh trung kỳ bình cảnh vậy mà làm bương lòng Ta mượn cơ hội này, một lần hành động xung quan, thành công bước vào nhập thánh trung kỳ. Võ đạo cảnh giới càng cao, đột phá càng khó, đột phá không chỉ có muốn xem thiên phú. Có lúc còn trộn lẫn nhất định vật khí, có ít người thiên phú đầy đủ, nhưng lại cả đời kẹt tại cái nào đó cảnh giới không được tiến thêm, đến chết đều không thể lại đạp ra một bước. Tựa như Tôn Hy Nghĩa đột phá nhập Thánh Trung Kỳ, nếu như không là nghe đến đại ca hắn bỏ mình tin tức, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể thành công đột phá đến nhập Thánh Trung Kỳ. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Cho nên, ngươi đại ca chết đối với ngươi mà nói thực là chuyện tốt, đúng không? Lý Phong sắc mặt quái dị nói ra. Tôn Hy Nghĩa không phải vốn là lao tử còn không có ý tưởng này làm sao để lý phong nói chuyện lao tử cảm thấy lời này còn rất có đạo lý nhưng ngay sau đó tôn hy nghĩa thì kịp phản ứng lạnh giọng nói ra tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử ta đại ca đều chết ngươi còn muốn phá hư hai huynh đệ chúng ta ở giữa cảm tình được tôn huynh chớ cùng tiểu tử này nói nhảm trước diệt hắn lại nói tân thương nghiệp nhìn chằm chằm vào mộ dung tuyết nhìn càng xem hắn thì càng không kịp chờ đợi cho nên hắn cái nào còn có tâm tư nghe tôn hy nghĩa tại cái này so tài một chút ta Tốt. tôn hy nghĩa cũng phát hiện mình có chút lấy tướng cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói lời vô dụng làm gì tiểu tử giữ lấy ngươi tốt răng lợi xuống địa ngục đi cùng diêm vương lão tử nói đi tiếng nói rơi xuống đất tôn hy nghĩa làm trước một bước hướng lý phong đánh tới lý phong cẩn thận mộ dung tuyết chỉ tới kịp nói ra câu nói này liền bị cha nàng hướng bên trong đẩy đi mộ dung hòa nhạc cũng liền đẩy mang kéo đem viên chân la thải bình hướng bên trong đẩy đi. Nhập Thánh cấp cường giả giao thủ cũng không phải đùa giỡn, bọn họ vẫn là cách xa một chút tốt. Đây cũng là Tôn Hi Nghĩa ba người không có đem bọn hắn để vào mắt, nếu là Tôn Hi Nghĩa ba người có lòng thu thập bọn họ, bọn họ cái nào có cơ hội đi đến rút lui. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể là đi đến lui lại, tránh cho bị đợi chút nữa bốn người giao thủ dư âm cho lan đến gần, muốn chạy trốn nơi đây là không thể nào, Tôn Hi Nghĩa ba người căn bản không có khả năng cho bọn hắn thoát đi cơ hội. Tân dược cơ tần thường nghiệp hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng một trái một phải hướng lý phong giáp công đi qua tôn huynh người yên tâm lớn mật đi báo thủ hai huynh đệ chúng ta ở một bên cho người lực trận tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a tôn huynh ta còn muốn giữ lại khí lực thu thập mộ dung tuyết đây ha ha ha tiếng nói rơi xuống đất tần thường nghiệp âm hiểm cười liền tại trong biệt thự quanh quần mở ra tránh ở bên trong mộ dung tuyết khuôn mặt lại lần nữa trắng xám mấy phần nàng quả thực vô pháp tưởng tượng lý phong bị thua sau sẽ có cái gì hậu quả Nếu như Lý Phong thật bị thua, nàng nhất định trước tiên tự sát, không cho tần thừa nghiệp bất cứ cơ hội nào. Đối mặt ba người vây công chi thế, Lý Phong biểu lộ cũng rất là bình tĩnh, coi là ba đánh một thì thắng định. Ấu Chĩ Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong liền đem át chủ bài đều mở ra. Cuốn bạo Bạo tẩu Vô địch vần sáng Thời gian đồng hồ cát, Oanh oanh Hai tiếng oanh minh, Lý Phong thân thể phía trên khí tức liên tiếp tăng vọt, trực tiếp thì đụng phải nhập thánh hậu kỳ cánh cửa. Cùng lúc đó, một đạo nhạt đạm kim quang tại Lý Phong trên thân hiện hiện. Cái này màn biến hóa kinh ngạc đến ngây người nơi xa mộ Dung Hòa nhạc bọn người, càng kinh ngạc đến ngây người Tôn Hi Nghĩa ba người. "Đáng chết, ngươi khí tức vì cái gì như thế? Hắn vì cái gì còn có thể sử dụng bí? Hắn cảnh giới không có giảm xuống, hắn không có hư nhược kỳ, chúng ta bị." Trước đó Tôn Hi Nghĩa còn lời thể son sắt nói Lý Phong ở vào hư nhược kỳ, kết quả Lý Phong không chỉ có không có suy yếu, phóng xuất ra khí tức còn không gì sánh được cường thịnh. So với bọn hắn cũng mạnh hơn mấy phần. Cái này đã không chỉ là đánh mặt vấn đề, mà chính là kinh khủng. Ngay tại ba người kinh hô thời điểm, Lý Phong dùng tới tiên tung bộ, một cái lắc mình liền từ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đi tới Tôn Hy Nghĩa trước người. Càn khôn nhất quyền. Lý Phong một quyền đánh ra thời điểm, Tôn Hy Nghĩa ba người lời nói đều còn chưa nói xong, ngay sau đó Tôn Hy Nghĩa cũng không lo được nói hết lời, đưa tay liền muốn ngăn cản Lý Phong quyền đầu. Chỉ là đối Tôn Hy Nghĩa tới nói, Lý Phong xuất quyền tốc độ tựa như tia chớp, chật lóe lên, hắn tay phải còn chưa nâng lên, Lý Phong quyền đầu đã hoành đến hắn mặt môn. Hoành! Tựa như trọng truy nện đến dưa hấu, Tôn Hi Nghĩa đầu tại chỗ thì bạo. Tại quán tính tác dụng dưới, Tôn Hi Nghĩa tay rốt cục nâng lên, mà lúc này Lý Phong bóng người sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Tôn Hi Nghĩa hai bên cách đó không xa, tần ra hai huynh đệ chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng hướng phía sau bạo lui ra ngoài. Ngoa tạo người trẻ tuổi này tốc độ quá mẹ nó nhanh nhanh tựa như một đạo thiểm điện tại bọn họ cảm giác bên trong lý phong tốc độ đã vượt qua nhập thánh trung kỳ thậm chí nhập thánh hậu kỳ phạm chủ nhanh đến bọn họ căn bản vô lực cứng đối nếu như vừa mới lý phong công kích người là hai người bọn họ bọn họ xuống tràng đoán chừng cũng cùng tôn hy nghĩa một dạng ngay tại tần gia hai huynh đệ nghĩ mà sợ thời khắc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tần thừa cơ trước mặt chính là lý phong chương năm trăm bảy mươi bảy gấp mười lần nhanh chi uy trong chấp nhóm này tần thừa cơ hoảng sợ vãi cả linh hồn có tôn hy nghĩa vết xe đổ tần thừa cơ không dám đưa tay đi cản mà là tiếp tục về sau lui nhanh lui nhanh đồng thời tần thừa cơ liền muốn sử dụng bí kỹ cưỡng ép tăng lên chiến lực, cùng lý phong cứng đối cứng đối diện tần thừa nghiệp không dám thất lễ đồng dạng muốn sử dụng bí kỹ tăng lên chiến lực sau đi giúp đại ca hán chỉ là tần thừa cơ phản ứng mặc dù nhanh lý phong tốc độ lại càng nhanh tại hắn lui nhanh trong nháy mắt lý phong đã một quyền đánh phía hắn mặt môn Thời gian đồng hồ cắt ảnh hưởng dưới, tần thừa cơ chỗ qua một giây đối Lý Phong tới nói lại là 10 giây, nói một cách khác, Lý Phong tốc độ là bình thường gấp 10 lần. Cùng cấp bậc cường giả, tốc độ vốn là không kém nhiều, một phương đột nhiên để cao gấp 10 lần, lại có càn khôn nhất quyền dạng này tất sắc kỹ, cái kia cũng chỉ có một kết quả. Miều sát, càn khôn nhất quyền. Tại tần thừa cơ vừa có lui lại xu thế lúc, Lý Phong quyền đầu đánh vào tần thừa cơ trên đầu. Phanh, cùng tôn hy nghĩa một dạng. Tần Thừa cơ đầu tại chỗ thì bảo, đại ca, đối diện, Tần Thừa Nghiệp vừa mới sử dụng bí kỹ, cảnh giới cũng từ nhập thánh sơ kỳ tăng lên tới nhập thánh trung kỳ, thế mà hắn chiến lực vừa tăng lên kết thúc, thì thấy cảnh này, trong lúc nhất thời Tần Thừa Nghiệp là con người muôn nước. Đây chính là hắn thân đại ca à, làm lấy hắn mặt bị người một quyền đánh bể đầu, dạng này trùng kích như muốn để Tần Thừa Nghiệp biến đến điên cuồng. Lý Phong, ta muốn giết ngươi Tần Thừa Nghiệp gào rú một tiếng, tiếp lấy quay người hướng bên ngoài bạo lao ra Tình cảnh này để mộ dung hòa nhạc bọn người sướng sờ. Không phải. Miệng phía trên hô hào muốn giết Lý Phong, lại quay đầu liền chạy, cái này mẹ nó là mấy cái ý tứ. Lý Phong cũng có trong nháy mắt ngây người, nhưng ngay sau đó hắn thì lấy lại tinh thần, ngươi không chỉ có tốt chát, còn rất vô sỉ, đại ca chết ở trước mặt ngươi đều không nghĩ báo thù cho hắn, như ngươi loại này đổ bỏ đi nhiều sống một ngày, thì nhiều một ngày với cái thế giới này làm đủ. Vì cam đoan chính mình tốc độ nói để mọi người nghe rõ. Lý Phong cố ý thả chậm gấp 10 lần, vì thế, hắn cũng không có tại vừa nói làm ra truy kích sự tình. Lý Phong lời nói chẳng những không có để Tần Thương Nghiệp nổi giận, ngược lại để Tần Thương Nghiệp trong lòng mừng thầm đồng thời mắng to Lý Phong ngu ngốc. Lý Phong mạnh như vậy, một quyền làm chết một cái nhập thánh trung kỳ cường giả, Tần Thương Nghiệp căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng Lý Phong lòng tin, lúc này thời điểm không chạy chờ đến khi nào. Theo Lý Phong bình ổn ngữ khí đó có thể thấy được, Lý Phong là đứng tại chỗ nói ra lời nói này. Vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, tùy ý hắn chạy trốn, cái này không phải là đồ ngốc là cái gì. Cái gì tốt chát vô sỉ, cái gì không nghị báo thù cho đại ca, hiện tại sống sót mới là trọng yếu nhất. Sau lưng, mộ dung hòa nhạc gấp thẳng dầm chân. Cơ hội tốt như vậy Lý Phong không tranh thủ thời gian thừa cơ đem tần thừa nghiệp cũng diệt, ngược lại đứng tại chỗ nói một trận nói nhảm, Lý Phong nao tử cái kia không phải tú đầu a Lại nói lại khó nghe làm cho tần thừa nghiệp rơi khối thịt làm sao điệm cái này nếu để cho tần thường nghiệp đào tẩu, lần sau lại đến báo thù, có phải hay không là sáu cái nhập thánh cường giả, thậm chí mời đến một vị trí tôn cấp cường giả. nhập thánh phía trên chính là trí tôn, trí tôn cường giả là trên thế giới đã biết cảnh giới tối cao người. toàn bộ hoa hạ đã biết trí tôn cường giả cũng chỉ có tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia cùng long hồn bên trong có, đến mức còn có hay không hắn ẩn thế trí tôn cường giả, mộ dung hòa nhạc không biết, cũng không có tư cách biết. tóm lại, một khi trí tôn cường giả đến đây. Lý Phong coi như lại yêu nghiệt cũng chỉ có chờ chết phần. Tại Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Tần Thừa Nghiệp đã chạy ra biệt thự cửa lớn, xông ra mươi m xa. Chỉ cần lại cho Tần Thừa Nghiệp một chút thời gian, là hắn có thể chạy ra lên trời, tuy nhiên Lý Phong tốc độ rất nhanh, nhưng đây chẳng qua là ngắn ngủi bạo phát tốc độ, luận bên bị chạy Tần Thừa Nghiệp không cho rằng Lý Phong có thể mạnh hơn hắn nhiều ít, cho nên ban đầu dẫn trước rất trọng yếu. Ngay tại Tần Thừa Nghiệp mừng thầm, Mộ Dung hòa Nhạc lo lắng thời khắc, Lý Phong đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước. Cũng là một bước này, 100m khoảng cách liền bị Lý Phong nhẹ nhõm vượt qua, trong chớp mắt liền tới đến tần thường nghiệp trước người cách đó không xa. Chính đang phi nước đại tần thường nghiệp chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tầm mắt thì nhiều thân ảnh. Đầu đen rau muống. Tần thường nghiệp trực tiếp thì một bước. Không phải. Lao tử không phải mới vừa đã dẫn trước 6 mươi m cự ly xa à, làm sao trong chớp mắt Lý Phong thì xuất hiện ở trước mặt mình, Lý Phong cái kia mẹ nó không phải hội thuấn gì à ngay tại tần thường nghiệp ngậm bước thời khắc, lý phong đưa tay thì chế trụ tần thường nghiệp cổ, căn bản là không có cho tần thường nghiệp phản ứng cơ hội. Tần thường nghiệp trong lòng giật mình, đưa tay cũng là một quyền hướng lý phong ở ngực đánh tới. đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, tần thường nghiệp muốn dùng loại phương thức này bức lý phong buông tay, chỉ là vượt quá tần thường nghiệp đoán trước là, lý phong không chỉ có không có làm đón đỡ động tác, cũng không hề dùng lực bóp gãy cổ hắn. chẳng lẽ lý phong nào tử đột nhiên chợt mạch, ý nghĩ này mới từ tần thường nghiệp trong đầu sẽ qua. Hắn quyền đầu thì đánh vào Lý Phong ở ngực. Vâng anh. Một tiếng văng trầm. Tần Thừa Nghiệp trong lòng cuồng hỉ. Một quyền này hắn nhưng là dùng toàn lực, dù là Lý Phong chiến lực mạnh hơn hắn, ngạnh kháng phía dưới một quyền này Lý Phong cũng phải thụ không nhẹ thương thế. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt Tần Thừa Nghiệp liền phát hiện không thích hợp, Lý Phong ngực xương vẫn chưa lõm, thậm chí ngay cả y phục đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tại sao có thể như vậy? Tần Thừa Nghiệp không thể nào hiểu được. Vì sao hắn toàn lực một quyền lại không thể cho Lý Phong mang đến dù là một chút xíu thương tổn, cái này mẹ nó không khoa học. Cùng lúc đó, Lý Phong lại lần nữa một bước phóng ra, tiếp theo một cái trước mắt, Lý Phong dẫn theo tần thừa nghiệp trở lại trước biệt thự viện. Người! Người muốn làm gì? Nhìn lấy gần trong gang tấc đẹp trai khuôn mặt, tần thừa nghiệp hoảng. Giờ phút này tại tần thừa nghiệp trong mắt, Lý Phong căn bản không phải người, mà chính là một đầu đến từ không biết thời không manh thú. Lý Phong trên người có quá nhiều không hợp lý sự tình lý phong hướng tần thương nghiệp nhất miệng sau đó một quyền đánh ra cản khôn nhất quyền tần thương nghiệp đã sớm để phòng lý phong đột nhiên động thủ chỉ là thời gian đồng hồ cắt mười giây thời hạn có hiệu lực còn không có qua lý phong tương đối tốc độ là dưới trạng thái bình thường gấp mười lần tần thương nghiệp vừa muốn ngăn cản lý phong quyền đầu đã đánh vào đầu hắn phía trên vê anh dưa hấu nổ tung trong phòng khách mộ dung hòa nhạc một nhà năm miệng ăn đều là khẽ nhất miệng một mặt một bức thì liền tiểu thiên hậu mộ dung tuyết đều không có ngoại lệ Ngay từ đầu Tôn Hy Nghĩa nói những lời kia quả thật làm cho mộ dung hòa nhạc bọn người rất tuyệt vọng, bọn họ lấy vì lần này Lý Phong chắc chắn thất bại, bọn họ cũng đem thân hãm vô gian địa ngục. Kết quả? Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng liền thất 8 giây. Lý Phong lấy sức một mình một mình chống đỡ ba vị nhập thánh cường giả, ra ba quyền liền đánh nổ ba người. Trước đó Ngưu bức hống hống Tôn Hy Nghĩa ba người, căn bản cũng không phải là Lý Phong địch. Cái này mẹ nó tương phản cũng quá lớn a ngay tại mộ dung hòa nhạc một nhà năm miệng ăn trong phòng khách mộng bức thời khắc một trận động cơ tiếng oanh minh từ đằng xa chuyển đến rất nhanh một cỗ bẹn ní mưa sảng chạy nhanh đến cửa biệt thự dừng hẳn về sau mộ dung hòa trùng mang theo ba vị trẻ tuổi đi xuống xe đi vào trước biệt thự viện làm bọn hắn nhìn đến trước biệt thự viện cái kia ba bộ thi thể không đầu sau nhất thời quá sợ hãi ngay sau đó cái kia ba vị trẻ tuổi nhìn đến đứng ngạo nghệ ở trong sân lý phong bọn họ đầu tiên là xoa xoa con mắt tựa như sợ mình nhìn lầm đồng dạng Tiếp lấy ba người cùng nhau mở miệng kêu lên, Lý, Lý Thiếu. Lý Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía bọn họ, thấy rõ ba người là ai về sau. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ quái gì nói, là các ngươi à. Ba người này chính là từng bị Lý Phong hung hăng thu thập qua mộ dung Sơn Tam huynh đệ. chương năm tám phụ thuộc quan hệ. Mộ dung hòa nhạc xứng sở, mộ dung vũ trí, mộ dung tuyết cũng xứng sở. Mộ dung Sơn Tam huynh đệ vậy mà nhận ra Lý Phong, hơn nữa nhìn bộ dáng đối Lý Phong vẫn rất kính nghệ cái này là chuyện gì xảy ra mộ dung hòa trung đồng dạng xướng sở tiếp lấy nghi hoặc hỏi á sơn á hải á triệt các ngươi biết hắn mộ dung sơn tam huynh đệ sắc mặt phức tạp gật gật đầu cha vị này là lý phong lý thiếu hắn là ổs vì lý lão tổng hắn vốn muốn nói ra lý phong thân phận của hắn so như long hồn thành viên tùy thời có thể trở lại vương tôn ra võ đạo thiên tài nhưng hắn cũng không biết lý phong phải trang dấu diếm chính mình thân phận càng không biết lý phong có phải là hay không có ý dấu diếm ngay sau đó cũng không dám nhiều lời hốt ví lý lão bản cái kia ha không phải liền là tiểu tuyết lão bản mộ dung hòa trùng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài người đoạn thời gian trước lý phong thu mua thịnh đường giải trí sự tình mộ dung hòa trùng cũng có chấu nghe thấy tuy nhiên rất ngạc nhiên lý phong vì sao muốn đến lao tam nhà nhưng mộ dung hòa trùng là siêu phàm hậu kỳ cường giả phổ thông phú hào căn bản không bị hắn để vào mắt cho nên tại mộ dung sơn giới thiệu qua lý phong về sau mộ dung hòa trùng chỉ là nhấp nhô a một tiếng vẫn chưa chủ động cùng Lý Phong trào hỏi. Lao Tam, đây là có chuyện gì? Mộ dung hòa trùng chỉ trên mặt đất ba bộ thi thể không đầu, trầm giọng hỏi. Mộ dung hòa trùng từng thấy máu cũng từng giết người, đối mặt ba bộ thi thể không đầu, đi qua lúc đầu kinh hãi sau thì khôi phục chấn định. Cái này, ai, nói rất dài dòng A. Mộ dung hòa nhạc rồi mới từ trong phòng khách đi ra, chậm rãi nói ra, cái này ba bộ thi thể theo thứ tự là tôn hy nghĩa, tần thừa cơ, tần thừa nghiệp. Mộ dung hòa trùng. Nếu như hắn không nghe lầm lời nói, ba người này theo thứ tự là đại hình cổ võ thế gia tôn gia cùng tần gia nhập thánh cấp cường giả. Lấy mộ dung hòa trùng thân phận địa vị, tự nhiên là không có tư cách nhìn thấy tôn hy nghĩa ba người, có thể tôn hy nghĩa ba người đại danh hắn nhất định phải nghe nói qua. Chỉ là ba vị này nhập thánh cấp đại nhân vật làm sao lại không có đầu thời thây nơi này? Là ai đem bọn hắn đầu cho bạo chết? Dựa vào, Lao Tam nhất định là đang nói đùa hắn A. Nhất định là như vậy. Đúng lúc này. Lại là một trận động cơ tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một chiếc rồn rợt sở phẹn tùm đi vào cửa biệt thự. huyễn ảnh dừng hẳn, mộ dung hòa phong ra đi xuống xe đến. Đại ca, mộ dung hòa trùng đẻ xuống nghi ngờ trong lòng, thì muốn mang theo ba cái cháu trai đi theo mộ dung hòa phong trào. Chỉ là đi đến một nửa mộ dung hòa trùng đột nhiên phát hiện không hợp lý. Đại ca thế nào thấy như thế suy yếu, không chỉ có là đại ca, vũ sóng cùng Á thanh xem ra cũng suy yếu lợi hại không có chút nào trước đó loại kia long hành hổ bộ uy thế. Mộ Dung Hòa phong sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Hòa trùng liếc một chút, lão nhị, các ngươi tới rồi. thấy thế, Mộ Dung Hòa trùng càng thêm nghi hoặc. trước kia hắn chào hỏi, đại ca đồng dạng cũng là mũi vểnh lên trời ử phía trên một tiếng, tuyệt đối không có bây giờ khách khí như vậy. đại ca trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Mộ Dung Hòa phong nơi nào sẽ nhìn không ra lão nhị trên mặt nghi hoặc, ngay sau đó hắn tâm lý cũng có chút đáng trách. quyền đầu quyết định lực lượng hiện tại hắn đan điền đã phế là một phế nhân nào còn dám tại lão nhị vị này siêu phàm trung kỳ cường giả trước mặt cao ngạo bất quá mộ dung hòa phong cũng không mặt mũi giải thích liền muốn trước cùng lão tam chào hỏi có thể hắn xoay chuyển ánh mắt liền thấy trước biệt thự viện cái kia ba bộ thi thể không đầu ngay sau đó hắn thì xứng sở ngay tại chỗ đại ca lão tam nói đây là tôn hy nghĩa tần thừa cơ tần thừa nghiệp ba người thi thể ngươi tin không ta dù sao là không tin mộ dung hòa trung lắc đầu Thân tình trên mặt rất là trào phúng. Rất rõ ràng, Mộ Dung Hòa trùng căn bản cũng không tin Mộ Dung Hòa Nhạc chỗ nói, thậm chí hắn đem Mộ Dung Hòa Nhạc lời nói làm thành chuyện cười tới nghe. Mộ Dung Hòa phong thân thể chấn động, mặt lộ vẻ kinh hai hướng Lý Phong nhìn qua. Hôm qua Lý Phong ngay trước bọn họ mặt một quyền bạo chết tôn hi tường đầu, hôm nay hắn lại đem tôn hi nghĩa, tần thừa cơ, tần thừa nghiệp ba vị lao đại đầu cho bạo chết, muốn hay không hung tàn như vậy. Đại ca, ngươi cái kia không phải tin a? Mộ dung hòa trùng không phải người ngu, hắn nhìn ra mộ dung hòa phong biểu lộ dị thường. Hô mộ dung hòa phong phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói, tin, bởi vì hôm qua ta tận mắt thấy lý thiếu một quyền đánh nổ tôn hy tường đầu. Lời này vừa nói ra, mộ dung Hà trùng ngây ra như phóng. Hắn có thể không tin Lão tam lời nói, nhưng đối đại ca lời nói lại nhất định phải tin. Một quyền đánh nổ tôn hy tường cường giả, lại trẻ tuổi như vậy, hắn ba cái cháu trai lại đúng lý phong như thế kính nghệ. Chẳng lẽ Lý Phong trừ ở vì Lý Lao tổng bên ngoài còn có thân phận của hắn? Mộ Dung Sơn tam huynh đệ nhịn không được thân thể chấn động, lại lần nữa cảm nhận được làm nói bị Lý Phong chi phối tuyệt vọng thể nghiệm. Mộ Dung Vũ ba hai cha con liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm tuyệt vọng. Bị Lý Phong phế bỏ đan điền sau bọn họ nằm mộng cũng nhớ báo thù rửa hận, chỉ là Lý Phong hôm nay lại đánh nổ ba vị nhập thánh cấp cường giả đầu, loại này sức chiến đấu kinh khủng để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, Mộ dung hòa nhạc bất chợt tới nhưng nói ra, tiểu lý, tuy nhiên ngươi chiến lược mạnh mẽ, đem tôn, tần hai nhà nhập thánh cấp cường giả đều diệt đi, lại cũng không thể phớt lờ. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, cái này là vì sao? Hắn là thật không rõ mộ dung hòa nhạc ý tứ, hai nhà mạnh nhất bốn người đều bị hắn diệt, thừa còn lại thành viên còn có thể lật lên bao lớn bọc nước. Mộ dung hòa phong bọn người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Rất nhiều cổ võ thế gia ở giữa là tồn tại phụ thuộc quan hệ hắn đã sớm nghe nói tần gia cùng vương tôn gia đi rất gần có khả năng tần gia thì phụ thuộc vào vương tôn gia hiện tại tần gia mạnh nhất hai người đều bị lý phong diện tần gia có thể từ bỏ ý đồ coi như thừa còn lại thành viên không phải lý phong đối thủ bọn họ cũng có thể hướng vương tôn gia cầu viện a vương tôn gia một khi xuất thủ lý phong coi như lại yêu nghiệt chiến lược mạnh hơn cũng chỉ là nhập thánh cấp cường giả vương tôn gia tùy tiện đến một vị trí tôn cảnh cường giả lý phong liền bị hành sắt đến cạn bã đến lúc đó bọn họ ra ba thủ cũng coi là báo tiểu lý ngươi có chỗ không biết ta tôn gia ngược lại là không quan trọng quan trọng tần gia cùng vương tôn gia ở giữa quan hệ không đơn giản a ngay sau đó mộ dung hòa nhạc liền đem chính mình phân tích nói một lần nghe đến tần gia khả năng hướng vương tôn ra cầu viện về sau lý phong cùng mộ dung sơn ba người sắc mặt đều biến đến quái dị mộ dung tuyết vốn cho rằng sự tình đã giải quyết triệt đề chưa từng nghĩ lại nhảy ra một cái so tôn tần hai nhà còn phải mạnh hơn n lần vương tôn gia Nhất thời khuôn mặt trắng xám, trong đầu đều ông ông tắc hưởng. Mộ Dung Hòa phong ra ba mặt ngoài sầu khổ, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Cái này nhìn Lý Phong còn thế nào phách lối đi xuống? Ai, Lão Tam, ngươi không nên để Lý Thiếu tại ngươi trong nhà động thủ à? Cái này chúng ta Mộ Dung gia tiêu rồi đại nạn. Nếu biết Lý Phong mạnh biết bao, Mộ Dung Hòa trùng tự nhiên không dám đoán trách Lý Phong. Một lời đoán khí chỉ có thể vung hướng Lão Tam Mộ Dung Hòa nhạc. Mộ Dung Hòa nhạc nhũ mày có lòng phản bác, nhưng lại tìm không thấy lý do. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút nổi giận Đúng lúc này, Mộ Dung Sơn nói ra, cái kia. Ra ra, Lý Thiếu bản thân là long hồn thành viên, còn thân phụ Vương Tôn Gia huyết mạch, coi như tần gia thật phụ thuộc vào Vương Tôn Gia. Vương Tôn Gia cũng sẽ không bởi vì tần thừa cơ hai huynh đệ chết mà tìm Lý Thiếu phiền phước. Mộ Dung Hòa Trùng. Mộ Dung Hòa Phong. Mộ Dung Hòa Nhạc. Người khác. mươi 579, Thúc Cưới. Không phải. Lý Phong không phải ổn vì Lý Lão bản sao lúc nào biến thành long hồn thành viên lý phong là long hồn thành viên cũng coi như lại còn thân phụ vương tôn ra huyết mạch đây quả thực kéo không thể lại kéo tốt ta nếu như nói không phải hắn thương yêu nhất cháu trai mộ dung hòa trùng đều muốn đi qua đánh lên một bàn tay hỏi lại phía trên một câu đầu góc ngươi có phải hay không nước vào lý thiếu ta nói ra thân phận ngài ngài sẽ không để tâm chứ mộ dung sơn hiện tại là khẩn trương một nhóm trải qua qua vừa rồi quan sát Mộ Dung Sơn đó có thể thấy được Lý Phong không có đem hai cái này thân phận nói cho Mộ Dung Hòa Nhạc. Vốn là Mộ Dung Sơn là không muốn nói, rốt cuộc Lý Phong chính mình không nói, nói không chừng là có ý giấu diếm, hắn nói ra khó tránh khỏi sẽ để cho Lý Phong không cao hứng. Có thể chính mình ra ra có muốn hương sư vấn tội ý tứ, tuy nhiên mặt ngoài hướng là Mộ Dung Hòa Nhạc, nhưng ai nhìn không ra ra ra tránh thức bất mãn người là Lý Phong A. Mộ Dung Sơn dám để cho ra ra đắc tội Lý Phong sao? hắn chỉ có thể đem Lý Phong thân phận nói ra, để ra ra biết khó mà lui. Tất cả mọi người nhìn lấy Lý Phong, muốn nhìn hắn làm ra loại nào trả lời. Lý Phong như mày, không quan trọng, dù sao bọn họ sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta không có quan hệ gì với Vương Tuấn Gia, là bọn họ mong muốn đơn phương muốn cho ta trở lại Vương Tuấn Gia, ta cũng không có muốn trở về ý tứ. Lý Phong không phải loại người cổ hủ, hắn nguyện ý sử dụng hết thể có thể sử dụng điều kiện đến mang đến cho mình ưu thế nhưng hắn không sẽ chủ động nhắc đến mình cùng Vương Tôn Gia quan hệ. Coi như bị người chỉ ra, hắn cũng sẽ không thừa nhận mình cùng Vương Tôn Gia có quan hệ, đến mức người khác nghĩ như thế nào. Vậy thì không phải là hắn có thể khống chế. Mộ dung hòa phong tam huynh đệ càng thêm một bước, Không có quan hệ gì với Vương Tôn Gia. Là Vương Tôn Gia mong muốn đơn phương muốn cho Lý Phong trở về. Lời này có chút quá tại càn trở đi. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, lấy Lý Phong võ đạo thiên phú, Vương Tôn Gia khẳng định là đỏ mắt không được. Ước gì để Lý Phong thêm vào Vương Tôn ra đây. Mà lại bọn họ cũng nghe ra đến, Lý Phong cũng không phủ nhận chính mình thân có Vương Tôn gia huyết mạch một chuyện, như thế nhìn đến mộ Dung Sơn vẫn chưa nói láo. Chiến lực viễn siêu nhập Thánh Trung Kỳ Cường Giả, đã là long hồn thành viên lại thân phụ Vương Tôn gia huyết mạch, Lý Phong đây là muốn nghịch thiên A. Nếu như sớm biết Lý Phong có những thứ này thân phận, đừng nói mộ Dung Hòa Phong không dám đối Lý Phong ăn nói ngông cuồng, Tôn Hy Tưởng cũng không dám đối Lý Phong nói một chữ không A Mà lại tần thừa cơ hai huynh đệ chết cũng liền chết, vương tôn gia tuyệt sẽ không thay tần gia ra mặt, Lý Phong an toàn, mộ dung hòa nhạc cũng an toàn. Mộ dung hòa nhạc một nhà năm miệng ăn cũng rất khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ cũng là hương vấn Vốn là bọn họ coi là Lý Phong chỉ là cá nhân thực lực cường đại, chưa từng nghĩ bối cảnh cũng khủng bố không hợp lý, cái này còn có cái gì dễ nói. Nhất định phải để tiểu tuyết gả cho Lý Phong A, ngã vào cũng phải gả. A Sơn, ngươi làm sao không nói sớm A, hại ta hiểu lầm tam gia gia ngươi Mộ Dung Hòa trùng oán trách nói ra. Mộ Dung Sơn khỏe miệng giật một cái, cười khổ nói, ta đây không phải sợ lý thiếu không cao hứng nha. Ừm ân, ngươi nói đúng, lần sau nhất định muốn quản tốt miệng mình, chưa lý thiếu cho phép, ngàn vạn đừng nói lung tung. Mộ Dung Hòa trùng giáo huấn Mộ Dung Sơn một hồi, tiếp lấy vừa nhìn về phía Mộ Dung Hòa nhạc nói, Tam Đệ à, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi à, còn mời Tam Đệ chớ có trách ta cái này làm nhị ca. Nếu như thả trước kia, đừng nói hắn chỉ nói là sai lời nói coi như làm sai sự tình, cũng không cần thiết cùng mộ dung hòa nhạc xin lỗi. Cương giả chưa từng có cùng người yếu xin lỗi, huống chi hắn vẫn là mộ dung hòa nhạc thân nhị ca. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, tuy nhiên mộ dung hòa nhạc không nhiều lời, nhưng từ đã biết tình huống, mộ dung hòa chủng cũng đại khái phán đoán ra Lý Phong cùng mộ dung tuyết ở giữa quan hệ. Lý Phong khẳng định cùng mộ dung tuyết ở giữa có một chân, không phải vậy hắn vì sao muốn đến Lao Tam Nhà, vì sao muốn giết Tôn Hy Tường. Đoán được điểm ấy. Cái kia đại ca hôm nay khách khí như thế cũng liền có giải thích, đại ca cũng là nghĩ nịnh nọt Lao Tam A. Nóa, Lao Tam sinh tốt cháu gái A, về sau mộ dung gia sắp biến thiên rồi. Mộ dung hòa trùng có chút ít cảm khái thầm nghĩ. Nhị ca nói giỡn, ngươi cũng là vì chúng ta mộ dung gia cân nhắc, cái này ta có thể hiểu được. Nói vớ vẩn thiếu tự, hôm nay đem đại ca, nhị ca gọi đến bên này, chủ yếu là vì thương lượng trọng tuyển gia chủ một chuyện. Thừa dịp lý phong uy thế chính thịnh. Mộ Dung Hòa nhạc dự định trực tiếp đi vào chính đề. Mộ Dung Hòa trùng đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn về phía Mộ Dung Hòa Phong. Đại ca, việc này ngươi đã sớm biết sao? Mộ Dung Hòa Phong phải chăng đã sớm biết điểm này rất trọng yếu? Biết còn tới nơi này, đã nói lên hắn ngầm thừa nhận chính mình muốn để Ra Ra chủ chi vị. Nếu như Đại ca giống như hắn đều là lâm thời biết được, kết quả tuy nhiên không có cái gì khác biệt, nhưng quá trình khẳng định phải hơi chút thoải mái một số, thậm chí sẽ xuất hiện huynh đệ diêm tường loại hình tình huống. Ừ, hôm qua ta liền biết. Mộ Dung Hòa Phong gật gật đầu, đáng chát cười nói. Hôm qua liền biết. Mộ Dung Hòa trùng những mày, hiện tại hắn mới phát hiện mình giống như bỏ lỡ cái gì rất trọng yếu sự tình. Đúng lúc này, Mộ Dung Hòa nhạc giận dữ nói, ai, nhị ca, thực không dám dấu dếm. Hôm qua đại ca ba người bọn hắn chọc giận Lý Thiếu, bị Lý Thiếu phế bỏ đan điền. Mộ Dung Hòa trùng. Mộ Dung Sơn Tam huynh đệ. Không phải. Lý Phong bạo chết tôn hy tường bốn đầu người cũng liền thôi làm sao ngay cả người mình cũng đánh a có thể nghĩ lại bọn họ thì đoán được mộ dung hòa phong nhà ba người khẳng định là đối lý phong rất bất kính mới có thể nhuỡng xuống như thế ác quả khó trách mộ dung hòa phong gia ba hôm nay đi đường đều cùng không có tí sức lực nào giống như nguyên lai là bị phế đi đan điền ho khan đã như vậy cái kia đại ca xác thực không thích hợp đảm nhiệm gia chủ ta tam đệ trở thành tân nhiệm gia chủ mộ dung hòa trùng coi như lại ngốc cũng biết loại tình huống này nên nói như thế nào huống chi hắn không ngốc Ta cùng nhị đệ một dạng, tam đệ trở thành tân nhiệm gia chủ. Mộ Dung Hòa Phong cũng nghĩ thoáng, đã hắn hiện tại là phế nhân một cái, Lý Phong lại cường đại như thế, vậy liền chết báo thù tâm, thanh thản ổn định làm người bình thường đi. Chắc hẳn Lão Tam xem ở huyết mạch thân tình phía trên, cũng sẽ bảo vệ bọn họ mạch này cả đời bình an. Mộ Dung Hòa Nhạc tuy nhiên sớm đã ngờ tới loại kết quả này, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút hưng phấn khó nhịn. Mộ Dung gia tộc gia chủ chi vị à, cái này trước kia là không dám tưởng tượng. Bây giờ lại dễ dàng như thế bị hắn được đến, từ nay về sau, bọn họ mạch này rốt cục có thể dương mi thổ khí rồi. Tuy nhiên hưng phấn, mộ dung hòa nhạc vẫn là không có mất lý trí, hắn biết đây hết thảy đều dựa vào Lý Phong mới đến, bây giờ hắn chỉ hy vọng tiểu tuyết cùng Lý Phong có thể mau chóng kết hôn, như thế mới có thể để cho địa vị hắn được đến vững chắc. Đến đón lấy thời gian, mộ dung hòa nhạc thật tốt qua một thanh làm gia chủ nghiện, về sau hắn khiến mộ dung trùng ông cháu bốn người đem hiện trường thu thập sạch sẽ. Sau đó mới đưa đi hai nhà này người. Tiểu Lý A, người dâu diếm cho chúng ta thật khổ A. Trong phòng khách, mộ dung hòa nhạc tự mình cho Lý Phong rót một ly trà xanh, cười khổ nói. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đồng dạng cười khổ nói, ta chẳng qua là cảm thấy không có tất yếu nói những thứ này mà thôi, nếu như mộ dung ra ra vì vậy mà sinh khí, vậy ta thật rất xin lỗi. Ai, tiểu Lý nói chỗ nào lời nói, ta làm sao lại giận ngươi đây, ngươi thế nhưng là ta tương lai cháu rể, chúng ta là người một nhà A. Mộ dung hỏa nhạc ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía mộ dung tuyết, tiểu Lý A, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm cùng tiểu tuyết thành hôn A. Lý Phong. Mộ dung tuyết. chương 580, trở về. Chúng ta dự định. Dự định. Cái kia, tiểu tuyết A, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm cùng ta kết hôn A, ta nghe ngươi. Lý Phong không ngừng cho mộ dung tuyết ngáy mắt, hắn ngược lại là thật muốn cùng mộ dung tuyết kết hôn, có thể vậy cũng phải mộ dung tuyết đồng ý A. Mộ Dung tuyết khóc không ra nước mắt. Nàng cung Lý Phong là giả mạo người yêu ai, từ đâu tới tính toán gì. Lý Phong còn nói nghe nàng, cái này rõ ràng là vung nổi có được hay không. Trung quanh, mộ Dung hòa nhạc bọn người đối Lý Phong phản ứng rất hài lòng. Gặp chuyện không đại nam tử chủ nghĩa, hiểu được trưng cầu nữ người ý kiến, điều này nói rõ Lý Phong là một cái đau lào bà nam nhân tốt ta. Tuy nhiên bọn họ bởi vì Lý Phong thân phận, thực lực, vô cùng hy vọng tiểu tuyết gả cho Lý Phong có thể lý phong có thể yêu thương tiểu tuyết chẳng phải là càng tốt hơn ta ta còn chưa nghĩ ra tại mọi người nhìn soi mói mộ dung tuyết xoắn suýt nói ra cái này có cái gì tốt nghĩ ta cảm thấy chọn ngày không bằng đụng ngày hai người các ngươi hôm nay liền đi cục dân chính đem chứng lĩnh sau đó lại chọn cái ngày lành tháng tốt đem hôn lễ làm mộ dung hòa nhạc vung tay lên nói ra mộ dung tuyết không phải ngươi là ta ông nội sao gấp gáp như vậy đem ta gả đi lại nói Người đối Lý Phong giải có bao nhiêu, thì không sợ hắn có bạo lực gia đình khuyên hướng. Nhập thánh cấp cường giả ai, cái này muốn là đánh tới nữ nhân tới, một quyền còn không phải thành bánh thịt. Muốn là Lý Phong biết mộ dung tuyết ý nghĩ, khẳng định đến nôn nàng một mặt, tiểu ra thế nhưng là nam nhân tốt, đừng nói đánh nữ nhân, mắng đều không bỏ được, yêu thương còn đến không kịp đâu. Tiểu tuyết ta, ta cảm thấy ra ra ngươi nói có đạo lý. Mộ dung vũ trí tiếp lời đầu, đối la Thải Bình nói ra, Thải Bình, ngươi đi đem hộ khẩu bản lấy ra để hai hải tử đi cục dân chính đem chứng lĩnh, tốt đến. La Thải Bình đứng dậy liền muốn đi lầu hai phòng ngủ cầm chứng. Lý Phong, Mộ Dung Tuyết, không phải. còn thật để hai người bọn họ đi lĩnh chứng a, quá nhanh a. Lý Phong, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Mộ Dung Tuyết gấp, nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối mặt Lý Phong cái này hoa tâm đại cử cái đây, cái này nếu là thật cùng Lý Phong đem chứng lĩnh, cũng quá tiện nghi hắn a. Ho khan. Lý Phong vội ho một tiếng. Người khổ nói, cái kia, ta cùng tiểu tuyết còn chưa nghĩ ra cái gì thời điểm kết hôn, lại nói, hộ khẩu bản ta cũng không có mang theo trong người A. Cho nên, mộ dung ra ra, các ngươi có thể hay không cho ta cùng tiểu tuyết một chút thời gian, để cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc vấn đề này. Lý Phong nói chuyện tự nhiên là rất có phân lượng, mộ dung hòa nhạc cứ việc trong lòng cấp bách, cũng chỉ có thể gật đầu nói, được thôi, người trẻ tuổi sự tình chúng ta thế hệ trước thì không lẫn bảo. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho tiểu tuyết một cái danh phận. Hắn là mượn nhờ Lý Phong uy thế mới ngồi lên gia chủ chi vị, một khi Lý Phong cùng tiểu tuyết chia tay, bị đại ca, nhị ca biết được, vậy hắn liền phải đem gia chủ chi vị nhường lại. Đại ca là phế, nhị ca vẫn là siêu phàm trung kỳ cường giả đây, hắn cũng không thể để Lý Phong đem nhị ca đan điển cũng phế à. Không nói trước hắn có hay không cái này nhận tâm, Lý Phong có thể hay không đáp ứng cũng không tiện nói, lại nói một khi mộ dung gia tộc gặp phải phiền phức. Hắn còn cần nhị ca ra mặt giải quyết đây. Lý Phong cảnh giới tuy nhiên đủ để trấn nhiếp kẻ xấu, có thể nước xa giải không gần khác, mà lại hắn cũng không thể luôn luôn trông cậy vào Lý Phong A. Đây đều là mộ dung hòa nhạc cần muốn cân nhắc vấn đề, chỉ cần Lý Phong cùng tiểu tuyết kết hôn, những vấn đề này thì đều giải quyết dễ dàng. Mời mộ dung ra ra yên tâm, chỉ muốn tiểu tuyết nguyện ý gả cho ta, ta thì nhất định sẽ cưới nàng. Lý Phong ngữ khí nghiêm túc nói, hắn là nghiêm túc, vẫn là vì ứng phó người nhà của ta mộ dung tuyết phương trái tim nhảy một cái không nhịn được nghĩ nói mộ dung hòa nhạc các loại người vừa ý gật gật đầu bọn họ có thể nhìn ra lý phong không có nói láo bởi vì lý phong ngựa khí rất chân thành tiểu tuyết lần này tìm đúng người đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đinh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ cứu vãn nữ thần mộ dung tuyết hai hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười ngàn điểm kinh nghiệm một triệu hệ thống tích phân hai mươi chinh phục điểm khen thưởng. hô, rốt cục hoàn thành. Lý Phong thầm lỏng một miệng thở dài. Hôm qua giết tôn hi tưởng, phế tôn trí thượng đan điền, nhiệm vụ lại không có hoàn thành. quả thực để Lý Phong lo lắng, hắn còn tưởng rằng hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải giết chết tôn trí thượng đây. ký chủ, Lý Phong, đẳng cấp SS cấp, điểm kinh nghiệm ba mươi nghìn năm trăm một trăm nghìn, hệ thống tích phân bảy bốn sáu bảy không, chinh phục điểm ba trăm tám mươi chín, kỹ năng. Khôn Nguyên Công, Càn Khôn Nhất Quyền, Phương Thốn Chi Gian, Thanh Sơn Thủ Hộ, Thiên Cương Tam Thập Lục Thức, Cùng Bạo, Thám Vân Thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, Thám Phương Mưa Gió vì ta sử dụng. Không biết cái gì thời điểm mới có thể đem phong vũ lâu bỏ vào trong túi. Nhìn lấy cái này đợi hoàn thành nhiệm vụ, Lý Phong liền nghĩ đến ngày đó cùng với Tiêu Lăng Phi từng màn, Vẫn là muốn trước tiên đem Tiêu Lăng Phi cái này nữ nhân cho thu phục, mới có thể gián tiếp đem phong vũ lâu bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá tiêu lăng phi cái này nữ nhân cũng là một thất ngựa hoàng, không dễ thuần phục a Lý Phong âm thầm trầm ngâm sơ qua, tạm thời cũng không nghĩ ra thu phục tiêu lăng phi biện pháp, chỉ được trước đẻ xuống suy nghĩ. Đến đón lấy thời gian Lý Phong lại bồi mộ dung hòa nhạc bọn người nói biết lời nói, sau đó hắn thì lấy cơ công ty có việc, muốn cáo tử rời đi. Mộ dung hòa nhạc bọn người tự nhiên cực lực giữ lại, bất quá bọn hắn gặp Lý Phong đã quyết định đi, liền để mộ dung tuyết một khối theo Lý Phong rời đi đối với cái này mộ dung tuyết đương nhiên sẽ không phản đối thực nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại trong nhà miễn cho người trong nhà hỏi lung tung này kia đi phi trường trên đường mộ dung tuyết còn tại trở về chỗ cũ ngắn ngủi hai ngày thời gian lý phong lấy lôi đỉnh chi thế thay nàng giải quyết gần đây quấy nhiễu nàng rất lâu phiền phức nàng đối lý phong là rất cảm kích trừ cái đó ra mộ dung tuyết cũng phát hiện mình đối lý phong tình cảm cùng lý phong muốn có được nàng ngọc quên chỉ bất quá lý phong bạn gái quá nhiều để mộ dung tuyết vẫn rơi định không quyết tâm Cảm ơn ngươi Lý Phong, nếu như không có ngươi lời nói, ta chỉ sợ đã bị buộc cùng tôn trí thượng gặp mặt. Mộ dung tuyết đẻ xuống trong lòng suy nghĩ, nói ra. Không cần cảm ơn, ta cũng là vì cho công ty lưu lại nhân tài ưu tú nha, chúng ta là theo như nhu cầu, cho nên thật không cần cảm ơn. Lý Phong mở ra cùng hưởng xe hơi, cười nói. Mộ dung tuyết hơi biến sắc mặt, khẽ cắn môi nói ra, chỉ là vì cho công ty lưu lại nhân tài ưu tú sao. Lý Phong nghe đến, chỉ là giả giả không nghe thấy mà thôi. Bởi vì cái này vấn đề hắn không biết trả lời như thế nào a. Không có gì. Mộ Dung Tuyết thở dài lắc đầu, nói tiếp, ngươi trước đáp ứng giúp ta ra album sự tình, còn giữ lời sao? Lý Phong gật gật đầu, chắc chắn a, nhất định phải chắc chắn, các loại trở về ta liền đem còn lại 9 bài ca viết ra. Mộ Dung Tuyết, không phải. Nàng muốn là từ khúc đều là thượng thừa tốt ca a, không phải loại kia không có chút nào nội hàm không có chút nào ý mới khẩu thủy ca, Lý Phong nói cũng quá dễ dàng a hoài nghi ta thực lực lý phong khỏe miệng khẽ nhuết nghiền ngâm nói yên tâm đi còn lại chín bài ca chất lượng cùng cái kêu bài gặp phải có thể nói là kém gần giống nhau bảo đảm ngươi hài lòng chính là có hệ thống tại một cái khác bình hành thế giới ca khúc vàng còn không phải mặc hắn tuyển dụng trừ cho mộ dung tuyết sáng tác bài hát bên ngoài bệ y thổ vần đóng phim sự tình cũng phải mau chóng đẩy mạnh trở về sẽ làm nghĩ như vậy lý phong sâu dẫm một chân chân ga cùng hưởng xe hơi hướng về phi trường mau chóng đuổi theo Trường 581, chính mình ngộ. Buổi tối, hai người thì ngồi đi máy bay trở lại Kinh Thành. Không có mộ dung hòa nhạc bọn người giám sát, tối nay hai người cũng cũng không cần phải trên một gian phòng. Mộ dung tuyết hồi nàng tại Kinh Thành nhà trọ, Lý Phong thì tại nhà trọ phụ cận khách sạn mở phòng phòng Tổng thống. Nhân cơ hội này, Lý Phong theo hệ thống khu mua sắm chọn lựa chín bài thích hợp mộ dung tuyết ca khúc vàng, đàng tịch thu một lần về sau, ngủ thật say. Một bên khác, cao cấp trong căn hộ. Ta làm sao đột nhiên có chút không quá thói quen. Rửa mặt xong, mặc lấy dây đeo váy mộ dung tuyết vừa nằm dài trên giường, đã cảm thấy có chút khó, cụ thể chỗ nào khó nàng lại nhất thời không nghĩ ra được. Sau một hồi lâu mộ dung tuyết mắt nhìn sàn nhà, lúc này mới phát hiện, Nguyên Lai đi qua hai đêm phía trên cùng tồn tại một phòng, nàng đã thành thói quen Lý Phong nằm trên sàn nhà. Nhất định là hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Mộ dung tuyết không muốn thừa nhận chính mình tại muôn Lý Phong, yên lặng tìm cho mình một cái lấy cớ. Cái này hai đêm phía trên nàng sắc thực không có nghỉ ngơi tốt, đảm nhiệm cái kia nữ nhân khuê phòng trên sàn nhà nằm một người nam nhân, chỉ sợ đều rất khó nghỉ ngơi tốt, húng chi nàng đối Lý Phong còn có như vậy chút ý tứ. Vẫn là trước cho Hoàng Thụy tiên sinh gọi điện thoại đi. Mộ Dung Tuyết nỉ non một câu, lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại. Hoàng Thụy là hoa hạ nổi tiếng từ khúc người sáng tác, hắn sáng tác ca khúc nâng đỏ rất nhiều ca sĩ, bên trong lại lấy nữ ca sĩ chiếm đa số. Mộ Dung Tuyết xuất đạo hai năm hết thể đi ra hai album mỗi album ca khúc chủ đề đều là xuất từ hoàng thụy tri thủ có thể nói như vậy mộ dung tuyết chỗ lấy lấy được bây giờ thành cựu hoàng thụy vì nàng chế tạo riêng cái này hai bài ca đưa đến tác dụng rất lớn năm nay mộ dung tuyết cũng là muốn ra một chương album mới vì thế nàng sớm thật lâu thì hướng hoàng thụy mời ca hoàng thụy cũng xác thực đáp ứng lại giúp mộ dung tuyết sáng tác bài hát lại thật lâu không có động tĩnh bây giờ lý phong nói muốn cho nàng viết mười bài hát mà lại chất lượng cùng gặp phải kém gần giống nhau Cứ như vậy nàng liền có thể không dùng để Hoàng Thụy giúp đỡ sáng tác bài hát, nàng cho Hoàng Thụy gọi điện thoại cũng là nghĩ nói một câu chuyện này. Điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thâm trầm mà giàu có từ tính giọng hát, uy, ta là Hoàng Thụy. Ngài tốt Hoàng Thụy lao sư, ta là Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết ngồi thẳng người, ngữ khí cung kính nói ra. Hoàng Thụy tại giới âm nhạc địa vị rất cao, dù là Mộ Dung Tuyết là mới lên cấp tiểu thiên hậu cũng muốn đối với hắn tỏ vẻ ra là phải có kính ý. Hoàng Thụy tựa như thế mới biết gọi điện thoại cho hắn là mộ dung tuyết một dạng. Há, là tiểu tuyết à, cái điểm này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì gấp sao? Ta chính là muốn theo ngài nói một chút lần trước mời ca sự tình, không có quấy dày đến ngài à. Mộ dung tuyết có chút xấu hổ. Bởi vì xuống phi cơ liền đã không còn sớm, trở lại nhà trọ rửa mặt hết thì buổi tối 9 giờ nhiều, cái điểm này gọi điện thoại tới quả thật có chút muộn. Bất quá mộ dung tuyết cũng là không có cách, loại chuyện này sớm một chút giải quyết càng tốt hơn. Vạn nhất tối nay nàng không có đánh, đúng lúc Hoàng Thụy tối nay linh cảm bạo phát đem ca viết ra đâu. Cái kia không khéo mà. Nếu như là người khác đánh, ta khẳng định sẽ cảm thấy mình bị quấy rời, bất quá gọi điện thoại cho ta người là tiểu tuyết lời nói. Ta không chỉ có không có cảm thấy mình bị quấy rời, tâm tình còn có chút vui vẻ, ngươi thế nhưng là ta hai năm này thưởng thức nhất nữ ca sĩ A. Hoàng Thụy cười ha hả nói ra. Mộ Dung tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, tuy nhiên Hoàng Thụy nói chuyện là đang kết nàng. Có thể nàng luôn cảm thấy tâm lý có chút không quá dễ chịu, là nàng quá mẫn cảm sao? Không có quấy dày đến hoàng lão sư liền tốt. Mộ Dung Tuyết đệ xuống trong lòng lo nghĩ, cười nói, "Là như vậy hoàng lão sư, ta gần nhất nghĩ ra album mới, sau đó, để cho ta sáng tác bài hát đúng không?" "Không có vấn đề, ta đang định viết cho ngươi sáng tác bài hát đây, bất quá ta gần nhất không có gì linh cảm, cho nên ta không xác định cái gì thời điểm có thể giúp ngươi viết ra một bài chất lượng thượng giai tốt ca." Ngươi cũng biết Ta là đối ca sĩ phụ trách từ khúc người sáng tác, sáng tác bài hát nhất định phải viết phù hợp ngươi khí chất lại có chiều sâu ca, không phải vậy ta tùy ý viết một bài không có nội hàm khẩu thủy ca, sẽ chỉ hại ngươi, đúng không? Hoàng Thụy trực tiếp đem nàng đánh gãy, trầm giọng nói ra. Mộ Dung tuyết gật gật đầu, đúng, cho nên ta mới muốn. Hoàng Thụy lần nữa đem nàng đánh gãy, muốn cho ta nhanh điểm viết ra. Cũng không phải là không thể được, bất quá ta cần theo ngươi gặp mặt một lần. À, vì cái gì? Mộ dung tuyết ngậu. Không phải. Vì cái gì nhanh điểm sáng tác bài hát cần theo nàng gặp mặt, trong này có cái gì thuyết pháp sao? Cái này liền cần chính ngươi đi ngộ, nghĩ thông suốt nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Nói xong Hoàng Thụy thì cúp điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, mộ dung tuyết một mặt một bước. Nàng cũng là muốn nói ta không theo ngươi mời ca à, đơn giản như vậy sự tình nàng đều không có cơ hội nói hết. Còn có. Hoàng Thụy lao sư rốt cuộc là ý gì, để cho nàng ngộ cái gì a? Minh Châu thành phố, một chỗ biệt thự bên trong, lầu một phòng khách. Vừa cùng mộ dung tuyết thông hết điện thoại Hoàng Thụy ngồi ở trên ghế salon hút xì gà. Tại hắn sau lưng, một vị mặc lấy mát lạnh mỹ nữ chính cho hắn xoa nắn lấy bả vai. Nếu là có người khác ở đây, thì sẽ phát hiện vị mỹ nữ kia cũng là một vị ca sĩ, mà lại là cùng mộ dung tuyết cùng thời kỳ xuất đạo ca sĩ. Nàng gọi Tống Tuyết Mai tham gia tuyển tú tiết mục xuất đạo, dáng người tướng mạo cùng mộ dung tuyết kém một cái cấp bậc, bất quá cũng thuộc về mỹ nữ hàng ngũ đan mặc một fan sau cũng là rất hấp dẫn người ta. Bởi vì làm thực lực, vận khí các loại các phương diện nguyên nhân, Tống Tuyết Mai phát triển so Mộ Dung Tuyết kém một cái cấp bậc. Mộ Dung Tuyết đã là tiểu thiên hậu, ca nhạc hội đều mở qua không dưới 30 hai chạng, mà Tống Tuyết Mai chỉ là một cái tam tuyến tiểu ca sĩ. Hoàng lão sư, ngài còn muốn cho Mộ Dung Tuyết sáng tác bài hát à, ngài đối nàng quả thực quá tốt. Tống Tuyết Mai một bên giúp Hoàng Thụy xoa nắn lấy bả vai, một bên ghen ghét không thôi nói ra. Người cái này tiểu yêu cảnh muốn lôi kéo ta lời nói đúng không? Hoàng Thụy nắm chặt Tống Tuyết Mai tay nhỏ, nghiền ngẫm nói, không có rồi, người ta cũng là hiếu kỳ á. Tống Tuyết Mai thẹn thùng cười một tiếng, trong mắt lại lóe qua một vẻ chán ghét chi mang. Hoàng Thụy là rất có âm nhạc tài hoa, nhưng hắn bề ngoài cũng không dám lấy lòng, mà lại Hoàng Thụy đã đi vào trung niên, bình thường cũng không chú ý dáng người quản lý, bụng phệ, cùng đẹp trai, tuấn lãng đều không rình dáng. nếu không phải muốn cầu cạnh Hoàng Thụy, Tống Tuyết Mai sẽ cho hắn nắn vai đấm lưng. Hội thủy ý hắn rắc tay. "Nàng mơ đâu? Nếu như nàng giống như ngươi thức thời, ta tự nhiên sẽ tiếp tục cho nàng sáng tác bài hát. Nếu như nàng ra vẻ thanh cao lời nói, cái kia nàng sợ là muốn để ra tiểu ngôi vị thiên hậu rồi. Hoàng Thụy thâm ý sâu sắc nói ra. Tống tuyết mai ánh mắt sáng lên, nữ nhân kia thanh cao rất, hoàng lao sư ngươi sợ là phải thất vọng rồi. Ừm. Hoàng Thụy ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là ngóng trông nàng không đến, tốt thay thế nàng tại giới âm nhạc địa vị. Bị Hoàng Thụy nói trung ý tưởng chân thật tống tuyết mai hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh nàng thì kéo lại Hoàng Thụy cánh tay làm nũng nói, người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy nhà, ta muốn thay thế mộ dung tuyết cũng không sai A lại nói nữa. Ta mặc dù không có mộ dung tuyết thanh thuần, xinh đẹp, có thể ta hội lấy lòng nam nhân A, Hoàng ca ca, chỉ cần ngươi cho thêm ta viết mấy cái bài tốt ca, ta nhất định tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, có được hay không vậy? Hoàng Thụy đầu lông mày vẩy một cái, trong mắt lóe lên một vệ ta quang. Trước hết để cho ta nhìn ngươi là làm sao hầu hạ người, ta suy nghĩ thêm muốn hay không cho ngươi viết nhiều mấy cái bài hát. Chương 582, độc nhất là lòng dạ người phụ nữ. Ngày hôm sau buổi chiều, hoa hạ, một đầu thông hướng phi trường quốc tế thành thị nhanh chóng trên đường, một cô cùng hưởng xe hơi ngay tại phi nhanh. Tài xế là Lý Phong, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thì là bệ ỷ thổ vận. Ngươi đến tiên phủ thành phố sau thì liên hệ hứa mạ, nàng hội dẫn ngươi đi phim trường. Cái điện thoại di động này bên trong có ta cùng hứa mạng, mạnh siêu phương thức liên lạc, gặp phải chính mình không quyết định chắc chắn được hoặc là giải quyết không vấn đề, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cái này thẻ ngân hàng bên trong có 20 triệu hoa hạ tệ, mật mã ta đã thông qua tin nhắn phát đến điện thoại di động của ngươi phía trên, nhớ kỹ sau liền đem tin nhắn xóa. Ngươi là ngôi sao, hành sự muốn có chừng mực, vài ngày nữa ta sẽ theo thịnh đường giải trí tuyển một tên người đại diện đi qua phụ trách ngươi sự vụ ngày thường. Một đường lên Lý Phong căn dặn Bệ ỷ Thổ Vân một số cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, sau đó tiện hắn lên phi cơ. Bệ ỷ Thổ Vân dù sao cũng là microblock phía trên có hơn 30 triệu fan siêu cấp vắng hồng, chuyến đi này thiên phủ thành phố, nhất định sẽ gây nên ký giả truyền thông điên cuồng. May ra hắn nắm giữ tương đối cao trí tuệ nhân tạo, cử chỉ lời nói và việc làm thậm chí tư duy năng lực, giao tiếp năng lực cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Bệ ỷ Thổ Vân học tập, khả năng tính toán quả thực khủng bố. Dùng hành tẩu siêu máy tính để hình dung hắn cũng không đủ. Lại thêm hắn thân thể là sống hóa máy móc, phòng ngự lực kinh người, ứng phó một số đột phát tình huống cũng hoàn toàn không có vấn đề, cho nên Lý Phong hoàn toàn có thể yên tâm để Bệ ỷ Thổ Vân một người ở bên ngoài hành sự. Có Bệ ỷ Thổ Vân cùng Hứa Mạn biểu diễn nam một nữ một, lòng người nhân gian bộ phim này mánh lưới là khẳng định đầy đủ, chỉ cần kịch bản ra sức, đặc hiệu đuổi theo, bộ phim này hồi vốn phải là không có vấn đề. Hứa Mạn đã là siêu phàm sơ kỳ cường giả, Tuy nhiên không có học cái gì cường lực vũ kỹ, chấn nhiếp đồng dạng kẻ xấu nhưng cũng đầy đủ, nàng một người tại thiên phủ thành phố ta hoàn toàn có thể yên tâm. Đến đón lấy cũng là giúp mộ dung tuyết chế tác album, cộng thêm giúp băng khanh các nàng để cao thực lực. Trở về trên đường, Lý Phong Âm thầm tính toán về sau cụ thể hành động.